Đánh xong cơm sau này, hai người vào một cái túi nhỏ gian, không cần phải nói, nơi này chính là chị Hoa chuyên dụng phòng riêng, mặc dù nói chị Hoa không ngại ở bên ngoài cùng với mọi người cùng nhau ăn cơm, nhưng mà có nàng ở đây, mọi người lúc ăn cơm vậy không được tự nhiên. Phòng đoán chính là bởi vì cái này, mới có cái này phòng riêng. Đúng vậy, là không thể so với khách sạn lượng kém. Cũng phải, vì đem công ty phòng ăn làm xong, ta đặc biệt để cho người ở ngoại ô mua một mảnh đất lớn, dùng để trồng trọt rau và nuôi dưỡng, người bây giờ ăn đến những thứ này rau và thịt, đều là công ty chúng ta mình trồng. Tuyệt đối màu xanh lá cây bảo vệ môi trường, cái này ở bên ngoài nhưng mà không ăn được. À, không phải đâu. Tần Thủy Hoàng làm sao vậy không nghĩ tới, chị Hoa lại vì để cho nhân viên ăn xong, ăn sức khỏe, xài nhiều tiền ở ngoại ô mua đất trồng rau và nuôi dưỡng, cái này làm cho Tần Thủy Hoàng đối với chị Hoa lại có một cái toàn nhận thức mới. Trước 359, có cái hạng mục. Là, những thức ăn này à? Thì ta. Cái gì, chị Hoa vậy hưởng thụ, nhưng mà nàng một người có thể ăn nhiều ít, tổng bên trong mà nói, chị Hoa làm những thứ này, vẫn là vì công ty nhân viên. Trách chưa sải tỷ công ty nhân viên ngưng tụ lực tốt như vậy. Nếu như ở không có được thiên biến trước, có như thế một công ty muốn mình, phỏng đoán mình sẽ ở nơi này vẫn đợi đến về hưu. Dĩ nhiên, cái này nói đúng, có ở đây không xa thải hắn điều kiện tiên quyết, mình thật đúng là có thể làm cả đời. Chị Hoa, ngươi thật đúng là bỏ được bỏ tiền vốn. Đây không phải là bỏ tiền vốn, đây là vì mọi người sức khỏe. Giống như chúng ta người như vậy, là làm sao kiếm tiền, là dựa vào nhân viên kiếm tiền. Nếu như vậy, dĩ nhiên muốn hồi báo nhân viên, dĩ nhiên, đây chẳng qua là một, hai đối với công nhân viên tốt lắm. Nhân viên đem công ty làm nhà, như vậy hiệu ích liền đi ra, đây là tốt tuần vòng. Lúc này, Tần Thủy Hoàng cũng chỉ có thể gật đầu, bởi vì chị Hoa nói không sai, một điểm này Tần Thủy Hoàng phải thừa nhận, chẳng những thừa nhận chị Hoa nói không sai, vậy thừa nhận mình làm không có chị Hoa tốt, xem ra mình cấp cho chị Hoa học tập một chút. Cắm nước xong sau này, Tần Thủy Hoàng rời đi, mới từ chị Hoa công ty đi ra, Tần Thủy Hoàng điện thoại di động liền văng lên, lấy ra nhìn một cái, là muội muội đánh tới, mình cô em gái này một năm cũng không tới tìm mình mấy chuyến, ngày thường cũng chỉ gọi điện thoại. Bất quá Tần Thủy Hoàng cũng có thể hiểu. Mặc dù đều ở đây đế đô, nhưng là cách cũng không gần, hơn nữa còn phải đi làm, thật vất vả nghỉ ngơi một lần, còn không ở nhà thật tốt ngủ lên hai ngày, có thể thường cho mình gọi điện thoại cũng không tệ. Này, ca, ngươi bây giờ đang làm gì vậy? Ta có thể làm mà, chạy ở bên ngoài thôi. Đối với mình muội muội, Tân Thủy Hoàng chỉ có thể nói thật. Lại ở bên ngoài à? Ta xem ngươi một năm cũng không có mấy lần ở nhà. Thật ra thì em gái mình không tới tìm mình còn một nguyên nhân khác, vậy chính là mình thường xuyên không ở nhà, muội muội thật vất vả có cái nghỉ ngơi thời gian, nhưng mà khi đó mình ngược lại là chạy ở bên ngoài, đừng bảo là muội muội không đến, đến tìm mình vậy không tìm được, không có biện pháp, ta cái này tính chất công việc chính là chạy ở bên ngoài, ô hát đúng rồi, ngươi gọi điện thoại có chuyện gì? Ngày hôm nay không phải chủ nhật ta, ta là muốn hỏi ngươi lúc nào trở về? Trở về, Tân Thủy hoang ngẩn người một chút, sau đó nói ngươi nói là trở về quê quán, đúng vậy, ngươi trước tiết không phải muốn kết hôn sao? Cái này cho ngươi thời gian nhưng mà không nhiều lắm, ngươi còn không mau một chút chuẩn bị một chút, sau đó mang tàu tự trở về kết hôn, ta có thể trở về tương đối trễ hơn nữa tẩu tử ngươi coi như là trở về cũng là hồi nàng phụ mẫu bên kia cho nên ngươi liền không cần quan tâm mình cô em gái này một cách tinh quái tần thủy hoàng thật đúng là sợ nàng làm xảy ra cái gì yêu con bướm cho nên vẫn là đem nàng đường trận lại nói sau nếu không tần thủy hoàng thật không biết sẽ xảy ra chuyện gì ca ta nói muội muội ngươi muội muội ruột ta có thể không bận tâm sao được rồi ta cho ngươi gọi điện thoại còn có một chuyện khác đó chính là ta chuẩn bị cái này hai ngày đi trở về cái này hai ngày đi trở về ngươi trở về làm sao hơn nữa Ngươi thật giống như còn chưa tới ngày nghỉ thời điểm chứ. Ngươi nói không sai, là không có đến ngày nghỉ thời điểm. Bất quá ngươi kết hôn, ta cái này làm em gái, thế nào vậy phải đi về giúp ngươi một chút sống làm việc. Ai bảo ngươi là ca ta đâu, còn có chính là, giả ta đã mời tốt. Ách, Tân Thủy Hoàng thật là không dám tin tưởng mình lỗ thay. hắn làm sao vậy không nghĩ tới, em gái mình sẽ làm như vậy. Cũng phải a, mình là ca ca nàng, mình kết hôn chuyện lớn như vậy, nàng làm sao có thể không để ý. Còn như nói ngày thường khi dễ mình, đó là bởi vì mình là ca ca nàng, nàng không khi dễ mình khi dễ ai? Khi dễ người khác người ta có thể nguyện ý, hơn nữa khi dễ mình là cho mình mặt mũi. Ngươi trước cùng hai ngày trở về nữa. Tại sao? Tần Sảng thật giống như có điểm không hiểu. Là như vậy, một mình ngươi trở về ta không yên tâm, ta cho ngươi an bài hai người bảo vệ ngươi, ngoài ra còn có thể giúp ngươi lái xe. Không cần không cần, ta và Dĩnh Tuyết tỷ cùng nhau trở về, hai người chúng ta mở sẽ không có vấn đề gì. Hạ Dĩnh Tuyết không biết chuyện gì, thật giống như liền đợi không đi. Tần Thủy Hoàng và Mội Mội nói rất nhiều lần, để cho Hạ Dĩnh Tuyết đi, không biết Mội Mội làm sao cho Hạ Diên Tuyết nói. Hoặc là là căn bản cũng không có nói, nhà Hạ Dĩnh Tuyết bây giờ còn đang và muội muội ở cùng một chỗ. Bất quá có một chút, bây giờ Hạ Dĩnh Tuyết đã không cần để cho người nuôi, bởi vì nàng tìm một việc làm, ngay tại bên ngoài tiểu khu một công ty đi làm, mặc dù thu vào không cao, nhưng là ung dung, hơn nữa còn có thể nuôi chính nàng. Không được, ta hay là cho ngươi an bài hai người đi, yên tâm, là hai cái cô gái tử. Thật ra thì căn bản cũng không cần cố ý an bài, bởi vì vì bảo vệ em gái chính là bốn cái phái nữ người máy, Tần Thủy Hoàng chỉ cần để cho nó trong hai cái do tối tăng chuyển minh là được, như vậy còn có hai cái trong bóng tối bảo vệ, ngoài ra hai cái ở ngoài sáng bảo vệ, nữ hộ vệ à? vậy được, vậy ngươi nhanh lên một chút, ta bên này thu thập một chút liền chuẩn bị đi. ta biết, như vậy, ngày hôm nay liền ăn bài, để cho chúng buổi tối đã qua tìm ngươi. ừ. sau khi cúp điện thoại, tần thủy hoàng sẽ để cho thiên biến liên lạc bảo vệ tần sảng mấy tên hộ vệ, để cho hai cái do tối tâm chuyển mình, sau đó để cho chúng đi gặp muội muội tần sảng, ăn bài xong sau này, tần thủy hoàng mới yên tâm. còn có chính là, muội muội cũng trở về cho mình bên này hôn lễ đi. Mình bên này cũng muốn bắt điểm sít chặt, đừng đến lúc đó còn không có đem tiền lượm cũ, phỏng đoán đến lúc đó kết hôn cũng không được an bình. Đây cũng không phải là làm cho đùa, bởi vì những cái kia tiền không phải một người hai người, mà là hàng ngàn hàng vạn người, đoàn xe không nói, bây giờ cho Tần Thủy Hoàng làm việc đoàn xe tối thiểu có hơn mấy trăm ngàn. Cái này nói vẫn chỉ là đoàn xe, tài xế lái xe đâu, Tần Thủy Hoàng không cho đoàn xe tính tiền, như vậy đoàn xe liền không có cách nào cho tài xế tính tiền, vậy ảnh hưởng liền không chỉ là đoàn xe, mà là hàng ngàn hàng vạn gia đình. Nếu như không thể để cho những người này thật cao hứng về nhà, Tần Thủy Hoàng còn có tâm tình đi kết hôn sao? Coi như là có thể, hắn trong lòng là tư vị gì, mình ở bên này kết hôn, còn có hàng ngàn hàng vạn người bởi vì không lấy được tiền công, liền nhà cũng không về được. Bất quá bây giờ không phải thời điểm nghĩ cái này, mới vừa rồi chị Hoa nhắc tới Vương Đình, cái này nha đầu đi ra ngoài diễn xuất sau này, liền rất ít cùng mình liên lạc, Bỏ Mặc nói thế nào, nàng cũng là mình Đồng Hương, hơn nữa vẫn là mình công ty dưới cửa nghệ sĩ. Cho nên Tần Thủy Hoàng liền chuẩn bị cho nàng gọi điện thoại, Bỏ Mặc như thế nào, hỏi một chút tình huống vẫn là có thể, tối thiểu quan hệ một chút không thành vấn đề. Tần Đại ca. Điện thoại mới vừa tiếp thông, Vương Đình thanh âm liền chuyển tới, hơn nữa còn là Vương Đình tự mình nhận, phải biết Tần Thủy Hoàng đã cho Vương Đình an bài trợ lý, vậy mà nói, nghe điện thoại như vậy sự việc, trên căn bản đều là trợ lý tiếp. Sau đó xem xem là ai, trọng yếu điện thoại mới để cho Vương Đình tiếp, không phải trọng yếu điện thoại, trợ lý liền trực tiếp cho đuổi. Ầm. Diễn xuất như thế nào? Tốt vô cùng, chúng ta đã diễn xuất liền 27 trận, Tần Đại ca, ngươi biết không? Mới vừa thời điểm bắt đầu, chúng ta phiếu trên căn bản đều là đưa đi, nhưng là bây giờ chúng ta diễn xuất phiếu còn chưa tới diễn xuất của sống cũng đã toàn bộ bán xong vậy thật tốt à cái này thuyết minh các người rất được hoan nghênh ừm bất quá tần đại ca như vậy những cái kia tài trợ phí liền không dùng được chúng ta có phải hay không cho lui về không cần nếu không dùng được vậy thì cho mọi người phát phần thưởng vàng dùng cái này vừa ra chính là nửa năm mười tháng mặc dù các người bây giờ vẫn là học sinh nhưng mà cũng không thể quang sải nhà tiền tần đại ca phát phần thưởng vàng coi như xong đi ta muốn ngươi cũng biết họ âm nhạc trừ vô cùng cái cái khác tình huống gia đình không phải rất tốt trên căn bản gia đình điều kiện cũng không tệ, cho nên cũng không cần. dù sao không cần lui về, còn như nói xử lý như thế nào những cái tiêu tiền, cái này chính các ngươi nhìn làm. ách, vậy cũng tốt, tần đại ca, ngươi xem như vậy được không được? là như vậy, một đoạn thời gian trước tưởng lão sư còn nói mua một chiếc xe sang xe buýt, như vậy chúng ta đi ra ngoài diễn xuất liền thuận lợi rất nhiều, bất quá chúng ta diễn xuất tiền kiếm được còn chưa đủ, cho nên tưởng lão sư liền dự định từ tài trợ phí bên trong cầm ra một ít, sau đó suy nghĩ một chút làm như vậy không đúng, cũng chưa có mua, nếu không cần lui về vậy chúng ta liền lấy ra tới một số mua xe dĩ nhiên có thể tiền đã cho các ngươi các người muốn dùng thế nào thì dùng thế đó căn bản không cần muốn nói với ta càng không cần vài nhà tài trợ nói chỉ cần các người đạt tới bọn họ yêu cầu bọn họ cũng không biết quản các người xài thế nào những cái kia tiền vậy thì tốt quá ta biết tần đại ca quay đầu ta liền cùng tưởng lão sư nói ừ biết vương đình các nàng ở bên ngoài cũng không tệ lắm tần thủy hoàng an tâm tiếp theo liền muốn đi kiếm tiền hơn nữa còn muốn trong vòng thời gian ngắn được lợi một số lớn tối thiểu muốn đủ trước tết mở tiền lương kiếm tiền đồ chơi này Vừa nói dễ dàng, làm cũng không phải là đơn giản như vậy, trọng yếu nhất chính là thời gian quá ngắn, nếu như cho mình mấy tháng thời gian, thế nào vậy không thành vấn đề, nhưng là bây giờ cho mình thời gian đã không nhiều. Ngay tại Tần Thủy Hoàng mới vừa đem điện thoại di động bỏ vào trong túi, chuẩn bị lên xe thời điểm, điện thoại di động lúc này lại văng lên, Tần Thủy Hoàng nhíu mày một cái, cảm giác được ngày hôm nay thật đúng là kỳ quái, ngày thường nửa ngày cũng không có một cái điện thoại, cái này một hồi trở lại liền hai cái, hơn nữa còn đánh ra một cái. Cầm lấy điện thoại ra nhìn một cái, là một cái xa lạ số, bất quá Tần Thủy Hoàng hay là cho tiếp thông này, ta tần thủy hoàng, vị nào? tần thiếu ngươi tốt, ta là đồ khải. đồ khải. tần thủy hoàng suy nghĩ một chút, sau đó bừng tỉnh hiểu ra nói nguyên lai like là đồ thiếu à. không biết đồ thiếu cho ta gọi điện thoại có chuyện gì. phải biết, hai người tối ngày hôm qua mới biết, hơn nữa mới tách ra không tới 12 giờ. đồ khải lúc này cho mình gọi điện thoại, để cho tần thủy hoàng không được không suy nghĩ nhiều một chút. lạ như vậy tần thiếu, trong miễn biên giới qua hai ngày có một lần nguyên thạch đấu giá, không biết tần thiếu lại không có hứng thú lại xem. nguyên thạch đấu giá, tần thủy hoàng nhíu mày một cái nói nguyên thạch đấu giá không phải ở hàng năm mùa xuân cử hành sao? làm sao lúc này lại bắt đầu? tần thiếu, ngươi hiểu lầm, ngươi nói đúng công bàn đấu giá, cái đó là hàng năm mùa xuân, lần này là một tràng tiểu hội đấu giá, bất quá nguyên thạch nhưng mà không thiếu, nói khó nghe, so công bàn đấu giá quy mô vậy không nhỏ nhiều ít. đồ khải sau khi nói xong, lại cho tần thủy hoàng thông dụng một chút phương diện này kiến thức, nghe xong đồ khải mà nói, tần thủy hoàng thật giống như có điểm rõ ràng, cũng vậy, công bàn đấu giá hàng năm chỉ một lần, cũng phải cần phỉ thúy nguyên liệu người không thể nào chờ đi. hơn nữa, coi như là chờ công bàn đấu giá. Ai có thể bảo đảm khi đó liền nhất định có thể mua được phỉ thúy. Cho nên hàng năm ở trong Miễn Biên Giới đều sẽ có mấy lần tiểu nhân nguyên thạch hội đấu giá, một là vì chậm tách ra công ty châu đá nguyên liệu áp lực, hai là ai không muốn kiếm nhiều tiền một chút, còn có chính là lần này đi ra bán đấu giá đều là một ít mỏ nhỏ chủ, nếu như đến khi công bản đấu giá, bọn họ rất có thể cũng không vào được hội trường. Phải biết ở công bản lên, trên căn bản đều là bị những cái kia lớn chủ mỏ, hoặc là có tránh phủ bối cảnh chủ mỏ chiếm, căn bản cũng không có bọn họ những người này chuyện gì. Cho nên bọn họ liền trước thời hạn đem mình đào lên nguyên thạch lấy ra bán đấu giá. Nguyên lai like là như vậy hả? Tân Thủy Hoàng gật đầu một cái. Vốn là hắn là không muốn đáp ứng, bởi vì hắn đã đáp ứng Hạ Tuệ, đoạn thời gian này ở nhà cùng nàng, nhưng mà mình lúc này mới mới vừa trở về, liền tối ngày hôm qua ở nhà nghỉ ngơi một chút, hơn nữa còn là hạ nửa đêm trở về. Nếu như mình đáp ứng, rất có thể lập tức phải đi, bất quá lại suy nghĩ một chút mình bây giờ còn thiếu nhiều tiền như vậy, cho nên Tân Thủy Hoàng nói phải, "Ta đáp ứng ngươi, bất quá ngươi cấp cho ta một chút thời gian." Vốn là đã nói xong cùng lão bà, nhưng mà như thế một làm phỏng đoán lại phải nuốt lời, cho nên ta phải đi về nói một tiếng, không thành vấn đề. Tần thiếu nếu như suy nghĩ kỹ, tùy thời cho ta gọi điện thoại. Được. Sau khi cúp điện thoại, Tần Thủy Hoàng liền đem đồ khải tên chữ cho cất đi vào. Mặc dù nói tối ngày hôm qua hai người đã đổi số điện thoại di động, nhưng mà Tần Thủy Hoàng căn bản cũng không có đem tên chữ cho viết lên. Đây cũng không phải nói Tần Thủy Hoàng xem không phải đồ khải, mà là hai người còn chưa chín tất đến lưu danh chữ thời điểm. Bất quá cái này một cú điện thoại, để cho Tần Thủy Hoàng và đồ khải quan hệ kéo gần không thiếu. Nếu có chuyện phải làm. Như vậy Tần Thủy Hoàng cũng không dự định ở bên ngoài chạy hết, vội vàng lái xe trở về, hơn nữa còn là trực tiếp đi nhà trọ bên kia, không có biện pháp, Tần Thủy Hoàng lần nữa nuốt lời, cho nên tại chưa có trước khi đi, Tần Thủy Hoàng phải thật tốt cùng một chút Hà Tuệ, nếu không lại là 10 ngày nửa tháng không thấy được. Ngươi làm sao tới? Thấy Tần Thủy Hoàng tới đây, Hà Tuệ cao hứng, bất quá vẫn hỏi một câu, bởi vì nàng biết, Tần Thủy Hoàng nhưng mà so nàng phải làm hơn, dẫu sao mình chẳng qua là quản lý một cái không cần làm sao bận tâm nhà trọ, còn có một cái shop online, liền cái này mình đã bề bộn nhiều việc bề bộn nhiều việc. Lại xem xem Tần Thủy Hoàng, một nhà tập đoàn công ty lão bản, bỏ mặt lớn nhỏ, phía dưới có mấy chục chi nhánh công ty, suy nghĩ một chút cũng biết có nhiều bận hiệu, nhưng mà Tần Thủy Hoàng bận rộn như vậy, còn có thời gian tới xem mình, vậy chuyện này cũng chưa có đơn giản như vậy. Không có sao, chính là tới đây xem xem ngươi. Không tin, ngươi nhất định có chuyện gì. Nghe được Hà Tuệ như thế nói, Tần Thủy Hoàng cười khổ một tiếng nói thật đúng là cái gì cũng không gạt được ngươi. Nói đi, rốt cuộc có chuyện gì? Là lão bà như vậy, có cái hạng mục phải đi vùng khác, có thể cần 10 ngày nửa tháng, cho nên chương Diệu ý lì công lược, Tần Thủy Hoàng không có cùng Hà Tuệ nói thật, không có biện pháp, bởi vì hắn biết, nếu như mình nói nói thật, rất có thể liền không đi được. Hà Tuệ là tuyệt đối sẽ không để cho Tần Thủy Hoàng đi làm cái này, đổ thạch là cái gì, nói trắng ra liền vẫn là đánh cuộc. Cho nên hắn chỉ có thể nói ở bên ngoài có cái hạng mục, như vậy, Hà Tuệ là tuyệt đối sẽ không ngăn hắn, hơn nữa còn sẽ giúp đỡ hắn. Một điểm này Tần Thủy Hoàng rất rõ ràng, cho nên cũng chỉ có thể nói láo. Nhưng mà ta đáp ứng ngươi phải ở nhà cùng ngươi một đoạn thời gian. Tần Thủy Hoàng nhìn Hà Tuệ vừa nói, cùng ta lúc nào không thể cùng. Chúng ta sau này còn dài đâu, không quan tâm cái này một hồi lâu, ngươi hay là đi bận bịu ngươi làm việc đi, không cần ngươi phụng bồi ta. Ừ, cảm ơn lão bà. Cảm ơn ta làm gì, phải nói cảm ơn, chắc cũng là ta cảm ơn ngươi, phải biết ngươi có thể là vì chúng ta cái nhà này đi kiếm tiền, ngươi kiếm tiền làm gì, còn không phải là cho ta xài, cho nên ta cảm ơn ngươi mới đúng. Tân Thủy Hoàng lại cùng Hà Tuệ trò chuyện một hồi, sau đó nhính thời giờ đi ra ngoài cho Đồ Khải gọi một cú điện thoại, nói cho Đồ Khải, mình bên này đã không có vấn đề, hơn nữa tùy thời có thể lên đường. Tân Thủy Hoàng bên này là có thể lên đường. Bất quá đồ khải bên kia còn không có chuẩn bị xong, nhưng là hai người vẫn là ước định lên đường thời gian. Ngay tại hai ngày sau buổi sáng, hai người ở sân bay tập hợp. Toàn bộ buổi chiều, Tần Thủy Hoàng ngay tại nhà trọ bên này phụng đuổi Hà Tuệ. Không riêng gì chiều hôm đó, ngày thứ hai và ngày thứ ba đều là giống nhau. Ở ngày thứ ba buổi trưa cơm nước xong, Tần Thủy Hoàng mới lái xe rời đi, đem xe lái đến sưởng bên này để cho Thiên Biến tạo một cái kéo cần dương, sau đó lại để cho Thiên Biến biến thành một chiếc xe hai cầu, tùy tiện bỏ vào mấy bộ quần áo, sau đó đem xe hai cầu bỏ vào. Không có biện pháp hai người muốn phi cơ đã qua, chỉ có thể bị khuất một chút thiên biến. Nói thật, hắn ngược lại là muốn lái xe đi, nhưng mà khoảng cách quá xa, hơn nữa bên kia hội đấu giá lập tức cũng phải bắt đầu, chỉ có thể ngồi máy bay. kéo kéo cần dương từ sưởng đi ra, sau đó đi một đoạn đường, đi tới trên đường xe chạy, chặn một chiếc taxi liền hướng sân bay đuổi. Nói thật, Tần Thủy Hoàng cái này còn là lần đầu tiên ngồi máy bay, khá tốt đồ Khải trước thời hạn đã đem phiếu cho đặt, nếu không hắn còn thật không biết làm sao làm. thứ ba hàng đứng trước lầu, Tần Thủy Hoàng lúc tới, đồ Khải đã đến, ngay tại hàng đứng cửa lầu suốt ruột qua lại xung quanh đoán chừng là sợ tần thủy hoàng không đến đi, cái này hắn liền suy nghĩ nhiều, còn có chính là hắn không được rõ tần thủy hoàng, tần thủy hoàng hoặc là không đáp ứng, chỉ muốn đáp ứng, liền tuyệt đối sẽ không không đến. Tần thiếu, ta, được rồi, không nói, đi vào nhanh một chút đi, máy bay lập tức phải cất cánh. Ừ. Ngồi máy bay phiền toái nhất chính là qua kiểm tra an ninh, không chỉ kiểm tra người, còn muốn kiểm tra hành lý, nếu kiểm tra hành lý, dĩ nhiên liền đem tần thủy hoàng mang xe hai cầu cho kiểm tra đi ra, một người kiểm tra an ninh nhân viên cầm lên xe hai cầu nhìn xem, sau đó lại bỏ vào. Cái này làm cho Tần Thủy Hoàng thở phào nhẹ nhõm. Hắn thật đúng là sợ không để cho mang đồ chơi này, không qua một cái xe hai cầu hẳn không có vấn đề, mặc dù như vậy, tên này kiểm tra an ninh nhân viên vẫn là nhìn nhiều Tần Thủy Hoàng hai mắt, đoán chừng là nói, người lớn như vậy còn chơi cái này. Kiểm tra an ninh hoàn sau này, lĩnh lên máy bay bài, hai người lên máy bay, máy bay là đúng lúc cất cánh, đồng dạng cũng là đúng giờ đến, Tần Thủy Hoàng bọn họ đi địa phương là một cái kêu là Dữu Ý Lý thành phố. Dữu Ý Lý cũng không có sân bay, không có biện pháp, nó chỉ là một huyện cấp thị, muốn đến Dữu Ý Lý, trước phải ngồi máy bay đến mang thành phố sau đó sẽ ngồi xe hơi đã qua, bất quá đã không phải là rất xa, chỉ có 90 mươi cây số mà thôi. tần thủy hoàng bọn họ ở mang thành phố xuống máy bay, ở cửa phi trường có rất nhiều xe taxi, vốn là tần thủy hoàng là muốn đánh chiếc taxi, bất quá bị đồ khải cho chặn lại, mà là mang hắn lên một chiếc sân bay xe buýt, cái này chiếc xe buýt chính là đến diệu y ly. ở trên xe buýt ngồi xuống sau này, đồ khải mới lên tiếng, tần thiếu, ngươi là lần thứ nhất tới, đối với nơi này cũng không phải là rất quen thuộc, cho nên đi chỗ nào, tốt nhất ngồi giao thông công cộng. ách, tại sao? tần thủy hoàng bỏ mặc đi chỗ nào? Chỉ cần mình không có lái xe, trên căn bản đều là đón xe taxi, nhưng mà tại sao đến nơi này không được? "Tần thiếu, nơi này rất loạn." Đồ Khải cười khổ nói liền một câu. Mặc dù không có nói rõ, bất quá Tần Thủy Hoàng đã rõ ràng, nhưng là những thứ này đối với Tần Thủy Hoàng mà nói, căn bản cũng không có cái gì, đừng quên hắn nhưng mà mang hộ vệ, bởi vì hắn muốn ngồi máy bay tới đây, cho nên ở hai ngày trước, hắn cũng đã đem hộ vệ phái đi ra. Hơn nữa hộ vệ cũng sớm đã đến, lúc này phòng đoán đang ở phụ cận nhìn hắn, dĩ nhiên, đây là hắn cố ý an bài, để cho chúng không cần lộ mặt chỉ cần trong bóng tối bảo vệ là được, trừ phi vạn bất đắc dĩ, tuyệt đối không nên xuất hiện. Mình lần này là tới đây làm tiền, không phải tới đây đánh nhau, cho nên hộ vệ có thể không xuất hiện vẫn là không xuất hiện tốt. Hơn nữa Tần Thủy Hoàng đã nghĩ xong, lần này hắn không dự định tại chỗ cắt đá, mà là đem mua phỉ thúy cũng mang về Đế Đô. Dù sao hắn phỉ thúy không được bán, tại sao phải như vậy rêu giao, đây cũng không phải là Tần Thủy Hoàng tính cách, còn như nói nguyên thạch đấu giá, vậy sẽ phải xem Tần Thủy Hoàng có muốn hay không tham gia, nếu như ở đấu giá trước liền lấy được đủ nhiều mang phỉ thúy nguyên thạch, như vậy đấu giá tham gia hay không cũng không có vấn đề. Bởi vì Tần Thủy Hoàng biết, nếu như tham gia đấu giá, vậy thì sẽ liên quan đến hiện trường cắt đá, Tần Thủy Hoàng cũng có thể mua mấy khối không mang theo phỉ thúy nguyên thạch, chuyên môn dùng để rõ ràng, nhưng mà hắn không muốn xài cái đó hổ tiền. Tần Thủy Hoàng lần này mang tới tiền, tổng cộng cũng chỉ 700 triệu mà thôi, hơn nữa cái này 700 triệu còn nhất định phải có lời gấp ba trở lên, nếu không căn bản cũng không đủ dùng, cho nên Tần Thủy Hoàng đối với số tiền này nhìn rất trọng yếu. 700 triệu nghe là rất nhiều, nhưng là đối với độ thạch mà nói, cái này 700 triệu thật không coi vào đâu, phải biết, Myanmar kim bản một lần đấu giá liên quan đến tiền chính là mấy chục tỷ, liền cái này cũng chưa tính vòng ngoài đội chắc. lần này mặc dù không phải là cơ bản, nhưng là tần thủy hoàng giống vậy biết, liền lần này đấu giá, hơn nữa vòng ngoài, phỏng đoán không có mấy trăm trăm triệu cũng không được, hắn cái này bảy trăm triệu, thả vào lần này đổi chắc lên, ngay cả một rung động đều không đánh. đi dự ý lì xe buýt có rất nhiều, xe buýt căn bản cũng không các loại, ngồi đây liền đi, cũng vậy. lần này dự ý lì có nguyên thạch hội đấu giá, từ cả nước các nơi tới đây người có rất nhiều, cái khác trước không nói, liền nói tần thủy hoàng bọn họ ngồi chuyến này máy bay trên căn bản đều là đi rượu y-li, dĩ nhiên có một bộ phận là tới đây du lịch, nhưng là phần lớn cũng là vì lần hội đấu giá này tới, tần thủy hoàng Sở dĩ biết, là bởi vì là tại trên máy bay thời điểm, những người này trò chuyện đều là phỉ thúy, đồ thiếu, nơi này ngươi đã tới mấy lần, năm sáu lần, đều là tới đây mua phỉ thúy, không phải, đồ khải lắc đầu một cái nói, đều là tới đây đổ thạch, đáng tiếc đổ thạch đồ chơi này cho đánh bạc như nhau, 10 lần đánh cuộc 9 lần thua, cho nên ta bây giờ đã không tham dự đổ thạch, trên căn bản đều là mua có sẵn, mặc dù giá cả cao một chút. Nhưng mà tổng so bội thường mạnh. Vậy ngược lại cũng là. Tân Thủy Hoàng nhận đồng gật đầu một cái. Đồ Thạch đồ chơi này, thật đúng là có chuyện như vậy, giống như đồ Khải nói, 10 lần đánh cuộc 9 lần thua, mặc dù nói lại đồ Thạch một đêm chẳng rầu, có thể vậy râu sao là số ít, liền cho chúng số không sai bị lắm, hơn nữa số tiền này cuối cùng vẫn là cùng thua ở đồ Thạch lên. Cái này rất bình thường, có một lần thì có lần thứ hai, có người đánh cuộc phát tài sau này, còn muốn kiếm nhiều hơn, cuối cùng sẽ đem tiền kiếm được cũng tốn ở phía trên này, dĩ nhiên, không phải là không có vận khí một mực người tốt, có, nhưng là rất ít. Tần thiếu, hội đấu giá qua 2 ngày mới bắt đầu, cái này 2 ngày ta mang ngươi đến dư ý lý các mao liệu trận đi vòng vòng. Mao liệu trận? Là bán mao liệu sao? Đúng, chính là bán nguyên thạch địa phương, những thứ này mao liệu trận vậy đều là nguyên thạch mỏ mình mở, bên trong có rất nhiều mao liệu, ta muốn ngươi cũng biết, hội đấu giá căn bản là vô không bán được nhiều ít. Ừ, cái này ta biết. Một buổi đấu giá, nhiều nhất cũng chính là mấy ngày thời gian, bất kể là Minh vô vẫn là tối Tam Vũ, cũng bán đấu giá ra không nhiều, bất quá có thể đi vào phòng đấu giá nguyên thạch, vậy cũng là lựa ra tốt liệu còn như nói bên ngoài bán những thứ này nói khó nghe thật ra thì chính là chọn còn dư lại không muốn bởi vì chọn còn dư lại chính là rất dưới ở nguyên thạch không có tháo ra trước cũng không ai biết bên trong là cái gì dĩ nhiên tần thủy hoàng ngoại trừ nói cách khác mặc dù những thứ này nguyên thạch đều là chọn còn dư lại nhưng là không gặp được bên trong cũng chưa có phỉ thúy hơn nữa không gặp được cũng chưa có tốt phỉ thúy nói thật tần thủy hoàng chỉ thích như vậy bởi vì những thứ này nguyên thạch đều là chọn còn dư lại giá cả dĩ nhiên không thể và tiến vào hội đấu giá so tiến vào hội đấu giá nguyên thạch vậy coi như không phải bán theo cân Mà là bán theo khối, ở bên ngoài, những thứ này nguyên thạch nhưng là bán theo cân Chất lượng khá một chút, một kg không sai biệt lắm muốn lên vạn Chất lượng không tốt, một kg có thể 100-200, coi như là ở lỡ như kg Vậy cũng so tiến vào phòng đấu giá thiện nghi, phải biết tiến vào phòng đấu giá nguyên thạch Khởi bước giá cả một kg liền hơn 10.000, thậm chí mấy chục ngàn Cái này nói cũng không phải là phỉ thúy, mà là đá, coi như là bên trong không có gì cả Toàn bộ là đá, đó cũng là cái giá này, vẫn là câu nói kìa, cũng không ai biết trong đá là dạng gì 90 số đi lại là cao tốc Hơn một tiếng một chút, xe buýt đã đến Diệu Y Lỵ. Hai người cũng không có đi trước đi dạo, mà là trước tìm một khách sạn ở lại. Dĩ nhiên, bọn họ tìm là Diệu Y Lỵ khách sạn tốt nhất. Tần Thiếu đến nơi này liền không phải sợ tiêu tiền ở khách sạn tốt nhất, cũng không phải là muốn khoe khoang cái gì, mà là bởi vì nơi này an toàn. Ách, dọc theo con đường này, Đồ Khải không biết cho Tần Thủy Hoàng nhấn mạnh bao nhiêu lần an toàn cái từ này, để cho Tần Thủy Hoàng trong lòng rất buồn bực, không hiểu Đồ Khải ở chỗ này rốt cuộc trải qua cái gì, tại sao như vậy sợ cái địa phương này vấn đề an toàn. Bất quá Tần Thủy Hoàng vẫn gật đầu một cái nói. Phải, ta nghe ngươi, ngươi nói thế nào sẽ làm gì? Không có biện pháp, Tần Thủy Hoàng là lần đầu tiên tới đây, trọng yếu nhất chính là hắn không muốn gây chuyện, đừng quên hắn là tới làm gì, hắn nhưng mà tới làm tiền, nếu như bởi vì nguyên nhân khác, để cho hắn làm trễ nải kiếm tiền, vậy thì cái mất nhiều hơn cái được. Hai người liền mở ra một cái gian phòng, bất quá là một phòng xếp, hơn nữa còn là một lớn phòng xếp, bên trong chẳng những có phòng khách, còn có ba cái phòng ngủ, nói trắng ra liền đây chính là người khác nói phòng tổng thống. Một gian phòng ngủ chính, một gian lần nằm, ngoài ra còn có một gian bạo nấu phòng. Tần Thủy Hoàng bọn họ liền hai người, Đồ Khải đem phòng ngủ chính nhường cho Tần Thủy Hoàng, tự đi lần nằm. Dùng Đồ Khải nói nói, lần này tới Diệu Y Ly, liền dựa vào Tần Thủy Hoàng, cho nên Tần Thủy Hoàng nhất định phải nghỉ ngơi tốt. Thật ra thì phòng ngủ chính lần nằm đối với Tần Thủy Hoàng mà nói cũng không có vấn đề, hắn không có để ý nhiều như vậy, nhưng là Đồ Khải kiên trì, Tần Thủy Hoàng cũng sẽ không thể cự tuyệt, nếu không lãng phí người ta một phen ý tốt. Thu xếp ổn thỏa sau này, hai người mới ra cửa, đi tới bên ngoài khách sạn, Tần Thủy Hoàng nhìn trời một chút, sau đó lại nhìn xem đồng hồ đeo tay nói, Đồ thiếu, cái này cũng gần năm điểm chúng ta lúc này đi xem ma liệu có phải là quá muộn hay không? ách đã trễ thế này sao? đô khải vậy vội vàng nhìn một chút đồng hồ đeo tay sau đó cười khổ nói bên này tỉ thí thế nào đế đô trời tối trễ à? ở đế đô nói cái điểm này trời đã có điểm tối nhưng mà ở chỗ này vẫn còn ở nửa buổi chiều bất quá cũng vậy nơi này là phương nam trời vốn là so phương bắc trời dài nếu như đến bắc cương bên kia trời tối trễ hơn ta xem ngày hôm nay coi như xong đi chúng ta đi trước ăn một chút gì ngày mai thật tốt đi xem phải liền giữ tần thiếu ngươi nói làm Diệu ý lì vốn chính là cái thành phố du lịch, nơi này có không ít dân tộc, còn có các loại ăn vặt, nơi này Thái người nhà nhiều nhất. Thái người nhà dân ở lâu dài quá trình phát triển trong hình thành mình đặc biệt đẹp văn hóa ăn uống, tràn đầy đậm đà dân tộc hương vị, thành là Vân Nam tỉnh Đức Hoành Châu đặc sắc ăn vặt trong một chi hoa mỹ không bình thường. Thái người nhà sở trường chế tạo các loại hương vị ăn vặt, rất nhiều đại tự nhiên dạng chim thú vật, núi, dê rau củ dại là được Thái người nhà bếp ở giữa món ăn ngon món ngon. Ví dụ như bò tôm thiết, tương quái út điệu, rau trộn cá sinh, chua moi thức ăn cùng để cho người thèm nhỏ dãi, yêu thích không buông tay rất nhiều ăn vặt trong, bò tung thiết càng có thể nói nhất tuyệt, nó thích hợp đại chúng khẩu vị, là thái nhà hương vị ăn vặt một cái ảnh thu nhỏ. như thế nào tần thiếu, nơi này ăn vặt không tệ chứ? không tệ không tệ. ở du ý lý nhất trung đối diện trên một con đường, nơi này có một cái quán ăn lớn. tần thủy hoàng và Đồ khải hai người chính ở chỗ này ăn cái gì? ăn dĩ nhiên đều là địa phương ăn vặt, đi tới nơi này, chẳng lẽ còn đi ăn chỗ khác ăn vặt? nói thật tần thiếu, ở chỗ này ở một đoạn thời gian, phỏng đoán ngươi cũng không muốn đi. ách, tần thủy hoàng ngẩn người một chút, sau đó lắc đầu một cái. nếu như là người khác. Thật đúng là sẽ có như vậy ý tưởng, nhưng là Tần Thủy Hoàng sẽ không, nơi này là tốt, có thể cuối cùng không phải là nhà của hắn, nếu như là Trung Nguyên tỉnh là Tần Thủy Hoàng quê quán, như vậy Tần Thủy Hoàng cái nhà thứ hai chính là Đế Đô. Cho nên nói hắn tuyệt đối sẽ không ở chỗ này đợi thời gian bao lâu, nếu như không là để kiếm tiền, nơi này hắn căn bản cũng sẽ không đến, ở Đế Đô tốt biết bao hả, coi như là không có ở đây Đế Đô, trở về quê quán cũng không tệ, làm gì phải ở chỗ này. Tần Thiếu, ngươi là lần thứ nhất tới, không biết cũng bình thường, ta nói cho ngươi. Nơi này mùa đông không có cực lạnh, mùa hè không có mùa hè nóng bức, hàng năm nhiệt độ trung bình ở 21 độ trường. Những thứ này ta ở bãi đủ lên liền có thể tra được, làm sao có thể không biết. Ở qua tới nơi này trước, Tần Thủy Hoàng cố ý ở bãi đủ lên công lược liền một chút, không nói đối với Du Ý Lý hiểu bao nhiêu, nhưng là trên căn bản biết một ít, đặc biệt là nơi này thời tiết tình huống, không có biện pháp, Tần Thủy Hoàng đây là lao thói quen. Chương 361, khắp nơi đều là đá. Du Ý Lý thuộc Nam Á nhiệt đới quý gió tính khí hậu, toàn năm phân hạn mưa hai mùa, cơ bản vô sương, năm trung bình nhiệt độ 21 độ C đó. Năm hàng lượng nước 1394 mm, năm trung bình ánh nắng 2330 giờ. Đông không cực lạnh, hạ không mùa hè nóng bức, hoa nở bốn mùa, quả kết quanh năm, là một khối không thể có nhiều nóng khu bảo địa. Dịu ý lý năm trung bình nhiệt độ hơi cao, năm mưa tính hơi nhiều, năm ánh nắng lúc đến bình thường, chiếu sáng điều kiện thiên hảo. Trong năm xuất hiện nhẹ độ cắm sải tính mùa hè hạn hán thời tiết và mùa thu thấp ấm liền ngày mưa dầm khí, mùa đông rừng rậm lửa các loại bảo hiểm cấp hơi cao. Trung bình nhiệt độ 20 độ 8 độ, năm cực đoan nhiệt độ cao nhất 34 điểm một lần, năm cực đoan thấp nhất nhiệt độ 5 giờ năm độ. Trong đó, mùa đông, 12 tháng 2 tháng, trung bình nhiệt độ 14.9 độ, mùa xuân, 3 năm tháng, trung bình nhiệt độ 22.3 độ, mùa hè, sau 8 tháng, trung bình nhiệt độ 24.2 độ, mùa thu, 9 tháng 11, trung bình nhiệt độ 21.7 độ. Những thứ này trước khi tới, Tần Thủy Hoàng đã ở bãi đù lên xem qua, làm sao có thể không biết, coi như là như vậy, Tần Thủy Hoàng cũng sẽ không lưu lại tới, phải nói ở chỗ này chơi mấy ngày tạm được, lưu lại vẫn làm miễn đi. Cơm nước xong sau này, hai người trở lại khách sạn, bất quá lúc này còn sớm. Cho nên liền thương lượng một chút ngày mai trước đi chỗ nào, đối với Dụ Ý lì chỗ này, Tần Thủy Hoàng là lần thứ nhất tới, mặc dù ở trên mạng nhìn không bất ở đây giới thiệu, nhưng vậy cũng là giả, căn bản không có tự mình đi một lần nhớ rõ ràng. Dụ Ý lì có một cái mua bán chợ phiên đường phố dài đến 1000m mm nhiều, bị người ta gọi là là bên mậu đường phố. Nơi đó người bán đều là trong miện bên dân, hàng hóa rực rỡ muôn màu, hơn nữa có rất nhiều cái địa phương thái tộc đặc sắc từ gỗ, thuộc da, dệt cùng hàng thủ công nghệ. Bất quá bây giờ lúc này, bởi vì nguyên thạch hội đấu giá, nơi này đã không thấy được những thứ này. Bên mậu đường phố lên tới chỗ thả đều là nguyên thạch, giống vậy có thể dùng rực rỡ muôn màu để hình dung. Dĩ nhiên, những thứ này nguyên thạch có thể hay không mở ra phỉ thúy đó cũng không biết, bất quá vậy không có vấn đề, nơi này bán nguyên thạch đều rất tiện nghi, 300 năm 500 là có thể mua được một khối, dĩ nhiên, cũng không phải rất lớn. Nếu như là du lịch nói, mua nổi mấy cái vậy không quan hệ, vạn nhất mở ra phỉ thúy, vậy thì kiếm, coi như là không mở ra phỉ thúy, tổn thất vậy không phải rất lớn, có thể đi ra du ngoạn, chút tiền này đối với bọn họ mà nói, căn bản không coi vào đâu. Tân thiếu Ngày mai chúng ta đi trước bên mộ đường phố xem xem. Bên mộ đường phố, nơi đó thế nào? Tạm được đi, trước chính là bán một ít vật kỷ niệm hoặc là hàng thủ công nghệ cái gì, nhưng là bây giờ có nguyên thạch hội đầu giá, bên kia đã biến thành nguyên thạch tiêu thụ. Vậy được, vậy ngày mai chúng ta liền lại xem. Được. Thương lượng xong ngày thứ hai hành trình, hai người liền ở phòng khách xem TV. Vừa lúc đó, tiếng gõ cửa vang lên. Tần Thủy Hoàng nhíu mày một cái, đi tới mở cửa ra, đứng ở cửa hai người đánh giả trang trang điểm lộng lẫy cô gái trẻ tuổi. Các người tìm ai? Thiên Sinh, cần phục vụ không? ầm. Tần Thủy Hoàng trực tiếp đóng cửa lại, liền một câu nói cũng không có nói nhiều. "Tần thiếu, đừng à?" Thấy có người đẹp, Đồ Khải liền chạy qua bên này, đáng tiếc còn không có cùng hắn chạy tới. Tần Thủy Hoàng đã đóng cửa, xem đến đây, Đồ Khải vội vàng liền đi mở cửa, nhưng mà bị Tần Thủy Hoàng cho kéo trở lại. "Ta nói Đồ thiếu, ngươi muốn làm gì?" "Tần thiếu, ở nơi này tịch mịch ban đêm, có người đẹp phụng đổi cũng không tệ ạ." Tần Thủy Hoàng đem Đồ Khải đẩy vào nói, "Chúng ta ở cái này nơi đây không quen, ngươi sẽ không sợ người khác cho ngươi chơi dùng sắc bạc tiền." Trước mặt nói Tần Thủy Hoàng lần này tới đây là kiếm tiền tới, hắn có thể không muốn gây thêm rắc rối. Giống như hắn nói như vậy, ở chỗ này cuộc sống không quen, còn chưa muốn làm những thứ ngổn ngang kia tốt. Nếu như là ở Đế đô, Tần Thủy Hoàng tuyệt đối sẽ không quản những thứ này, chỉ cần chính hắn không chơi, còn như Lộ Khải, hắn mới sẽ không quản nhiều như vậy. Nhưng mà nơi này không được à? Nơi này không phải hắn địa bàn. Mặc dù có hộ vệ theo, có thể Tần Thủy Hoàng vẫn không muốn gây chuyện. Dùng sắc gạt tiền cũng phải xem đối với người nào, hơn nữa, chẳng qua là bảo các nàng đi vào tán gẫu một chút, coi như là dùng sắc gạt tiền thì thế nào? Tân Thủy Hoàng nhìn một cái đồ khải nói, đây chẳng qua là ngươi một phía tình nguyện, ngươi đem các nàng bỏ vào tới, chuyện về sau cũng không ở ngươi nắm trong tay bên trong, cho nên ngươi vẫn là đàn hoàng ở trong phòng đợi đi, cùng chúng ta hoàn thành nhiệm vụ, cùng trở lại đế đô sau này, ngươi muốn làm gì thì làm. Vậy cũng tốt, ta nghe ngươi. Tân Thủy Hoàng mặc dù không thích những thứ đồ hỗn nộn này, nhưng là hắn cũng không ghét người khác làm, mọi người đều là người đàn ông, một điểm này hoàn toàn có thể hiểu, đàn ông sao, nào có không ăn trộm thịt sống, giống như mình loại này giữ mình từ tốt người đàn ông, coi như không có tiêu chuẩn, phòng đoán cũng không biết quá nhiều. Được rồi, ngươi tiếp tục xem TV đi, ta đi tắm rửa nghỉ ngơi. Không phải đâu Tần Thiếu, sớm như vậy liền ngủ. Ngày mai muốn đi ra ngoài, phòng đoán sẽ tiêu hao không thiếu tinh lực, vẫn là đi ngủ sớm một chút tương đối khá, vạn nhất ngươi tinh trùng lên óc, ta cũng có thể mắt không gặp lòng không phiền. Mẹ kiếp, ta là hạ người như vậy sao? Được rồi, ta cũng không nhìn, ta cũng tắm ngủ. Đồ Khải nói xong cũng vào hắn gian phòng, mặc dù hắn gian phòng là lần nằm, bất quá bên trong giống vậy có phòng tắm. Thấy Đồ Khải vào phòng, Tần Thủy Hoàng lắc đầu một cái, cầm lên rẻ một đem TV đóng, vậy vào mình gian phòng. Căn phòng ngủ này rất lớn, tối thiểu có 40m2, liền cái này cũng chưa tính phòng tắm diện tích. Tân Thủy Hoàng đem kéo cần dương mở ra, từ bên trong cầm ra một bộ áo ngủ, sau đó đi vào phòng tắm, cái này phòng tắm cũng không nhỏ, có mười mấy m2, bên trong có tắm, còn một người khác có thể ba người đồng thời giặt buồn tắm lớn. Tân Thủy Hoàng đem quần áo ngủ thả vào trên cây áo, sau đó đã qua đem nước mở ra, đế đô bên kia đã rất lạnh, nhưng là ở chỗ này, xuyên cái áo mỏng cũng sẽ không cảm giác được lạnh, cho nên nước gấm vậy không cào lắm, đại khái ở 45 độ chừng. Thả hơn nửa bồn tắm nước. Tần Thủy Hoàng cầm ra một chai tắm gội liền nằm đi vào, hôm nay mặc dù không có chạy quá xa, có thể ngồi máy bay vẫn là rất mệt, bây giờ nằm ở bồn tắm này bên trong, cái đó thoải mái. Rót đại khái hơn 20 phút, nhìn xong hết rồi, Tần Thủy Hoàng ngay tại bồn tắm lên tắm gội, lại tẩy một hồi, sau đó từ trong bồn tắm đi ra, đứng ở tắm hạ đem đầu tẩy, xông lên sạch sẽ. Làm Tần Thủy Hoàng mặc đồ ngủ từ phòng tắm lúc đi ra, nhất thời cảm giác được tinh thần sảng khoái, ngồi máy bay mệt nhọc quét một cái sạch, lúc này, phòng đoán muốn ngủ cũng không ngủ được, bất quá hắn cũng không có dự định đi ra ngoài, mà là nằm ở trên giường. Thuận tay cầm lên một bản tủ trên đầu giường thả rụy lì du lịch chỉ năm nhìn bất tri bất giác Tần Thủy Hoàng ngủ buổi sáng ngày thứ 2 không tới 6 giờ Tần Thủy Hoàng liền tỉnh từ trên giường đứng lên đã qua đem rèm cửa sổ kéo ra bên ngoài mặt trời cũng đã đi ra rồi khách sạn này phòng tổng thống ở tầng chót từ trên cửa sổ nhìn ra ngoài có thể đem hơn nửa rìu ý lì thu hết vào mắt nói thật nơi này hoạch định thật đúng là không tệ thành phố đường phố lộn xộn thích thú đi xa xa xem phong cảnh có cũng không tệ rìu ý lì chỉ là một huyện cấp thị địa phương cũng không lớn một mắt là có thể thấy thành phố quấy dĩ nhiên Đây cũng chính là ở chỗ này. Nếu như tại nội địa, căn bản cũng không có thể xem sai như vậy, không có biện pháp. Trong nước mai quá nghiêm trọng. Đi vào rửa mặt một cái, lại giải quyết một chút người vệ sinh, sau đó lại đi vọt cái lạnh, để cho tinh thần mình một chút, đổi cả người quần áo từ trong phòng đi ra. Dĩ nhiên, Tần Thủy Hoàng vậy không quên đem ẩn hình mắt kính cho đeo lên. Tần Thủy Hoàng lúc đi ra cũng không nhìn thấy đồ khải, liền đi qua gõ một cái hắn cửa phòng. Đồ thiếu, rời giường. Không phải đâu lão đại, lúc này mới mấy giờ à? Để cho ta ngủ một hồi nữa theo lý đồ Khải tuổi tác nhưng mà so tần thủy hoàng lớn, nhưng mà lão đại này gọi một chút cũng không có dừng lại, nói thật, đồ Khải là đánh đấy lòng bội phục tần thủy hoàng, cái này bội phục cũng không phải là tần thủy hoàng ngày đó quay chụp mấy khối tốt phỉ thúy. Tại ngày đó hội đấu giá kết thúc sau này, đồ Khải liền đối với tần thủy hoàng điều tra một chút, cái này một điều tra, để cho đồ Khải thất kinh, hắn làm sao vậy không nghĩ tới, tần thủy hoàng lại là một nhà tập đoàn công ty lão bản. Nếu như bàn về tài phú nói, tuyệt đối không thể so với nhà bọn họ thiếu, rất có thể còn nhiều hơn, nhưng mà chớ quên Người ta tần thủy hoàng không có dựa vào người bất kỳ mà là mình đánh xuống cái này giang sơn mà nhà bọn họ đó là mấy đời người tích lũy cái này căn bản cũng không có có thể so sánh nếu như không phải là bởi vì cái này đồ khải cũng không khả năng kêu tần thủy hoàng cùng nhau tới đây mặc dù hai người ngày thường vẫn là tần thiếu đồ thiếu đeo nhưng là ở đồ khải trong lòng tần thủy hoàng đã để cho hắn trong lòng tôn kính nếu không làm sao có thể mơ mơ màng màng kêu lên lão đại tiếng xương hô này vậy được vậy ngươi đi ngủ ta đi ra ngoài trước vòng vo một chút cùng ngươi dậy cho ta gọi điện thoại đừng đừng à ta cái này thì đứng lên. Mười phút không tới, đồ khải an mặc chỉnh tề xuất hiện ở tần thủy hoàng trước mặt. Tần thủy hoàng từ trên ghế xả lọt đứng lên nói: đi thôi, đi trước ăn một chút gì. Sau đó chúng ta đi ngay bên mậu đường phố. Ừ, đi thôi. ăn xong điểm tâm sau này, hai người đi bộ đi bên mậu đường phố. Còn chưa tới bên mậu đường phố, tần thủy hoàng liền thấy đầu người nhoáng. Đây chính là mới hơn bảy giờ sáng, tần thủy hoàng còn lấy là mình dậy rất sớm. Đến nơi này mới biết, hắn đã thức dậy chậm. Tần thiếu, chúng ta là trước xem một lần, vẫn là từng nhà xem. Từng nhà xem đi. Vậy được. Đến bên mậu trên đường, Tân Thủy Hoàng lập tức liền kinh hãi, không phải là người quá nhiều, mà là đá quá nhiều, hai bên vỉa hè cửa tiệm, bên trong chất đầy đá, không chỉ như vậy, chúng ta còn thả không thiếu ở trên cái giá. Tân Thủy Hoàng liền trực tiếp vào bên phải nhà thứ nhất, hắn đang nghi xong, trước từ bên phải xem, đem bên này nhìn xong lại đi bên kia, như vậy có thể để tránh cho có cá lọt lưới. Hai vị xem đá. Ông chủ của tiệm này là một người hơn 40 tuổi người trung niên. Đúng, là xem đá. Đô Khải gật đầu một cái vừa nói. Vậy các ngươi có thể tới đúng chỗ, ta nơi này cũng đều là lão cái hố nguyên thạch. Gia phỉ thúy tỷ lệ rất lớn, toàn mua bán đường phố các người có thể hỏi tham một chút, xem xem ta nói có phải là thật hay không. Tiếp theo lão bản bắt đầu đối với hắn nơi này nguyên thạch các loại thổi phồng, bất quá tần thủy hoàng căn bản cũng không quản những thứ này, hắn chính là xem, đối với lão bản đem mới cái hố nguyên thạch nói thành lão cái hố, tần thủy hoàng cũng không có phản bác, bởi vì là căn bản không có cần thiết. Lão bản, tặng đá này bán thế nào? Tần Thủy Hoàng chỉ trên cái giá một khối bóng bầu dục lớn như vậy đã hỏi. Vậy mau đá 50.000. Nam. 50.000, ngươi cơ ạ? Nghe đến ông chủ muốn 50 nghìn, đồ khải hô lên, chỉ muốn không phải là lần đầu tiên tới, người nào không biết cái này bên ngoài nguyên thạch là cái gì giá cả, nơi này nguyên thạch cũng đều là bán theo cân. Vị tiên sinh này, xem ngài nói, ta làm sao có thể là cấp đâu, ngài trước xem xem tảng đá này hoa văn, còn có cái này chất lượng, nói thật, ta cho ngài muốn cái này giá cả thật không cao. Còn không cao đâu, tảng đá này cũng chỉ 2-3 chục cân, 50 nghìn đồng tiền, cũng 2 ngàn đồng tiền không phẩy 0,5 kg, 1 kg chính là 4 ngàn khối, nơi này có 4 ngàn đồng tiền 1 kg cái giá này sao? Vị tiên sinh này, người trung niên nhìn xem đồ khải, nơi này ta thường xuyên đến. Xin lỗi, ngại quá, ta còn lấy là ngài là lần thứ nhất tới. Người trung niên rất thẳng thắn, lời này thì tương đương với nói cho tần thủy hoàng và đồ khải, hắn đây là đang gạt sinh, nói trắng ra, chính là đem hai người làm cái gì cũng không hiểu, qua tới nơi này du lịch du khách. Nói thật, tần thủy hoàng thật là lần thứ nhất tới, mới vừa rồi lao bản nói năm chục ngàn thời điểm, tần thủy hoàng liền muốn bỏ tiền mua, bất quá nghe được đồ khải và lao bản đối thoại, tần thủy hoàng liền trước không nói, không nghĩ tới cuối cùng là cái kết quả này cho một giá thiết đi, nếu như không sai biệt lắm, tảng đá này ta sẽ phải. Mới vừa rồi Tần Thủy Hoàng lúc tiến vào, đã từ đem đi ngang qua đá cũng cho nhìn một lần, đá khác bên trong vậy không phải là không có phỉ thúy, nhưng cũng giá trị không cao, chỉ có khối này phỉ thúy, thiên biến ra giá 300 ngàn, cái này nói đúng bên trong phỉ thúy giá trị 300 ngàn. Cho nên làm ông chủ muốn 50 ngàn đồng tiền thời điểm, Tần Thủy Hoàng liền muốn cho mua lại, 50 ngàn mua, 300 ngàn bán, đây đã là 6 lần lời, nếu như thả lúc trước, phòng đoán Tần Thủy Hoàng căn bản là coi thường chút tiền này, nhưng là bây giờ, 300 ngàn cũng là tiền ạ sinh nếu như thành tâm muốn vậy thì 500 đồng tiền một ký lô. Nói thật, cái giá cả này đã rất thấp. 200 đồng tiền một ký lô. Đồ khải tiếp theo lời của ông chủ cho một cái giá. Không được không được, 200 đồng tiền một ký lô quá thấp, tối thiểu 400 một ký lô. Lão bản lắc đầu nói. 300, nếu như có thể ta sẽ phải. Nghe được Tần Thủy Hoàng kêu lên 300 một ký lô. Lão bản suy nghĩ một chút nói. Vậy cũng tốt, xem ở nơi này là ta ngày hôm nay đơn thứ nhất làm ăn. Vậy thì 300 đồng tiền một ký lô bán cho ngươi. Phải, liền 300 một kg, ta lại xem nhìn thứ khác có thể tùy tiện xem chủ tiệm cũng không biết tần thủy hoàng có thể nhìn thấu đá nếu không coi như là cho 10.000 đồng tiền một ký lô cũng không khả năng bán nghe được tần thủy hoàng còn muốn xem đá khác lão bản lộ vẻ còn hưng phấn hơn ở trong tiệm vòng vo một vòng tần thủy hoàng lại chọn 3 khối nguyên thạch mặc dù còn có không thiếu có phỉ thúy nhưng mà giá trị không hề cao cho nên tần thủy hoàng vậy lời mua mặc dù nói 300 đồng tiền một ký lô rất tiện nghi nhưng mà cũng không thể cái gì nguyên thạch đều phải lão bản nguyên nơi này chỉ những thứ này nguyên thạch sao có còn hay không có có ở hậu viện mời theo ta tới Tần Thủy Hoàng và Đồ Khải đi theo lão bản đi tới hậu viện, vào hậu viện để cho Tần Thủy Hoàng ngược lại hít một hơi khí lạnh. Chương 362, Khổng Lồ, 120 triệu. Tần Thủy Hoàng và Đồ Khải đi theo lão bản đi tới hậu viện, vào hậu viện để cho Tần Thủy Hoàng ngược lại hít một hơi khí lạnh. Đây cũng không phải nói hậu viện nguyên thạch bên trong tốt bao nhiêu phỉ thúy, mà là hậu viện nguyên thạch nhiều, để cho Tần Thủy Hoàng thất kinh. Nói như vậy, trước mặt thả nguyên thạch chẳng qua là món ăn khai vị mà thôi, phía sau đây mới là món ăn chính. Bên ngoài trong tiệm nguyên thạch, liên phía sau này 20% cũng chưa tới sau khi suy nghĩ một chút mặt có nhiều ít đi vậy làm sao không để cho tần thủy hoàng giận mình ta nói lão bản ngươi nơi này nguyên thạch rất nhiều à cũng phải hơn một tháng thành quả đều ở chỗ này làm sao có thể không nhiều lão bản nói cái này hơn một tháng cũng không phải là chuẩn bị hơn một tháng mà là nguyên thạch mỏ khai thác hơn một tháng sau đó cũng cho vận đến nơi này dĩ nhiên tần thủy hoàng cũng biết những thứ này nguyên thạch đoán chừng là hội đấu giá chọn còn dư lại cái này rất bình thường nếu cử hành hội đấu giá vậy sẽ phải có đồ vỗ nhưng bây giờ cũng không phải là công bản một ít tránh phủ quản chế mỏ và những cái kia lớn chủ mỏ căn bản cũng không biết đem phỉ thúy đưa tới nơi này, cho nên lên hội đấu giá nguyên thạch chỉ có thể ở những thứ này mỏ nhỏ thượng tiêu, chọn con dư lại mới lấy ra bán, nếu không làm sao có thể như thế tiện nghi. Mặc dù nói không có ai có thể nhìn tấu đá, nhưng mà một ít kinh nghiệm phong phú phỉ thúy đại sư vẫn là có thể từ ở bề ngoài nhìn ra một ít gì. Nói khó nghe, đi qua những người này chọn, mặc dù không có thể đem tất cả tốt phỉ thúy cũng chọn đi, tối thiểu chọn đi một nửa không thành vấn đề. Đây cũng là nhiều như vậy công ty châu đáo tại sao phải tìm phỉ thúy đại sư tới hỗ trợ chọn nguyên thạch nguyên nhân. Hai vị tùy tiện xem, thích liền lựa ra, bất quá có một chút, trong này và bên ngoài cũng không phải là một cái giá, bên ngoài 300 liền 300, nơi này tối thiểu muốn 500 một ký lô. Lão bản đây là muốn trả giá à? Đoán chừng là bởi vì bên ngoài vậy mấy khối bán quá tiện nghi, lại thấy Tần Thủy Hoàng là thật muốn mua, cho nên liền cho sách ra giá cả, nhưng là đối với Tần Thủy Hoàng mà nói, cái này cũng không có vấn đề, bởi vì bỏ mặc lão bản muốn bao nhiêu tiền một ký lô, Tần Thủy Hoàng cũng sẽ không đền tiền. Ta nói lão bản, cái này chính là ngươi không đúng, nơi này và bên ngoài có cái gì khác biệt, không đều là giống nhau. Đồ Khải ở bên cạnh vừa nói, làm sao có thể như nhau, nơi này cũng không có bị người chọn qua, bên ngoài những cái kia, đều bị người chọn đã không biết bao nhiêu lần, cho nên liền nghi một chút, nhưng là nơi này, chính là cái giá này. Cái gì nơi này không có bị người chọn qua? Nếu như nơi này không có bị người chọn qua, ta cho ngươi 10.000 đồng tiền một ký lô. Vị tiên sinh này, ta nói đúng không có bị quý khách chọn qua. Lão Bản cười khổ một cái, đây là Hán Nguyên Thạch, hắn dĩ nhiên biết nơi này đã bị hội đấu giá chọn qua, chẳng những như vậy, chính bọn họ vậy chọn qua một lần. Sau đó cho đưa đến hội đấu giá đi. Chính là à, nơi này đã bị chọn qua, ngươi còn bán chúng ta 500 kg, có phải hay không quá mắc? Được rồi đồ thiếu, 500 liền 500 đi, dù sao chúng ta mua cũng không nhiều. Tần Thủy Hoàng lúc này nói chuyện, theo lý hắn không nên như thế nói, dẫu sao Đồ Khải là vì giúp hắn, nhưng mà Tần Thủy Hoàng cũng là không có cách nào, bởi vì hắn phát hiện một khối tốt mao liệu, hắn sợ Đồ Khải nói thêm gì nữa, người ta lão bản không bán cho bọn họ. Đúng vậy, Tần Thủy Hoàng phát hiện một khối tốt nguyên thạch, ở khối nguyên thạch này bên trong, phát ra một phiến màu xanh lá cây, dựa theo thiên biến mà nói, liên một khối này không sai biệt lắm có thể định được cho nơi này tất cả nguyên thạch mở ra phỉ thúy liên liên tần thủy hoàng mình cũng không nghĩ tới lúc này mới nhà thứ nhất sẽ để cho hắn đụng phải đế vương lục hơn nữa còn là thủy tinh loại mặc dù khối này thủy tinh loại không phải rất lớn cũng chỉ và đà điều chứng không sai biệt lắm nói thật tần thủy hoàng có chút tham đà điều chứng lớn như vậy một khối thủy tinh loại đế vương lục hắn lại vẫn ngại tiểu dĩ nhiên cái này rất bình thường đừng bảo là đà điều chứng lớn như vậy coi như là mười đà điều chứng lớn như vậy tần thủy hoàng cũng không chế lớn vẫn là vị tiên sinh này biết nói chuyện. Lão bản cười một cái nói trước. Được, ta thành người xấu. Đô khải nhún vai một cái, sau đó đứng ở đó không nói, lúc này ngươi còn để cho hắn nói thế nào, đừng quên, bây giờ nhưng mà Tần Thủy Hoàng ở mua đồ, không phải hắn mua. Tốt lắm đồ thiếu, 300, 500, còn kém 200 đồng tiền, nếu như bên trong có đồ, như vậy một điểm này liền không coi vào đâu, nếu như không có, cũng chỉ nhờ có một chút. Nghe xong Tần Thủy Hoàng nói thế nào, đô khải gật đầu một cái nói, cũng vậy, nếu như không có đồ, thua thiệt 300 và thua thiệt 500 còn thật không có gì khác biệt. Đồ Khải suy nghĩ một chút mình trước kia, mua những thứ này nguyên thạch thời điểm, một lần thua thiệt mấy chục triệu cũng bình thường, mấy chục triệu có thể mua nhiều ít ký lô nguyên thạch, liền giữ 1 ký lô 500, mấy chục triệu có thể mua 100 tấn nguyên thạch. Hơn nữa vậy vẫn chỉ là một lần, những năm này chính hắn, còn có trong nhà hắn, không biết thua thiệt nhiều ít. Tân Thủy Hoàng không có đón thêm đồ Khải mà nói, mà là đã qua đem vậy mau nguyên thạch bế lên, khối nguyên thạch này từ ở bề ngoài xem, thật chưa ra hình dáng gì, chắc không được không có bị lựa ra đi, như vậy nguyên thạch, thả vào hội đấu giá lên, phòng đoán lưu phách có khả năng rất lớn. Khối nguyên thạch này cũng không lớn, cũng chỉ so trái banh lớn một chút, nói cách khác, trừ bên ngoài một tầng, bên trong toàn bộ là phỉ thúy, cái này làm cho Tần Thủy Hoàng rất hưng phấn, phải biết, thiên biến cho khối này phỉ thúy định giá nhưng mà 200 triệu trở lên. "Lão bản, đem tảng đá này cho ta gọi." "Ách, thiên sinh, vậy bên ngoài đều gọi." Tần Thủy Hoàng lo lắng, nếu như mình thì phải một khối này, lão bản có thể hay không không bán cho hắn, hắn không thể buốc lên, cái này nguy hiểm, hơn nữa, bên ngoài vậy mấy tảng đá cũng không tệ, mặc dù tổng giá trị không cao, nhưng là mấy triệu vẫn là không có vấn đề. Dĩ nhiên, không phải nói nơi này đã không có phỉ thúy, còn có không thiếu, nhưng là tần thủy hoàng tương đối gấp một khối này, cho nên liền chuẩn bị trước đem khối này đưa đến khách sạn, cùng hồi đầu lại tới đây xem xem. Được, cái này thì cho ngươi gọi. Ô hát đúng rồi, bây giờ rõ ràng sao? Không rõ ràng, ta chuẩn bị đi trở về sau này lại rõ ràng. Tốt. Nói thật, lão bản cũng không muốn để cho tần thủy hoàng ở chỗ này rõ ràng, bởi vì những đá này bên trong trên căn bản cũng chưa có phỉ thúy, vạn nhất mấy khối cũng rõ ràng khen, vậy đối với hắn nơi này tuyệt đối có ảnh hưởng. Hơn nữa, cắt đá còn rất phiền phức. Lão bản làm sao vậy sẽ không nghĩ tới, hắn chỉ như vậy sai qua một cái nửa năm mấy tháng cũng không nhất định thấy một lần thủy tinh loại đế vương lục, nếu như biết, nói thật lão bản cũng biết khuyên tần thủy hoàng ở chỗ này đem đá tháo ra. Hơn nữa, hắn vậy không thể nào biết, nếu như biết, chính hắn đem nơi này nguyên thạch toàn bộ rõ ràng hoàn cũng phải giữ lại khối này phỉ thúy, bởi vì hắn nơi này tất cả nguyên thạch cũng bán đi, cũng không nhất định bán một khối này thủy tinh loại đế vương lục tiền. Tổng cộng 6 khối nguyên thạch, từ bên trong tìm ra một khối này cũng không lớn, hơn nữa bán giống như không tốt xem. Cho nên lão bản liền cùng nhau cho Tần Thủy Hoàng giữ 300 đồng tiền 1 kg coi là 6 khối nguyên thạch, chung vào một chỗ mới 117 kg. Lão bản, cũng không thể để cho ngươi thua thiệt, như vậy đi, coi là 120 kg, tổng cộng 36.000. ách Cảm ơn! Để cho đồ khải đi bên ngoài kêu xe taxi, Tần Thủy Hoàng đem tiền giao cho lão bản, Tần Thủy Hoàng không có mang tiền mặt, trực tiếp cả thẻ, như vậy tương đối dễ dàng, đây là bởi vì thiếu, nếu như nhiều mà nói, liền trực tiếp chuyển tiền. Xe taxi rất nhanh lại tới hai người cùng nhau đem sáu khối nguyên thạch rời đến trên xe taxi, sau đó trở về khách sạn đi. Mặc dù không rõ Tần Thủy Hoàng tại sao mới ra tới trở về khách sạn, bất quá còn là theo chân cùng nhau trở về. Đến khách sạn sau này, có người phục vụ hỗ trợ, một chuyến liền đem cái này sáu khối nguyên thạch đưa đến ra phòng. Mà lúc này, Tần Thủy Hoàng cầm lấy điện thoại ra gọi một cú điện thoại. Dĩ nhiên, đây chẳng qua là dáng vẻ giả bộ một chút. Thật ra thì đang trên đường trở về, Tần Thủy Hoàng đã để cho Thiên Biến cho hắn hộ vệ liên lạc rồi, để cho hộ vệ giả dạng làm gửi vận chuyển công ty nhân viên, sau đó tới một chuyến khách sạn. Tần Thủy Hoàng phải đem những thứ này nguyên thạch giao cho hộ vệ. Đồ chơi này vẫn là đặt ở hộ vệ bên người tương đối an toàn. Tần Thủy Hoàng đã nghĩ xong, cùng mua được nguyên thạch đạt tới số lượng nhất định, hắn liền tìm một cơ hội đi ra ngoài, sau đó để cho Thiên Biến đem những thứ này nguyên thạch cho thu. Những thứ này nguyên thạch chỉ cần đi vào Thiên Biến không gian, lập tức là có thể cho tách ra. Đến lúc đó căn bản cũng không cần rõ ràng, Thiên Biến là có thể cho làm dùm. Hộ vệ tới đây rất nhanh, Tần Thủy Hoàng cúp điện thoại không tới mười phút, đã tới rồi hai người hộ vệ. Dĩ nhiên, lúc này chúng cũng không phải là hộ vệ mà là gửi vận chuyển công ty nhân viên làm việc. Ngay trước đồ khải mặt, Tần Thủy Hoàng làm bộ đem mấy khối nguyên thạch làm gửi vận chuyển, sau đó dùng hệ chặt chà gửi vận chuyển tiền. Tần thiếu, liền gái này mấy khối còn làm gửi vận chuyển à? Làm gì không nhiều lắm sau này cùng nhau gửi vận chuyển. Ở hai người hộ vệ đi sau này, Đồ Khải hỏi Tần Thủy Hoàng. Tần Thủy Hoàng cười một tiếng nói, mua liền gửi vận chuyển đi, đây chính là đá, làm nhiều như vậy đá thả vào trong phòng, chứ không nói cao ốc này có thể hay không chịu đựng, vậy chướng mắt không phải. Hách, đây cũng là, phòng này, nếu như đem trong phòng cũng để lên đá thật đúng là không chịu nổi. Đô Khải nhìn xem gian phòng nói. Hai ngày kế tiếp, Tần Thủy Hoàng đem toàn bộ bên mậu đường phố cũng chạy một lần, bất quá hắn không có ở đây và vừa mới bắt đầu như nhau, thấy không sai biệt lắm Phỉ Thúy Nguyên Thạch liền mua, mà lại chọn cho tốt, hai ngày thời gian, Tần Thủy Hoàng mới mua 23 tảng đá, có thể cái này 23 khối nguyên thạch, bên trong Phỉ Thúy giá trị tối thiểu có 400 triệu chừng. Tần Thủy Hoàng lại cũng không có vừa mới bắt đầu vận khí tốt, liền trực tiếp đụng phải một khối thủy tinh loại đế vương lục, 23 khối nguyên thạch, không, có một khối là đế vương lục, bất quá giá trị cũng không tệ lắm một khối giá trị trung bình không sai biệt lắm 20 triệu trường. Tối hôm đó, trở lại khách sạn sau này, Đồ Khải hỏi, "Tần thiếu, ngày mai chúng ta là đi hội đấu giá vẫn là ở bên ngoài xem?" Bởi vì ngày mai hội đấu giá liền muốn bắt đầu, cho nên Đồ Khải mới hỏi như thế, phải biết, Đồ Khải lần này tới đây chính là chuẩn bị đi hội đấu giá mua một ít giải được phỉ thúy. Đi hội đấu giá đi. "Phải, vậy chúng ta ngày mai sẽ đi hội đấu giá." Đồ Khải lộ vẻ rất hưng phấn. "Ngươi vậy không nên cao hứng quá sớm, giải được phỉ thúy, giá cả cũng sẽ không quá thấp, hơn nữa ngày mai chẳng qua là ngày thứ nhất." cũng không, có gì tốt Phỉ Thúy xuất hiện, dĩ nhiên, cái này vậy không phải là tuyệt đối, nhưng là phía sau mấy ngày và Phỉ Thúy mới nhiều. Ta biết, cho nên ta mới hỏi ngươi ngày mai đi chỗ nào, nếu như ngươi không muốn đi, vậy chúng ta ngày mai còn đi bên mậu đường phố truyện. Không cần, đi ngay hội đấu giá đi, ta còn không có gặp qua lớn như vậy hội đấu giá, bây giờ đi trước xem xem, nếu như không được nói sau. Vậy được, nghe ngươi. Ô thác đúng rồi, hội đấu giá lên vô tới Nguyên Thạch, nhất định phải hiện trường cắt đá sao? Không phải, cái này xem chính ngươi, ngoài ra xem ngươi mua đồ, nếu như mua thiếu mà nói Vậy cũng không sao, nếu như mua tương đối nhiều, nhiều như vậy nhiều ít thiếu vẫn là phải rõ ràng mới thôi. Nghe xong đồ Khải mà nói, Tân Thủy Hoàng thở phào nhẹ nhõm nói, như vậy à, phải, ta biết. Tân Thủy Hoàng và Đồ Khải hai người chạy ở bên ngoài hai ngày, tổng cộng mua 29 khối nguyên thạch, trong đó còn có 5 khối giá trị không tạo lắm, giá trị cao nhất là khối kia thủy tinh loại đế vương lục, còn dư lại chính là cuối cùng mua cái này 23 khối. 8. Thật tốt nghỉ ngơi một đêm, buổi sáng ngày thứ hai, ăn ở bên ngoài sớm một chút, hai người đi ngay đấu giá hiện trường trừ hành bán đấu giá địa phương là ở trong thành phố một cái đại lễ đường bên trong. Cái này lễ đường rất lớn, có thể chứa 5000 người cơ đó, khá tốt tiến vào đấu giá hiện trường cần phải bảo đảm vàng, hơn nữa tiền ký quỹ còn không thấp, mỗi một người 1 triệu, dĩ nhiên, số tiền này cuối cùng còn biết lui về. Có thể chính là như vậy, vậy đem 90% người cản ở bên ngoài, 1 triệu, nếu như không phải là chơi phỉ thúy người, là không sẽ mang nhiều như vậy tiền, dẫu sao 1 triệu không phải một khoản nhỏ số lượng, những cái kia đi ra người du lịch là không thể nào mang nhiều tiền như vậy. Tiền ký quỹ là đồ khải giao liên tần thủy hoàng cũng cho đưa, bất quá không có vấn đề, lui tiền thời điểm vẫn là trả lại cho hắn, cũng không phải là trả lại cho tần thủy hoàng. tần thiếu, hôm nay là ngày thứ nhất, đều là tối tăm ngọn, một hồi ngươi vừa ý khối kia nguyên thạch, trực tiếp đem giá cả ném vào đi là được, bất quá có thể hay không quay chụp cũng không biết. tối tăm ngọn, tần thủy hoàng nhũ mày một cái, hắn là lần đầu tiên qua tới nơi này, căn bản không rõ ràng cái gì là tối tăm ngọn, hắn còn lấy là nơi này hội đấu giá giống như ở đế đô lần đó như nhau, một khối một khối tiến hành đấu giá. tần thiếu, là như vậy, tối tăm ngọn đi qua đồ khải một phen giải thích, Tân thủy hoàng coi như là rõ ràng liền cái gì là tối tăm ngọn, tối tăm ngọn chính là đem rất nhiều nguyên thạch thả vào trên đài, sau đó ở mỗi khối nguyên thạch bên cạnh thả một cái cặp, cái dương này chính là chứa mọi người đấu giá giá cả. Nói thí dụ như ba cái, năm hoặc là 8 giờ như vậy, đến thời gian, những thứ này để giá cũng sẽ bị lấy đi, sau đó ai ra giá cả cao chính là của người đó, còn như nói người ta làm sao biết ra giá cao là ai? Cái này liền càng đơn giản hơn, bởi vì mỗi một người đều có một cái vào sân số, chỉ cần đem ngươi vào sân số điền vào, người ta sẽ biết là ai cái này tuyệt đối sẽ không tính sai. cái này mới nhìn qua rất chậm, nhưng thật ra là nhanh nhất một loại. ở trên này, tối thiểu có hơn mấy ngàn khối nguyên thạch. nếu như một khối một khối đi đấu giá, chỉ những thứ này nguyên thạch, không có một năm ba ngày cũng không thể bán đấu giá xong. nhưng mà dùng tối tăm ngọn phương thức, một ngày liền đem những thứ này cho bán đấu giá ra. hơn nữa bởi vì cho mọi người cũng không ai biết người khác cho là giá bao nhiêu cách, cho nên đang viết giá cả thời điểm, liền sẽ tận lực đem giá cả nâng cao. tương ứng, những thứ này nguyên thạch bán giá cả cũng biết rất cao, thậm chí sẽ vượt qua minh đập giá cả. ví dụ như một khối nguyên thạch. Có hơn mấy chục người cũng coi trọng, như vậy cũng không ai biết đối phương sẽ ra bao nhiêu tiền, như vậy, nếu như hắn muốn mua, như vậy cái giá cả này liền tuyệt đối không thể ra thấp, bởi vì ra thấp, thì biết để cho người khác mua đi. Đi thôi Tần Thiếu, chúng ta vậy lại xem. Được. Tần Thủy Hoàng gật đầu một cái, nói tiếp, như vậy, chúng ta hai cái tách ra, ngươi bắt đầu lại từ đầu xem, ta từ đôi bắt đầu xem, như vậy chúng ta hai cái lập tức là có thể nhìn xong. Tốt như vậy, như vậy chúng ta hai cái cũng không cần đi chung với nhau, nếu không như vậy đi Tần Thiếu, ngươi đem ngươi coi trọng Nguyên Thạch viết xuống ta đem ta coi trọng nguyên thạch viết xuống, cuối cùng chúng ta hai cái đối với một chút, phải, cứ làm như vậy. nói thật, đồ khải chính là tới đây chơi, bởi vì hắn căn bản không có dự định cạnh tranh những thứ này nguyên thạch, không phải nói hắn không có tiền mua, mà là hắn sợ và trước kia như nhau, lại dò chúc tử rót nước một chặng không, cho nên hắn lần này vẫn là dự định mua cởi ra phỉ thúy. tần thủy hoàng bọn họ tới hơi trễ, bởi vì ở bọn họ lúc tới, nơi này tối thiểu đã có hơn ngàn người, cái này hơn ngàn người và tần thủy hoàng bọn họ hai cái như nhau, đều ở đây xem những cái kia nguyên thạch thỉnh thoảng còn có người đem giá cả bổ sung ở tổ ủy hội phát ra giá một lên, sau đó bỏ vào nguyên thạch bên cạnh trong dương. đã qua sau này, tần thủy hoàng và đồ khải liền tách ra, tần thủy hoàng đi tới phía sau cùng, mà đồ khải là từ phía trước nhất bắt đầu xem, không phải tần thủy hoàng không muốn để cho đồ khải đi theo, thật ra thì đi theo vậy không việc gì, nhưng là tần thủy hoàng sợ tự viết ra giá thời điểm, tên này thấy sau này sẽ kinh ngạc gọi ra, dẫu sao bị tần thủy hoàng coi trọng nguyên thạch, vậy hắn nhất định sẽ ra một cái giá cao, hơn nữa còn là thế ở tất được. tần thủy hoàng đi tới phía sau nhất thời điểm nơi này cũng không có người, bởi vì người cũng ở trước mặt xem, những người đó và đồ khải như nhau, từ phía trước trong tương lai xem, chỉ có tần thủy hoàng một người là từ phía sau đi về trước xem. Tần thủy hoàng nhìn là nhanh nhất, mấy phút cũng đã nhìn hơn mấy chục khối, mà kết quả để cho tần thủy hoàng rất thất vọng, không phải nói hắn nhìn cái này mấy chục khối bên trong không có phỉ thúy, nhưng mà những cái kia phỉ thúy giá trị không hề cao, nếu như dựa theo bên trong phỉ thúy giá trị 1 phần 3 ra giá, rất có thể căn bản là đấu giá không tới, cho nên tần thủy hoàng cũng sẽ không đi lãng phí cái đó thời gian, tần thủy hoàng nhiều nhất ra đến phỉ thúy giá trị một phần ba không có biện pháp, hắn lần này liền mang theo 700 triệu tới đây, những thứ này cũng không trọng yếu, trọng yếu chính là, Tần Thủy Hoàng phải dùng cái này, 700 triệu được lợi đủ 2 tỷ trở lên, nếu không căn bản là không giải được, hắn lựa xém lông mày. Ngay tại Tần Thủy Hoàng thất vọng lắc đầu thời điểm, một khối nguyên thạch tiến vào hắn tầm mắt, thấy khối nguyên thạch này thời điểm, Tần Thủy Hoàng ánh mắt sáng lên, khá tốt nơi này liền chính hắn, nếu không nhất định sẽ làm cho người khác phát hiện, xem ra một hồi phải chú ý, tuyệt đối không thể đem ý nghĩ trong lòng biểu lộ ra. Tần Thủy Hoàng đi mấy bước đã qua, hướng về phía khối nguyên thạch này nhìn kỹ một lần. Khối nguyên thạch này bên trong là một khối cao băng trùng phỉ thúy, hơn nữa còn là rất trong suốt cái loại đó, dĩ nhiên, vẫn là không có thủy tinh loại trong suốt. Thiên biến, ngươi xem khối này phỉ thúy như thế nào? Chủ nhân, tốt vô cùng. Như vậy khối phỉ thúy giá trị nhiều ít? Ba chục triệu trường. Khối nguyên thạch này cũng không nhỏ, tối thiểu có 670 kg, Tần Thủy Hoàng lấy ra một tờ tổ ủy hội phát đấu giá một, trước đem mình vào sân số điền vào, sau đó viết một cái 8180.000 giá cả ném vào. Bên này mới vừa ném vào đi, Tân Thủy Hoàng lại cảm thấy khó giữ được hiềm sau đó lại lấy ra một tờ đấu giá một, điền một cái một trăm nghìn bỏ vào, trong lòng lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. nếu như là ở bên mậu trên đường, liền khối nguyên thạch này, tần thủy hoàng nhiều nhất một nghìn đồng tiền là có thể bắt lại, nhưng là ở chỗ này không được, phải biết nơi này cũng đều là cao thủ, hơn nữa những thứ này nguyên thạch đều là bị phỉ thúy đại sư cho lựa ra, giá cả tuyệt đối sẽ lật mấy phen. Liên bởi vì cái này, tần thủy hoàng mới lại điền một tờ đơn đi vào. mặc dù nói thở phào nhẹ nhõm, bất quá tần thủy hoàng vẫn có chút không yên tâm, liền đem khối nguyên thạch này số thứ tự để cho thiên biến nhớ kỹ. Ở đấu giá kết thúc trước tới nửa một chuyến, nếu như có người khác so mình ra cao tựu lại đầu, nếu như không có người so mình ra cao, vậy cứ như vậy, bởi vì Tần Thủy Hoàng cũng không khả năng đem đầu đi vào ngọn lại lấy ra. Ở Thiên Biến đem số thứ tự nhớ kỹ sau này, Tần Thủy Hoàng lại tiếp tục đi về phía trước, nhìn Tần Thủy Hoàng đi rất nhanh, nhưng mà phía trên nguyên thạch đã bị Tần Thủy Hoàng nhìn một lần, Tần Thủy Hoàng chỉ dùng không tới 40 phút cũng đã đem những thứ này nguyên thạch nhìn xong. Giống nhau, thu hoạch lần này vẫn rất lớn, chắc không được những cái kia chủ mỏ phải đem nguyên thạch đưa tới, trong này chất lượng nhưng mà so bên ngoài cao rất nhiều. Cũng tỷ như nói Tần Thủy Hoàng hai ngày trước đi, hắn đưa cái này bên mậu đường phố vòng vo một vòng, trừ khối kia thủy tinh loại đế vương lục trở ra, tìm được 23 khối tương đối tốt nguyên thạch, nhưng mà ở chỗ này 40 phút, bị Tần Thủy Hoàng coi trọng nguyên thạch liền vượt qua 30 khối. Cái này hơn 40 khối nguyên thạch, nếu như Tần Thủy Hoàng có thể toàn bộ bắt lại, như vậy hắn tối thiểu có thể được lợi 1 tỷ, nhưng là hắn biết, đây căn bản cũng không có thể, đặc biệt là khối kia tốt nhất. Bởi vì Tần Thủy Hoàng đi tới khối kia nguyên thạch bên cạnh thời điểm, đã có rất nhiều người vây ở vậy, Tần Thủy Hoàng trong lơ đãng nhìn một cái cạnh tranh bên trong dương ra giá đã có người ra đến 60 triệu. Tân Thủy Hoàng biết, cái này 60 triệu tuyệt đối không phải cuối cùng giá cả, tuyệt đối còn sẽ có người ra cao hơn, nhưng mà khối này nhìn qua giống như là cự vô phách nguyên thạch, bên trong phỉ thúy, thiên biến ra giá là 100 triệu 80 triệu. Hơn nữa bên trong cũng không phải là cái gì thủy tinh loại đế vương lục, mà là một khối cao băng chủng, chỉ là có chút lớn, cái khác cũng không có cái gì, có thể khối nguyên thạch này, tuyệt đối là hôm nay ngọn vương. Tân Thủy Hoàng viết một cái 66660 6 ,666 chục ngàn ném vào, sau đó rời đi, nói thật, hắn đối với cái này ngọn vương không có hứng thú quá lớn vẫn là phải xem cuối cùng nếu như không có siêu qua một cái trăm triệu như vậy tần thủy hoàng liền đưa cái này ngọn vương bắt lại tới nếu như siêu qua một cái trăm triệu tần thủy hoàng cũng không chuẩn bị muốn tần thủy hoàng sợ dĩ đối với cái này ngọn vương không có hứng thú là bởi vì là quay chuột khối này ngọn vương tuyệt đối sẽ ở hiện trường tháo ra tần thủy hoàng không hy vọng người khác chú ý tới hắn bởi vì hắn đánh cuộc với nhau thạch căn bản cũng không có cái gì hứng thú nếu như không phải là bởi vì hắn bây giờ thiếu tiền hắn căn bản cũng sẽ không đến nơi này coi như là như vậy tần thủy hoàng vẫn không muốn đưa tới sự chú ý của người khác. Tần Thủy Hoàng thích cái loại đó buồn bực phát đại tài. Tần Thủy Hoàng nhìn mau, nên đầu cũng đều đầu, cho nên trở về đến đối ứng vào sân rễ số ngồi ở chính hắn vị trí, thời điểm mở đầu còn phải ở chỗ này nghe ngọn, cho nên hắn bây giờ vẫn không thể đi. Không chỉ như vậy, còn mở ngọn trước, hắn còn muốn lại xem một lần, bất quá vậy hay nhanh, bởi vì hắn chỉ cần xem vậy hơn 40 khối hắn coi trọng nguyên thạch là được, cái khác căn bản không cần xem. Ngoài ra bởi vì cạnh tranh quá nhiều, cho nên Tần Thủy Hoàng còn cố ý ở mấy khối không có phỉ thúy nguyên thạch lên đầu giá cả, nếu như nhất định phải rõ ràng mấy khối nguyên thạch mà nói. Như vậy Tần Thủy Hoàng chuẩn bị đem cái này mấy khối giải. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, không sai biệt lắm hai tiếng cơ đó, Đồ Khải cũng trở lại, thấy Tần Thủy Hoàng ngồi ở đó nghỉ ngơi, vội vàng qua tới hỏi, "Tần thiếu, như thế nào? Ngươi coi trọng đều là những cái kia nguyên thạch?" Tần Thủy Hoàng không nói gì, mà là đem mình nhớ nguyên thạch số thứ tự đưa tới, những thứ này coi thường Tần Thủy Hoàng cố ý lừa bịp Đồ Khải viết, phía trên viết những thứ này nguyên thạch số thứ tự, đều là Tần Thủy Hoàng coi trọng. Tần Thủy Hoàng sợ dĩ hảo phóng như thế, là bởi vì là hắn biết Đồ Khải sẽ không cạnh tranh, cho nên cứ yên tâm giao cho hắn xem thấy Tần Thủy Hoàng viết những cái kia nguyên thạch số thứ tự Đồ Khải cũng vội vàng đem mình coi trọng nguyên thạch số thứ tự lấy ra sau đó ở đó đúng 10 phút sau này Đồ Khải thở dài một cái nói à xem ra ta thật đúng là không thích hợp bán nguyên thạch ngươi viết những thứ này ta nơi này không có một người không đúng có một cái chính là cái đó tất cả mọi người đều ở nhìn khổng lồ làm sao ngươi đối với cái đó khổng lồ có hứng thú có là có nhưng mà ta không chắc chính xác hơn nữa khối kia khổng lồ sau cùng đồng ý số tiền tuyệt đối siêu qua một cái trăm triệu tăng khá tốt dù là không tăng cũng được Nếu như đánh cuộc khen mà nói, vậy thì cái mất nhiều hơn cái được. Nghe được Đồ Khải như thế nói, Tần Thủy Hoàng ánh mắt sáng lên, mình đối với khối kia nguyên thạch là không có gì hứng thú, nhưng là hắn hoàn toàn có thể đem khối kia nguyên thạch để cho Đồ Khải bắt lại, có câu nói nước phù sa không chảy ruộng ngoài, bỏ mặt nói thế nào, Đồ Khải bây giờ vậy coi là là bạn của hắn. Đồ thiếu, như vậy đi, ngươi đem khối kia khổng lồ cho vỗ xuống, nếu như tăng mà nói, đều là ngươi, nếu như giảm mà nói, coi là hai người chúng ta người. Tần thiếu, ngươi cái này nói lời gì, bồi thường chính là hai người chúng ta người, kiếm là ta một người. Ngươi đây không phải là đánh mặt ta sao? Đồ Khải vừa nói còn một bên vỗ một cái mình mặt. Đồ Thiếu, đừng nói thế nào, nói thật, ta rất coi trọng khối kia khổng lồ, nhưng mà ta mang tiền không nhiều, nếu không ta nhất định đem nó bắt lại. Tần Thiếu, ngươi nói là sự thật. Dĩ nhiên, nếu không như vậy, ngươi mượn ta ít tiền, ta đem nó vỗ xuống, nếu như bên trong có phỉ thúy, ta liền đem phỉ thúy bán cho ngươi. Nghe được Tần Thủy Hoàng nói thế nào, Đồ Khải liền vội vàng nói, "Đừng à Tần Thiếu, nếu liền ngươi vậy coi trọng, vậy ta liền đem khối kia khổng lồ bắt lại, nhưng là có một chút, nếu như tăng mà nói" coi là hai người chúng ta người. "Phải, liền giữ ngươi nói làm." "Bất quá tần thiếu, ta đối với khối kia khổng lồ không có một cái lớn khái niệm, không biết cạnh tranh bao nhiêu tiền thích hợp, ngươi xem." Tần Thủy Hoàng suy nghĩ một chút nói, "Đồ thiếu, khối kia khổng lồ, chỉ cần không vượt qua 120 triệu liền có thể bắt lại, dĩ nhiên, có lẽ không tới nhiều tiền như vậy, chờ một lát chúng ta đi xem xem." Ngươi liền giữ ta nói bổ sung. Nghe được Tần Thủy Hoàng như thế nói, Đồ Khải cắn răng nói, "Phải, ta nghe ngươi, đánh cuộc một lần. Buổi trưa, tổ ủy hội cho đưa thức ăn tới, khoan hay nói, thức ăn cũng không tệ lắm." cũng vậy, chớ quên có thể đi vào nơi này đều là người nào, trên căn bản đều là xuất thân không tệ người có tiền. nếu như thức ăn quá kém, phỏng đoán rất ít có người đi ăn, hơn nữa ở sau lưng còn không biết sẽ nói gì. nếu như bởi vì một bữa cơm thức ăn ảnh hưởng sau này hội đấu giá, cái này liền có chút cái mất nhiều hơn cái được, cho nên tổ ủy hội gây ra thức ăn cũng không tệ lắm. tần thủy hoàng vốn là đối với ăn không có yêu cầu gì, đừng bảo là cơm này thức ăn cũng không tệ lắm, coi như là kém đi nữa, hắn giống vậy có thể ăn no, tần thủy hoàng là ăn thật no, nhưng là người khác thì không phải, bởi vì lúc này còn có người nào tâm tình đi ăn cơm tối tăng ngọn hết hạn thời gian là buổi chiều 3 h ở 2 giờ rơi thời điểm tần thủy hoàng đối với đồ khải nói ngươi đi trước khối kia khổng lồ trước ta lại xem một lần một hồi ta đã qua tìm ngươi được ngươi nhanh lên một chút à Tiên tâm đi tuyệt đối ở kết thúc trước đã qua không chế mãi để cho ngươi bổ sung cạnh tranh một ừ vậy ta đi trước được ở đồ khải đi sau này tần thủy hoàng vội vàng đã qua xem những cái kia hắn coi trọng nguyên thạch cái này một lần đi xuống tần thủy hoàng cũng là ngạc nhiên mừng rỡ đan sen à hoàng sợ là hắn coi trọng những cái kia nguyên thạch Không hề thiếu ký hiệu cũng so hắn trước đầu cao, cho nên Tần Thủy Hoàng ở nơi này chút nguyên thạch trong dương lại bỏ một tấm tờ đơn. Có kinh thì có vui, vui chính là, còn phần lớn hắn coi trọng nguyên thạch, người khác đấu thầu giá cả cũng không có hắn cao, điều này cũng làm cho Tần Thủy Hoàng thật bất ngờ, bởi vì rất nhiều đều là hắn lần đầu tiên đầu, cho nên giá cả cũng không cao lắm. Hắn làm sao vậy không nghĩ tới, liền cái này không cao lắm, nếu có nhiều người như vậy còn không có hắn đầu cao, chẳng lẽ người khác đối với những thứ này nguyên thạch không phải rất coi trọng, vậy cũng không đúng à? Nếu như không coi trọng mà nói, làm sao có thể đầu cạnh tranh một? bất quá rất nhanh tần thủy hoàng liền suy nghĩ ra không phải người khác không coi trọng những thứ này nguyên thạch mà là ai cũng không biết bên trong có hay không phỉ thúy mọi người đều là đang đánh cuộc hơn nữa những người đó phỏng đoán cho rằng mình đầu đã rất cao ở hai điểm năm thời điểm tần thủy hoàng đi tới khổng lồ trước hắn lúc tới đồ khải đang giống như con kiến trên chảo nóng ở bên cạnh vừa đi tới đi tới bất quá tên này cũng không ngu hắn cũng không có đến gần bởi vì khổng lồ trước bây giờ còn có không ít người ở đó xem những người này phỏng đoán còn chưa từ bỏ ý định nhưng mà lại không dám bảo đảm cũng chính là câu ca dao không chắc chính xác đánh cuộc tăng khá tốt, coi như là không tăng, Đừng đền quá nhiều cũng có thể, nhưng là một khi bên trong không có đủ, hoàn toàn sụp đổ, đây chính là hơn trăm triệu ạ. Lão Tần, ngươi rốt cuộc đã tới, đi, chúng ta lại xem. Không cần, ta đã nhìn rồi, tiến tâm đi, ngươi trước chờ một chút. Hút. Nói xong Tần Thủy Hoàng liền nhìn về phía cái đó cạnh tranh Dương, đem bên trong người khác điển giá cả cho nhìn một lần, làm thấy có người lại đấu 98 triệu thời điểm, vẫn là đem Tần Thủy Hoàng sợ hết hồn. Đây chính là 98 triệu ạ, không phải 980 vạn, đây chính là sắp xỉ một cái 100 triệu ạ. Cái thế giới này người có tiền thật đúng là nhiều, xem đến đây, Tần Thủy Hoàng vội vàng đã qua đem đồ khải kéo đến vừa nói, ngươi trước bổ sung 2 tấm đấu giá một. 2 tấm? Tại sao bổ sung 2 tấm? Cái này ngươi liền không cần phải để ý đến, liền giữ ta nói làm, đừng quên, bồi thường nhưng mà có ta một phần. Vậy cũng tốt, ta nghe ngươi, vậy chúng ta bổ sung nhiều ít. Trước bổ sung một cái 100 triệu, sau đó sẽ bổ sung một cái 120 triệu. Một Đồ Khải 100 triệu, 100 triệu chữ còn không có nói ra, sẽ để cho Tần Thủy Hoàng cho che lên miệng. Hai người mặc dù cách người khác rất xa, nhưng mà ai cũng không dám bảo đảm cũng chưa có người lỗ hai tương đối nhọn. Ngươi tên này, ta nói ngươi có thể hay không nhỏ giọng một chút. Ách, thật xin lỗi. Chương 363, lại là một cái trăm triệu. Ách, ngại quá, ta. Được rồi, chờ nói, thời gian không nhiều lắm, ngươi trước đem tờ đơn bổ sung. Ừ, ta cái này thì bổ sung. Đừng quên đem vào sân số điền vào. Yên tâm đi, cái này ta làm sao có thể quên. Đô Khải rất nhanh liền đem tờ đơn điền xong, sau đó đem tờ đơn đưa cho Tần Thủy Hoàng nói, Tần thiếu, tờ đơn giao cho ngươi. Ngươi xem làm sao làm liền làm sao làm Không cần, như vậy Ngươi trước đem 100 triệu tờ đơn ném vào đi Nhớ, không nên để cho người khác thấy Ừm. đồ khải nặng nề gật đầu một cái Sau đó đem vậy trương nhất 100 triệu cạnh tranh một cho ném vào Sau đó lập tức lại chạy trở về Tiếp theo hai người cũng không có rời đi Liền đứng ở bên cạnh Không có biện pháp, bởi vì tần thủy hoàng sợ có người ở cuối cùng lại đầu đấu giá một Đây cũng là tần thủy hoàng tại sao để cho đồ khải trước bổ sung hai tờ đơn Nếu như có người lại đầu Hơn nữa giá cả so một cái 100 triệu cao Tần Thủy Hoàng sẽ để cho Đồ Khải đem 120 triệu tờ đơn bỏ vào. Tần thiếu. Đồ Khải còn muốn nói điều gì, bị Tần Thủy Hoàng giơ tay lên cắt đứt. Khoan nói trước nói, lại xem xem. Được. Ở hết hạt trước, lại có mấy người đem ngọn ném vào, thấy mấy người đấu thầu giá cả. Tần Thủy Hoàng thở phào nhẹ nhõm. phỏng đoán mấy cái này đấu thầu người vậy không nghĩ tới. Ở đã có người đầu 98 triệu, còn có người quăng một cái trăm triệu. Bất quá bọn họ đầu cũng không thiếu, có 78 triệu, có 8 ngàn 6 triệu, còn có một cái 8 18 triệu, dĩ nhiên, còn có hai cái đầu 70 triệu một chút. Cái này trên căn bản đã không dùng, bởi vì Tần Thủy Hoàng còn quăng một cái 6.666 chục ngàn đây. Đi thôi. Đi. Tần Thiếu, tờ này không đầu. Nếu như muốn tốn thêm 20 triệu, vậy ngươi đi ngay đầu. Ách, vậy còn là được rồi, ta cũng không phải là người tiêu tiền như giác. Hai người trở lại mình vị trí, bởi vì xem ngọn còn cần thời gian, bất quá có thể bởi vì xem ngọn người tương đối nhiều, cho nên nửa giờ ban tổ chức liền cầm những cái kia đấu thầu xuất hiện. Cái này hát ngọn cũng không phải là trước từ giá cả cao nhất bắt đầu, mà là trước từ thấp nhất bắt đầu hát ngọn. Người khác chúng hay không ngọn tần thủy hoàng bỏ mặc, nhưng là tần thủy hoàng mình đầu những cái kia ngọn, mỗi một người trong tần thủy hoàng cũng cầm một chút quả đấm. Có thể là bởi vì có thể thấy đề giá, cho nên tần thủy hoàng đầu những cái kia nguyên thạch, toàn bộ chúng đầu, bao gồm vậy mấy khối không có phỉ thúy nguyên thạch cũng giống như vậy, cái này làm cho tần thủy hoàng hoàn toàn thở phào nhẹ nhõm. Nên hát đã hát xong, người chủ trì cũng chính là phụ trách lần này hát ngọn đấu giá sư cầm bìp rô đi tới trước mặt, nói, nói thật, ngày hôm nay ta rất vinh hạnh, tới chủ trì lần này hội đấu giá, hơn nữa không có một khối nguyên thạch lưu phách, cái khác cũng hát xong ngọn. Như vậy thì còn lại cuối cùng này một khối, cũng chính là hôm nay ngọn vương. Người chủ trì chỉ, chỉ chỉ khối kia khổng lồ ngọn vương. Nói thật, dùng khổng lồ để hình dung khối nguyên thạch này tuyệt đối không có khoa trương. Khối nguyên thạch này tối thiểu có một tấn nặng, nếu như không phải là bởi vì khối nguyên thạch này một số chất lượng cũng không tốt, phỏng đoán giá cả sẽ cao hơn. Đừng bảo là những thứ vô dụng này, nhanh lên một chút tuyên bố ai trúng ngọn vương đi. Phía dưới có người hô, nghe có người la như vậy, toàn bộ hội trường mọi người cũng đi cái hướng kia xem. Mặc dù mọi người đều rất không nhịn được, nhưng là lúc này cũng không ai sẽ nói như vậy. Dẫu sao cắt đứt người khác phát biểu quá không lễ phép. Tân Thủy Hoàng vậy nhìn sang, Tiêu lời này người là một chừng 40 tuổi người trung niên, nhưng là người trung niên này, người nhìn qua là người trung niên, nhưng là mặc trang phục, một chút cũng không giống như người trung niên, ngược lại là giống như tới tuổi 20 người tuổi trẻ. Chứ non. Tân Thủy Hoàng vùng lân cận một người nhỏ giọng lẩm bẩm một tiếng. Thật ra thì những lời này Tân Thủy Hoàng cũng muốn nói, bất quá hắn sẽ không nói ra, nói như vậy, hắn không phải và người trung niên xong hết rồi, mặc dù hắn chưa nói, nhưng là hắn biết, lúc này không biết đã lại có bao nhiêu người nói những lời này. Người trung niên này người tần thủy hoàng ở xem nguyên thạch thời điểm đột phải, lúc ấy tần thủy hoàng cũng không có cẩn thận xem, khi đó ở tần thủy hoàng trong mắt, nguyên thạch mới là trọng yếu nhất, một cái cũng không nhận biết người, tần thủy hoàng liền trực tiếp cho bỏ quên. Vậy được, nếu mọi người cũng không kịp đợi, vậy ta liền tuyên bố ngọn vương chúng mọi người. Người chủ trì rất có hàm dưỡng, mặc dù mới vừa rồi kêu chỉ có một người, nói cách khác chỉ có một người không nhịn được, nhưng là hắn không có chút tên, càng không có nói có người cũng không nhịn được, mà là nói mọi người. Người chủ trì cầm lên một bản tấm thẻ, nói, đầu chúng thầu vương là số 1221. Ta, ta trúng thầu. Nghe được người chủ trì kêu là số 1221, đồ khải đứng lên hô lên. Không sai, đồ khải dạy số chính là số 1221, tần thủy hoàng là số 1220, hai người dạy số ở lần lượt, cũng vậy, hai người cùng nhau tiến vào, dạy số dĩ nhiên ở lần lượt. Cái này không thể nào, các người nhất định nghĩ sai rồi. Vừa lúc đó, cái đó mới vừa rồi kêu người trung niên đứng lên đối với người chủ trì nói. Không sai hả? Người chủ trì lần nữa nhìn một cái đấu thầu. Vậy hắn điền là bao nhiêu tiền? nghe được người trung niên hỏi như vậy người chủ trì tần thủy hoàng và đồ khải liếc mắt nhìn nhau đồ khải là không hiểu chuyện gì xảy ra nhưng là tần thủy hoàng rõ ràng à nếu như tần thủy hoàng đoán không lầm cái đó đầu 98 triệu người tuyệt đối là người trung niên này người bất quá người trung niên cũng vậy cũng ra 98 chỉ hệ đi liền làm gì không thẳng tắp tiếp ra 100 triệu mặc dù coi như là ra 100 triệu hắn vậy vô không tới nhưng tần thủy hoàng vừa không nghĩ ra nay chỉ có thể nói mới vừa chơi cái này rất nhiều người vì một cái điểm tốt ở đấu giá nguyên thạch thời điểm cũng biết báo cái gì đếm chỉ có tần thủy hoàng không phải. Hắn viết trên căn bản là số chẵn. Dĩ nhiên, trừ cái này khối ngọn vương, Tần Thủy Hoàng viết một cái 66660660 chúng ngàn, hắn sợ dĩ viết mấy con số này cũng không phải là đổ cái ghi, mà là hắn biết, khối nguyên thạch này hắn vô không tới. Xin lỗi, vị tiên sinh này mục tiêu 100 triệu. Một... 100 triệu, liền Liền nhiều hơn ta 2 triệu. Đúng vậy, cho nên khối này ngọn vương bị vị tiên sinh này quay chụp. Người chủ trì đi đổ khải bên này đưa tay ra. Nghe được người chủ trì như thế nói, người trung niên chỉ chỉ đổ khai nói, thằng nhóc, ta cho ngươi thêm 10 triệu đem ngọn vương nhường cho ta. Người trung niên phỏng đoán vậy không nghĩ tới có người đem giá cả ra đến 100 triệu, nếu như biết, đừng bảo là 100 triệu, phỏng đoán coi như là 120 triệu hắn vậy không nói hai lời, thật ra thì có lúc tiền không là vấn đề, tên mới là vấn đề. Có người đi tiêu tiền vô ngọn vương, cũng không là để kiếm tiền, mà là vì danh tiếng, nói khó nghe, chỉ có không phải sụp độ, coi như là hơi bồi thường chút vậy không có vấn đề, mà người trung niên lần này tới đây, chính là vì khối này ngọn vương. Xin lỗi, ta không dự định bán. Người trung niên nói chuyện thật không có có lễ phép. Lại kêu đổ Khải tiểu tử, nói thật, khá tốt nơi này không phải Đế Đô, nếu không, không biết Đồ Khải sẽ làm sao thu thập người trung niên, nói khó nghe, phỏng đoán người trung niên cũng không ra được cái này phòng đấu giá. Đồ Khải không là thích người gây chuyện, nhưng là người khác chọc tới trên người hắn, hắn vậy tuyệt đối sẽ không khách khí, mấy ngày nay, Tần Thủy Hoàng và Đồ Khải chung một chỗ, đối với Đồ Khải nóng này vẫn biết một chút. Mặc dù Đồ Khải đã tức giận, có thể nơi này dù sao không phải là Đế Đô, cho nên Đồ Khải nhìn xuống, hơn nữa còn mỉm cười và người trung niên vừa nói. Thằng nhóc, ngươi biết ta là ai chăng? Ngươi Ngươi là ai? Đồ Khải không có nói gì, nhưng là Tần Thủy Hoàng đứng lên hỏi một câu, nói thật, Tần Thủy Hoàng so Đồ Khải càng phiền người như vậy, đấu giá nguyên thạch, bất kể là minh ngố, vẫn là tối tăng ngọn, nhưng là bằng bản lãnh. Người trung niên đây coi là cái gì, nếu như đều giống như hắn như vậy, vô không tới, quay đầu từ ở trong tay người khác cướp, không sai, chính là cướp, bởi vì cái này cùng cấp không có gì khác biệt, người đó còn đi đấu giá, vốn là như vậy sự việc, hẳn là người đứng ra tổ chuyện, nhưng mà Tần Thủy Hoàng không ngỡ nhất chính là cái này. Ngươi lại là ai? Người trung niên nhíu mày một cái nhìn Tần Thủy Hoàng hỏi ta là ai không cần thiết nói cho ngươi, nhưng là có một chút khối nguyên thạch này cũng là ta. Tần Thủy Hoàng nói như vậy vậy không sai, mặc dù khối này ngọn vương là đồ khải cầm tiền vỗ xuống, nhưng là hai người đã thương lượng xong, đền tiền hai người cùng nhau bồi, kiếm tiền hai người cùng nhau được lợi, cho nên nói là hắn vậy không thành vấn đề. vậy ngươi liền đem ngọn vương bán cho ta. xin lỗi, không bán. ngươi, người trung niên chỉ Tần Thủy Hoàng tức giận không nói ra lời, không riêng gì người trung niên tức giận, Tần Thủy Hoàng vậy rất tức giận, nếu như không phải là hai người cách có một khoảng cách. Phòng đoán tay của trung niên nhân đầu ngón tay đã ở tần thủy hoàng trong tay, người trung niên hẳn vui mừng, vui mừng hắn cách tần thủy hoàng khá xa. "Ta nói cho ngươi, ngươi tốt nhất đem ngón tay ngươi lấy ra, nếu không ta không dám cam đoan đầu ngón tay của ngươi ngày mai còn có thể hay không ở ở trên tay ngươi." Nghe được tần thủy hoàng như thế nói, người trung niên sắc mặt thay đổi một chút, không phải tức giận, mà là sợ, nhưng mà nhìn xem bên cạnh mình mấy người tuổi trẻ, người trung niên là gan thật giống như lớn một ít. Thang nhóc, huynh hoàng ai cũng biết nói, chẳng qua là sợ rằng ngươi không làm được. "À, phải không? Vậy ngươi tới thử một chút." Tất cả dừng tay người không nên ở chỗ này gây chuyện, nếu không liền hủy bỏ các người tiếp theo tiến vào hội đấu giá tư cách. Ngay tại Tần Thủy Hoàng mới vừa nói xong, từ phía sau đài đi ra một cái chừng 50 tuổi người trung niên, trước tiêu cả người, sau đó hướng về phía Tần Thủy Hoàng gật đầu một cái, sau đó nhìn người trung niên, phỏng đoán từ phía sau đài đi ra người trung niên đã biết phát sinh cái gì, thậm chí nói bên này sự tình phát sinh, hắn ở phía sau đều đã nhìn dễ dàng, nếu không cũng sẽ không đối với Tần Thủy Hoàng gật đầu. Người đứng ra tổ chức người trung niên nói, để cho chứa non người trung niên không dám nói gì, cũng vậy chứa non người trung niên không gặp được chỉ sợ người đứng ra tổ chức người trung niên nhưng là hắn không dám ném hội đấu giá nếu quả thật hủy bỏ hắn kế tiếp đấu giá đó mới cái mất nhiều hơn cái được nếu như chẳng qua là hủy bỏ hắn lần này tư cách cũng được đi vạn nhất liền sau này tư cách vậy hủy bỏ vậy vấn đề liền lớn phải biết mặc dù nói lần này không phải Myanmar công bản đấu giá nhưng là có thể cử hành lớn như vậy một buổi đấu giá thân phận kia vậy tuyệt đối không đơn giản hơn nữa còn rất có thể và Myanmar công bản bên kia ít nhiều có điểm quan hệ tối thiểu so hắn mặt mũi chiều rộng nếu như là nói như vậy Myanmar công bản lại cấm chỉ hắn vào bên trong, vậy vấn đề liền lớn. Mặc dù như vậy, người trung niên vẫn là nhìn một cái Tần Thủy Hoàng nói, thằng nhóc, ngươi cho ta chờ. Lần này Tần Thủy Hoàng trực tiếp coi thường người trung niên, mà là đối trên đài người trung niên gật đầu một cái, sau đó ngồi xuống, cái này làm cho chứa non người trung niên cái đó khó chịu, thật giống như đấm một cái vào trên đung bài. Thấy Tần Thủy Hoàng ngồi xuống, người đứng ra tổ chức người trung niên nói, tốt lắm, tiếp theo mời quay chuột nguyên thạch người đi trả tiền, sau đó viết cái địa chỉ, hội đấu giá phụ trách vận chuyển đến chỉ định địa phương, nơi này còn phụ trách vận chuyển. Tân Thủy Hoàng nhìn một cái Đồ Khải hỏi, "Đúng vậy Tần thiếu, ngươi không biết?" Hỏi xong sau này, Đồ Khải cười khổ một tiếng nói, "Ngại quá à Tần thiếu, ta quên ngươi là lần đầu tiên thăm ra, cũng là ta, trước thời hạn không có cùng ngươi nói qua cái này." "Vậy còn không sai." Tân Thủy Hoàng gật đầu một cái. "Cái này vận chuyển cũng không phải là vận đến mọi người ở khách sạn, mà là vận đến nhà, bỏ mặc nhà ngươi ở địa phương nào, chỉ cần không phải nước ngoài, cũng cho ngươi đưa đến nhà." Đang lúc mọi người chuẩn bị đứng lên đi giao tiền, người đứng ra tổ chức người trung niên đi tới nói, "Hai vị tiên sinh, phiền toái hai vị mượn một bước nói chuyện." Nghe được người trung niên như thế nói, Tần Thủy Hoàng gật đầu một cái, liền cùng đồ khải đi theo người trung niên đi qua một bên, ba người đứng ngay ngắn sau này, người trung niên nói, là như vậy hai vị, vậy mau ngọn vương là hai vị vô tới, cho nên muốn và hai vị thương lượng sự kiện. Chuyện gì? Là như vậy, hai vị có thể hay không hiện trường đem khối kia ngọn vương giải. Tại sao? Tần Thủy Hoàng nhíu mày một cái hỏi. Nghe được Tần Thủy Hoàng mà nói, người trung niên cười khổ một tiếng nói, dĩ nhiên, hai vị nếu như chân thực không muốn, vậy cũng được đi, không quá ta vẫn là hy vọng hai vị có thể đồng ý, nếu không như vậy đi. Nếu như hai vị có thể ở hiện trường đem ngọn vương tháo ra, như vậy tính tiền thời điểm, dựa theo giá đấu giá 90% kết toán, các người thấy thế nào? Có thể, có thể, vậy thì rõ ràng đi. Tân Thủy Hoàng vẫn không nói gì, đồ khải trước hết hô lên. Vậy được, ta đi chuẩn bị một chút, hai vị đi trước đem nợ thành toán, ta sẽ thông báo cho kế toán nhân viên. Ừ, Tân Thủy Hoàng gật đầu một cái. Ở người trung niên đi sau này, Tân Thủy Hoàng hỏi đồ khải, ngươi làm sao đáp ứng? Tân Thiếu, dù sao trở về cũng là rõ ràng, còn không bằng ở chỗ này rõ ràng, hơn nữa lớn như vậy một khối. Vận chuyển vậy tương đối phiền toái, còn có chính là, hiện đang mở ra, ta trong lòng tảng đá này cũng có thể sớm một chút rơi xuống đất. Vậy cũng tốt, vậy thì rõ ràng đi. Đồ Khải nói không sai, khối này ngọn vương quá lớn, vận chuyển thật sẽ rất phiền toái. Hơn nữa, giống như Đồ Khải nói như vậy, sớm tháo ra, Đồ Khải trong lòng đá cũng có thể sớm một chút rơi xuống đất. Hắn cũng không giống như Tần Thủy Hoàng, có thể nhìn ra nguyên thạch bên trong có cái gì. Hai người đi trả tiền, Đồ Khải liền đánh một khối, nói là một cái trăm triệu vô tới, thật ra thì mới thanh toán chín triệu, bất quá có một chút, đó chính là muốn hiện trường cắt đá. Điểm này Tần Thủy Hoàng vậy đồng ý. Mặc dù nói hiện trường mở ra, nhưng là khối nguyên thạch này là ngọc vương, coi như là bên trong có tốt phỉ thúy cũng bình thường, hơn nữa, còn thiếu sài 10 triệu, đây chính là bạch rơi, thật vàng bạc trắng 10 triệu. Làm Tần Thủy Hoàng báo ra mình vào sân số, kế toán nhân viên sợ hết hồn, mặc dù trước mặt đã có đồ khải một cái trăm triệu, có thể đó là ngọc vương, giá cả vốn là cao, Tần Thủy Hoàng mua có thể, nhưng là thông thường nguyên thạch, lại giá trị hơn 200 triệu. Thật ra thì cái này rất bình thường, không muốn chỉ xem giá cả, còn muốn xem số lượng, Tần Thủy Hoàng nhưng mà đánh hơn 40 khối nguyên thạch. Cả nếu như trung bình xuống, một khối nguyên thạch cũng không quá mới mấy triệu, liền cái này còn tính luôn đập mấy khối phế thạch. hơn nữa lúc này tần thủy hoàng biết mình là bạch vô vậy mấy khối phế thạch, bởi vì phải rõ ràng ngọn vương, cho nên tần thủy hoàng vỗ tới những thứ này nguyên thạch cũng không cần tại chỗ biết. thiên sinh ngài những thứ này nguyên thạch muốn trở đến địa phương nào? giúp ta trở đến khách sạn đi. à, liền trở đến khách sạn. thiên sinh ngài có thể còn không biết, chúng ta nơi này phụ trách đem vô tới nguyên thạch đưa về nhà. ta biết, bất quá không cần, liền cho ta trở đến khách sạn là được nếu như không biết những thứ này nguyên thạch giá trị, có thể Tần Thủy Hoàng thật sẽ để cho đối phương cho đưa trở về, nhưng là Tần Thủy Hoàng biết à, đây chính là gần một tỷ à, chẳng những là hàng kiếm, còn có vô những thứ này nguyên thạch tiền, cao như vậy giá trị, để cho người khác đưa trở về, Tần Thủy Hoàng làm sao cũng không yên tâm, vạn nhất ở trên đường xảy ra chút gì ngoài ý muốn, đến lúc đó người ta bên này nhiều nhất cũng chỉ bồi hắn vô nguyên thạch tiền, còn như nói nguyên thạch bên trong phỉ thúy giá trị, phỏng đoán liền không cần suy nghĩ, cho nên Tần Thủy Hoàng làm sao có thể để cho bọn họ giúp mình vận, vẫn là mình vận an toàn nhất bởi vì những thứ này nguyên thạch vào thiên biến trong không gian lại không có so với kia càng nơi an toàn. ách vậy cũng tốt vậy làm phiền tiên sinh đem khách sạn địa chỉ viết xuống sau đó lưu cái phương thức liên lạc cùng nguyên thạch đưa đến thời điểm có người sẽ cho ngài gọi điện thoại được tân thủy hoàng đem khách sạn tên chữ còn có điện thoại di động số viết lên đi tân thủy hoàng vậy không lo lắng người khác đem hắn nguyên thạch cho đổi bởi vì vậy căn bản không có thể đây chính là hội đấu giá hơn nữa còn không phải sẽ làm một lần hai lần coi như là vì chính bọn hắn vấn đề uy tín cũng không khả năng đi đổi khách hàng nguyên thạch tân thiếu ngươi làm sao không để cho bọn họ giúp ngươi đưa ở đi ra thời điểm Đô Khải hỏi Tần Thủy Hoàng không an toàn Tần Thủy Hoàng không có nói nhiều nói nhảm không an toàn sẽ không à người ta đưa là an toàn nhất so chính ngươi vận còn an toàn nhiều năm như vậy cho tới bây giờ không có phát sinh qua cái gì bất ngờ ta biết không quá ta vẫn là muốn mình vận vậy cũng tốt Đô Khải nguyên thạch không cần trở, bởi vì lúc này người đứng ra tổ chức đang dùng xoa xe đi ra ngoài vận hắn khối nguyên thạch này nguyên thạch quá lớn dùng người căn bản không có thể mang đi ra cho nên chỉ có thể dùng xe Đã chi xong tiền tiền người đều không đi, bởi vì cho mọi người cũng muốn xem ngọn Vương rốt cuộc có thể lái được xảy ra cái gì phỉ thúy, cho nên mọi người bây giờ đều ở đây lễ đường bên ngoài, máy cắt đá liền để ở chỗ này, hơn nữa đã có điện. Xoa xe đem nguyên thạch thả vào máy cắt đá lên, bất quá cũng không có lập tức bắt đầu, rất có thể là người đứng ra tổ chức muốn các người tất cả đi ra lại rõ ràng, Tần Thủy Hoàng đã biết bên trong là cái gì, cho nên cũng không phải là rất mong đợi. Cảm giác được có người xem mình, Tần Thủy Hoàng trở về nhìn sang, lại là tên kia chứa non người trung niên, Tần Thủy Hoàng đối với hắn mỉm cười gật đầu một cái bất quá cái này mỉm cười rất quý bí, để cho người trung niên dùng mình một cái. Nếu như đối phương không khai mình, vậy cái gì cũng dễ nói, nếu như đối phương không tức thời, vậy thì không nên trách mình, mặc dù nơi này không phải đế đô, mặc dù mình ở chỗ này cuộc sống không quen, nhưng là Tần Thủy Hoàng cho tới bây giờ không phải người sợ chuyện. Trước kia là mình quá nhỏ yếu, làm gì đều phải cẩn thận dè đặt, nhưng là bây giờ không giống nhau, Tần Thủy Hoàng bây giờ là muốn tiền có tiền, muốn người có người, coi như là muốn ảnh hưởng, Tần Thủy Hoàng bây giờ cũng có nhất định ảnh hưởng. Hơn nữa, nơi này cũng không phải là đế đô. Ở chỗ này làm chút gì, người khác vậy sẽ không biết, đừng quên Tần Thủy Hoàng nhưng mà mang theo 4 tên hộ vệ ở chỗ này, những người hộ vệ kia là người nào, vậy cũng là người máy, căn bản cũng không có cảm tình, có thể nói để cho chúng làm gì, chúng thì làm cái đó. Thế nào Tần Thiếu? Có thể là thấy Tần Thủy Hoàng động tác, Đồ Khải hỏi một câu. Không việc gì, chính là đụng phải một con chó. Chó, ở đâu? Đó không phải là. Tần Thủy Hoàng hướng về phía người trung niên chép miệng. Đồ Khải vội vàng nhìn sang, khi thấy Tần Thủy Hoàng nói chó là tên kia người trung niên, liền cười lên mặc dù đồ khải cười để cho người trung niên không giải thích được, nhưng mà cách khassa, người trung niên căn bản là không nghe được. bất quá coi như là không nghe được, người trung niên cũng biết, hai người tuyệt đối sẽ không nói mình cái gì tốt nói, khả năng rất lớn là đang chửi mình. nhưng là ở chỗ này, hắn thật đúng là không thể làm cái gì. vạn nhất bị người đứng ra tổ chức cho đuổi ra ngoài, phòng đoán khóc cũng không có mét khói khóc. đừng quên bây giờ hiểu khối nguyên thạch này, đây chính là người ta, người đứng ra tổ chức lúc này tuyệt đối sẽ hướng người ta, cho nên người trung niên chẳng qua là đem đầu chuyển qua một bên, tới một mắt không gặp lỏng không phiền. Tần Thủy Hoàng bất kể đối phương là nghĩ như thế nào, đối với một người thích khắp nơi chó cắn người, Tần Thủy Hoàng còn thật không có gì lo lắng. Người như vậy ngày thường tuyệt đối thụ địch không thiếu, coi như là ở bên ngoài xảy ra chuyện gì, phỏng đoán cũng không biết hoài nghi đến hắn trên đầu. Ở Đế đô thời điểm, Tần Thủy Hoàng muốn làm cái gì còn không thể buông ra tay chân, nhưng là ở chỗ này, Tần Thủy Hoàng còn thật không có gì cố kỵ. Có câu nói binh tới tướng đỡ nước tới đất ngăn, Tần Thủy Hoàng lúc này đã chuẩn bị xong tiếp chiêu. Lại là một giờ trôi qua, lúc này đã buổi chiều hơn bốn h, máy cắt đá đã bị vây liền bên trong ba tầng bên ngoài ba tầng, lúc này. Phòng đoán coi như là một người muốn bảo, đều không phải là như vậy dễ dàng. Thấy thời gian xong hết rồi, tìm được Tần Thủy Hoàng và Đồ Khải nói tên kia người trung niên hư nhấn mấy cái tay nói, thời gian xong hết rồi, cũng không chế nãi mọi người thời gian, cắt đá hiện tại bắt đầu. Người trung niên vừa dứt lời, sư phụ cắt đá liền bắt đầu bận rộn, cái này dù sao không phải là chính bọn hắn nguyên Thạch, cho nên hiểu thời điểm rất cẩn thận, là từ bên ngoài từng điểm từng điểm đi vào trong rõ ràng. Tần Thủy Hoàng biết, nếu như dựa theo như bây giờ rõ ràng, tối thiểu cắt nửa 10 đao mới có thể ra ngọc, dấu sao khối nguyên thạch này quá lớn mà bên trong phỉ thúy cũng không phải rất lớn, dĩ nhiên, cái này cũng không phải rất lớn, là tương đương với nguyên thạch bản thân mà nói, thật ra thì bên trong phỉ thúy vẫn rất lớn. Mặc dù Tần Thủy Hoàng biết như vậy rõ ràng yêu cầu thời gian tương đối nhiều, có thể hắn cũng không có chuẩn bị đi hỗ trợ, chén mãi một chút thời gian không thành vấn đề, nếu như bại lộ sẽ không tốt. Tần thiếu, ngươi không đi qua bức tranh đường kẻ. Đồ Khải ở Tần Thủy Hoàng thân vừa nói, bất quá nói rất nhỏ tiếng, hơn nữa máy cắt đá thanh âm vậy rất vang, người khác căn bản không có thể có thể nghe được. Nghe được Đồ Khải hỏi mình, Tần Thủy Hoàng không nói gì, chẳng qua là lắc đầu một cái sau đó lại nhìn chậm chậm khối kia nguyên thạch xem, thấy tần thủy hoàng lắc đầu, đồ khải cũng không nói gì nữa, và tần thủy hoàng như nhau, quay đầu nhìn chậm chậm khối kia nguyên thạch xem, lúc này phải nói khẩn trương nhất, tuyệt đối không phải sư phụ cắt đá, mà là đồ khải. quả nhiên và tần thủy hoàng nghĩ như nhau, ở thứ 10 đau thời điểm, một phiến đá bị cắt đứt, liền nghe có người hô, tăng tăng, đây là thủy tinh loại chứ? một người xem náo nhiệt vừa nói, một người đối với phỉ thúy tương đối hiểu người trung niên lắc đầu một cái nói, không phải thủy tinh loại, là cao băng chủng, cao băng chủng, vậy cũng không tệ xem lộ ra ngoài những thứ này tuyệt đối là tăng chính là không biết phía sau sẽ như thế nào tên này xem náo nhiệt mặc dù đối với phỉ thúy không phải rất hiểu nhưng là cũng biết cao băng trùng cũng là một loại rất tốt phỉ thúy cũng chỉ so thủy tinh loại thiếu chút nữa cũng là rất đáng tiền một loại phỉ thúy đúng vậy xem lộ ra ngoài những thứ này là tăng người trung niên gật đầu một cái nói trắng ra cái này còn là một loại trận coi như là đã cắt ra phỉ thúy phía sau vẫn là đang đánh cuộc bởi vì cũng không ai biết phía sau sẽ như thế nào lại không phải là không có trước kia tần thủy hoàng ở trên mạng thấy qua một cái như vậy chính là và bây giờ loại chuyện này như nhau, cắt ra phỉ thúy, mọi người đều nói rõ ràng rằng tăng, có người ra giá cao muốn mua, nhưng mà nguyên thạch chủ nhân không bán, chuẩn bị cũng rõ ràng sau khi đi ra lại bán. Đáng tiếc là, khối này phỉ thúy cũng chỉ có một tầng, hơn nữa còn là vừa vặn ở cắt cái này một mặt, phía sau toàn bộ là đá, nguyên thạch chủ nhân hối hận muốn chết, lúc này, đừng bảo là cho hắn giá cao, liền liền vừa mới bắt đầu người ta cho hắn giá cả 10% cũng không có người muốn. Loại chuyện này vừa có thể chắc nói, tổng bên trong mà nói, vẫn là một cái tham trọng, nếu như nguyên thạch chủ nhân không phải như vậy tham, trực tiếp bán đi. Như vậy hắn thì biết được lợi một số lớn, đáng tiếc chẳng những không có kiếm được, còn đền liền cái mất cả vốn. Làm cắt ra phỉ thúy sau này, máy cắt đá thì dừng lại, bởi vì sư phụ cắt đá muốn xem phỉ thúy mạch lạc, sau đó tìm được cao nhất cắt vị trí, lúc này, đã đến muốn bay lên lúc. "Đồ la bản, ta ra 120 triệu, bán cho ta như thế nào?" Một người nhìn qua thật giống như biết đồ khải người trung niên lúc này ở phía xa đối với đồ khải đều, có thể là bởi vì đồ khải đã tới nhiều lần, nơi này có không ít người biết hắn. "Ta nói giảm nóc trương, ngươi giá này ra cũng quá không có thành ý, đồ la bàn" Ta ra 130 triệu, nhường cho ta như thế nào? Đồ. Lại một tên người trung niên mới vừa mở miệng, liền đồ lao bản ba chữ cũng không có gọi ra, liền bị đồ khải cắt đứt nói, ngại quá các vị, ta muốn mọi người cũng biết, nhà chúng ta chính là làm châu đáo buôn bán, cho nên khối này phỉ thúy ta chuẩn bị mình lưu lại. Nghe được đồ khải như thế nói, vốn là còn mấy cái muốn há mồm liền không nói chuyện, người ta đồ khải nói đã rất rõ ràng, nhà mình giữ lại dùng, đồ khải lại không nốc, tốt như vậy phỉ thúy, hắn làm sao có thể bỏ được bán. Ngày hôm nay đem khối này cao băng chủng phỉ thúy bán. Phòng đoán ngày mai sẽ phải bỏ ra số tiền lớn tới mua, người ta cho đã không ít, ngươi làm sao không bán? Tần Thủy Hoàng đùa giỡn hỏi Đỗ Khải. Không bán, khối này phỉ thúy ta muốn lưu lại, dĩ nhiên, ngươi vậy một phần sẽ không ít đi, ta sẽ cho ngươi bẻ gây thành tiền mặt. Tần Thủy Hoàng không có trở lời này, mà là hỏi, vậy ngươi sẽ không sợ tách ra sổ đổ? Không sợ, ách, tại sao? Tần Thủy Hoàng có chút không hiểu hỏi. Bởi vì ta tin tưởng ngươi. Đỗ Khải thần bí hướng về phía Tần Thủy Hoàng cười một tiếng. Nói thật, từ giải được phỉ thúy sau này, Đỗ Khải suy nghĩ rất nhiều. Từ lần đầu tiên ở Đế Đâu Nguyên Thạch hội đấu giá đến ngày hôm nay, Đồ Khải trước sau suy nghĩ một lần, nếu như một lần hai lần là trùng hợp, như vậy mỗi lần kết quả đều giống nhau, vậy thì không phải là trùng hợp. Từ người khác vẫn còn ở đối với khối này khổng lồ tiến hành lúc nghiên cứu, Tần Thủy Hoàng sẽ để cho mình đấu thầu, hơn nữa còn để cho tự viết hai cái giá cả, như vậy không cần phải nói, Tần Thủy Hoàng nhất định là biết khối nguyên thạch này bên trong có phỉ thúy, hơn nữa giá cả muốn vượt xa 120 triệu. Nếu không Tần Thủy Hoàng tuyệt đối sẽ không để cho mình xài nhiều tiền như vậy, nhưng là có một chút Đồ Khải có chút không hiểu đó chính là tần thủy hoàng nếu biết trong này có phỉ thúy, hơn nữa giá trị vượt xa 120 triệu, vậy tại sao chính hắn không mua mà là để cho tự mua, đem lợi ích phân cho mình một nữa. Như vậy chỉ có một loại có thể, vậy chính là bên trong này phỉ thúy không có đạt tới tần thủy hoàng dự trụ, nói cách khác, tốn nhiều như vậy tiền mua khối nguyên thạch này không đáng giá được. Nếu là như vậy, vậy tần thủy hoàng vỗ tới những cái kia nguyên thạch. Nghĩ tới đây, đồ khải dùng mình một cái, hắn thật giống như rõ ràng, tần thủy hoàng mua những cái kia nguyên thạch bên trong, nhất định là đều có phỉ thú, hơn nữa giá trị rất cao, tối thiểu xài 100 triệu mua nguyên thạch Giá trị tuyệt đối so với cái này hơn 100 triệu hơn. Tần Thủy Hoàng vậy sẽ không nghĩ tới, liền bởi vì một khối này nguyên thạch, đồ Khải lại suy nghĩ nhiều như vậy, hơn nữa còn rất chính xác, không sai, Tần Thủy Hoàng không mua khối nguyên thạch này, đúng là bởi vì khối nguyên thạch này giá trị không cao, tốn nhiều như vậy tiền mua nó quá không đáng giá. Thấy đồ Khải nụ cười thần bí, Tần Thủy Hoàng ngẩn người một chút, trong đầu nghĩ, chẳng lẽ tên này đã nhìn ra cái gì, sẽ không à, mình cũng không có địa phương nào bại lộ, nhưng là có một chút an quên, đồ Khải là một người thông minh. Cũng vậy, nếu như đồ Khải không thông minh trong nhà hắn làm sao có thể đem chuyện lớn như vậy giao một hắn đi làm? phải biết một nhà công ty châu đáo, đặc biệt là lấy ngọc khí và phỉ thúy làm chủ công ty châu đáo, phỉ thúy đó chính là mạch máu. nửa giờ sau đó, khối này phỉ thúy bị toàn bộ biết đi ra, thấy khối này phỉ thúy, người ở chỗ này cũng ngược lại hít một hơi khí lạnh, ngược lại không phải là khối này phỉ thúy giá trị nhiều ít, mà là quá đẹp, dịch tấu trong suốt. mặc dù còn chưa đạt đến loại thủy tinh cao độ, nhưng là vậy không kém bao nhiêu. mặc dù trước mặt đồ khải đã nói qua không bán, nhưng vẫn có một nhà hồng công công ty châu đáo cho đồ khải mở ra hai triệu giá cả. Nói khó Nghe, đừng bảo là đối phương mở ra 200 triệu, coi như là mở ra 300 triệu, Đồ Khải cũng không khả năng đem khối này phỉ thúy bán đi, nhìn 200 triệu rất cao, nếu như hắn bây giờ bán mà nói, phỏng đoán quay đầu thì phải xài 300 triệu cũng không nhất định mua trở về. Bên ngoài mài hoàn sau này, Đồ Khải chạy tới liền bế lên, trở lại Tần Thủy Hoàng thân vừa nói, "Tần thiếu, quay đầu ta cho ngươi đánh một cái trăm triệu đã qua, khối này phỉ thúy liền thuộc về ta." Nói thật, Đồ Khải cho không thiếu, phải biết mua khối nguyên thạch này tiền vẫn là Đồ Khải ra, nói cách khác, Tần Thủy Hoàng không làm gì hết, cũng không phải như thế nói tối thiểu tần thủy hoàng đi giúp đồ khải đề giá, liền trực tiếp kiếm một cái trăm triệu. không cần, quay đầu cho ta năm mươi triệu là được. vậy không được, nếu như không phải là tần thiếu ngươi, ta cũng không khả năng đạt được khối này phỉ thúy, cho nên một cái trăm triệu tuyệt đối cấp cho. nói thật, liền ngươi đây liền có chút thua thiệt. chương 364, gặp nạn, sấm xét liền đánh. ta thua thiệt cái giảm à? mua nguyên thạch tiền là ngươi ra, ta vừa không có làm gì, cho nên ngươi cho ta đánh năm mươi triệu là được, nhiều ta cũng không muốn. tần thủy hoàng chính là như vậy, quân tử yêu tài lấy chi có nói, hơn nữa. Số tiền này vốn là và hắn không quan hệ. Nói thật, liền cái này 50 triệu tần thủy hoàng cũng không muốn. Nhưng mà hắn biết, nếu như mình không cần, đồ khải tuyệt đối sẽ không đồng ý. Không được, tuyệt đối không được. Tần thiếu, ta nói qua, nếu như không phải là ngươi, ta căn bản là không có được khối này cao vang chuẩn phỉ thúy. Cho nên số tiền này vô luận như thế nào ngươi muốn thu. Thật ra thì đồ khải cho tần thủy hoàng nhiều tiền như vậy, hắn là có ý tưởng. Tần thủy hoàng nhưng mà mua không thiếu nguyên thạch, những cái kia nguyên thạch bên trong tuyệt đối đều có phỉ thúy, hơn nữa còn là tốt phỉ thúy, mình cho giá cả cao một chút. Tần Thủy Hoàng những cái kia phỉ thúy rõ ràng sau khi đi ra, tuyệt đối sẽ bán cho mình. Nếu như có thể đem Tần Thủy Hoàng trong tay phỉ thúy mua lại, như vậy bọn họ công ty tối thiểu ở tương lai trong 10 năm không cần lại là mắc tiền vật liệu dầu gì, nếu như là nói như vậy, công ty tối thiểu ở tương lai trong 10 năm tuyệt đối xuôi gió xuôi nước. Hơn nữa phỉ thúy giá tiền là một năm so một lứa tuổi, đừng xem hắn bây giờ cho Tần Thủy Hoàng giá cả cao hơn giá thị trường rất nhiều, đây chẳng qua là bây giờ, tương lai, không, 2 3 năm sau này lại xem, hắn bây giờ cho những thứ này giá cả, đến lúc đó tuyệt đối rất hấp. Phải Ngươi tự xem làm đi, vừa vặn ta bây giờ đang cần tiền." Tần Thủy Hoàng là nói thật, hắn bây giờ quả thật thiếu tiền, nhưng là Đồ Khải không nghĩ như vậy à. Ở hắn muốn đến, Tần Thủy Hoàng tuổi còn trẻ liền thành lập tập đoàn công ty, mặc dù nói nguyên thành viên nòng cốt là mua, có thể vậy vừa vặn Tuyết Minh Tần Thủy Hoàng tài lực và năng lực. Hai người không có đợi thêm, bởi vì Đồ Khải trong tay còn ôm một khối lớn phỉ thúy, như vậy ôm ở trong tay nhưng mà không an toàn, vẫn là nhanh lên đưa về đến khách sạn, còn như nói làm sao đem khối này phỉ thúy làm trở về, hay là trở về sau này hay nói. Tần Thủy Hoàng bọn họ mới vừa trở lại khách sạn. Người đứng ra tổ chức liền gọi điện thoại tới, công ty hắn Nguyên Thạch đã đưa đến. Lúc này Tần Thủy Hoàng vừa vận không có lên lầu, ngay tại cửa khách sạn chờ, đang đợi thời điểm, Tần Thủy Hoàng lại cho hộ vệ gọi điện thoại. Dĩ nhiên, lúc này hộ vệ thân phận vẫn là gửi vận chuyển công ty. Nghe được Tần Thủy Hoàng cho gửi vận chuyển công ty gọi điện thoại, Đô Khải liền vội vàng nói, Tần thiếu, đem khối này phỉ thúy cùng nhau nhờ vận trở, trở về như thế nào? Cái này ngươi nhìn làm. Bất quá nếu như nhờ vận trở về, vậy cũng chỉ có thể trước thả vào ta nơi đó. Không thành vấn đề. Vậy được. Đây đối với Tần Thủy Hoàng mà nói thật sự là không có vấn đề, cũng chính là giúp đồ khải đem phỉ thúy mang về. Đối với thiên biến mà nói, căn bản cũng không chiếm cái gì không gian, đừng bảo là liền một khối này, coi như là một ngàn khối, mười ngàn khối cũng không có vấn đề. Tần thủy hoàng hộ vệ tới rất nhanh, chúng chân chưa đến, hội đấu giá bên kia xe vậy đến. Tần thủy hoàng trực tiếp để cho hộ vệ đem đá tháo đến chúng trên xe, sau đó làm bộ điền một bản gửi vận chuyển một, sẽ để cho chúng cho lôi đi. Dĩ nhiên, còn có đồ khải khối kia phỉ thúy, đồ đã gửi vận chuyển đi, đồ khải vậy thở phào nhẹ nhõm, nếu như vậy, vậy liền không cần lên lầu. Hai người lại ra khách sạn, lúc này đã trễ lắm rồi, cách trời tối cũng không có thời gian bao lâu, cho nên hai người dự định đi ra ngoài ăn một chút gì. Tần Thiếu, ta làm sao cảm giác có người theo chúng ta. Ở đi ăn cơm trên đường, Đồ Khải Lui về phía sau nhìn xem, sau đó đối với Tần Thủy Hoàng vừa nói. Không cần phải để ý đến, ta cũng cảm thấy. Ừ, bây giờ là ban ngày, sẽ không có vấn đề, ta lo lắng chính là cơm nước xong trở về. Phải biết hai người nhưng mà cũng không có mang hộ vệ, theo lý lấy hai người xuất thân, mang ấy người hộ vệ rất bình thường, nhưng mà hai người đều có một cái tật xấu đó chính là tương đối khiêm tốn, không thích tiền hô hậu ủng cái loại đó. Không có sao, một hồi chúng ta lúc trở lại ngồi xe, mau sớm chạy tới khách sạn. Tần Thủy Hoàng sở dĩ như thế ổn định, là bởi vì là hắn biết phía sau mình đi theo hai người người máy hộ vệ, nếu như mình thật gặp phải nguy hiểm gì, hai người người máy hộ vệ tuyệt đối sẽ ở thời gian đầu tiên xuất hiện. Vốn là đi theo Tần Thủy Hoàng hộ vệ là bốn người, bất quá bởi vì những cái kia nguyên thạch cần người nhìn, cho nên bây giờ đi theo Tần Thủy Hoàng phía sau liền hai người, thật ra thì hai cái đã đủ, lấy người máy hộ vệ năng lực tới một người cũng không có vấn đề. Tân Thiếu, ngươi nói có phải hay không là bởi vì khối kia cao băng trùng phỉ thúy. Đồ Khải Duy vừa nghĩ tới vậy chính là cái này, bởi vì hai người từ đi tới nơi này sau này, liền đặc biệt khiêm tốn, trừ khách sạn ở khá hơn một chút trở ra, bất kể là ăn ở bên ngoài cơm, hay là đi mua đồ, cũng đặc biệt cẩn thận. Hơn nữa trước một mực không có chuyện gì, có thể cái này mới vừa mở ra phỉ thúy, chúng ta liền bị người theo dõi, nhất định là bởi vì cái này. Nghe được Đồ Khải như thế nói, Tần Thủy Hoàng lắc đầu một cái nói, không đúng. Ách! Là cái gì không đúng Ngươi muốn à? nếu như chúng ta là bởi vì khối kia phỉ thúy bị người để mắt tới, vậy liền thuyết minh chúng ta từ hội đấu giá trở về cũng đã bị người theo dõi. Nếu như vậy, như vậy bọn họ thì không thể không nhìn thấy chúng ta đem phỉ thúy làm gửi vận chuyển. Nếu như bọn họ là vì phỉ thúy, vậy cũng hẳn từ gửi vận chuyển công ty ra tay, tuyệt đối không thể nào đi theo chúng ta. Nghe được tần thủy hoàng như thế vừa phân tích, đô khải vậy cảm thấy không đúng. đúng vậy, nếu như là vì phỉ thúy, vậy chắc cũng là từ gửi vận chuyển công ty ra tay. Dẫu sao bọn họ đã đem phỉ thúy giao cho gửi vận chuyển công ty, không sai. đô khải gật đầu một cái. Nói tiếp, vậy bọn họ đây là Phòng đoán và cái đó người trung niên có quan hệ. Người trung niên? Đồ Khải nhíu mày một cái. Chính là cái đó muốn mua ngươi nguyên thạch người trung niên, chúng ta không phải là không có bán cho hắn sao? Ta muốn những thứ này, người hẳn là hắn ăn bài. Đúng đúng đúng, ta nhớ ra rồi, như vậy Tần thiếu, ta gọi điện thoại, kêu một số người tới đây. Trước Đồ Khải không mang theo hộ vệ, đó là vì khiêm tốn, nhưng là từ hắn vỗ xuống ngọn Vương sau này, liền khiêm tốn không được, cho nên liền chuẩn bị từ đế đô kêu mấy người hộ vệ tới đây, như vậy tối thiểu an toàn một ít. Đồ Diếu Ta xem ngươi vẫn là đừng đánh. Ách, làm sao rồi? Ngươi muốn à, ngươi gọi điện thoại kêu hộ vệ, có phải hay không cần thời gian? Hơn nữa, bây giờ cũng cái điểm này, hộ vệ coi như là tới đây, cũng phải đến ngày mai, phỏng đoán cùng bọn họ tới đây, thức ăn cũng đều nguội. Vậy làm sao bây giờ? Nếu không chúng ta không ăn cơm, bây giờ trực tiếp về khách sạn. Không cần, yên tâm đi, có ta ở đây, bảo đảm ngươi an toàn không có vấn đề. Trước không nói Tần Thủy Hoàng còn mang người máy hộ vệ, coi như là Tần Thủy Hoàng mình, 18 người cũng không phải hắn đối thủ, người tài cao cả lớn nói chính là tần thủy hoàng loại này, nói thật, hắn còn thật không có đem những người này coi ra gì. dĩ nhiên, cái này nói đúng tay không, hoặc là cầm gậy gộc cái loại đó, nếu như đối phương mang vũ khí nóng liền khó mà nói, bất quá căn bản không có thể. nơi này mặc dù không phải là trong nước, có thể nơi này cũng là biên giới thành phố, trị an cũng không tệ lắm. ách, vậy cũng tốt. mặc dù không biết tần thủy hoàng có cái gì dựa vào, nhưng là xem tần thủy hoàng rất chấn định, đồ khải cả người vậy buông lòng không thiếu. đúng rồi tần thiếu, chúng ta cũng không đi xa như vậy ăn cơm, tùy tiện tìm một chỗ ăn chút. Đô Khải mặc dù buông lòng một ít, bất quá vẫn có chút lo lắng, người chính là như vậy, vượt có tiền càng sợ chết, nếu như người không có đồng nào, hoặc là là sinh hoạt không vừa ý người, căn bản cũng không sợ chết. Hơn nữa, nếu như không phải là có tiền, cũng sẽ không vô khối kiêu ngọn vương, như vậy cũng sẽ không phát sinh như vậy chuyện, tổng bên trong mà nói, họa đều là tiền gây, không có tiền, bản thân chính là một loại an toàn bảo vệ. Phải, vậy thì tùy chỗ này ăn chút. Hai người không có đi xa, ngay tại cách khách sạn mấy trăm mét xa một quán cơm ngồi xuống, cái này quán cơm cũng không lớn, dĩ nhiên cái này cũng không lớn chẳng qua là tương đối so với đế đô những cơm tiêng tiệm nơi này thật không coi vào đâu nhưng là ở chỗ này cái này quán cơm đã rất tốt cái này quán cơm là ở một tòa cao ốc phía dưới chiếm hai tầng một tầng là lươn tính tầng hai là phòng riêng vốn là dựa theo đồ khải ý nghĩa hai người đi trên lầu phòng riêng nhưng là tần thủy hoàng không đồng ý bởi vì hắn muốn quan sát một chút đối phương là người nào cho nên ngay tại một tầng phòng khách ngồi xuống hai người mới vừa ngồi xuống một người gọi thức ăn nhân viên cầm thực đơn tới đây món ăn một đưa cho tần thủy hoàng nói hai vị ăn chút gì Cầm Thực Đơn, Tân Thủy Hoàng cũng không có mở ra, bởi vì hắn đối với nơi này không phải rất quen thuộc, trực tiếp đối với gọi thức ăn nhân viên nói, chúng ta cũng không nhìn, như vậy đi, đem các người nơi này thức ăn tay cầm cho chúng ta lên mấy cái, đủ ăn là được, hai vị chúng ta không uống rượu, trực tiếp lên cơm. Được, hai vị xin chờ một chút. Gọi thức ăn nhân viên gật đầu một cái, cầm thực đơn đi. Hai người làm là dựa vào cửa sổ vị trí, ở gọi thức ăn nhân viên đi sau này, Tân Thủy Hoàng nhìn ra ngoài xem, cũng không nhìn thấy cái gì, xem ra đi theo bọn họ người cũng là một lão luyện, hai người chẳng qua là cảm giác được có người nhưng mà cũng không nhìn thấy người thấy Tần Thủy Hoàng đi bên ngoài xem Đô Khải vậy vội vàng đi bên ngoài nhìn xem và Tần Thủy Hoàng như nhau đồng dạng là không thấy gì cả liền thấy trên đường chính người đến người đi căn bản là không nhìn ra là ai theo bọn họ được rồi đừng xem chúng ta cơm nước xong đi trở về ừ nhà hàng mang thức ăn lên đều rất chậm không phải nói nhiều người mà là nhà hàng làm thức ăn tương đối chú trọng vệ sinh là thứ một mặt sau đó chính là muốn làm quen thuộc qua dầu cái gì không giống tiệm cơm nhỏ bỏ vào trong nồi ra xem một chút liền tốt mười mấy phút sau đó Một người phục vụ viên mới bưng một mâm thức ăn tới đây, ngoài ra một người phục vụ viên dùng mâm bưng hai chén cơm tới đây, hai vị tiên sinh, ăn trước, món ăn khác lập tức tốt. Được, phiền toái nhanh một chút. Được, ta sẽ thông báo cho phòng bếp. Ở hai người phục vụ viên đi sau này, hai người liền ăn, khoan hãy nói, món ăn mùi vị thật đúng là không tệ, không hổ là thức ăn tay cầm, liền rau này, ở giống vậy hiệu ăn thật đúng là không làm được. Tổng cộng liền bốn món ăn, Tân Thủy Hoàng và Đồ Khải đều là người tuổi trẻ, bốn món ăn vừa vặn đủ ăn. Cơm nước xong sau này, hai người liền tự liệu ăn đi ra, dựa theo trước nói, Hai người chuẩn bị đón xe trở về, như vậy an toàn một chút. Đi tới ven đường, Tần Thủy Hoàng vây vây tay, vừa lúc đó, Đồ Khải ở bên cạnh kêu một tiếng, Tần thiếu cẩn thận. Tần Thủy Hoàng sự chú ý mặc dù không ở nơi này, bởi vì hắn ở vây tay đón xe, bất quá có Đồ Khải nhắc nhở, Tần Thủy Hoàng vội vàng đem thân thể đi một bên sai rồi một chút, sau đó một cước liền đá ra ngoài. Đồng thời, Tần Thủy Hoàng cũng nhìn thấy một cái sắc bén loẹt loẹt dao găm, mà Tần Thủy Hoàng một cước này, vừa vặn đá vào cầm chủy thủ cái cánh tay lên, Tần Thủy Hoàng một cước này cũng không có lưu tình, hơn nữa còn là toàn lực đá ra. Bập rắc rắc hai tiếng vang lên, bập là Tần Thủy Hoàng đá đối phương cánh tay, rắc rắc, vậy thì không cần nói cũng biết, đối phương cánh tay bị Tần Thủy Hoàng đá gãy, tối thiểu cũng là gãy xương, dao găm rơi trên mặt đất. Bất quá đối phương còn có khí phách, bị đá gãy cánh tay, liền nói một tiếng cũng không có, chẳng qua là nhíu mày một cái, sau đó quay đầu chạy, bởi vì hắn biết, coi như là lưu lại cũng không thể lại đối với Tần Thủy Hoàng tạo thành uy hiếp, hơn nữa còn có bị bắt nguy hiểm, cho nên liền chuẩn bị chạy. Tần Thủy Hoàng vốn là muốn đuổi, nhưng mà thấy một người người máy hộ vệ từ bên cạnh mình chạy tới, thì dừng lại. Xem ra người máy hộ vệ vậy không phải là không có ý tưởng, chẳng qua là đi một người, còn lưu lại một cái tiếp tục bảo vệ Tần Thủy Hoàng. Tần Thiếu, ngươi làm sao không truy đuổi hả? Thấy Tần Thủy Hoàng ngừng lại, Đồ Khải vội vàng tới đây hỏi, mới vừa rồi hắn nhưng mà thấy rất rõ ràng, nếu như Tần Thủy Hoàng truy đuổi mà nói, tuyệt đối có thể đuổi theo kịp, bởi vì đối phương một cái tay đang bắt trước một cánh tay còn lại, như vậy, tốc độ muốn chậm rất nhiều. Được rồi, nếu như ta đuổi kịp, vạn nhất còn có người làm thế nào? Chúng ta trước hay là hồi khách sạn nói sau? Nghe được Tần Thủy Hoàng nói đối phương còn có người, Đồ Khải sợ hết hồn. Vội vàng kéo Tần Thủy Hoàng đi khách sạn đi, lúc này cũng không đoán hoài tới đón xe, bản tới nơi này cách khách sạn cũng không phải rất xa. Tần Thủy Hoàng đây chẳng qua là hù dọa Đồ Khải, còn như đối phương có còn hay không người, hắn thật không biết, sở dĩ nói như vậy, chính là đối với Đồ Khải giải thích một chút mình tại sao không truy đuổi, để tránh Đồ Khải nổi lên lòng nghi ngờ. Mấy phút sau, hai người liền trở về khách sạn, trên đường không có phát sinh bất kỳ chuyện, vào khách sạn cửa, Đồ Khải mới thở phào nhẹ nhõm, có thể là chuyện mới vừa rồi còn để cho hắn lòng vẫn còn sợ hãi. Được rồi, ngày hôm nay ngươi vậy bị tính sợ, ta xem vẫn là tám đi ngủ sớm một chút đi. À, tốt, vậy ta trước đi ngủ. Đi đi. Ở đồ Khải sau khi đi vào, Tân Thủy Hoàng cũng trở về mình gian phòng, bất quá hắn không có đi tắm, mà là cầm lấy điện thoại ra gọi một cú điện thoại, cú điện thoại này đương nhiên là gọi cho hộ vệ. Thiếu gia. Điện thoại mới vừa tiếp thông, người máy thanh âm liền chuyển tới. Như thế nào? Bắt được người chưa? Chụp được Thiếu gia. Vậy được, một tiếng sau này tới đón ta một chút. Ừ. Tân Thủy Hoàng sợ dĩ để cho người máy một tiếng sau tới đón hắn, là chuẩn bị cùng đồ Khải ngủ sau này. Tần Thủy Hoàng trên người bí mật quá nhiều, tuyệt đối không thể để cho người khác biết, đặc biệt là người máy và thiền biến, cái này liền càng không thể. Nói khó nghe, Tần Thủy Hoàng liền mình vụ mẫu cũng không có nói cho, làm sao có thể nói cho người khác? Một tiếng qua rất nhanh, cái này nói đúng ngày thường, nếu như là cùng một tiếng mà nói, vậy thì sẽ cảm giác được rất chậm, cho nên đang đợi cái này thời gian thời điểm, Tần Thủy Hoàng vào đi tắm. Nếu như là ở Đế đô, lúc này đã rất lạnh, mặc dù còn chưa tới một năm bên trong lạnh nhất thời điểm, nhưng mà vậy không kém nhiều ít, nhưng là ở chỗ này, thời tiết còn rất nóng, lại chạy ở bên ngoài một ngày. Tần Thủy Hoàng cảm giác được trên mình nụ múa. Tắm xong lúc đi ra, cũng mới qua nửa giờ, Tần Thủy Hoàng tìm ra cả người quần áo thay, lại hơi cải trang ăn diện một chút, phòng đoán lúc này Tần Thủy Hoàng đi ra ngoài, nếu như không phải là đối với hắn đặc biệt người quen, căn bản cũng không nhận ra hắn. Nhìn xem đồng hồ đeo tay, thời gian đã không sai biệt lắm, Tần Thủy Hoàng liền từ gian phòng đi ra, lúc này Đồ Khải đã ngủ, hơn nữa Tần Thủy Hoàng rất cẩn thận, chỉ cần Đồ Khải chưa ra, căn bản không có thể phát hiện hắn đi ra ngoài. Từ tầng chót xuống, đi tới bên ngoài khách sạn, một chiếc mẹ xe Mercedes 800 đã ngừng ở vậy, xem đến đây Tần Thủy Hoàng không nói hai lời, đã qua mở cửa xe đi lên. Xe này ở trong nước rất ít, trừ Tần Thủy Hoàng cho hộ vệ lắp thêm xe như vậy, phỏng đoán những cái kia láo bản cái gì, mình cũng bỏ không được dùng. Thiếu gia, ừ, đi thôi. ừ. Diệu ý lý ngoại ô, nơi này chính là Thả Nguyên Thạch địa phương. Tần Thủy Hoàng cũng không có đi trước xem lời, mà là đem Thiên Biến biến thành xe hai cầu từ trong túi móc ra, biến thành xe thu thập, sau đó đem Nguyên Thạch cho đào được. Tiếp theo lại để cho Thiên Biến đổi hồi xe hai cầu, thả vào trong túi. Tần Thủy Hoàng lúc này mới đi quan nhân địa phương đi. Quan nhân địa phương cách Thả Nguyên Thạch địa phương cũng không xa, chẳng qua là cách một đạo tường mà thôi. Nơi này bị hộ vệ cho mướn xuống, bởi vì cho nhiều tiền, hơn nữa thuê thời gian còn không dài, chủ nhà không nói hai lời liền dọn vào vùng lân cận nhà khách, đem địa phương nhường cho Tần Thủy Hoàng hộ vệ ở. Thiếu gia đang ở bên trong, đi, đi vào. Hộ vệ giúp Tần Thủy Hoàng mở cửa ra, Tần Thủy Hoàng đi vào, trong phòng rất sáng. Tên kia đối với Tần Thủy Hoàng xuất thủ người tuổi trẻ, bây giờ đang nằm trên đất, nhìn dáng dấp đã bị bắt thu dọn qua. Thấy Tần Thủy Hoàng đi vào, người tuổi trẻ vội vàng liền lăn một vòng từ dưới đất bò dậy uỳ xuống đất, rơi được tần thủy hoàng bên người, vậy cái không có phán đoán cánh tay, một cái ôm tần thủy hoàng chân, nói, van cầu người, thả qua ta đi, ta cũng không dám nữa. Tần thủy hoàng cũng không nói lời nào, một cước đem người tuổi trẻ đá ra, lúc này biết sợ, nhưng mà hắn đối với mình thời điểm xuất thủ tại sao không có nói thả qua mình, phải biết vậy một đao có thể là đối mình lưng, nếu như không phải là mình tránh khỏi, phòng đoán lúc này mình đã bị đưa vào nhà xác. Bất quá có một chút để cho tần thủy hoàng rất kỳ quái, không biết người máy hộ vệ dùng biện pháp gì, lại để cho cái này đem mệnh cũng coi thường người, biến thành bộ dáng bây giờ. Xem ra ở mình qua trước khi tới, người máy hộ vệ đối với hắn dùng thủ đoạn. Thấy Tần Thủy Hoàng đem người tuổi trẻ đá văng ra, một người hộ vệ đã qua một cước đem người tuổi trẻ đạp ngã xuống đất, hô, đàng hoàng một chút. Các người đối với hắn làm cái gì? Tần Thủy Hoàng nhìn một cái mấy tên hộ vệ. Thiếu gia, thật ra thì cũng không làm cái gì, chính là đem một vài hình phạt dùng ở trên người hắn. Ách. Nghe được người máy hộ vệ nói, Tần Thủy Hoàng ngẩn người một chút, hắn dĩ nhiên biết người máy hộ vệ nói hình phạt là cái gì, đó cũng không là trên trái đất hình phạt, mà là tới từ dị tinh cầu hình phạt. Hình phạt đối với những thứ này chiến đấu hình người máy mà nói, quá trẻ con. Biết chuyện gì sau này, Tân Thủy Hoàng ngồi trồn hồn xuống, mới vừa ngồi xuống, một người hộ vệ rời tới một cái ghế nói, thiếu gia, mời ngồi. Ừ. Tân Thủy Hoàng gật đầu một cái, ngồi xuống, sau đó đôi người trẻ tuổi nói, nói đi, ai phái ngươi tới đây? Ta. Ta không biết. Nghe được người tuổi trẻ như thế nói, Tân Thủy Hoàng lắc đầu một cái nói, xem ra ngươi còn không chịu nói, vậy thì không nên trách ta không khách khí. Không không không, ta nói là sự thật, ta thật không biết là ai, ta chẳng qua là nhận được một cú điện thoại. Sau đó đối phương cho ta thả một bản ngài tấm ảnh, cái khác ta thật cái gì cũng không biết. À, như thế nói ngươi không thấy để cho ngươi giết người ta. Đúng vậy. Người tuổi trẻ liền vội vàng gật đầu. Nghe được người tuổi trẻ như thế nói, Tần Thủy Hoàng ngẩng đầu lên nhìn một cái thủ hạ một người hộ vệ, tên này hộ vệ xem Tần Thủy Hoàng xem mình, liền đối với Tần Thủy Hoàng gật đầu một cái, từ một điểm này tới xem, người tuổi trẻ này đúng là không biết người thuê là ai. Ngươi không có gặp qua người thuê, như vậy người thuê là làm sao cho ngươi tiền? Mặc dù nói không có làm việc liền đưa tiền, có chút không nói được nhưng là nếu muốn để cho người khác làm việc, coi như là không cho hoàn, tối thiểu cũng phải cấp một số tiền cọc, người tuổi trẻ cũng đối với tự mình ra tay, như vậy nói cách khác hắn tuyệt đối nhận được tiền là ngân hàng chuyển tiền. người tuổi trẻ liền vội vàng nói trước, thật giống như sợ nói chậm thì có không tốt sự việc phát sinh. tân thủy hoàng không có ngơ đầu, vẫn là đang nhìn người tuổi trẻ, sau đó hỏi một câu, tra xét sao? những lời này dĩ nhiên không phải đôi người trẻ tuổi nói, mà là đối với mấy tên hộ vệ. thiếu gia, đã tra xét, tiền là thông qua cái tài khoản này gọi cho hắn, mà cái tài khoản này chủ nhân là người này một người người máy hộ vệ cầm ra một máy vi tính sách tay đặt ở tần thủy hoàng trước mắt người chắc chắn thấy trong máy vi tính sách tay người giống như tần thủy hoàng ngẩn người một chút nói bởi vì cái này cùng hắn nghĩ không giống nhau trong máy vi tính sách tay xuất hiện người này tần thủy hoàng căn bản cũng không biết thậm chí nói một lần cũng không có gặp qua mặc dù nói tần thủy hoàng còn không làm được đã gặp qua là không quên được nhưng là đừng quên hắn còn có thiên biến tần thủy hoàng thấy đồ thiên biến giống vậy có thể thấy tần thủy hoàng là không tìm được đã gặp qua là không quyết được nhưng là thiên biến có thể hơn nữa còn là tuyệt đối sẽ không sai người này chẳng những Tần Thủy Hoàng không có gặp qua, liên liên thiên biến cũng là lần đầu tiên gặp. đúng vậy thiếu gia, chính là cái này người đã chắc chắn. vậy được, đi tra một chút người này. thiếu gia đã điều tra, người này trước mắt cũng không tại Diệu Y Ly, mà là ở Thượng Hải. Thượng Hải. điều này sao có thể? Thượng Hải ta cũng chưa từng đi, càng không thể nào đắc tội Thượng Hải người. đây rốt cuộc là chuyện gì? Tần Thủy Hoàng bây giờ vậy bối rối, bất kể là trước, vẫn là bây giờ, hắn nhưng cho tới bây giờ không có đắc tội qua Thượng Hải người. cũng vậy, mình vừa mới bắt đầu hoài nghi là cái đó người trung niên. Có thể đắc tội người trung niên không riêng gì mình, còn có đồ khải, nhưng mà xem người trẻ tuổi này động thủ thời điểm, hoàn toàn là nhắm vào mình, nếu là như vậy, nói cách khác là mình nghĩ lầm rồi. Nhưng mà nghĩ tới nghĩ lui, suy nghĩ nát óc, Tần Thủy Hoàng cũng không biết mình lúc nào đắc tội thượng hải người, bởi vì đây căn bản cũng không có thể, mình nhưng mà một mực ở Đế Đô, coi như là đi qua chỗ khác, vậy nhiều nhất cũng chính là đi ngang qua. Đặc biệt là thượng hải chỗ này, mình liền đi ngang qua cũng không có, như vậy, mình tại sao có thể có thể đắc tội người? Nghĩ tới đây, Thần Thủy Hoàng đem điện thoại di động lấy ra, đem người trung niên tấm ảnh tìm ra đưa cho người máy hộ vệ nói giúp ta tra một chút người này thăm hắn là địa phương nào người thủng thiếu gia lập tức tra một người hộ vệ đem điện thoại di động nhận lấy đi sau đó cầm rời đi mấy phút sau hộ vệ cầm điện thoại di động tới đây đối với tần thủy hoàng nói thiếu gia người này là thượng hải nghe được hộ vệ lời này tần thủy hoàng nói ta liền nói sao ta không có đắc tội qua thượng hải bên kia người xem ra không sai bất quá người trung niên này người nhìn qua chưa ra hình dáng gì không nghĩ tới còn rất có tâm cơ Tân Thủy Hoàng mới vừa rồi nghĩ tới nghĩ lui không nghĩ tới mình lúc nào đắc tội thượng hải người cuối cùng chỉ có thể đem người trung niên tấm ảnh lấy ra để cho hộ vệ đi tra một chút, xem ra người trung niên là để cho người khác trả tiền, hơn nữa trả tiền người này phải cùng hắn không có quá lớn quan hệ. Nếu là như vậy, như vậy người trung niên làm tuyệt đối không phải liền lần này mà là rất nhiều lần, bởi vì liền người trung niên cái dáng vẻ kia hắn căn bản không có thể nghĩ tới đây loại biện pháp. Hắn làm như vậy chỗ tốt chính là đừng bảo là không có chuyện gì, coi như là sẽ ra chuyện cuối cùng vậy không tìm được hắn trên đầu. Bởi vì phía trên này đều cần chứng cớ, đáng tiếc hắn đụng phải một cái căn bản không cần chứng cớ người. Người này chính là Tần Thủy Hoàng, Tần Thủy Hoàng mới sẽ không đi quản chứng cớ gì không chứng cớ, hắn nói phải thì phải. Đi thôi. Ùm, thiếu gia, vậy người này? Hộ vệ trả lời một tiếng, sau đó chỉ người tuổi trẻ hỏi. Trốn đi. Ừ. Tần Thủy Hoàng ra cửa sau này, liền nghe được trong phòng tiếng kêu thảm thiết, đoán chừng là người tuổi trẻ muốn phản kháng, bị hộ vệ thu thập, nơi này là dự ý lì ngoại ô, lại là bán sơn khu, vùng lân cận căn bản cũng không có người nào co như là người tuổi trẻ kêu lớn hơn nửa tiếng cũng không khả năng có người nghe được. Tần Thủy Hoàng chính là như vậy. Đối với những cái kia muốn mình mạng người, tuyệt đối sẽ không mềm lòng chủ tay. mười mấy phút sau này, mấy tên hộ vệ từ nhà phía sau sau núi lên trở về, đi tới Tần Thủy Hoàng trước mặt, đồng thời đối với Tần Thủy Hoàng được rồi một cái lễ hô, thiếu gia, xử lý tốt. đúng vậy thiếu gia. vậy được, vậy chúng ta liền rời đi đi, chỗ này cũng không muốn ở, còn có chính là, các người bốn cái, hai người đi theo ta, ngoài ra hai người lại tìm cái chỗ nghỉ ngơi, bởi vì phía sau còn có một việc cần các người đi làm. Ừ, thiếu gia, tần thủy hoàng là một có thủ án phải trả người. mặc dù đối với hắn động thủ người tuổi trẻ đã xử lý, nhưng là tránh phạm còn không có bắt. nói thật, tần thủy hoàng thật đúng là muốn bây giờ sẽ để cho hộ vệ đi đem người trung niên cho năm tới, sau đó thu thập, nhưng mà không được. phải biết ban ngày người trung niên mới vừa và tần thủy hoàng bọn họ nổi lên mâu thuẫn. nếu như buổi tối hôm đó người trung niên đã không thấy tâm hơi, như vậy không cần phải nói, cảnh sát cái đầu tiên hoài nghi tuyệt đối là tần thủy hoàng và đổ Khải. coi như là không tìm được chứng cứ, không thể đem tần thủy hoàng như thế nào, nhưng là mấy ngày kế tiếp hội đấu giá. Nhất định sẽ có người nhìn chằm chằm bọn họ. Như vậy, làm sao còn đi yên lặng kiếm tiền? Phải biết mình lần này tới đây là làm gì, mình tới đây là kiếm tiền. Thu thập người sớm ngày chậm một ngày cũng không có vấn đề, nhưng là kiếm tiền cũng không thể các loại. Hay là chờ hội đấu giá đã qua sau này hay nói, đến lúc đó nói không chừng còn có quá mức ngạc nhiên mừng rỡ chờ mình. Tần Thủy Hoàng mang hai người hộ vệ rời đi. Ngoài ra hai người hộ vệ giống vậy vậy rời đi, bất quá không phải là cùng Tần Thủy Hoàng cùng nhau, mà là đi tìm địa phương đi. Tần Thủy Hoàng mang hai người hộ vệ đi tới khách sạn nơi này, để cho hai người hộ vệ đi mở phòng. Bắt đầu từ bây giờ, hai người hộ vệ sẽ đem đi theo hắn, thẳng đến hội đấu giá kết thúc. Tần Thủy Hoàng thời điểm trở về phòng, cũng không nhìn thấy Đồ Khải, không cần phải nói, hẳn đã sớm ngủ, nếu như vậy, Tần Thủy Hoàng cũng trở về mình gian phòng, sau đó nằm xuống liền ngủ, thật giống như ngày hôm nay chuyện gì cũng không có phát sinh tựa như. Ngày thứ hai vừa dạng sáng, tiếng gõ cửa vang lên, nghe được tiếng gõ cửa, Tần Thủy Hoàng ánh mắt ngay tức thì liền mở ra, bởi vì hắn biết, đây là hộ vệ tới, tối ngày hôm qua Tần Thủy Hoàng đã an bài xong hộ vệ, để cho chúng sáng sớm cứ tới đây, hơn nữa muốn làm bộ như mới từ đế đô tới đây dáng vẻ. Tần Thủy Hoàng còn chưa thức dậy, liền nghe được Đồ Khải mở cửa hỏi, các người tìm ai? Ngay khỏe, chúng ta đến tìm nhà chúng ta thiếu gia. Nhà các người thiếu gia? Đồ Khải nhíu mày một cái. Vừa vặn lúc này Tần Thủy Hoàng từ trên xe ngồi đứng lên, đối bên ngoài hô, Đồ Khải, để cho chúng đi vào, chúng là tới tìm ta. À? Đồ Khải gật đầu một cái, vội vàng hướng hai người hộ vệ nói, mau mời vào, mau mời vào. Xem hai người mặc trang phục, vừa thấy chính là hộ vệ, hơn nữa còn là cái loại đó đặc biệt lợi hại hộ vệ. Dĩ nhiên, hắn đây là từ trên tivi thấy, những cái kia đặc biệt lợi hại hộ vệ đều là loại trang phục này. Thật ra thì ở tạo những người máy này thời điểm, tần thủy hoàng không phải là không có tham khảo máy truyền hình, cho nên đồ khải nghĩ như vậy vậy không sai. Cảm ơn. Hai người hộ vệ khóc khóc vừa nói, hơn nữa còn là hai miệng đồng thanh. Mặc dù chúng không có cảm tình, chẳng qua là một người người máy, nhưng là chúng biết một chút, đó chính là và thiếu gia ở chung một chỗ người, đều ở đây chúng bảo vệ trong phạm vi, cho nên đối với đồ khải khách khí một chút không có sai. Nói thật, nếu như đồ khải không phải là cùng tần thủy hoàng ở cùng một chỗ, phỏng đoán hai người hộ vệ cũng sẽ không phản ứng hắn. Dĩ nhiên. Trừ phi Tần Thủy Hoàng có gia phó, chẳng qua là nói như vậy, hai người người máy chính là nghe lệnh làm việc. Hai vị mời ngồi. Ở hai người người máy hộ vệ sau khi đi vào, Đồ Khải liền vội vàng nói trước. Cảm ơn. Lần này không có quá nhiều khách khí, hai người người máy hộ vệ gật đầu trả lời một tiếng, sau đó liền ngồi xuống. Ở chúng mới vừa ngồi xuống, vừa vặn Tần Thủy Hoàng từ trong phòng đi ra, thấy Tần Thủy Hoàng đi ra, hai người người máy hộ vệ liền vội vàng đứng lên, đối với Tần Thủy Hoàng được rồi một cái lễ hô, thiếu gia buổi sáng khỏe. Được, ngồi xuống đi. Ừm, thiếu gia. Tần thiếu bọn họ là trong nhà của ngươi người. Đô Khải vội vàng chạy đến Tần Thủy Hoàng bên người hỏi, có thể như thế nói. Tần Thủy Hoàng gật đầu một cái, quá tốt, bất quá Tần Thiếu, ngươi lúc nào gọi bọn họ tới. Bọn họ bây giờ ngủ ở chỗ nào? Đô Khải liên tục truy hỏi, để cho Tần Thủy Hoàng rất nhức đầu, nói thật, hắn không thích nhất trả lời cái này. Nhưng mà không có biện pháp, nếu như là người khác hỏi, Tần Thủy Hoàng có trở về hay không đáp đều có thể, nhưng là Đô Khải tới hỏi, bỏ mặt thế nào Tần Thủy Hoàng vẫn là phải trả lời, bất quá vẫn là muốn liền muốn nói nói, ngày hôm qua cho chúng gọi điện thoại. Hẳn là sáng sớm hôm nay đến, còn như nói chỗ ở, ngươi liền không cần quan tâm, chúng mình sẽ tìm địa phương ở. À, ngươi muốn cho chính bọn họ tìm địa phương ở à? Như vậy sao được, nếu không như vậy đi, ta cho Lễ Tân gọi điện thoại, để cho Lễ Tân lại cho mở một gian phòng, sau đó để cho bọn họ hai cái ở lại. Chương 365, giả heo ăn hổ. Không cần, cảm ơn, gian phòng chúng ta đã mở đăng hoàng. Ách, mở đăng hoàng? Đồ Khải ngẩn người một chút. Được rồi đồ thiếu, ngươi cũng không cần quản bọn họ. Tôi oh, hát đúng rồi, bắt đầu từ bây giờ Hai chúng nó cái sẽ đi theo chúng ta, cho chúng ta làm hộ vệ, ngoài ra đối với hai chúng nó cái thân thủ, ngươi hoàn toàn không cần lo lắng. Ta biết." Đồ Khải nhìn hai người người máy hộ vệ gật đầu, hơn nữa ở lúc nói chuyện, căn bản cũng không có xem Tần Thủy Hoàng. "Ngươi biết? Ngươi biết cái gì? Biết bọn họ là siêu cấp hộ vệ à?" Tần Thiếu, ngươi nói thật với ta, bọn họ có phải hay không từ Trung Nam Hải đi ra ngoài hộ vệ? Nghe được Đồ Khải hỏi như vậy, để cho Tần Thủy Hoàng khóc cười không được, nói: "Thằng nhóc ngươi có phải hay không máy truyền hình thấy nhiều rồi? Cái gì Trung Nam Hải hộ vệ?" Chúng chẳng qua là ta hộ vệ, hơn nữa và ta là người một nhà." Tần Thủy Hoàng nói cái này người một nhà, cũng không là người một nhà, mà là một cái họ, hắn đây là nói cho Đồ Khải, hai người người máy hộ vệ và hắn một cái họ, dĩ nhiên, ngoài ra một tầng ý nghĩa chính là, chúng là Tần Thủy Hoàng người hầu. Nghe Tần Thủy Hoàng nói xong, Đồ Khải gật đầu một cái, sau đó nhìn một cái hai người người máy hộ vệ nói, "Ta hiểu ý Tần thiếu, ngươi không cần nói. Ngươi rõ ràng." "Ừ, ta rõ ràng." Đồ Khải gật đầu một cái. Nói thật, hắn nếu như có thể rõ ràng mới là lạ, bởi vì Tần Thủy Hoàng mình cũng không có hiểu rõ. Hắn nói hồi lâu, hai người người máy và hắn rốt cuộc là quan hệ như thế nào, hắn cũng không có nói rõ. Hắn là không có nói rõ, nhưng là đồ Khải tăng kiến thức rõ ràng, ở đồ Khải muốn đến, tần thủy hoàng nhà hắn là một cái gia tộc lớn, bây giờ có rất nhiều gia tộc lớn, từ nhỏ liền ở bên ngoài thu nuôi cô nhi, sau đó cho bọn họ đặt tên, dĩ nhiên, họ dùng là chủ nhà họ. Sau đó để cho bọn họ đi học, huấn luyện, thành tích học tập tốt sẽ để cho bọn họ tiếp tục lên, cùng tốt nghiệp sau này trở lại công ty hỗ trợ, nhưng cái kia học tập không là rất tốt, liền đem bọn họ huấn luyện thành hộ vệ sau đó tới bảo vệ gia đình thành viên trọng yếu, cho nên đồ khải đem hai người người máy hộ vệ làm từ nhỏ bị thu nuôi cô nhi, cho nên hắn mới nói hắn rõ ràng. bất quá hắn nghĩ như thế nào, tần thủy hoàng căn bản cũng không biết, coi như là biết, tần thủy hoàng cũng sẽ không đi giải thích rõ, bởi vì làm cái này tốt hơn. tỉnh mình lại giải thích. được rồi, không nói những thứ này, nhanh lên một chút rửa mặt một chút, chúng ta đi ra ăn cơm. à, còn đi ra ăn à? nếu không chúng ta kêu giao hàng, ở trong khách sạn ăn. được rồi, không phải có chung sao? tần thủy hoàng dùng ngón tay chỉ chỉ hai người hộ vệ thấy tần thủy hoàng chỉ hai người hộ vệ, đồ khải vỗ đầu một cái nói, đúng vậy, ta làm sao đem bọn họ hai cái quên mất, chúng ta bây giờ nhưng mà mang hộ vệ, không phải đồ khải đem hai người hộ vệ quên mất, mà là chuyện tối ngày hôm qua, thật đem hắn bị dọa sợ, phải biết hắn cái này lại là lần đầu tiên đụng phải như vậy tình huống, nếu như nói không sợ đó là gần người, chuyện tối ngày hôm qua, nhưng mà đem đồ khải sợ không nhẹ, nói khó nghe, ban đêm ngủ hắn đều là che đầu ngủ, nửa sau đêm lên phòng vệ sinh cũng không có dám đứng lên, khá tốt muốn lên phòng vệ sinh thời điểm, đã cách trời sáng không xa, nếu không tên nảy rất có thể sẽ thèm ra giường. Được rồi, nhanh lên một chút đi rửa mặt. Vậy thì đi. Cùng hai người rửa mặt xong sau này, liền mang theo hai người người máy hộ vệ đi ra ăn cơm đi, không riêng gì ăn cơm, cơm nước xong sau này còn muốn đi hội đấu giá, hôm nay là hội đấu giá ngày thứ hai, hơn nữa hôm nay là Minh Vũ, bán đấu giá những cái kia nguyên thạch đều là lái qua cửa sổ. Nói trắng ra, chính là trực tiếp có thể thấy bên trong có hay không Phỉ Thúy, bất quá không muốn cho rằng lái qua cửa sổ nguyên thạch, bên trong liền nhất định có Phỉ Thúy, nói như vậy vậy không sai, quả thật có Phỉ Thúy, nhưng là chỉ có thể nhìn được một chút, còn như nói bên trong là dạng gì. Giống vậy không, có ai biết? Thậm chí rất có thể liền mở cửa sổ vậy một chút xíu có, hoặc là liền vậy một tầng, bên trong tất cả đều là đá, mở ra một phiến bạch, nói như vậy, đồng dạng là sụp đổ, hơn nữa khoa lợi hại. Như vậy Nguyên Thạch cũng gọi nửa đổ thạch, nếu như nói toàn đổ thạch đánh cuộc sụp đổ, có thể bồi không được bao nhiêu tiền, dẫu sao toàn đổ thạch bán đấu giá vậy tiện nghi, nhưng là cái này nửa đổ thạch, bán đấu giá giá cả có thể là rất cao, nếu như đánh cược sụp đổ mà nói, vậy tiền thì không phải là mấy trăm ngàn trên 1 triệu, mà là mấy triệu hơn 10 triệu. Cho nên nói cái này nửa đổ thạch, nhất định phải coi trọng chẳng những nếu coi trọng mà là muốn thiếu ra tay, trừ phi có trăm phần trăm chắc chắn, nhưng mà đổ thạch đổ thạch, ai có thể có trăm phần trăm chắc chắn? trừ phi những cao thủ kia sẽ căn cứ phỉ thủy mạch lạc bằng kinh nghiệm nhìn ra một chút, phần lớn người căn bản là không nhìn ra, coi như là những cao thủ kia cũng không dám bảo đảm trăm phần trăm có thể nhìn ra, nói khó nghe, có thể nhìn ra ba mươi phần trăm cũng không tệ. dĩ nhiên, vậy không phải là không có ngoại lệ, đó chính là tần thủy hoàng, tần thủy hoàng căn bản cũng không cần xem những thứ này, hắn chỉ cần xem nguyên thạch là được, chỉ cần để cho hắn liếc mắt nhìn. Hắn liền có thể biết bên trong là tình huống gì. Ăn ở bên ngoài hoàn sớm một chút sau này, Tần Thủy Hoàng và Đồ Khải hai người liền mang theo hai người người máy hộ vệ đi hội đấu giá đuổi. Lần này không phải đi tới, mà là đang ngồi hộ vệ lái xe. Từ thấy chiếc xe này sau này, Đồ Khải liền có chút không bình tĩnh. Đây chính là mẹ xe Dead Benz 800 à? Hắn đã sớm muốn biết một chiếc, đáng tiếc vẫn không có hiện xe, nhưng là bây giờ thấy Tần Thủy Hoàng hộ vệ mở chính là xe này, ngươi để cho Đồ Khải làm sao ổn định? Tần thiếu, một câu nói, ta phục. Cái gì phục? Hách. Cái gì ngươi liền chớ để ý. Dù sao ta là phụ." Đồ Khải lời này để cho Tần Thủy Hoàng có chút không giải thích được, bất quá nếu Đồ Khải không nói, Tần Thủy Hoàng cũng sẽ không hỏi, bởi vì Tần Thủy Hoàng không phải cái loại đó đánh vỡ nồi đất hỏi tới cùng người, có một số việc, biết còn không bằng không biết. "Đừng nói nhảm, đi thôi." Tần Thủy Hoàng bọn họ ăn điểm tâm địa phương, ngay tại hội đấu giá bên cạnh, cách hội đấu giá hiện trường cũng chỉ chừng 300 gạo, sở dĩ ở chỗ này ăn, là bởi vì nơi này cách hội đấu giá tương đối gần, một sẽ đi vậy thuận lợi. Đến nơi này sau này Tần Thủy Hoàng mới phát hiện, có loại ý nghĩ này người rất nhiều. Trong đó liền bao gồm chứa non người Trung niên. Tân Thiếu, hắn kêu Lưu Sán, là Thượng Hải một nhà công ty châu báu phó tổng giám đốc, là gia tộc thức công ty châu báu, hắn phụ thân là công ty đồng sự trưởng, đại ca là tổng giám đốc, trước kia đều là đại ca hắn tới tham dự hội đấu giá, không biết chuyện gì, lần này lại là hắn tới, chắc không được không có gặp qua. Tân Thủy Hoàng thấy được người Trung niên Lưu Sán, Đồ Khải dĩ nhiên cũng nhìn thấy, xem ra Đồ Khải đã đối với người Trung niên làm điều tra, nếu không ngày hôm qua còn không nhận biết, ngày hôm nay cũng đã đối với người Trung niên như thế rõ ràng. Xanh non. Danh tự này gọi Nghe được Tần Thủy Hoàng như thế nói, Đồ Khải phốc thử một tiếng cười lên nói, "Không phải xanh non, mà là lưu sản, âm đồng chữ không cùng." À, như vậy à, ta cũng nghĩ vậy, ai sẽ cho mình nhà đứa nhỏ dậy như vậy tên, bất quá bất kể là lưu sản vẫn là xanh non, gọi ra cũng không dễ nghe, phỏng đoán chính là bởi vì cái này, cho nên mới để cho hắn đổi được phách lối ngang ngược." Tần thiếu nói không sai, đúng là như vậy, theo ta điều tra, bất kể là ở bên ngoài vẫn là ở công ty, cũng không có người kêu hắn tên chữ, bao gồm hắn những người bạn kia, dĩ nhiên, chẳng qua là một ít rượu thịt bằng hữu. Nghe Đồ Khải nói xong, Tần Thủy Hoàng lắc đầu một cái nói, liền hắn như vậy, mới có thể có rượu thịt bằng hưu cũng không tệ. Cũng đúng. Được rồi, không nói hắn, chúng ta ăn cơm, hắn chỉ cần đản hoàng, vậy thì không thành vấn đề. Nếu không cũng đừng trách ta không khách khí. Tần Thủy Hoàng bọn họ thấy được người trung niên, người trung niên cũng nhìn thấy bọn họ, mới vừa thấy thời điểm, Lưu Sán sắc mặt thay đổi một chút, mặc dù hắn thu trở về rất nhanh, nhưng vẫn bị Tần Thủy Hoàng phát hiện, điều này càng làm cho Tần Thủy Hoàng xác định thuê sát thủ người chính là hắn. Ở thu hồi biến sắc mặt sau này, Lưu Sán lại hướng Tần Thủy Hoàng làm một cái khiêu khích động tác tay. Thấy hắn cái bộ dáng này, Đồ Khải mới vừa ngồi xuống lại đứng lên, liền chuẩn bị trở về, bất quá bị Tần Thủy Hoàng cho kéo hắn. Không cần phản ứng hắn, thiện ác đến cuối cùng có báo, không phải là không báo giờ hậu chưa tới. Nói xong hướng về phía Đồ Khải lắc đầu một cái. Hừ, một cái không được coi trọng nhị thế tổ mà thôi, con cái gì quăng. Đồ Khải nói không sai, cái này Lưu Sán đúng là một cái không được coi trọng nhị thế tổ, phòng đoán chính là bởi vì làm cái này, cho nên mới biến thành ngày hôm nay cái bộ dáng này, nếu không lấy loại nào gia đình người đi ra ngoài, làm sao có thể sẽ là như vậy. Phòng đoán chính hắn cũng biết chuyện gì xảy ra, cho nên mới tới cái bình vỡ không cần giữ gìn. Một điểm này đồ khải so Tần Thủy Hoàng càng có quyền lên tiếng, bởi vì đồ khải là ở như vậy gia đình lớn lên, mà Tần Thủy Hoàng không phải. Có thể là bởi vì nơi này tới du lịch người bên ngoài rất nhiều, cho nên ăn sớm một chút và đế đô vậy không sai biệt lắm. Trên căn bản đế đều có nơi này cũng không sai biệt lắm có. Dĩ nhiên, còn có chỗ khác ăn vặt, còn có bản xứ ăn vặt. Tần Thủy Hoàng ăn không quen những thứ ngổn ngang kia, cho nên sẽ phải bốn cái bánh tiêu, một chén mì xì ẩn, ngoài ra còn giỏi hơn hai cái trà trứng gà. Dĩ nhiên vậy không quên muốn một phần cháo, một phần cháo nhỏ. người ăn cái gì? Tân Thủy Hoàng muốn xong sau này, hỏi bên cạnh đồ Khải. Như nhau đi. phải, mới vừa rồi ta muốn cho chúng ta tới hai phần. Tân Thủy Hoàng đem tờ đơn đưa cho một người thái tộc cô nương nói. được, xin chờ một chút. Điểm tâm làm là rất nhanh, trừ Mị Sĩ Ẩn, cái khác trên căn bản đều là trước thời hạn đã làm xong, cho nên hai người vừa muốn hoàn không có một phút. phục vụ viên liền bưng mâm cho hai người đưa tới. hai vị quý khách, Mị Sĩ Ẩn muốn hơi chờ một chút. không có sao, chúng ta ăn trước. được, mời từ từ dùng mặc dù hai người muốn trừ mị Sĩ ấn đều không phải là địa phương ăn vặt, bất quá làm cũng không tệ lắm, đặc biệt là bánh tiêu, làm rất lợi ích thiết thực, lớn như vậy cái bánh tiêu, trừ đi một ít tương đối lớn tiệm, ví dụ như vĩnh và đại vương, chỗ khác còn thật không có lớn như vậy cái bánh tiêu. mau ăn đi. Ừ. Sau khi ăn điểm tâm xong, hai người đi theo đại quân vào hội đấu giá hiện trường. Hôm nay là mình vũ, cũng chính là một khối một khối vũ, số lượng cũng đều không phải rất nhiều, nhưng là mỗi khối nguyên thạch giá cả cũng sẽ không thấp. Coi như là lái qua cửa sổ phỉ thúy, nếu như phỉ thúy giá trị quá thấp cũng không biết cầm tới nơi này đấu giá, ngài tiến vào hội đấu giá phỉ thúy nguyên thạch, vậy tối thiểu cũng là đủ loại phỉ thúy. và ngày thứ nhất như nhau, mỗi một người vào sân thời điểm cũng gửi một cái vào sân số, hơn nữa và ngày thứ nhất dãy số còn không giống nhau, giống nhau. hôm nay tiền ký quỹ cao hơn, mỗi một người 5 triệu, tiền ký quỹ vẫn là đồ khải đi giao, chẳng những đem tần thủy hoàng cho đưa, liền liền tần thủy hoàng hai người hộ vệ cũng cho cùng nhau đưa, như vậy hai người hộ vệ cũng chỉ có thể đi theo cùng nhau đi vào. bốn người linh hoàn dãy số sau này liền đi vào, vẫn là cùng ngày thứ nhất như nhau. Tùy tiện tìm một chỗ ngồi xuống tới, bốn người không có ngồi quá gần trước, đấu giá đồ chơi này, không phải ngồi vào trước mặt là có thể quay chụp thứ tốt. Cái này nhìn là ai nhiều tiền, dĩ nhiên, ở đấu giá bắt đầu trước, thần thủy hoàng bọn họ vẫn là phải đi lên xem, chỉ bất quá bây giờ còn chưa có bắt đầu, chỉ có thể ngồi xuống trước chờ. 8 giờ dưới thời điểm, từng cục nguyên thạch bị người dùng xe đẩy đẩy ra ngoài, ở trên đài đấu giá bày một vòng, sau đó đấu giá sư từ phía sau đi lên đài, cầm mic giơ lên nói, hoan nghênh mọi người đi tới dự ý lỷ cái này thành phố xinh đẹp, hoan nghênh mọi người tới tham gia hội đấu giá. Đầu giá sư không giống người chủ trì, lên đài sau này là lối ung tùm, đầu giá sư nói chuyện rất ngắn gọn, hoàn nên mọi người sau này sẽ để cho mọi người lên đài xem xem Nguyên Thạch. Hôm nay người không có ngày hôm qua người nhiều như vậy, có thể là ngưỡng cửa cao, ngày hôm qua tiền ký quỹ là 1 triệu, hôm nay là 5 triệu, cho nên hôm nay người liền ngày hôm qua 1 phần 5 cũng không có. Cũng vậy, ngày hôm nay nhưng mà Minh Vũ, Nguyên Thạch giá cả cũng tương đối cao, người đứng ra tổ chức nâng, cao ngưỡng cửa cũng bình thường, nếu không người vậy quá nhiều, hơn nữa, hôm nay Nguyên Thạch tương đối thiếu, vẫn chưa tới 100 khối. Đấu giá thời gian có hạn, cho nên cũng không có cho mọi người thời gian bao lâu. Quan sát thời gian là một tiếng, nói cách khác, mỗi khối nguyên thạch cho mọi người lưu thời gian liền một phút cũng chưa tới. Đây đối với người khác mà nói có thể rất khó, nhưng là đối với tần thủy hoàng mà nói, cái này thì quá đơn giản, bởi vì hắn căn bản là không tới thời gian dài như vậy. Đừng bảo là cho một tiếng, có 10 phút vậy là đủ rồi. Sở dĩ cho thời gian ngắn, là bởi vì làm cho này chút nguyên thạch đều đã lái qua cửa sổ, là cái gì phỉ thúy một mắt liền có thể thấy, nếu không không thể nào liền cho một tiếng, nếu như không có mở cửa sổ mà nói coi như là cho hai tiếng cũng không đủ. Tần Thiếu, Tần Thiếu. Đồ Khải đang nhìn một khối nguyên thạch, nhưng mà Tần Thủy Hoàng đã đi xa, vội vàng một bên truy đuổi một bên tê ở. Ngươi xem ngươi, ta tùy tiện xem xem. Ách. Vậy cũng tốt, vậy ngươi đi trước xem, ta từ bên này từng bước từng bước xem. Ừ. Tần Thủy Hoàng gật đầu một cái, nói, ta cho ngươi lưu người hộ vệ, ta hãy đi trước. Cảm ơn. Giống như Tần Thủy Hoàng nghĩ như vậy, hắn không có dùng 10 phút liền đem tất cả nguyên thạch nhìn một lần, hơn nữa tốt cũng đi xuống, giống vậy trực tiếp lọc hết, trước mặt cũng đã nói Tần Thủy Hoàng lần này là tới đây kiếm tiền, không chuyện kiếm tiền tuyệt đối không làm. Một tiếng qua rất nhanh, mà lúc này Tần Thủy Hoàng cũng sớm đã ngồi xuống nghỉ ngơi. Hắn không giống người khác như vậy, từng cái một cẩn thận xem. Tần Thiếu, thời gian quá ít, ta liền một phần ba còn không có xem. Đô Khải trở về sau này đối với Tần Thủy Hoàng vừa nói, ngươi tên này, ngươi lại không tham gia đấu giá, xem không xem cũng không có vấn đề. Nghe được Tần Thủy Hoàng như thế nói, Đô Khải ngẩn người một chút, nói, đúng vậy, ta lại không tham gia đấu giá, xem không xem không có vấn đề. Được rồi, ngồi xuống nghỉ một lát đi nhìn hồi lâu, cũng nên mệt không? Còn thật thì hơi mệt chút. Trước mấy khối nguyên thạch bên trong phỉ thúy cũng chưa ra hình dáng gì, cho nên Tần Thủy Hoàng cũng không có dự định bóp, làm quay chụp thứ 5 khối nguyên thạch thời điểm, Tần Thủy Hoàng mới mở mắt ra, bởi vì khối nguyên thạch này hẳn có hứng thú. Phía dưới là số 5 nguyên thạch, giá khởi đầu 2 triệu, mỗi lần tăng giá không thể thấp hơn 100.000, đấu giá hiện tại bắt đầu. 4 triệu. Tần Thủy Hoàng trực tiếp đem bảng giơ lên kêu một con số. Tần Thủy Hoàng có chút không theo như bài lý ra bài, trực tiếp lật lộn một cái, đem 2 triệu giá thấp, trực tiếp hô đến 4 triệu, toàn bộ hội trường Không sai biệt lắm có hơn phân nửa người nhìn hắn, không hiểu chuyện gì xảy ra. Bất quá Tần Thủy Hoàng vẫn là không có đem tất cả mọi người hù dọa, cái này không, hắn mới vừa kêu 4 triệu thì có người giơ bài hô 5 triệu, 10 triệu, lại là lật một cái, dĩ nhiên, kêu giá tiền này vẫn là Tần Thủy Hoàng. Nghe được 10 triệu, tất cả mọi người có chút do dự, không có ai ra giá nữa, liền liền cái đó kêu 5 triệu cũng giống như vậy, quay đầu nhìn một cái Tần Thủy Hoàng, sau đó lắc đầu một cái. Dĩ nhiên, khối nguyên thạch này cũng rơi vào Tần Thủy Hoàng trong tay. Dùng 10 triệu mua khối nguyên thạch này, Tần Thủy Hoàng cho coi chút cao, mặc dù nói khối nguyên thạch này bên trong phỉ thúy giá trị 20 triệu cơ đó, nhưng mà chờ quên, Tần Thủy Hoàng trước đã kê coi là tốt, phải là giá trị ở bảng kim ba lần trở lên. Phía dưới là số 6 nguyên thạch, giá khởi đầu 2 triệu, mỗi lần thêm 4 triệu. Còn không có cùng đấu giá sư nói hết lời, Tần Thủy Hoàng trực tiếp dơ bài hô lên, vẫn là cùng mới vừa rồi như nhau, trực tiếp lật lộn một cái. Vị tiên sinh này kêu giá 4 triệu, có còn hay không cao hơn? Đấu giá sư hỏi một câu, sau đó đem cái hội trường này nhìn một lần, nhưng mà không có một người giơ bài, không, có biện pháp Đấu giá sư chỉ có thể tiếp tục nói, 4 triệu một lần, 4 triệu hai lần, 4 triệu lần ba, đồng ý. Nói xong gõ một cái mục nện. Đây chính là tần Thủy Hoàng tại sao ở số 5 nguyên thạch lên kêu cao như vậy giá cả, xem ra rất thành công, khối nguyên thạch này bị hắn 4 triệu liền lấy xuống. Số 7 nguyên thạch, giá khởi đầu 3 triệu, mỗi lần 6 triệu. Vẫn là không có cùng đấu giá sư nói xong, tần Thủy Hoàng lại dơ bài đem giá cả lật một cái, không cần phải nói, khối nguyên thạch này vẫn là vào tần Thủy Hoàng trong tay. Không riêng gì khối này, tiếp theo mấy khối đều là giống nhau. Toàn bộ là ở đấu giá sư vẫn chưa nói hết, Tần Thủy Hoàng liền đem giá cả lật một cái, như vậy để cho Tần Thủy Hoàng dùng giá thấp mua mang theo 7 khối nguyên thạch. Nếu như không có khối thứ nhất nguyên thạch giá cao, phía sau tuyệt đối không thể nào dùng như thế tiện nghi giá cả bắt lại 7 khối nguyên thạch, tổng bên trong mà nói, Tần Thủy Hoàng chẳng những không có thua thiệt, còn kiếm không thiếu tiện nghi. Nếu như từng điểm từng điểm thêm, những thứ này nguyên thạch, tối thiểu đều vượt qua dù sao cũng phải biết, tới tham gia hội đấu giá người, có thể đều là người có tiền, sở dĩ không có kêu giá, lại bị Tần Thủy Hoàng cho sợ. Tiếp theo khối nguyên thạch này là tần thủy hoàng tỉnh thế bắt buộc một khối, bởi vì đây là một khối thủy tinh loại, dĩ nhiên, từ cắt ra địa phương xem, cái này là một khối cao băng chủng, nhưng là tần thủy hoàng biết, đây chẳng qua là bề ngoài, bên trong là một khối thủy tinh loại đế vương lục. Nói trắng ra, chính là khối nguyên thạch này bên trong có hai khối phỉ thúy, một khối giống như ngoài mặt thấy, là cao băng chủng, bên trong còn có một khối là thủy tinh loại đế vương lục, hơn nữa khối này đế vương lục không nhỏ, là tần thủy hoàng từ mua phỉ thúy đến bây giờ, gặp qua lớn nhất một khối. Phía dưới là số 13 nguyên thạch, chắc hẳn mọi người cũng nhìn rồi. Cái này là một khối cao băng trùng phỉ thúy, mặc dù không biết bên trong như thế nào, nhưng là nếu như bên trong không tệ, khối này phỉ thúy tuyệt đối là giá trị liên thành. Nói trắng ra, đây chính là một cái đánh cuộc, đấu giá sư chỉ là nói trong này biểu hiện không tệ, vậy thì giá trị liên thành, nhưng mà hắn không có nói, nếu như bên trong biểu hiện không tốt, vậy khối nguyên thạch này phỏng đoán sẽ cho người đền táng ra bại sản. Giá khởi đầu 5 triệu, mỗi lần 10 triệu. Tân Thủy Hoàng lần nữa dơ bài kêu một cái giá, dĩ nhiên, hắn biết, khối nguyên thạch này phỏng đoán không thể nào 10 triệu bắt lại, hắn là biết bên trong chuyện gì xảy ra cho nên giảm đều, nhưng là những cái kia không biết, bọn họ đang đánh cuộc. Giống như đấu giá sư nói như vậy, nếu như bên trong biểu hiện cũng không tệ lắm, vậy thì giá trị liên thành, cho nên rất nhiều người nguyện ý đi đánh cuộc. 11 triệu, 12 triệu, 15 triệu. ở Tần Thủy Hoàng kêu 10 triệu sau này, rất nhiều người bắt đầu dơ bài, rất nhanh khối nguyên thạch này bị người hô đến liền 15 triệu, mà kêu giá tiền này người lại là cái đó gọi lưu sẵn người trung niên. 30 triệu, Tần Thủy Hoàng lần nữa dơ bài hô. Tần thiếu, ngươi, ngươi điên. Nghe được Tần Thủy Hoàng kêu ba triệu. Đồ Khải ở bên cạnh cũng không bình tĩnh, không sai, khối nguyên thạch này từ mở cửa sổ địa phương mà nói, biểu hiện là rất tốt, nhưng mà chớ quên, chính là bên trong biểu hiện không tệ, khối nguyên thạch này giá trị, vậy tuyệt đối sẽ không vượt qua 50 triệu. Tần Thủy Hoàng dùng 30 triệu, đi đánh cuộc một cái khả năng 50 triệu, có thể 500 ngàn nguyên thạch, cái này làm cho Đồ Khải rất không để ý tới rõ ràng, nhưng mà Tần Thủy Hoàng giá cả đã đều, hắn cũng chỉ có thể nói một chút, lúc này, nếu như không có người ra giá nữa, như vậy khối nguyên thạch này chính là Tần Thủy Hoàng. Không riêng gì Đồ Khải một người như thế cho rằng, toàn bộ đấu giá hiện trường Rất nhiều người cũng như thế cho rằng, cũng cho rằng Tần Thủy Hoàng đây là điên rồi, bởi vì từ đầu tới đuôi Tần Thủy Hoàng kêu giá đều là bay vùng vụn, bỏ mặc người ra giá bao nhiêu cách, hắn đều là đảo lộn một cái. 35 triệu. Nghe được lại có người kêu giá, Đồ Khải ánh mắt lập tức một chiếc, vội vàng đi kêu giá người nhìn sang, khi thấy kêu giá người lại là cái đó gọi lưu sán người trung niên thời điểm, Đồ Khải lộ ra đã không phải là cao hứng, mà là hưng phấn. Đáng tiếc hắn hưng phấn còn không có duy trì một giây đồng hồ, Tần Thủy Hoàng liền rơ lên bảng ô, 70 triệu. 7. 70 triệu. Đô Khải lúc này thật lấy là Tần Thủy Hoàng là điên. Bảy chục triệu, vị tiên sinh này ra giá bảy chục triệu, còn có cao hơn sao? Nói xong lại đem toàn trường nhìn một lần. Cùng lúc đó, Tần Thủy Hoàng vậy đi tên kia kêu, kêu Lưu Sán người trung niên nhìn sang, mà Lưu Sán lúc này vậy đang nhìn Tần Thủy Hoàng, hơn nữa hướng về phía Tần Thủy Hoàng thần bí cười một tiếng, nhưng mà Tần Thủy Hoàng thật giống như căn bản cũng không quan tâm, đây chính là đem Lưu Sán trọng tức không nhẹ. Bảy chục triệu một lần, bảy triệu hai lần, bảy triệu lần ba. Đồng ý, chúc mừng vị tiên sinh này, quay chuột khối nguyên thạch này. Tần Thủy Hoàng lúc này trên mặt là gợn sóng không sợ hãi, nhưng là trong lòng đã hưng phấn đến nổ, mới 70 triệu liền đem khối nguyên thạch này bắt lại, thật đúng là để cho mình kiếm một cái tiện nghi lớn, đây tuyệt đối coi như là mua thấp bán cao. Nếu để cho người biết bên trong phỉ thúy giá trị, đừng bảo là 70 triệu, coi như là lại thêm hai cái ba cái 70 triệu, vậy tuyệt đối sẽ không nháy mắt một chút ánh mắt, nói thật, lưu sán là không, có tiếp tục đi, coi như là lưu sản têu 80 triệu, tần thủy hoàng hay là trực tiếp đảo lộn một cái, hô đến 160 triệu. Phía dưới đấu giá 10 nguyên thạch số 4, khối nguyên thạch này và mới vừa rồi khối kia như nhau đều là cao băng chủng, hơn nữa khối nguyên thạch này so mới vừa rồi khối kia lớn hơn, giá khởi đầu 6 triệu, mỗi lần 12 triệu. Tần Thủy Hoàng lại kêu một cái giá cách, vẫn quy củ cũ, lần một cái 20 triệu. Lần này kêu giá vẫn là Lưu Sán, không biết là thật muốn mua hay là cố ý và Tần Thủy Hoàng làm khó dễ, Tần Thủy Hoàng mới vừa kêu giá cả, hắn liền bắt đầu kêu, nhưng mà Tần Thủy Hoàng cũng không yếu thế, trực tiếp hô 40 triệu. 45 triệu. Lưu Sán hô xong còn đối với Tần Thủy Hoàng làm một cái khiêu khích ánh mắt, 90 triệu. Tần Thủy Hoàng giống vậy một cái khiêu khích ánh mắt đã qua. Một trăm triệu. Hô sòng sau này Lưu Sán đối với Tần Thủy Hoàng cười một tiếng, hình như là nói, ngươi tiếp theo kêu ạ. Đáng tiếc là Tần Thủy Hoàng cũng không có tăng giá nữa, mà là đứng lên nói, nếu vị tiên sinh này nghĩ như vậy muốn khối nguyên thạch này, như vậy ta sẽ để cho cho hắn. Ta người này chính là như vậy, ta thích đồ, xài bao nhiêu tiền cũng sẽ mua, nhưng là nếu như có người so ta cần thích, ta người này vậy tương đối thích giúp người thành đạt. Đúng vậy, từ bắt đầu quay bán khói nguyên thạch này bắt đầu, Tần Thủy Hoàng chính là đang diễn bởi vì hắn căn bản cũng không muốn khối nguyên thạch này, nhìn qua khối nguyên thạch này và mới vừa rồi khối kia như nhau, lộ ra ngoài đều là cao băng chủng. Nhưng là chỉ có Tần Thủy Hoàng biết, đây chính là một khối phế thạch, bên trong đúng là cao băng chủng, nhưng mà chỉ có bên ngoài mong mỏng một tầng, thậm chí nói cũng không có rộng chừng một ngón tay, liền cái này Tần Thủy Hoàng còn để cho Thiên Biến cho đánh giá cái giá cả, dùng Thiên Biến nói nói, khối này phỉ thúy liền một triệu cũng không đáng giá. Ngươi, ngươi không tê Nghe được Tần Thủy Hoàng mà nói, Lưu Sán có chút trợn tròn mắt, Tần Thủy Hoàng là sẽ không cần khối nguyên thạch này. Mà Lưu Sán là căn bản không cần khối nguyên thạch này, hắn sở dĩ tiêu giá, đó là ở cho Tần Thủy Hoàng đấu khí, thậm chí nói là cố ý. Nói khó nghe, nếu như hắn thật muốn khối nguyên thạch này, vậy cũng sẽ không xảy ra cái giá này, phỏng đoán 30 triệu cũng đã đỉnh tiên, nhưng mà khối nguyên thạch này bị hắn hô đến liền một cái trăm triệu, đây chính là một cái trăm triệu ạ. Ta người này tương đối thích giúp người thành đạt, nếu ngươi như vậy thích, ta sẽ để cho cho ngươi. Nghe được Tần Thủy Hoàng như thế nói, Lưu Sán coi như là ngu nữa, bây giờ vậy rõ ràng, hắn bị Tần Thủy Hoàng đùa bỡn, hơn nữa còn đùa bỡn không nhẹ, một cái trăm triệu ạ coi như là khối nguyên thạch này biểu hiện không tệ, nhiều nhất cũng chỉ trị giá năm sáu triệu, nhưng mà hắn nhưng dùng một cái trăm triệu đi mua, không riêng gì lưu sán rõ ràng, đồ khải vậy rõ ràng, hắn biết, tần thủy hoàng đem lưu sán đua bỡn, không sai, tần thủy hoàng là xài 70 triệu mua một khối nguyên thạch, nhưng mà hắn tốn nhiều như vậy tiền, đó là bởi vì trị giá. kế tiếp hội đấu giá trên căn bản tuyệt đối tần thủy hoàng một người buổi diễn chuyên đề, bất kể là cái gì nguyên thạch, bộ mặt nguyên thạch biểu hiện như thế nào, chỉ cần tần thủy hoàng mở miệng kêu giá, trên căn bản không có ai lại đeo. bất quá tần thủy hoàng vậy không có quá mức đều là ở giá thấp trên căn bản tăng thêm gấp đôi, hơn nữa còn không phải mỗi khối nguyên thạch cũng kêu giá, dòng giá 100 khối nguyên thạch, Tần Thủy Hoàng chỉ kêu 24 lần, hơn nữa còn có một lần đem giá cả cho kêu lên trời, 100 triệu ạ. Mặc dù đấu giá sư đối với Tần Thủy Hoàng rất tức giận, hy vọng hắn thiếu kêu mấy lần, thậm chí nói đúng không kêu, nhưng là hắn cũng biết, cái này căn bản không có thể, vừa thấy Tần Thủy Hoàng chính là cái loại đó có tiền không địa phương tốn người. Bất quá có một chút để cho đấu giá sư rất vui vẻ yên tâm, đó chính là Tần Thủy Hoàng mới kêu hơn 20 lần, hơn nữa còn có một lần bởi vì hắn Hô lên một cái giá trên trời, hơn nữa còn hô lên hôm nay ngọn vương. Nếu như vậy tính được mà nói, hội đấu giá cũng không có thua thiệt cái gì, coi như là có chút nhỏ thua thiệt, cũng ở đây có thể tiếp nhận trong phạm vi. Không cần phải nói, ngọn vương chính là Lưu Sán mua khối kia nguyên thạch. Ở hội đấu giá kết thúc sau này, còn không có cùng người đứng ra tổ chức đến tìm hắn, hắn cũng đã kêu muốn tẩy bỏ xem xem. Thấy cái tình huống này, vốn là có người tới tìm hắn, nghe được hắn muốn cắt đá, cũng chỉ lui về. Phải biết, hắn cái này vừa lui nhưng mà giá trị mười triệu ạ. Hội đấu giá tổng cộng có ba ngày. Mỗi ngày đều sẽ chọn ra một cái ngọn vương, vì tuyên truyền, người đứng ra tổ chức sẽ yêu cầu quay chụp ngọn vương người hiện trường cắt đá, hơn nữa vì để cho quay chụp ngọn vương người đáp ứng hiện trường cắt đá, ở tính tiền thời điểm sẽ thiếu thu 10% đấu giá khoản. Đáng tiếc những thứ này Lưu Sán căn bản cũng không biết, dĩ nhiên, trước Tần Thủy Hoàng cũng không biết, nếu như không phải là ngày hôm qua đổ Khải đem ngọn vương sợ xuống, phòng đoán hắn vĩnh viễn cũng sẽ không biết, mà đây cái Lưu Sán cũng giống như vậy, hắn cũng không biết, bởi vì trước lúc này, tới tham gia hội đấu giá người căn bản cũng không phải là hắn. Hắn và Tần Thủy Hoàng như nhau. Giống vậy là lần thứ nhất tới nơi này, nhưng mà mới vừa tới nơi này, mới vừa tham gia ngày thứ nhất đấu giá, hắn cũng đã đem Tần Thủy Hoàng đắc tội, hơn nữa đắc tội còn không nhẹ. Để cho người đi tính tiền, Lưu Sán liền bắt đầu an bài người đem hắn vô tới khối kia nguyên thạch đi ra ngoài vận, đương nhiên là trở ra bên ngoài cởi ra. Tần Thiếu, ta lại xem. Phải, ngươi đi đi, mang theo một người hộ vệ đã qua. Được. Tần Thủy Hoàng chưa từng có đi xem, không phải là không muốn, mà là không thể, đừng quên, hắn nhưng mà quay chụp 23 khối nguyên thạch, cho nên hắn bây giờ phải đi cái này 23 khối nguyên thạch tiền. Mặc dù Tần Thủy Hoàng không có đi xem, nhưng là hắn đã biết kết quả. Cùng Tần Thủy Hoàng đem nợ kết liễu, do người đứng ra tổ chức hỗ trợ đem Nguyên Thạch đưa đến khách sạn đi ra, lại đụng phải Đổ Khải. Bây giờ Đổ Khải mặt đầy hưng phấn, thấy Tần Thủy Hoàng liền nói: Tần thiếu, tin tức tốt, Thiên Đại tin tức tốt, cái đó Lưu Sán cách ra sụp đổ, giải được phỉ thúy, nhiều nhất cũng chỉ trị giá hơn 1 triệu, dòng giá thua thiệt hơn 9.000 ngàn vạn à? Ngươi như vậy không tốt, có chút cười trên sự đau khổ của người khác dáng vẻ. Ách, Tần thiếu, chẳng lẽ ngươi mất hứng? Cao hứng à? Ai nói ta mất hứng, nhưng là ta sẽ không biểu lộ ra muôn trong lòng vui, chửi thêm một tiếng. Đồ Khải không nghĩ tới, Tần Thủy Hoàng lại không biết xấu hổ như vậy, bởi vì hắn như vậy ghê tởm hơn, so mình còn có thể ác, mình là đặt ở trên mặt nổi, nhưng mà Tần Thủy Hoàng đâu, lại đang trong lòng cười trên sự đau khổ của người khác, hơn nữa ngược lại còn nói mình như vậy không tốt. Đúng rồi, Tần Thiếu, ngươi có phải hay không biết khối kia nguyên thạch bên trong? Biết. Ta biết cái gì? Ta cái gì cũng không biết, khá tốt khối kia nguyên thạch bị hắn cho vô đi, nếu không ta thua thì lớn. Nghe được Tần Thủy Hoàng như thế nói, Đồ Khải cho hắn một cái liếc mắt, người khác không biết Mình còn có thể không biết, từ hắn biết Tần Thủy Hoàng ngày đó trở đi, Tần Thủy Hoàng vẫn luôn là ở giả trang heo ăn lá hổ. Trước 366, chuẩn bị 300 triệu. Đúng rồi, Tần Thiếu, người vua tới những cái kia nguyên thạch bây giờ rõ ràng không rõ ràng. Vẫn là thôi, trở trở về sau này hãy nói. Vậy, ta đã an bài hộ vệ, để cho nó đi theo trở về, sau đó làm người vận chuyển. Tần Thủy Hoàng không phải là không muốn rõ ràng, mà là không dám rõ ràng, nếu như hắn ở chỗ này đem những cái kia nguyên thạch giải, phòng đoán sau này thì đừng trước căn tâm cho nên nói cái gì tần thủy hoàng cũng không thể ở chỗ này rõ ràng những cái kia nguyên thạch như vậy à vậy ngươi liền theo ta đi xem cắt đá đi ta muốn mua điểm phỉ thúy trở về có thể tần thủy hoàng gật đầu một cái mặc dù nói hắn những cái kia nguyên thạch bên trong giải được phỉ thúy đủ đồ khải mười năm tám năm dùng nhưng là hắn lúc này cũng không thể và đồ khải nói à hơn nữa chỉ cần phỉ thúy tốt hắn sẽ không sợ không người mua bất quá hy vọng càng lớn thất vọng càng lớn đồ khải vốn là muốn thừa dịp hội đấu giá mua một ít tốt phỉ thúy trở về nhưng mà đợi nửa ngày sau Vậy không có chờ được cái gì tốt phi thúy, trừ tần thủy hoàng những cái kia nguyên thạch, ngày hôm nay bán đấu giá nguyên thạch toàn bộ đều biết. Nói cách khác còn có 77 khối nguyên thạch, nhưng mà cái này 77 khối nguyên thạch chỉ có không tới 10% người đánh cổ tăng, hơn nữa còn là tiểu tăng, ngoài ra có một phần năm còn nhỏ thua thiệt, còn như còn giữ lại, vậy cũng không cần nói, toàn bộ là rất thua thiệt, đặc biệt là lưu sản, thua thiệt gần nhất cái trăm triệu. Đổ thạch chính là như vậy, không muốn cho rằng lái qua cửa sổ, bên trong liền nhất định có phi thị, không phải như vậy, thần tiên khó gây tốn thạch, nói chính là đồ thạch có bao nhiêu nguy hiểm. Đồ chơi này so mua cổ phiếu nguy hiểm còn lớn hơn. Mua cổ phiếu còn có một chỉ tổn, đồ chơi này cũng không có, thua thiệt chính là thua thiệt, liên lật vốn, cơ hội cũng không có. Dĩ nhiên, vậy không phải là không, có tốt phỉ thúy, chẳng qua là quá nhỏ, Đào Khải vậy báo mấy lần giá cả, nhưng là cuối cùng đều bị người khác dùng giá cao cho mua đi. Dĩ nhiên, đây là Đào Khải không muốn tranh, nếu không chỉ những thứ này phỉ thúy, tối thiểu có hơn phân nửa rơi vào tay hắn bên trong, sở dĩ không tranh, là bởi vì là hắn biết, Tần Thủy Hoàng những cái tiên nguyên thạch biết sau này sẽ đem phỉ thúy bán cho hắn. Nếu như là trước Đồ Khải sẽ không nghĩ như vậy, nhưng là thấy hôm nay tình cảnh, Đồ Khải thật giống như rõ ràng liền cái gì, nhiều như vậy nguyên thạch, hơn nữa đều là lái qua cửa sổ nguyên thạch, làm sao có thể cũng chưa có lớn tăng Phỉ Thúy, duy nhất có thể chính là lớn tăng nguyên thạch đều bị người mua đi. Mà mua đi những thứ này, nguyên thạch người chính là bên người hắn Tần Thủy Hoàng, từ đế đâu nguyên thạch hội đấu giá tới nơi này, Tần Thủy Hoàng mua nguyên thạch trên căn bản cũng đánh cổ tăng, đúng vậy, trên căn bản cũng đánh cổ tăng, có mấy khối không có đánh cổ tăng, ai biết có phải hay không Thần Thủy Hoàng cố ý. Hơn nữa từ đi tới nơi này sau này Tần Thủy Hoàng vô tới nguyên thạch cho tới bây giờ đều không rõ ràng, liền biết một khối, hay là để cho hắn cho vô xuống, mà khối kia nguyên thạch vẫn là lớn tăng, không riêng gì mình kiếm một khoản, liền liền Tần Thủy Hoàng vậy kiếm một khoản. Đi thôi. Tần Thủy Hoàng vô một cái đồ khải bả vai. Ừ, đi thôi, lưu lại cũng không có cái gì ý nghĩa. Đồ Khải nhìn Tần Thủy Hoàng một mắt, cười một cái nói trước. Vốn là hắn lấy là Tần Thủy Hoàng sẽ cho hắn một cái biểu tình, đáng tiếc Tần Thủy Hoàng trên mặt căn bản là gợn sóng không sợ hãi, giống như không có nghe được Đồ Khải mà nói, cái này làm cho Đồ Khải rất thất vọng, nhưng hắn vậy không có cách nào. Tần Thủy Hoàng không đáp lời, hắn có biện pháp gì? Không biết là không phải ngày hôm nay cởi ra phỉ thúy không phải rất lý tưởng, ngày thứ hai hội đấu giá cũng không có như vậy bức lửa, phải biết đây chính là ngày cuối cùng, hơn nữa bán đấu giá đều là tinh phẩm nguyên thạch. Mặc dù ngày hôm nay bán đấu giá những thứ này nguyên thạch vẫn là toàn độ thạch, cũng mặc kệ là từ ở bề ngoài vẫn là nguyên thạch, cũng đều là tinh phẩm nguyên thạch, hơn nữa còn đều là lão cái hố nguyên thạch, làm Tần Thủy Hoàng thấy những thứ này nguyên thạch thời điểm, một mắt cũng có thể thấy được, ngày hôm nay những thứ này nguyên thạch đều là một cái hố rặm. Hơn nữa còn không phải bây giờ khai thác gia Những thứ này Nguyên Thạch khai thác ra thời gian, tối thiểu ở 10 năm trở lên, xem ra người đứng ra tổ chức lần này là xuống vốn gốc, phải biết vậy như vậy Nguyên Thạch, rất nhiều chủ mỏ căn bản cũng không biết lấy ra bảng đấu giá. Như vậy thì chỉ có một loại có thể, đó chính là cho giá cả để cho chủ mỏ động lòng, cho nên mới cho lấy ra, phải biết, những thứ này lao cái hố Nguyên Thạch, hơn nữa biểu hiện tốt như vậy, đừng bảo là ở như vậy hội đấu giá, coi như là ở công bản lên cũng không có vấn đề gì. Hai ngày trước Ngô Vương đều là giá cả cao nhất là, nhưng là ngày hôm nay không phải, ngày hôm nay người đứng ra tổ chức trực tiếp chỉ định một khối mà khối nguyên thạch này giá khởi đầu lại là một cái trăm triệu, phải biết đây tuyệt đối là cái giá trên trời. Giá khởi đầu chỉ một cái trăm triệu, như vậy tùy tùy tiện tiện vỗ hai ba trăm triệu cho tựa như chơi, phải biết đây chính là ngọn vương à. Dựa theo đồ khải nói, hàng năm hội đấu giá, ngày cuối cùng do người đứng ra tổ chức chỉ định ngọn vương cũng lái ra giá trên trời phỉ thúy. Nếu là như vậy, như vậy cái này ngọn vương coi như là đánh ra năm trăm triệu đều không ngừng. Đáng tiếc là tân thủy hoàng chẳng qua là nhìn một cái, liền đối với cái này ngọn vương không thấy hứng thú. Đây cũng không phải nói khối nguyên thạch này bên trong không có phỉ thúy. Khối nguyên thạch này bên trong quả thật có phỉ thúy, hơn nữa còn không thiếu. Nói như vậy, khối nguyên thạch này có chừng 3 tấn cỡ đó, mới vừa phỉ thúy liền không sai biệt lắm có còn hơn một nửa. Nói cách khác quang phỉ thúy liền vượt qua 1 tấn nửa. Nếu nhiều như vậy phỉ thúy, tần thủy hoàng tại sao không có hứng thú liền đâu? Cái này muốn nói nói khối nguyên thạch này bên trong phỉ thúy, tần thủy hoàng xem mới nhìn thời điểm, mắt sáng rực lên một chút, nhưng mà lại đi vào trong nhìn thời điểm, để cho tần thủy hoàng rất thất vọng. Ở khối nguyên thạch này bề mặt ba cm địa phương, tần thủy hoàng thấy một bài xanh lá, hơn nữa xanh rất đàng cái này tối thiểu vậy cũng coi là cao thúy nhưng mà ngay tại tần thủy hoàng tiếp tục hướng bên trong nhìn thời điểm loại này xanh lá lại không có mà là xuất hiện trắng xóa một phiến chơi phỉ thúy đều biết trắng xóa một phiến đại biểu cái gì nói cách khác không có phỉ thúy nếu như cái này cũng chưa có phỉ thúy liền mà nói như vậy nói cách khác những thứ này cao thúy vẫn chưa tới 3 cm dày như vậy cao thúy coi như là đáng tiền, cũng không có quá chỗ đại dụng nói khó nghe liền phó chiếc vòng cũng móc không ra chưa từ bỏ ý định tần thủy hoàng lại hướng bên trong nhìn một cái lần nữa thấy được phỉ thúy nhưng mà chẳng qua là một loại tương đối thông thường đậu xanh lớn loại loại này phỉ thúy ở phỉ thúy trong rất thường gặp vậy ở trên đường chính bán đều là loại này coi như là móc thành chiếc vòng đối với cũng không quá 2 ba ngàn đồng tiền hơn nữa còn là thuộc về không tốt bán cái loại đó có người nói đây chính là nặng hơn 1 tấn à coi như là lại không đáng tiền thêm tới một chỗ vậy không ít nhưng là có một chút chưa quên cái này nói đúng móc thành chiếc vòng sau này hơn nữa còn là một đôi phải biết ngọc thạch ngọc thạch ngọc cũng là thạch nếu là đá vậy thì rất nặng nói là nặng hơn một tấn thật ra thì căn bản cũng không có nhiều ít dĩ nhiên, nếu như là thủy tinh loại hoặc là cao băng chủng, vậy sợ sẽ là cao thúy, đều là giá trị liên thành, nhưng là tuyệt đối không phải loại này thông thường đậu xanh lơ loại, coi như khối này phỉ thúy nặng đến một tấn nhiều, nhưng mà hắn giá trị nhiều nhất cũng chỉ hơn 10 triệu. phỉ thúy đồ chơi này ý tứ không phải nhiều ít, ý tứ là chất lượng, một khối lớn trứng quả trứng gà thủy tinh loại đế vương lũ, liền so với cái này một tấn nhiều phổ thông đậu xanh lơ loại giá trị cao hơn, hơn nữa cao còn không chỉ một sao nửa điểm. cho nên tần thủy hoàng nhìn một cái, liền đem khối này ngọn vương nguyên thạch cho bài trừ ở ngoài. Sau đó đi ngay xem khối thứ hai nguyên thạch đi. Hôm nay người so với hôm qua càng thiếu, nếu như ngày thứ nhất có 5.000 người, ngày thứ hai cũng chưa tới 1.000 người, mà ngày hôm nay đâu, liền 100 người cũng không có, xuất hiện loại chuyện này, cũng để cho người đứng ra tổ chức rất khổ não. Nhưng mà không có biện pháp, ngày hôm qua những cái kia nguyên thạch quá không chịu thua kém, nếu không, ngày hôm nay tuyệt đối không dứt chút người này, mặc dù nói hôm nay tiền ký quỹ so với hôm qua cao gấp đôi, nhưng vậy chưa đến nỗi ít đi nhiều người như vậy. Ngay tại còn không tính luôn mọi người mang hộ vệ, liền nói Tần Thủy Hoàng đi Hắn liền mang theo hai người hộ vệ đi vào, còn có một cái đồ khải vậy không sai biệt lắm, bởi vì hắn ngày hôm nay cũng không phải tới quay Nguyên Thạch, chỉ là theo chân tới đây xem náo nhiệt. Dĩ nhiên, từ đầu tới đuôi hắn cũng không có dự định đấu giá Nguyên Thạch. Nếu như nói ngày hôm qua dùng 10 phút đem Nguyên Thạch nhìn xong, như vậy ngày hôm nay Tần Thủy Hoàng liền 1 phút cũng không có dùng, nhưng mà ngày hôm nay cho thời gian rất nhiều, dòng dã cho 2 tiếng, bỏ mặc nói thế nào, đây cũng là toàn bộ thạch, dĩ nhiên cần thời gian thật tốt xem, tốt nghiên cứu kỹ. Tần Thủy Hoàng sau khi xem xong liền ngồi xuống lại. Hai người hộ vệ một người theo Đồ Khải vẫn còn ở trên này, ngoài ra một người ngồi ở Tần Thủy Hoàng bên người, nhiệm vụ của nó liền là bảo vệ Tần Thủy Hoàng, nửa bước không rời bảo vệ. Một tiếng sau đó, Đồ Khải trở về, mới vừa ngồi xuống, liền nghe Tần Thủy Hoàng hỏi như thế nào, xem ra manh mối gì chưa? Ta. Đồ Khải chỉ chỉ lỗ mũi mình nói Tần thiếu, ngươi nói vừa sao, ta có thể nhìn ra cái gì, chính là xem náo nhiệt, ngoài ra nghe một chút người khác nói thế nào. Ô hắc, vậy người khác nói như thế nào? Vậy không nói gì, dĩ nhiên, có thể cũng là bởi vì là ta căn bản là nghe không hiểu. Những người đó nói đều là thuật ngữ chuyên nghiệp, ta căn bản cũng không rõ ràng. Đồ Khải như thế nói vậy không sai, mặc dù nhà hắn là mở công ty châu báu, nhưng mà cũng hiểu chẳng qua là Phỉ Thúy, đối với nguyên thạch không hề hiểu, mà mới vừa rồi những người đó nói đều là làm sao xem xem nguyên thạch, làm sao chắc chắn bên trong có hay không Phỉ Thúy. Được rồi. Tân Thủy Hoàng lắc đầu một cái, bởi vì hắn biết, coi như mình hỏi lại, phỏng đoán vậy hỏi cũng không được gì, cho nên vẫn là nghỉ ngơi một chút tương đối khá. Hai tiếng trôi qua rất nhanh, hội đấu giá cũng chính thức bắt đầu, đấu giá sư ở phía trên lúc nói chuyện bên cạnh đồ khải hỏi tần thiếu cái này ngọn vương ngọn vương ngọn vương thế nào tần thủy hoàng quay đầu hỏi đồ khải ta là nói cái này ngọn vương nguyên thạch như thế nào có thể hay không lấy xuống người muốn bắt ngọn vương tần thủy hoàng sợ hết hồn hắn biết đồ khải có tiền nhưng mà có tiền đi nữa vậy không phải như vậy tốn suy nghĩ một chút tần thủy hoàng có chút rõ ràng đoán chừng là ngày thứ nhất quay chuột khối kia ngọn vương để cho đồ khải nếm được ngon ngọt ừ chính là không biết khối này ngọn vương cuối cùng sẽ bị quay chuột bao nhiêu tiền nếu như quá nhiều ta xem cũng được đi vốn là tần thủy hoàng thì không muốn để cho đồ khải tham dự bán đấu giá nhưng ngay khi hắn chuẩn bị đối với đồ khải lúc nói lời này vừa vặn thấy lưu sản đi bên này xem tần thủy hoàng nhíu mày một cái sau đó đối với đồ khải nói vô đi bất quá phải nghe ta ta nói ngừng ngươi liền ngừng ách cái này đồ thiếu mặc dù tiền là ngươi nhưng là ta cũng hy vọng ngươi không nên xài bậy nếu như ngươi tin tưởng ta liền nghe ta dĩ nhiên nếu như không tin cũng được đi nghe nghe ta dĩ nhiên nghe tần thiếu nói thế nào ta làm gì vậy được đấu giá hiện tại bắt đầu Từ trước tiến hành bán đấu giá là nguyên thạch số 2, nguyên thạch số 2 giá khởi đầu 10 triệu, mỗi lần tăng giá không thể thấp hơn 1 triệu. Nhưng mà bởi vì nguyên thạch số 1 là ngọc vương, muốn lưu đến cuối cùng đấu giá, cho nên trước nhất bán đấu giá là số 2, đem nguyên thạch số 1 lưu lại, cái này rất bình thường, hội đấu giá sao? Dĩ nhiên muốn lưu cái áp trụ. 11 triệu. Một người người trung niên dơ lên bài trong tay tử. Nguyên thạch số 2, không có ở đây Tần Thủy Hoàng cân nhắc trong phạm vi, đây cũng không phải nói khối nguyên thạch này bên trong không có phỉ thú, sở dĩ không có ở đây Tần Thủy Hoàng cân nhắc trong phạm vi là bởi vì là khối nguyên thạch này giảm phí thúy không đạt tới tần thủy hoàng yêu cầu. 12 triệu, ngàn 13 triệu, 15 triệu. Ngắn ngủn mấy giây, nguyên thạch số 2 liền từ lúc đầu 10 triệu biến thành 15 triệu, liền cái này còn không là cuối cùng giá cả, bởi vì có mấy người còn không có dơ bài, mà mấy người này mới là ngày hôm nay chân chính khách hàng. 20 triệu. Tần Thủy Hoàng đem bảng dơ lên kêu một cái giá. Hắn là đối với khối nguyên thạch này không có hứng thú, nhưng là có một chút hắn biết, khối nguyên thạch này tuyệt đối không dứt cái giá cả này đồng ý, nếu như hắn tiêu 20 triệu thật không có người ra giá nữa. Vậy hắn vậy không ngại đem khối nguyên thạch này cho Vô đi. Mặc dù khối nguyên thạch này không có đạt tới tần thủy hoàng dự trù, nhưng là nếu như 20 triệu Vô xuống tới, vậy cũng không tệ, tối thiểu được lợi cái 18 triệu không có vấn đề. Nếu như là mới vừa tới nơi này thời điểm, tần thủy hoàng tuyệt đối sẽ không têu cái giá cả này. Nhưng mà cái này hai ngày, tần thủy hoàng dùng cực thấp giá cả mua không thiếu nguyên thạch, cho nên nói hắn hiện ở trong tay tiền vẫn tương đối giàu có. Đừng quên, đồ khải trả lại cho tần thủy hoàng một cái 100 triệu đây. Hắn nghĩ là rất tốt, đáng tiếc có người không cho hắn cơ hội. Ở tần thủy hoàng mới vừa hô xong giá cả, Lưu Sán vậy đem bảng giơ lên hô 22 triệu. Nhìn dáng dấp tên này vẫn là không có tiếp thụ giáo dụ, Tần Thủy Hoàng tê giá đế đô thời điểm hắn còn dám tê thật đúng là không chữa được, khá tốt hắn không phải Tần Thủy Hoàng nhi tử, nếu không không đánh gãy hắn cái chân thứ ba không thể, đây không phải là phá của sao? 25 triệu. Mới vừa rồi một mực không nói gì mấy tên người trung niên, lúc này có người giơ lên bảng tê một cái giá. 25 triệu cao một chút, đã vượt qua Tần Thủy Hoàng dự chủ, cho nên hắn không có lại tê thấy Tần Thủy Hoàng không tê Lưu Sán cũng không tê bọn họ là không tê nhưng mà có khác biệt người tê. 27 triệu, 28 triệu, 30 triệu. Quả nhiên và Tần Thủy Hoàng nghĩ như nhau, mới vừa rồi vẫn không có xuất thủ mấy tên người trung niên, lúc này bắt đầu đấu giá, hơn nữa một người so với một người kêu cao, hơn nữa rất nhanh liền vượt qua 30 triệu. Mà 30 triệu đã cùng khối nguyên thạch này giảm phỉ thúy giá trị năng hàng, lúc này Tần Thủy Hoàng càng không biết lại kêu giá. 3.200 vạn. Lại một tên người trung niên rơ lên bảng. 35 triệu, đây là ta đối với khối nguyên thạch này ra giá cao nhất, nếu như có ai vượt qua cái giá cả này, vậy ta cũng chỉ có thể buông tha Một người người trung niên kêu một cái 35 triệu, hơn nữa hô xong sau này còn nói một đoạn như vậy nói. Giám đốc nô, ngài cái này thì không đúng, ngài đây không phải là rõ ràng muốn cho chúng ta nhường cho ngài sao. Bất quá sợ rằng không được, nếu như là lúc khác, vậy ta không nói hai lời, liền đem khối nguyên thạch này nhường cho ngài, nhưng là bây giờ, công ty chúng ta đã nghiêm trọng thiếu thiếu mắc tiền phí thuế, cho nên thật xin lỗi. Tên này người trung niên nói xong, dơ lên bảng hô 36 triệu. Đúng vậy, Tần Tổng nói không sai, công ty chúng ta vậy thiếu thiếu mắc tiền phí thuế, cho nên thật xin lỗi. Lại một tên người trung niên đứng lên vừa nói, sau khi nói xong, giống vậy giơ lên bảng nói 40 triệu. Nếu Tân tổng và giám đốc Lý đối với khối nguyên thạch này cảm thấy hứng thú, vậy ta cũng chỉ có thể buông tha, các người tiếp tục. Giám đốc Nô đứng lên nói một câu, sau đó ngồi xuống. Giám đốc Lý, ngại quá, ta vậy không thể buông tha, 41 triệu. Tân tổng lộ ra một cái ánh mắt xin lỗi, sau đó giơ lên bảng. Ta nói các người hai cái chít chít kỳ ai nghiêng làm gì, làm nơi này không lợi, ta ra 45 triệu. Ai vậy không nghĩ tới? Vừa lúc đó, Lưu Sán lại giơ bài, đây là người nào vậy không có nghĩ tới? liên liên tần thủy hoàng cũng không nghĩ tới hắn còn lấy là mình không ra giá lưu sán chắc sẽ không ra giá nữa bởi vì hắn là đang cùng tần thủy hoàng đối nghịch, nhưng mà có một chút tần thủy hoàng quên đó chính là lưu sán là một phách lối người một cái phách lối người làm sao có thể mà đắc tội một người nguyên lai lưu tổng đối với khối nguyên thạch này vậy cảm thấy hứng thú à vậy được vậy ta liền không tham dự tần tổng cười một cái nói trước tần thiếu người trung niên này người và một mình ngươi họ đồ khải ở bên cạnh nhỏ giọng vừa nói tần thủy hoàng quay đầu nhìn một cái đồ khải nói họ tần hơn cũng không phải là ta một cái có cái gì ngạc nhiên? cũng vậy, họ tần mặc dù không giống như trương vương lý triệu nhiều như vậy, nhưng cũng là bách gia họ giảm một cái, hơn nữa tuyệt đối không phải ít nhất những cái kia, cho nên ở trong nước, không nói có hơn trăm triệu, tối thiểu vậy hơn mười triệu. ách, vậy ngược lại cũng là, đô khải gật đầu một cái, nếu tần tổng không cần, vậy ta cũng không cần. giám đốc lý lắc đầu một cái, giống vậy ngồi xuống, xem ra lưu sản con phá của danh tiếng, có rất nhiều người đều biết à? thiếu gia, cái đó họ lý người trung niên, là thượng hải một nhà khác công ty châu đáo tổng giám đốc. Hộ vệ ở Tần Thủy Hoàng bên tai nhỏ giọng nói một câu: "Ách, chết không được đâu." Tần Thủy Hoàng lắc đầu một cái, xem ra hai người là biết, hơn nữa còn không phải giống vậy quen thuộc, hẳn là rất quen thuộc. Cái này Lưu Sán chính là một cái túi rơm, người ta căn bản không cùng hắn vậy kiến thức, hơn nữa, vì một khối nguyên thạch, đem tên này lật tội, căn bản không đáng, không phải là người ta sợ hắn, mà là nói ra khó nghe. Khi dễ một đứa con phá của, có thể có ý gì, cho nên hai người trực tiếp vứt bỏ, như vậy không cần phải nói, khối nguyên thạch này vào Lưu Sán trong tay. Khoan hay nói, người này vận khí cũng không tệ lắm. 45 triệu liền đem khối nguyên thạch này bắt lại, khối nguyên thạch này bên trong phỉ thúy ra giá 30 triệu, cái này nói chẳng qua là phỉ thúy, nếu như làm thành đồ trang sức mà nói, bán 45 triệu một chút vấn đề cũng không có. Mặc dù nói làm việc ủng công một chàng, cũng mặc kệ nói thế nào, cái này không phải là không có đền tiền sao, cái này cũng đã rất tốt, nếu không liền lấy tên phá của này dáng vẻ, không biết lại bồi bao nhiêu tiền. Đấu giá sư kêu lần ba sau này, khối nguyên thạch này liền chính thức bị lưu sản cho quay chụp. Phía dưới là số 3 nguyên thạch, giá khởi đầu đồng dạng là 10 triệu, mỗi lần tăng giá không thể thấp hơn 1 triệu. Đầu giá hiện tại bắt đầu. 11 triệu. 15 triệu. Giám đốc Lý lập tức tăng thêm 4 triệu. Thật ra thì cái này cũng có thể hiểu, ai cũng biết 15 triệu căn bản không có thể quay chụp khối nguyên thạch này, cho nên cũng không muốn 1 triệu, 1 triệu tăng thêm, trực tiếp tăng thêm 4 triệu. 20 triệu. Tần Thủy Hoàng lập tức tăng thêm 5 triệu, so giám đốc Lý còn nhiều hơn 1 triệu. Giá tiền là kèo, nhưng là Tần Thủy Hoàng cũng không phải là muốn vỗ khối nguyên thạch này, Lưu Sán không phải muốn cùng mình làm đúng không? Như vậy mình kêu giá, Lưu Sán vậy nhất định kèo, quả nhiên, Tần Thủy Hoàng mới vừa hô xong, Lưu Sán liền hô 20 triệu. 20 triệu, Tần Thủy Hoàng len lén lén nhếch môi, nếu như ai thật 20 triệu đem khối nguyên thạch này cho quay trụ, vậy sẽ thua lô lớn, bởi vì khối nguyên thạch này bên trong, căn bản cũng không có một chút xíu phỉ thúy, tất cả đều là trắng xóa một phiến. 25 triệu. Giám đốc Ngô giơ bài kêu một cái giá. 30 triệu. Ở giám đốc Ngô vừa dứt lời, Lưu Sán lần nữa đem bảng giơ lên, vẫn là duy nhất thêm 5 triệu, cái này làm cho giám đốc Ngô cái đó khí à, trong đầu nghĩ, người đã quay trụ một hồi, lại không thể đem khối này nhường lại. Nhưng mà hắn cũng chỉ có thể trong lòng nghĩ muốn vẫn là giơ lên bảng hô 35 triệu, 40 triệu. Ngươi. giám đốc Ngô đứng lên chỉ chỉ Lưu Sán, sau đó thở phì phò ngồi xuống. Không mua nổi liền nói không mua nổi, làm gì vậy? Có bản lãnh ngươi cứ việc tăng giá. Lưu Sán nghiêng mắt nhìn giám đốc Ngô một chút. 45 triệu. Tần Thủy Hoàng lúc này đem bảng giơ lên, sau đó cười lạnh nhìn một cái Lưu Sán. 50 triệu. Nghe được cái thanh âm này, Tần Thủy Hoàng thở phào nhẹ nhõm, không sai, hắn lần này vẫn là tăng giá, bất quá mang có chút lo lắng đề phòng, vạn nhất Lưu Sán không có ở đây ra giá. Như vậy khối nguyên thạch này coi như rơi vào tần thủy hoàng trong tay, một khối phế thạch, tần thủy hoàng muốn nó làm gì? Lưu tổng trầm mạnh, phải, nếu Lưu tổng như thế thích khối nguyên thạch này, vậy ta cũng không cần. Tần thủy hoàng lần này làm có chút rõ ràng, không riêng gì giám đốc lý, tần tổng bọn họ đã nhìn ra, liền liền đấu giá sư vậy đã nhìn ra, có thể hắn sẽ không quản những thứ này, giá cả mang càng cao hắn càng thích. Phòng đoán cũng chỉ có Lưu Sán tên phá của này nhìn không ra, hơn nữa người bên cạnh hắn vậy không có nhắc nhở hắn, đây hoàn toàn có thể hiểu, có cái gì chính là như vậy, ngươi nói thật, chưa chắc đã có người tin tưởng. Ngược lại sẽ bị mắng. Lưu Xán phỏng đoán chính là người như vậy. Từ hắn từ đầu tới đuôi cũng không có và Hộ Vệ chuyển lời cũng có thể thấy được, hắn đối với những thứ này Hộ Vệ cũng không khá lắm. Đoán chừng là ngày thường đem Hộ Vệ làm người làm, nếu không Hộ Vệ làm sao có thể không nhắc nhở hắn? Lấy Lưu Xán người này dáng vẻ, loại chuyện này hắn không phải không làm được. Hơn nữa rất có thể những thứ này Hộ Vệ đều bị hắn cho mắng sợ, cho nên học được mở một con mắt nhắm một con mắt. Có lúc chính là như vậy, nói nhiều lỗi nhiều, nói ít thiếu sai. Lưu tổng ra giá năm triệu, còn có cao hơn sao? Năm triệu một lần. 50 triệu hai lần, 50 triệu lần 3, đồng ý, khối nguyên thạch này bắt đầu từ bây giờ, chính là Lưu tổng. Phía dưới là nguyên thạch số 4 đấu giá, nguyên thạch số 4, giá quy định 10 triệu, mỗi lần tăng giá không thể vượt qua 1 triệu, đấu giá hiện tại bắt đầu. 15 triệu. Giám đốc Lý là cái đầu tiên ra giá, trực tiếp đem giá cả hô đến 15 triệu, đây là ngày hôm nay lần đầu tiên lập tức đem giá quy định ra tăng 50% đây. 18 triệu. Giám đốc Nô giơ bài. 20 triệu. Ở giám đốc Lý phía sau, tần tổng vậy đem bảng giơ lên. 25 triệu. Lưu Sán lại đem bảng giơ lên. Thấy tình cảnh này, Tần Thủy Hoàng nhíu mày một cái, bởi vì cái này thứ nguyên thạch số 4, Tần Thủy Hoàng là muốn lấy xuống, nơi này tổng cộng là 10 khối nguyên thạch, nhưng mà để cho Tần Thủy Hoàng coi trọng, chỉ có 2 khối mà thôi, cái này nguyên thạch số 4 chính là một khối trong đó. 28 triệu. Giám đốc Nô lần nữa nhíu mày một cái, sau đó kêu một cái giá cách. "Thất, ta còn lấy là ngươi kêu 30 triệu đâu, mới kêu 28 triệu." Lưu Sáng cười nhạo nhìn giám đốc Ngô nói, "Lưu Sáng, ngươi không nên quá phết lỗi, nếu như không phải là xem ở ngươi phụ thân và đại ca ngươi mà mũi." ta sớm liền thu thập ngươi, ngươi tới à, tới thu thập ta. Lưu Sán một bộ dáng vẻ không quan tâm, Lưu Sán là biết giám đốc ngô không thể đem hắn như thế nào, cho nên mới như thế phách lối. Dĩ nhiên, người ta Lưu Sán cũng có tiền bốn phách lối, mặc dù là một không được đều gặp nhị thế tổ, có thể là bất kể nói thế nào, hắn vẫn là Lưu gia hậu nhân. Mặc dù nói ở công ty hắn chẳng qua là một người phó tổng, cũng đừng quên, lấy hắn năng lực, làm sao có thể lên làm phó tổng? Từ nơi này vậy có thể thấy được, Lưu gia lão gia tử vẫn là rất quan tâm cái này con trai. Nếu không lấy hắn năng lực, đừng nói phó tổng. Phỏng đoán coi như là để cho hắn làm một người công nhân viên bình thường cũng quá sức Bỏ mặc dù gì, hắn bây giờ cũng là một người phó tổng không phải Liền vị trí này, không biết lại có bao nhiêu người cả đời đều có thể không đạt tới 30 triệu Tân Thủy Hoàng lúc này dơ lên bảng hô 35 triệu Tân Thủy Hoàng vừa dứt lời, Lưu Sán lại đem giá cả tăng cao 5 triệu Bất quá cái này ở Tân Thủy Hoàng cân nhắc trong phạm vi Cho nên cũng không có tức giận, mà là trực tiếp dơ bài hô 40 triệu 45 triệu 60 triệu Tân Thủy Hoàng lập tức đem giá cả tăng cao 15 triệu. Hồ Song sau này đối với Lưu Sán nói ngươi tiếp tục. Hừ, còn muốn lừa gạt ta ra giá cao, muốn cũng đừng nghĩ, ngại quá, ta không thèm. Ách. Tần Thủy Hoàng ngẩn người một chút, hắn còn lấy là Lưu Sán sẽ lại kêu mấy lần, tối thiểu đem giá cả mang đến một cái trăm triệu, hơn nữa Tần Thủy Hoàng vốn là định dùng một cái trăm triệu đem khối nguyên thạch này cho vỗ xuống tới. Nhưng mà ở hắn kêu mươi triệu sau này, Lưu Sán lại không thèm, liền bởi vì hắn ở sững sốt một chút, để cho Lưu Sán hiểu lầm, ha ha cười to nói như thế nào, cái hồ trước mình đi. Hắn nơi đó biết Tần Thủy Hoàng cái này sững sốt một chút, căn bản cũng không phải là bởi vì cái này, dĩ nhiên, Tần Thủy Hoàng cũng không có ngu đến đi nói cho hắn. Tần Thủy Hoàng đã đem giá cả ra đến 60 triệu, đây đã là rất cao giá tiền, cho nên ở Tần Thủy Hoàng hô xong sau này, cũng chưa có người kêu nữa, đầu giá sư vậy tính cách tượng trưng hỏi mấy câu, sau đó đếm mấy cái, cuối cùng một nện định âm, khối nguyên thạch này là được Tần Thủy Hoàng. Tiếp theo mấy khối, Tần Thủy Hoàng chẳng qua là thỉnh thoảng kêu mấy lần giá cả, hơn nữa còn là tính cách tượng trưng thế, hắn vượt như vậy, Lưu Sán liền càng cao hứng, vẫn là lấy là hắn đem Tần Thủy Hoàng gài bẫy. Kế tiếp số 5 đến số 9 Nguyên thạch, lưu Sán một khối cũng không có quay chụp, bị giám đốc lý, giám đốc Ngô và Tần tổng ba người chia, hơn nữa cái này mấy khối nguyên thạch, lưu Sán cũng không có đem giá cả mang đến rất cao. Vừa mới bắt đầu Tần Thủy Hoàng rất không để ý tới rõ ràng, bởi vì đây căn bản cũng không phải là lưu Sán phong cách, nhưng mà làm Tần Thủy Hoàng thấy lưu Sán thỉnh thoảng xem khối kia Ngọn Vương, liền biết rõ chuyện gì xảy ra, nguyên lai tên này là chuẩn bị đấu giá Ngọn Vương. Cũng vậy, Ngọn Vương giá cả phòng đoán sẽ bị quay chụp rất cao, hắn phải đem tiền lưu lại đấu giá Ngọn Vương, nếu như vô nữa mấy khối nguyên thạch phòng đoán cuối cùng cũng không có tiền tham gia ngọn vương đấu giá, đây tuyệt đối không phải lưu sáng nguyện ý thấy. nguyên thạch số 10, cũng là cái cuối cùng số, đây chính là tần thủy hoàng ngày hôm nay mục tiêu thứ hai khối nguyên thạch này tần thủy hoàng đồng dạng là thế ở tất được, nhưng mà để cho hắn không có nghĩ tới là khối nguyên thạch này cạnh tranh cũng không phải là rất kịch liệt. không chỉ lưu sáng không có tham dự vào, liền liền giám đốc lý tần tổng và giám đốc nô cũng không có tham dự vào, chẳng qua là những người khác kêu mấy lần giá cả, nhưng mà làm tần thủy hoàng đem giá cả hô đến bốn triệu thời điểm, đã không có người đi theo kêu. nói cách khác. Khối nguyên thạch này bị hắn dùng 40 triệu giá cả mua, vốn là cái này hai khối nguyên thạch tần thủy hoàng chuẩn bị cao nhất dùng 300 triệu vô xuống tới, ai vậy không nghi tới, hai khối thêm tới một chỗ mới dùng một cái trăm triệu. Phải nói tần thủy hoàng lúc này không hưng phấn đó là giả, nhưng mà coi như là hưng phấn, cũng không thể biểu lộ ra, chỉ có thể ở trong lòng hưng phấn một chút. Từ nguyên thạch số 2 đến nguyên thạch số 10 đã quay xong, như vậy thì còn dư lại hạ tối hậu một khối ngọn vương, bất quá cùng tham gia ngọn vương đấu giá cũng không có nhiều người, phòng đoán toàn bộ hội trường đều tìm không ra 10 người. Đấu giá sư vẫn là như cũ Trước đối với nguyên thạch số 1 là một phen giới thiệu, hơn nữa giới thiệu rất cặn kẽ, phỏng đoán coi như là trước mặt đập chín khối nguyên thạch chung vào một chỗ, cũng không có một khối này giới thiệu nhiều. Đại khái nói mười mấy phút, đấu giá sư hư nhân mấy cái, một mực đến khi hội trưởng không có ai nói nữa, lúc này mới nói tiếp đây chính là liên quan tới khối này ngọn Vương giới thiệu, nếu như mọi người có hứng thú, có thể tham dự cạnh tranh. Ta nói ngươi có thể hay không đừng, nói nhiều rồi, nói hồi lâu, một câu hữu dụng cũng không có, ngươi đây là đang đấu giá, không phải giới thiệu hàng hóa, người khác cũng không nói gì nhưng là Lưu Sán lúc này thật giống như không kịp đợi, ở đấu giá sư lời còn chưa nói hết liền đem người ta đấu giá sư nói cắt đứt. Bất quá cái này đấu giá sư tư chất rất cao cười một tiếng nói được nếu có người nóng lòng chờ như vậy chúng ta bắt đầu đi ngày hôm nay ngọn vương giá khởi đầu một cái trăm triệu mỗi lần tăng giá không thể thấp hơn một triệu đấu giá hiện tại bắt đầu một trăm linh năm triệu phía sau nhất một người Lão Tiên Sinh rơi lên bảng lão đầu ngươi có được hay không à Lưu Sán nhìn Lão Tiên Sinh một mắt lắc đầu một cái hô một triệu ở Lưu Sán mới vừa hô xong Tần Thủy Hoàng đưa tay ra. Hướng về phía Đồ Khải Nam Quyền, bùng, Nam Quyền, bùng, Nam Quyền, bùng, làm lần ba, Đồ Khải gật đầu một cái, rơ lên bảng hô 150 triệu, 200 triệu. Ở Đồ Khải vừa dứt lời, Lưu Sán liền hô lên 200 triệu, hơn nữa còn đối với Đồ Khải cười một tiếng, thật giống như nói, thằng nhóc, còn tranh với ta. Phải biết Đồ Khải là người nào, ở Đê Đô, đó cũng là tiến vào cao cấp câu lạc bộ người, lúc nào nhận loại này khí, nói khó nghe, liền Lưu Sán nhà công ty, và Đồ Khải nhà công ty căn bản là không cùng trên một cấp bậc, Nói như vậy Ở trong nước có mấy nhà lớn công ty châu đáu, mà đồ khải nhà chính là một cái trong số đó, còn như nói lưu sán nhà lưu thị châu đáu, nhiều nhất cũng chỉ có thể coi như là nhị lưu công ty châu đáu. Trước 367, trở lại đế đô. Nói như vậy, ở trong nước có mấy nhà lớn công ty châu đáu, mà đồ khải nhà chính là một cái trong số đó, còn như nói lưu sán nhà lưu thị châu đáu, nhiều nhất cũng chỉ có thể coi như là nhị lưu công ty châu đáu. Cho nên làm đồ khải thấy lưu sán biểu tình thời điểm, còn không có cùng tần thủy hoàng cắn hắn, liền rơi lên bảng hô, 300 triệu. Cái gì? Cái gì? Lâm Đồ Khải đem giá cả hô đến 300 triệu, hiện trường tất cả mọi người đều lộ ra thanh âm kinh ngạc, đây chính là 300 triệu, không phải 30 triệu, dùng 300 triệu đi mua một khối còn không biết có hay không phỉ thúy nguyên thạch, cái này quả thật có chút điên cuồng. Không riêng gì người khác, Liên Liên Lưu Sán cũng giống như vậy, hắn vậy không nghĩ tới, Đồ Khải sẽ đem giá cả kêu như thế cao, lúc này để cho hắn có chút khó làm, 300 triệu hắn không phải không lấy ra được, vốn là hắn là muốn 300 triệu đem khối này ngọn vườn cho Vô xuống tới, nhưng mà có người ở hắn trước mặt đem 300 triệu cho kêu. 3 300 triệu 10 triệu Lưu Sán vẫn là cắn răng kêu một cái giá cách. Cái này làm cho Tần Thủy Hoàng thở phào nhẹ nhõm, nhưng mà khẩu khí này còn không có tung hoàn, liền nghe được bên người lại hô, 300 triệu, 20 triệu. Người đi rồi. Tần Thủy Hoàng có chút cắn răng nghiến lợi đối với Đồ Khải vừa nói, dĩ nhiên, hắn lời nói này rất nhỏ tiếng, phỏng đoán cũng chỉ bọn họ hai người có thể nghe được. "Ách, ta." Đồ Khải lúc này mới nhớ, lúc trước hắn nhưng mà đã đáp ứng Tần Thủy Hoàng, hoàn toàn nghe Tần Thủy Hoàng, nhưng là bây giờ đây coi là chuyện gì xảy ra, 300 triệu liền đem Tần Thủy Hoàng sợ hết hồn. Làm lưu sáng kêu lên 300 triệu 10 triệu thời điểm, Tần Thủy Hoàng cuối cùng là yên tâm, không nghĩ tới đồ khải lại đem giá cả sách ra 10 triệu, nếu như lúc này không có ai đeo, như vậy khối nguyên thạch này liền rơi vào đồ khải trong tay. Dùng hơn 300 triệu đi mua một khối giá trị hơn triệu nguyên thạch, kẻ ngu mới làm như vậy, Tần Thủy Hoàng là người ngu sao? Dĩ nhiên không phải, cho nên khối nguyên thạch này làm sao cũng không thể để cho đồ khải mua được. 330 triệu, 340 triệu, 350 triệu, hợp với ba cái giá giá, theo thứ tự là giám đốc lý bọn họ ba cái. Tần Thủy Hoàng hưng phấn thiếu chút nữa nhảy cớ lên, vì phòng ngừa đổ khải lại kêu giá cả, Tần Thủy Hoàng đem hắn bài trong tay tự cho cầm tới. 360 triệu. Lưu Sán cắn răng nghiến lợi đề, dĩ nhiên, hắn vậy không quên dơ bài. 370 triệu, 390 triệu, 390 triệu. Lưu Sán vừa dứt lời, giám đốc Lý bọn họ ba cái, tiếp theo liền đem giá cả cho báo, nếu như là cái khác, giám đốc Lý bọn họ còn khả năng để cho một chút Lưu Sán, thật ra thì cũng không thể nói để cho, phải nói là không cho hắn vậy kiến thức. Nhưng lại đây chính là Ngọa Vương, mỗi lần hội đấu giá Ngọa Vương đó cũng đều là lứa tăng, phỏng đoán bây giờ coi như là Lưu Sán lao thân phụ tới đây, ba người cũng sẽ không để cho, đây cũng không phải là làm trò đùa, mắc tiền phỉ thúy ý vị như thế nào, những thứ này làm công ty Châu Đáo đều biết, đặc biệt là đối với một nhà công ty Châu Đáo mà nói, mắc tiền phỉ thúy liền đại biểu mạch máu, coi như là khối này ngọn vương không thể rõ ràng tăng, chỉ cần không phải đền quá nhiều đều được, 400 triệu, Lưu Sán trừng mắt một cái ba vị tổng giám đốc, Lưu tổng, Lưu Sán bên người một người người trung niên mới vừa muốn nói cái gì, nhưng mà còn không có cùng hắn nói ra, Lưu Sán trợn mắt nhìn hắn một mắt nói. Người trung niên cười khổ lắc đầu một cái, muốn hắn ở Lưu Thị Châu Đáo, vậy cũng coi là hết sức quan trọng nhân vật, nhưng mà đến Lưu Sán nơi này, liền cho một con chó tựa như, mặc cho Lưu Sán hô tới kêu đi. Một người Nguyên Thạch Đại sư ở công ty Châu Đáo mà nói, quả thật có thể gọi là hết sức quan trọng, đừng bảo là là phía dưới nhân viên, coi như là lão bản, cũng phải đối với hắn khách khí, nhưng đã đến Lưu Sán nơi này, liền không thể thực hiện được. Nói thật, người trung niên đã đối với Lưu Sán rất thất vọng, nếu như không phải là hắn hành động theo cảm tình, lần này cũng không biết bồi thẩm như vậy, liền nói khối này ngọn vương, người trung niên liền không coi trọng. Dĩ nhiên, hắn không coi trọng không phải khối nguyên thạch này, mà là dùng 400 triệu đi đấu giá. Phải biết 400 triệu đối với Lưu thị Châu Đáo cũng là một số tiền lớn, thậm chí có thể ảnh hưởng đến Lưu thị Châu Đáo vận chuyển bình thường. Dĩ nhiên, nếu như bên trong có tốt phỉ thúy tạm được, bao nhiêu tiền cũng không có vấn đề, nhưng là nếu như không có đâu, vậy vấn đề liền lớn, cho nên hắn mặc dù là nguyên thạch đại sư, nhưng là cũng không tán thành cầm công ty tiền đồ đi đánh cuộc. Người trung niên đã nghĩ xong, cùng lần hội đấu giá này kết thúc, trở về hắn liền từ trước, ở lưu sáng người như vậy tay làm việc, hắn cảm giác được muốn chết sớm mấy năm. Dù sao hắn bây giờ kiếm vậy quá nhiều, đủ hắn đời này, thậm chí đời sau tốn, căn bản không có cần thiết mới đi ra công tác, nếu như không phải là lưu gia lão gia tử đối với hắn coi ân, hắn căn bản cũng không biết đi ra chuyến ở nước đủ. 410 triệu, 420 triệu, 430 triệu. Tân tổng là cái cuối cùng tiêu giá, đem giá cả hô đến liền 430 triệu, nói thật, cái giá cả này có chút cao, coi như là bên trong tốt hơn phỉ thúy, cũng không nhất định đáng cái giá này, dĩ nhiên, cái này nói phổ thông phỉ thúy, khối nguyên thạch này lớn như vậy, nếu như bên trong phỉ thúy tốt, cũng không phải không thể nào. Mấy người nghĩ không sai, nói khó nghe, nếu như bên trong là cao thúy, đừng bảo là hơn 400 triệu, coi như là 800 triệu cũng đáng, đáng tiếc bên trong chẳng qua là phổ thông đậu xanh lơ loại mà thôi. Một tấn nửa cao thúy, một tỷ cũng đáng. Bây giờ mấy người đã là chân chính trên ý nghĩa đánh cuộc, đánh cuộc đúng, vậy thì được lợi lớn, nếu như đánh cuộc không đúng, vậy đền, để cho người không dám tưởng tượng, đây chính là hơn 400 triệu, coi như là làm trâu đáo kiếm tiền, có thể lại kiếm tiền cũng có phí tổn. 400 triệu 50 triệu, ta liền ra như thế cao, nếu như ai ra so ta cao, vậy ta cũng không cần. Lưu Sán trên nốt cũng đổ mồ hôi, đây đã là hắn cực hạn. Lần này tới tham gia hội đấu giá, Lưu Sán tổng cộng mang theo một tỷ. Ba ngày này hội đấu giá, thêm là ở bên ngoài mua những cái kia nguyên thạch, đã tốn xong hết rồi, tay hắn bên trong cũng chỉ có vậy. Nếu quả thật để cho hắn lấy thêm ra tới một ít, hắn thật không lấy ra được. Hắn bây giờ đang ở cầu nguyện, cầu nguyện giám đốc Lý bọn họ ba cái không muốn đang treo giá cả, nhắc tới trách ai, còn không phải là trách chính hắn. Nếu như không phải là hắn trong mắt không người, có lẽ giám đốc Lý bọn họ cũng không biết và hắn tức giận. Được rồi, ta bỏ quyền. Giám đốc Lý lúc này nói một câu. Giống nhau, 420 triệu đã là hắn cực hạn, dĩ nhiên, không phải nói hắn không có tiền, mà là hắn cảm giác dùng hơn 400 triệu đi vỗ khối nguyên tịch này, có chút quá, hơn nữa xuất hiện ở 420 triệu sau này, cho hắn cảm giác cũng không khá lắm. Mặc dù nói bằng cảm giác đi kiếm tiền, để cho người cảm thấy rất buồn cười, nhưng mà có lúc, cảm giác này thật đúng là đính chuẩn, giám đốc Lý có thể đem làm ăn làm lớn như vậy, tuyệt đối không phải tình cờ, cho nên hắn buông tha. Ta cũng bỏ quyền. Giám đốc nô cười khổ lắc đầu một cái, hắn ngược lại không có loại cảm giác này, nhưng là tay hắn bên trong không có nhiều tiền như vậy. 4 mắt 10 triệu, là trước mắt hắn có thể lấy ra cực hạn. Phải biết, ngày hôm qua giải được những cái kia phỉ thúy, trừ các công ty châu Đậu mình giải được, còn giữ lại những cái kia đều bị hắn giá cao cho mua tới đây, cho nên tay hắn bên trong vậy không có tiền. Ta cũng bỏ quyền, không có biện pháp, ta mang tới tiền cũng xài xong rồi. Giám đốc nô tuy nhiên ngày hôm qua không có ở cắt đá bên kia mua phỉ thúy, nhưng mà hắn ở bên ngoài mua không thiếu, chớ quên, nơi này chính là trong miễn biên giới, mỗi ngày người đến người đi, bên ngoài đều là nguyên thạch, nói khó nghe, một ngày không biết có nhiều ít nguyên thạch giải được. Mặc dù nói quá tốt liêu tử không có, nhưng là trong mắt tiền phỉ thúy còn chưa thiếu, cho nên mấy ngày nay, lúc không có chuyện gì làm tần tổng liền ở bên ngoài đi loanh quanh, đụng phải liền mua, không riêng gì chính hắn mua, hắn còn còn cô y an bài người ở bên ngoài nhìn chằm chằm. Nói như vậy, ba người lần này tới đây thu hoạch đều không nhỏ, mặc dù nói đang đánh cuộc trên đá không có thu hoạch quá lớn, nhưng mà ở bên ngoài mua được không phải liêu tử, mà những cái kia liêu tử, đủ bọn họ công ty chống được sang năm CD. Cho nên khối nguyên thạch này đối với bọn họ mà nói, là có cũng được không có cũng được, đánh cuộc tăng kha tốt, vạn nhất sụp đổ. Như vậy đoạn thời gian này thu hoạch, đây chính là cũng bồi tiến bảo, cho nên ba người cơ hồ đồng thời bỏ quyền. Lưu Tổng ra giá 400 triệu 50 triệu, còn có so với cái này cao hơn sao? Nói xong đem cái hội trường này nhìn một vòng, thấy không người ở giữa bài, đấu giá sư liền hồ, 400 triệu 50 triệu một lần, 400 triệu 50 triệu hai lần, 400 triệu 50 triệu lần ba, đồng ý, hôm nay ngọn vương chính là Lưu Tổng. Ha ha ha, ta liền nói sao? Cái này ngọn vương nhất định là ta. Đấu giá sư mới vừa đem nện rơi xuống, Lưu san thật hưng phân thề, hắn thật giống như quên mới vừa rồi là ai hốc đổ mồ hôi, mới vừa rồi là ai lo lắng sợ hãi. quả nhiên, phép lối người chính là như vậy. dĩ nhiên, dùng tiểu nhân đắc trí cũng có thể. thấy lưu sán ở đó cao hứng đều, Tân thủy hoàng cười nhạt một chút, trong đầu nghĩ, đợi một hồi có người thời điểm khóc. đúng vậy, Tân thủy hoàng bây giờ liền muốn thấy được phỉ thúy rõ ràng sau khi đi ra, lưu sán sẽ là cái gì diễn cảm, có thể hay không giống như chết lao thân phụ như nhau, phỏng đoán sẽ không, người giống như hắn vậy, chết lao thân phụ chẳng những sẽ không khó chịu, phỏng đoán còn biết thật cao hứng. bởi vì nói như vậy hắn liền có thể phân di sản. Phòng đoán không có gì so với cái này càng làm cho hắn cao hứng. Hội đấu giá toàn bộ kết thúc, có người liền bắt đầu đi ra ngoài, Đồ Khải kéo Tần Thủy Hoàng một chút nói, "Đi Tần tổng, chúng ta đi xem đá." "Ngươi đi đi, ta đem hộ vệ lưu lại cho ngươi tới một cái, ta trước đem nguyên thạch đưa đến gửi vận chuyển công ty, quay đầu ngươi trực tiếp về khách sạn liền có thể." Tần Thủy Hoàng sợ dĩ cho Đồ Khải lưu lại một người hộ vệ, đó là bởi vì hắn sợ lưu sán đánh cuộc sập sau này thẹn quá thành giận, đối với Đồ Khải động thủ, loại chuyện này hắn không phải không làm được, trước hắn còn bỏ tiền mua qua Tần Thủy Hoàng mệnh. Mặc dù nói không có được như ý, Nhưng mà ai biết hắn còn có thể hay không một lần nữa, phải biết, cuối cùng cái này hai ngày, Tần Thủy Hoàng nhưng mà không thế nào đắc tội lưu sán, ngược lại thì đồ khải không thiếu khiêu khích hắn. Vậy được, vậy ta xem xong cắt đá trở về tìm ngươi. Ừ. Tần Thủy Hoàng đi theo hội đấu giá người đi, trước đem nguyên thạch đưa đến khách sạn bên này, sau đó liền trực tiếp dạ bộ xe, xe đương nhiên là Tần Thủy Hoàng hộ vệ lại tới, những thứ này nguyên thạch sẽ đưa đến Tần Thủy Hoàng ngoài ra hai người hộ vệ mới địa chỉ. Dĩ nhiên, Tần Thủy Hoàng cũng biết đi theo đã qua, bởi vì lần này dự lý chuyến đi muốn kết thúc, cho nên Tần Thủy Hoàng muốn an bài một chút đến hai người hộ vệ mới địa chỉ, tần thủy hoàng đem thiên biến lấy ra, sau đó biến thành một chiếc xe thu thập, đem nguyên thạch thu vào. lúc này tần thủy hoàng mới tính là thật đang trên ý nghĩa thở phào nhẹ nhõm. thiếu gia, nơi này nhà là không phải có thể lui, lui đi. ngoài ra các người hai cái lưu lại, đem người này cho ta mang tới đấy đô. nhớ, không nên để cho người phát hiện. tần thủy hoàng đem điện thoại di động lấy ra, mở ra lưu xán tấm ảnh. ủm, thiếu gia, bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ. cái này hai người hộ vệ cho tới bây giờ không có ra mặt, cho nên tần thủy hoàng chuẩn bị đem nhiệm vụ này giao cho bọn họ hai cái mà ngoài ra hai người hộ vệ sẽ cùng Tần Thủy Hoàng còn có đồ khải cùng nhau hồi Đế đô, hơn nữa còn phải phải mau sớm đi. An bài xong hai người hộ vệ sau này, Tần Thủy Hoàng cho khách sạn gọi một cú điện thoại đã qua. Ngài khỏe, nơi này là dự ý ly khách sạn lớn, xin hỏi có cái gì có thể trợ giúp ngài. Ngươi tốt, ta là ở ở tầng chốt phòng tổng thống Tần Thủy Hoàng, ta muốn đặt bốn tờ ngày hôm nay bay đi Đế đô vé máy bay. Tốt tiến sinh, cái này thì giúp ngài đặt. Tần Thủy Hoàng nhất định phải mau sớm đi, tốt nhất là ở lưu sáng trước đi, như vậy lưu sáng coi như là xảy ra điều gì bất ngờ vậy cũng và hắn không có quan hệ phải biết lên máy bay nhưng mà đều có ghi chép cảm ơn không khách khí sau khi cúp điện thoại tần thủy hoàng và một người hộ vệ bảng điện tử dẫn đường hai chiếc xe đều để lại tới để cho ngoài ra hai người hộ vệ lái trở về như vậy liền cần một người người máy đem hắn đưa đến khách sạn tần thủy hoàng trở lại khách sạn thời điểm đồ khải vẫn chưa về vừa mới chuẩn bị tắm nghỉ ngơi một chút cửa phòng liền bị người gõ tần thủy hoàng đi tới mở cửa ra một người phục vụ viên đứng ở cửa trước cho tần thủy hoàng được rồi một cái lễ nói thần tiên sinh ngải khỏe đây là cho ngài đặt vé máy bay bằng chứng ngài đến sân bay sau này cầm thẻ căn cước có thể trực tiếp đi lấy phiếu nhanh như vậy cảm ơn nhiều thần tiên sinh khách khí đang phục vụ nhân viên đi sau này tần thủy hoàng cầm lên đặt phiếu bằng chứng nhìn một chút sau đó đem đặt phiếu bằng chứng thả ở trên khay trà phòng khách đi ngay phòng tắm tắm cùng tần thủy hoàng thần thanh khí sáng từ phòng tắm đi ra đã là nửa giờ sau này thấy đồ khải vẫn chưa về tần thủy hoàng liền cầm điện thoại di động lên một bên đi phòng khách đi một bên cứ gọi một cú điện thoại đi ra ngoài này tần thiếu nhanh lên một chút trở về đi cơ hội phiếu đã đặt xong, chúng ta ngày hôm nay hồi Đế đô. À, không phải đâu, ngày hôm nay liền đi à? Đúng, ngày hôm nay đi. Đế đô bên kia còn có một đống lớn sự việc chờ ta, ta và ngươi có thể không giống nhau à? Nếu không như vậy, một mình ngươi ở nơi này đợi, ta đi về trước. Ách, vậy còn là tôi, ta vẫn là cùng ngươi cùng nhau trở về đi thôi. Đô Khải vốn là suy nghĩ cùng hội đấu giá kết thúc sau này, ở lại chỗ này chơi mấy ngày, không nghĩ tới tần thủy hoàng gấp như vậy, bất quá bỏ hắn một mình ở chỗ này, hắn thật đúng là không muốn, không có biện pháp, nơi này quá loạn. Hắn vừa không có mang hộ vệ. Vậy ngươi nhanh lên một chút trở về đi, chúng ta bây giờ thì đi mang thành phố, nếu không không đuổi kịp máy bay. Được, ta bây giờ đi trở về. Tân Thủy Hoàng bọn họ sở dĩ lựa chọn ở nơi này, chính là bởi vì nơi này cách hội đấu giá không xa, cho nên đồ Khải trở về rất nhanh, không tới 20 phút liền trở về khách sạn, liền cái này còn là bởi vì là không có ngồi ra, dĩ nhiên, cái điểm này ngồi xe, thật đúng là không nhất định có đi bộ mau. Nhanh lên thu thập một chút đi, đừng trễ. Thấy đồ Khải trở về, Tân Thủy Hoàng một bên thu dọn đồ đạc, vừa nói, "Tân thiếu Ngươi nhưng mà bỏ lỡ suất sắc à? Có ý gì? Ách, là như vậy, cái đó xanh non tách ra sụp đổ, hơn nữa khoa lợi hại, liền lần này, tối thiểu thua thiệt hơn 400 triệu, ha ha ha, thật cao hứng. Cái này Tần Thủy Hoàng đã sớm biết, ở lưu sáng quay chụp khối kia nguyên thạch thời điểm cũng đã biết, đây căn bản cũng không phải là cái gì tin tức, dĩ nhiên, biết chuyện này liền Tần Thủy Hoàng mình, người khác là không biết. Liền chuyện này à? Đúng vậy. Ách, Tần thiếu, ngươi làm sao một chút cũng không kinh ngạc? Ngươi có phải hay không đã sớm biết? Nói càn, ta làm sao biết? Nhưng mà ngươi ta đã thành thói quen, liền tiên kia, không lỗ tiền mới là lạ. Đô Khải mặc dù cảm giác được không đúng, nhưng mà Tần Thủy Hoàng không nói hắn vậy không có cách nào, nhưng là có một chút hắn có thể khẳng định, đó chính là Tần Thủy Hoàng đã sớm biết là cái kết quả này, nếu không lấy Tần Thủy Hoàng tính cách, không thể nào không đi xem. Được rồi, hắn có thường hay không và ta có quan hệ thế nào. Đô Khải nón vai một cái, sau đó bắt đầu thu dọn đồ đạc. Mới mấy phút sau đó, bốn người từ trên lầu đi xuống, đi trước lễ tân làm trả phòng, sau đó trở về bên ngoài khách sạn, đón một chiếc chạy tới mang thành phố. Nếu như là trước. Hai người có thể sẽ lớn mạnh ba, nhưng là có hai người hộ vệ ở đây, trực tiếp ngồi xe taxi đã qua. Bỏ mặc nói thế nào, xe taxi vậy so xe buýt mau, trọng yếu nhất chính là xe taxi ở trên đường không cần ngừng, xe buýt còn muốn đi một vài chỗ đón người, đây chính là sẽ trễ mãi không ít thời gian. Máy bay là 5 giờ 40, Tân thủy hoàng bọn họ ở 5 giờ hết sức chừng đến sân bay, cách máy bay cất cánh còn có nửa giờ, hoàn hảo là ngồi xe taxi, nếu như là xe buýt mà nói, rất có thể sẽ trễ giờ. Nếu như là nói như vậy, liền có thể phải đổi ký, bốn người vội vàng đi lấy vé máy bay. Sau đó liền hướng kiểm tra an ninh bên kia đuổi Tần Thiếu, đây cũng quá chạy đi, sớm biết như thế đuổi, chúng ta liền sáng mai trở về. Dọc theo đường đi đồ Khải cũng chưa có thiếu lại nhải, bất quá Tần Thủy Hoàng liền làm bộ như không có nghe được, dù sao hắn cũng đã nói một chút, còn không phải là và mình cùng nhau trở về. Ban đêm 11 điểm 25, máy bay đúng giờ đến đế đô sân bay, chuyến này dùng sắp xỉ 6 giờ, không có biện pháp, bởi vì cái máy bay này ở Côn Minh còn ngừng một tiếng, nếu không đã sớm tới. Không muốn lấy là đến liền có thể đi ra, còn phải đi qua một lần kiểm tra an ninh cùng bốn người ra phi trường thời điểm, đã không sai biệt lắm 12 điểm. Thấy cái tình huống này, Tần Thủy Hoàng lắc đầu một cái, phải biết hắn hồi trước khi tới nhưng mà không có cho Hà Tuệ gọi điện thoại. Không có biện pháp, bởi vì chính hắn cũng không biết lúc nào về đến nhà, nếu như hắn gọi cú điện thoại này, như vậy không cần nói, Hà Tuệ nhất định sẽ không nghỉ ngơi, hơn nữa một mực chờ hắn. Cho nên cú điện thoại này hắn không có đánh, bởi vì hắn sợ Hà Tuệ cùng hắn. Tần Thiếu, ta mang các người một đoạn đường. Không cần, xe ta cũng ở đây bãi đậu xe. Ấy, vậy cũng tốt, vậy ta liền đi trước. Tần Thủy Hoàng xe căn bản không có ở bãi đậu xe, bởi vì hắn qua trước khi tới cũng đã đem Thiên Biến biến thành một chiếc xe hai cầu ở trong túi đựng, bất quá bây giờ trở lại Đế Đô, liền không cần lại đem Thiên Biến chứa trong túi. Ở đồ Khải đi sau này, ba người liền hướng bên ngoài phi trường đi, tìm được một cái địa phương không người, để cho Thiên Biến đem thư số che giấu, sau đó biến thân, có hộ vệ, Tần Thủy Hoàng liền không cần tự mình lái xe. Nửa giờ sau đó, cũng chính là dạng sáng một chút nữa cơ đó, lý tất 15 đi tới cửa tiểu khu, hộ vệ dừng xe lại, quay đầu hướng Tần Thủy Hoàng nói, "Thiếu gia, đến." Tần Thủy Hoàng có chút vây hãm. Ngồi ở phía sau ngủ, nghe được hộ vệ nói, lúc này mới mở mắt ra, vừa thấy thật đúng là đến cửa tiểu khu, liền nói, vậy được, vậy các ngươi đi trước sưởng bên kia, cùng hai chúng nó cái trở về. Ồm, thiếu gia. Hai người hộ vệ xuống xe, tần thủy hoàng cái này mới lái xe đi bên trong tiểu khu đi. Tần thủy hoàng xe, đúng cái tiểu khu không có không biết, càng không cần phải nói trong cửa bảo an, thấy là tần thủy hoàng xe, liền vội vàng cho đi. Chẳng những cho đi, vẫn cùng tần thủy hoàng chào hỏi, tần tổng trở về, ừ, cứ khổ, không khổ cực, đây đều là chúng ta phải làm. Tần Thủy Hoàng ở chỗ này ở gần một năm, coi như là không trông xe. Những người an ninh này vậy đều biết hắn. Hơn nữa, Tần Thủy Hoàng người này tương đối rộng rãi, đi ra đi vào thời điểm, có lúc sẽ cho những người an ninh này ném hộp thuốc lá cái gì. Tần Thủy Hoàng cho khói đó còn cần phải nói, đó cũng đều là thuốc lá ngon, rất nhiều đều là người khác đưa. Tần Thủy Hoàng lại không thế nào hút thuốc, hơn nữa, coi như là rút ra, Tần Thủy Hoàng cũng chỉ rút ra đông trùng hạ thảo. Vậy được, vậy ta đi vào trước. Nói xong sờ một hộp thuốc lá ném qua, đây là một đoạn thời gian trước có người tìm Tần Thủy Hoàng muốn sống, đưa cho hắn hai cái lớn tô một cái ngày đó đi hương thọ công trường cho biểu tỷ phu ngoài ra một cái giữ lại cây cửa thành phố. cảm ơn tần tổng. xe vẫn là ngừng ở hầm đậu xe, nơi này có tần thủy hoàng đặc biệt chỗ đậu xe. bỏ mặc hắn lúc nào trở về, hoặc là nói bỏ mặc hắn có trở về hay không tới, nơi này cũng không có người dừng xe. bởi vì ở ở nhà lầu này người đều biết, ở bên cạnh thang máy bên có hai cái chỗ đậu xe là dành riêng chỗ đậu xe, người khác không thể ngừng, coi như là người ngừng, bảo an đang đi tuần thời điểm thấy, vẫn sẽ để cho người gì chuyển xe. đậu xe xong, tần thủy hoàng vào thang máy, ở nhà tầng lầu dừng lại. Tần Thủy Hoàng từ thang máy đi ra, lấy chìa khóa ra, mở cửa ra, quả nhiên và hắn nghĩ như nhau, Hà Tuệ đã ngủ. Tần Thủy Hoàng rón rén đem giáp đổi, sau đó lấy ra một bộ áo ngủ đi phòng tắm, mị mĩ tắm, lúc này mới vào phòng ngủ, Hà Tuệ ngủ rất say sưa, Tần Thủy Hoàng cũng không có đem nàng đánh thức, ngay tại bên cạnh nàng nhẹ nhàng nằm xuống. Ngày thứ 2 Tần Thủy Hoàng lúc tỉnh lại, đã là buổi sáng 10h cơ đó, mới vừa mở mắt ra, liền thấy gương mặt ở trước mặt mình, đem Tần Thủy Hoàng sợ hết hồn, phải biết đây chính là mới vừa tỉnh lại ạ. Tỉnh ngủ. Nghe được thanh âm là Hà Tuệ Tần Thủy Hoàng gật đầu một cái nói, ừ, tỉnh. Ngươi hồi trước khi tới làm sao không cho ta gọi điện thoại? Bởi vì ta không muốn ngươi cho ta. Ngươi hả? Tỉnh, nhanh lên một chút thức dậy đi. Điểm tâm ta đã làm xong, ngươi vẫn không có tỉnh ngủ, bây giờ đều lạnh, ngươi dậy đi rửa mặt, ta đi giúp ngươi hôm lại. Vừa vặn ngươi rửa mặt xong liền có thể ăn. Cảm ơn lão bà. Được rồi, không muốn lại lời ngon tiếng ngọt, nhanh lên một chút. Được. Giống như Hà Tuệ nói như vậy, hắn bên này rửa mặt xong, Hà Tuệ cũng đã đem thức ăn nóng tốt, đã mấy ngày không có được ăn Hà Tuệ làm thức ăn. Tần Thủy Hoàng thật vẫn thật muốn đọc cái này đến không phải nói bên ngoài không có hạ tuệ làm ăn ngon là bởi vì là Tần Thủy Hoàng tương đối thích ăn trong nhà làm thức ăn, không thích ăn ở bên ngoài. Trừ phi vạn bất đắc dĩ, Tần Thủy Hoàng là tuyệt đối sẽ không ăn ở bên ngoài cơm. Ô hát đúng rồi, thiên miêu tiệm như thế nào? Tạm được đi, đoạn thời gian này không có thiếu bán phân hoa, hơn nữa làm ăn càng ngày càng tốt hơn. Vậy thì tốt, vậy ngươi liền thật tốt kinh doanh, ta tin tưởng ngươi nhất định có thể làm tốt. Ừ, ta có lòng tin đem shop online mở đàng hoàng. Đối với cái này, Tần Thủy Hoàng tuyệt đối tin tưởng. Hà Tuệ vốn chính là một cái so sánh thực tế người, làm gì đều là có bài có bản. Ngươi nói nàng cứng ngắc cũng tốt, nói hắn ngoan, cô không thay đổi cũng tốt. Có thể đây đối với mở shop online, ngược lại là tương đối khá. Tân Thủy Hoàng rất nhanh đem Hà Tuệ làm thức ăn quét một cái sạch, đứng lên nói: Ta cái này đã mấy ngày chưa có trở về, cho nên ngày hôm nay lại không thể ở nhà bồi ngươi, ta phải đi các công trường nhìn một chút. Ừ, ngươi đi đi, ta lập tức cũng phải đi nhà trọ bên kia, có chuyện gì buổi tối trở lại hắn nói. Được. Lưu lại Hà Tuệ ở nhà thu thập, Tân Thủy Hoàng lái xe rời đi, đi trước sông Vĩnh Định công trường. Bên này dòng sông dọn dẹp không sai biệt là muốn kết thúc, tiếp theo chính là đối với sông để ra củng cố, sau đó trải cầm thạch. Đối với những thứ này, Tần Thủy Hoàng một chút cũng không lo lắng, bởi vì máy móc hắn đều đã chuẩn bị xong, đặc biệt là đối với sông để ra củng cố máy móc, Tần Thủy Hoàng lập tức chuẩn bị 10 bộ, dù sao loại này máy móc không tiêu tiền, đều là thiên biến tạo nên, nhiều nhất cũng chính là mua tài liệu tiền, nhưng mà vật liệu mới đáng giá mấy đồng tiền. Lao Tần, ngươi cái này lúc nào lãng trở về? Xem Tần Thủy Hoàng tới đây, hất tử cho hắn một quyền nói, không có biện pháp, Tần Thủy Hoàng chính là một cái hất tay trừng quỷ. Song Vĩnh Định cái công trình này cũng khô tốt mấy tháng, nhưng mà Tần Thủy Hoàng tới số lần có hạn, liền vừa mới bắt đầu tới một đoạn thời gian, sau đó xảy ra chuyện lần đó tới mấy ngày, cái khác thời gian trên căn bản cũng không đến. Mấy ngày ban đêm mới vừa trở về, cái này không, liền vội vàng tới đây xem xem. Coi là ngươi có lương tâm, còn biết tới đây nhìn chúng ta một chút, ngươi cũng không biết, đoạn thời gian này nhưng mà đem chúng ta cho mệt lạ. Hắc tử vừa nói, một bên chỉ chỉ Lão Cố và Hồ Phi. Đặc biệt là Hồ Phi tên này, bây giờ trên căn bản đã không thấy được trước khi cái đó con nhà giàu bộ dáng bây giờ nhìn qua ngược lại giống như một chủ đầu từ nơi này vậy có thể thấy được đoạn thời gian này tên nảy không thiếu hỗ trợ cực khổ tân thủy hoàng đã qua vỗ một cái hổ phi bả vai không khổ cực không khổ cực ta cảm giác được rất phong phú vậy thì tốt tân thủy hoàng gật đầu một cái hắn không có nói hắc tử và lão cô cực khổ bởi vì là căn bản không cần bọn họ là quan hệ như thế nào những lời khách sáo này căn bản cũng không cần nói mọi người trong lòng đều có mấy buổi trưa bốn người không có ở trên công trường ăn mà là đi vùng lân cận chốn trên bỏ mặc nói thế nào tân thủy hoàng cũng phải mời ba tên ăn một bữa Coi như là đối với bọn họ một loại bồi thường. Ngày hôm nay không tính là, ngày khác tìm một thời gian, ta thật tốt mời các người ăn một bữa, địa phương các người tùy tiện chọn, hơn nữa muốn ăn cái gì ăn cái gì. Lão Tần, đây chính là ngươi nói, chúng ta không thể dư nợ. Ta là hạ người như vậy sao? Tần Thủy Hoàng cho Hắc Tử một cái liếc mắt. Vậy thì tốt, ta nhất định phải đem đoạn thời gian này chịu khổ cho bù lại, tối thiểu nặng 5kg tôn hùng lớn ta muốn ăn hai cái. Ăn 10 cũng không có vấn đề. Nghe được Tần Thủy Hoàng như thế nói, Hắc Tử đùa giỡn nói, không phải đâu Lão Tần, ngươi muốn chống đỡ chết ta à, còn 10 năm cũng quá sức, ta xem một mình ngươi cũng quá sức, còn hai cái, lão cố ở bên cạnh đứa môi, làm sao, không phù cả. đến lúc đó nhiều lần, so thì so, nhưng là có một chút, nhất định phải ăn xong, là nếu như một mình ngươi tôn hồn liền ăn một chút xíu, đừng nói mười, một trăm cái cũng không có vấn đề. con bà nó, ngươi làm sao nói ra, ta đang chuẩn bị làm như vậy đây. hắn tự cho lão cố một quyền, hình như là bởi vì hắn đem hắn nghĩ nói ra, dĩ nhiên, Tần thủy hoàng biết, cái này hai tên là làm trò đùa. được rồi, các người hai cái trước yên tĩnh một chút xem xem ăn cái gì nói xong món ăn một đưa tới tân thủy hoàng bọn họ tới chỗ này là ở trấn bên cạnh là một nhà nông gia nhạc. dĩ nhiên địa phương là hắc tử tìm được cũng là hắc tử nhường cho qua tới nơi này ăn xem ra hắn đã tới ăn rồi không cần nhìn hắc tử lắc đầu một cái sau đó quay đầu hướng phục vụ viên nói đem các người nơi này ăn ngon tất cả lên tới trước sáu người phần nếu như không đủ chúng ta lại muốn được xin chờ một chút phục vụ viên trả lời một tiếng sau đó cầm thực đơn rời đi lao tần đừng xem tiệm này nhìn qua chưa ra hình dáng gì Nhưng mà những thứ kia là thật không tệ, trọng yếu nhất chính là nơi này có thịt rừng. Nói đến có thịt rừng thời điểm, Hắc Tử còn cố ý hạ thấp giọng. "À, phải không?" Tân Thủy Hoàng nói xong cẩn thận quan sát liền một chút nơi này, cũng không nhìn thấy trên tường viết có cái gì thịt rừng. "Ta nói Lao Tẩn, ngươi đừng xem, nơi này tuyệt đối có, hơn nữa, ngươi cho rằng có thể viết ra sao?" "Ách." Nghe được Hắc Tử như thế nói, Tân Thủy Hoàng gật đầu một cái, đúng là như vậy, coi như là có, phòng đoán chủ tiệm cũng không biết treo lên tới, đây cũng không phải là làm trò đùa, giá đồ sống có rất nhiều, nhưng mà bị bảo vệ Nửa giờ sau đó, từng chậu từng chậu thức ăn bị bưng lên, không sai, chính là một chậu một chậu. Nơi này chứa thức ăn đổ dùng không phải cái đĩa mà là chậu, vẫn là cái loại đó thép không dì chậu, thức ăn không nhiều, liền ba chậu. Nhưng mà liền ba chậu vậy không ít, cái này không phải sáu người phần à, nếu như ở ngày thường, phòng đoán tám người cũng không nhất định có thể ăn xong. Như thế nào lão tần, nơi này lợi ích thiết thực chứ? Tạm được, chính là không biết mùi vị như thế nào. Ngươi nếm thử một chút thì biết. Hắc tử nói xong, cầm lên một cái cái đĩa, trước sắp xếp một ít đặt ở trong thây, sau đó ăn thấy hắn cái này không tiền đồ dáng vẻ, Tần Thủy Hoàng cười một tiếng không nói gì, vậy cầm lên cái đĩa sắp xếp một chút, sau đó kẹp một khối thả vào trong miệng, mới vừa thả vào trong miệng, Tần Thủy Hoàng ánh mắt chính là sáng lên, mùi này thật đúng là không tệ. Như thế nào lão Tần? Hắc Tử mỉm cười nhìn Tần Thủy Hoàng. Tạm được. Tần Thủy Hoàng gật đầu một cái, chửi thêm một tiếng. Hắc Tử liếc khinh thường một cái, bởi vì hắn biết, muốn từ Tần Thủy Hoàng trong miệng nói ra khích lệ nói, trên căn bản không thể nào, nhiều nhất chính là một tạm được. Nơi này là không tệ, không quá ta càng thích ăn chim bồ câu. Lão Cố vừa ăn vừa nói. Lão cố trong miệng chim bồ câu, không cần phải nói, nhất định là số 6 viện đất vàng đốt chim bồ câu, cái đó Tần Thủy Hoàng vậy thích ăn, chỉ là có chút đắt, một cái chim bồ câu thì phải 168, phải biết đây chính là bồ câu sữa, một người ăn 5 6 cái cho tựa như chơi. Lần sau để cho lão Tần mời ăn chim bồ câu. Hát Tử ở bên cạnh vừa nói. Chương 368 3 8 tỷ. Không phải là đốt chim bồ câu sao? Không thành vấn đề, tìm một thời gian ta mời. Đất vàng đốt chim bồ câu mặc dù đắt, nhưng mà một bữa cơm vừa có thể xài nhiều ít nhiều nhất cũng chính là mười hai mươi k. Bây giờ Tần Thủy Hoàng đã không phải là trước khi Tần Thủy Hoàng. Nếu như lúc trước, một bữa cơm để cho hắn xài mười hai mươi k, vậy căn bản không có thể. Nhưng là bây giờ, mười hai mươi k đối với Tần Thủy Hoàng mà nói, cái liền không coi vào đâu. Nói khó nghe, cũng không đủ hắn mua bộ quần áo. Ha ha ha, quá tốt, rốt cuộc có cơ hội để cho lão tần ra lần máu. Lão cô liếc hắc tử một mắt nói, liền một bữa cơm mà thôi, cũng coi là để cho lão tần ra máu. Ngươi cũng quá xem nhẹ lão tần. Lão cố nói xong lắc đầu một cái. Êch. Đúng vậy, mẹ tiếp, không được dừng lại đốt chim bổ câu không được tối thiểu mười bữa không thành vấn đề 10 bữa liền 10 bữa trước không nói hất tử bọn họ giúp mình nhiều ít coi như là một chút bận bịu không có giúp tần thủy hoàng nên mời ăn cơm giống vậy sẽ mời trước mặt nói ăn vài bữa cơm đối với tần thủy hoàng mà nói căn bản cũng không coi là cái gì cơm nước xong sau này tần thủy hoàng rời đi mình cái này mới vừa trở về dĩ nhiên đều phải chạy một vòng nếu đã tới sông vĩnh định công trường như vậy cũng phải đi hương thọ xem xem đặc biệt là hương thọ cái này công trường đã xài mình quá nhiều tiền mặc dù nói hương thọ công trường cái công trình này Nếu như bàn về nhận tàu số tiền không có sông vĩnh Định nhiều, nhưng là tần thủy hoàng nhất nhìn chúng vẫn là cái này công trường, không phải bởi vì cái khác, chính là bởi vì cái này công trường hắn tốn nhiều tiền. Đến hương tọ công trường bên này, thấy tòa kia đã tạo không sai biệt lắm một nửa núi, tần thủy hoàng vẫn là rất hưng phấn, không muốn bởi vì bây giờ tạo vẫn chưa tới một nửa cao, công trình còn cần thời gian bao lâu, không phải như vậy, trước mặt nói, tạo núi liền phía dưới tương đối khó. Bởi vì phía dưới chiếm diện tích tương đối lớn, núi sao, càng đi lên mặt càng nhỏ, nói cách khác vượt dễ dàng tạo, khó khăn nhất chính là phía dưới. Nói như vậy Mặc dù bây giờ mới tạo không tới một nửa cao, nhưng là phía trên vậy hơn phân nửa, phòng đoán còn không tới phía dưới 2 1 phần 3 thời gian. Giống nhau, yêu cầu xà bần nhào bùn đất cũng giống như vậy, cũng không tới phía dưới 1 phần 3. Nói cách khác, bây giờ ngọn núi này đã tạo 2 phần 3 còn nhiều hơn, còn dư lại không tới 1 phần 3. Nhưng mà cũng không thể nhỏ xem cái này 1 phần 3, phòng đoán không có một hơn nửa năm căn bản không có thể hoàn thành. Hơn nữa, công trình đến hồi kết thời điểm, còn có rất nhiều sự việc phải làm, phòng đoán lại phải một hai tháng. Nếu như vậy tính được hương thọ cái này công trường tối thiểu phải đến sang năm tháng 10 mới có thể hoàn toàn làm xong tiểu đệ mới vừa từ trên xe bước xuống vừa vặn đụng phải biểu tỷ biểu tỷ ở chỗ này công tác rất đơn giản mỗi ngày chính là ở phòng bếp hỗ trợ cái khác thời gian trên căn bản không có chuyện gì vừa vặn biểu tỷ và biểu tỷ phu hai người ở là tần thủy hoàng trước khi gian phòng cái gian phòng này vừa vặn ở hàng thứ nhất cho nên tần thủy hoàng lúc tới chỉ cần không phải nấu cơm thời gian trên căn bản cũng có thể đụng tới biểu tỷ tỷ bên ngoài lạnh lẽo vào nhà nói biểu tỷ vội vàng kéo tần thủy hoàng đi trong phòng đi Bây giờ đế đều đã rất lạnh, ngoài ra nơi này dùng đều là container nhà, cho nên lúc này thì càng lạnh, khá tốt nơi này cũng gắn máy điều hòa không khí, hơn nữa dùng điện còn miễn phí, bởi vì nơi này dùng điện đều là công ty di động tiêu tiền. Nếu không liền nơi này, một năm tiền điện đều không phải là một cái con số nhỏ, đây tuyệt đối không phải làm cho đùa, nơi này chính là có hơn mấy chục cái container nhà, mỗi một container nhà cũng sắp xếp hai đài máy điều hòa không khí. Đến một cái mùa hè hoặc là mùa đông, máy điều hòa không khí trên căn bản 24 giờ không nghỉ ngơi, cái này dùng điện nhưng mà thật không thiếu. Một ngày tối thiểu muốn hơn mấy ngàn số điện, một ngày mấy ngàn độ, một tháng là nhiều ít, một năm lại là nhiều ít. Đừng quên nơi này chính là kỹ nghệ dùng điện, một lần điện thì phải một khối nhiều. Đến trong phòng sau này, tương đối cho Tần Thủy Hoàng rót một ly nước, sau đó hỏi, ngươi đoạn thời gian này đi chỗ nào đi? Trở về nhà một chuyến, sau đó lại đi một chuyến vùng khác, cái này không, tối hôm nay mới vừa trở về. Đi ngoại địa. Tần Thủy Hoàng trở về quê quán đính hôn chuyện Biểu tỷ dĩ nhiên biết, coi như là Tần Thủy Hoàng không nói nàng cũng biết, bất quá Tần Thủy Hoàng đi vùng khác nàng là thật không biết, nếu không cũng sẽ không hỏi. Đúng rồi tiểu đệ, ta nghe ta cô nói ngươi năm chuẩn bị trước kết hôn. Ừ, ngày đã quyết định, 26 tháng chạp. Như vậy ạ, vậy ta có thể phải sớm trở về mấy ngày? Ách. Thì, không cần, đến lúc đó chúng ta cùng nhau trở về được. Tân Thủy Hoàng cười một cái nói trước, đối với mình trước tiết kết hôn, Tân Thủy Hoàng vẫn rất cao hứng, không, có biện pháp, có thể cùng người mình thích kết hôn, phỏng đoán đặt trên người người đó đều là giống nhau. Như vậy sao được, bỏ mặc nói thế nào, ta cũng muốn về sớm một chút hỗ trợ, nhà chúng ta không có thân thích gì, ta không đi trở về, vậy lại càng không có người nào biểu tỷ lời nói này không sai, tần thủy hoàng nhà quả thật không có thân thích gì, tần thủy hoàng phụ thân bên này đã không có gì thân nhân, liền mẫu thân bên kia còn có một cái không thể lập chuyện cứu cứu, để cho cứu cứu đi hỗ trợ, vậy căn bản không có thể, trước không nói cứu cứu có nguyện ý hay không, coi như là hắn nguyện ý, tần thủy hoàng cũng sẽ không để cho hắn đi hỗ trợ, đối với mình cái này người cứu cứu, tần thủy hoàng nhưng mà có rất sâu thành kiến, vậy cũng tốt, như vậy, nếu như ngươi phải đi về, đến lúc đó nói cho ta một tiếng, ta phải người đưa ngươi trở về, không cần, bây giờ giao thông phương tiện như vậy. Ta ngồi xe trở về là được, ngươi phái người đưa ta, sau đó sẽ trở về. Vậy nhiều phiền tay à? Vẫn là ta ngồi xe trở về thuận lợi. Cái này, được rồi, đừng cái này kia, cứ quyết định như vậy. Vậy cũng tốt, tỷ, ta nghe ngươi. Như vậy, đến lúc đó ta cho ngươi mua tàu cao tốc phiếu, sau đó ta để cho bằng liêu đến trạm tàu cao tốc đi đón ngươi, như vậy cũng có thể đi. Trương Siêu tên kia không phải ở nhà không? Vừa vặn mùa xuân thời điểm trời lạnh, cũng không thể làm công trình. Như vậy, Siêu Tử tên kia liền không có chuyện gì làm. Hơn nữa mình kết hôn, không cần phải nói. Tên kia cũng biết đi hỗ trợ, để cho hắn đến trạm tàu cao tốc tiếp người, vậy có thể có vấn đề gì? Phải, đến lúc đó rồi hay nói. Đây không phải là còn có một đoạn thời gian sao? Ừ, còn có hơn 20 ngày. Tân Thủy Hoàng gật đầu một cái. Tân Thủy Hoàng ở trên công trường vẫn đợi đến trời tối, vốn là muốn mời lao đẩu bọn họ đi ăn một bữa cơm, cũng là nghĩ muốn không được, mình đã mấy ngày chưa có trở về, bãi trôn lấp rác dưới phòng đoán đã không thiếu. Mặc dù nói bây giờ là mùa đông, coi như là sinh hoạt dưới, thả một đoạn thời gian cũng sẽ không có vấn đề, nhưng mà mình chưa có trở về cũng được đi nếu mình trở về, vậy thì không thể để cho bãi trôn lấp tháo khắp nơi đều là rất dưới. nhìn qua cũng không tốt xem không phải, một điểm này Tần Thủy Hoàng vẫn tương đối ý tứ. dẫu sao ở ký hợp đồng thời điểm liền đã nói xong, tuyệt đối sẽ không để cho bãi trôn lấp còn không bằng trước. khá tốt nơi này cách bãi trôn lấp tương đối gần, 6h30 thời điểm, Tần Thủy Hoàng mới từ công trường đi, dùng 20 phút cỡ đó, Tần Thủy Hoàng liền đi tới bãi trôn lấp và Tần Thủy Hoàng nghĩ như nhau, bãi trôn lấp bên này thật đúng là tháo không thiếu sinh hoạt rất dưới. khá tốt bây giờ có hưng thọ công trường, xa bần nhào bùn đất cũng đưa đến bên kia, nếu không nơi này rác dưới sẽ nhiều hơn, xem ra thật đúng là phải nhanh một chút đem nơi này rác dưới cho dọn dẹp xong. Nói như vậy, nơi này diện tích liền lớn hơn. Tân Thủy Hoàng đã nghĩ xong, qua sang năm đầu mùa xuân trước, nhất định đem nơi này đống rác cho dọn dẹp sạch sẽ. Sau đó ở một vòng cho trồng lên cây, đến lúc đó liền lưu ở giữa một địa phương thành tiểu bãi trốn lấp. Như vậy, đến hàng năm mùa hè, nơi này hoàn cảnh tuyệt đối có thể được cải thiện. Chẳng những như vậy, đến lúc đó nơi này thậm chí sẽ thành được chim hót mùi hoa. Đừng quên, rác dưới bên trong nhưng mà không hề thiếu phân bón, dùng để trồng cây, tuyệt đối không có vấn đề. 7 giờ thời điểm, tần thủy hoàng lái xe tiến vào, sau đó đem cửa vào đóng cửa, mấy phút sau này lại đem lối ra đóng cửa, tiếp theo liền bắt đầu dọn dẹp rác dưới, mấy ngày này rác dưới căn bản không tới thời gian bao lâu, ở đem đoạn thời gian này đưa tới rác dưới dọn dẹp xong sau này, tần thủy hoàng lại bắt đầu dọn dẹp những cái kia trước chất đống, vẫn là chín điểm, tần thủy hoàng lái xe rời đi bãi trốn lốc, sau đó đem cửa ra vào mở ra, nhìn một chiếc chiếc xe rác đi vào, tần thủy hoàng nhũ mày một cái, nói thật, một mực làm như vậy cũng không phải là một chuyện, sớm muộn sẽ có người hoài nghi, chủ nhân, thật ra thì rất đơn giản đơn giản, có ý gì? Chủ nhân, bây giờ không phải là có thể tạo người máy liền sao? Ngài hoàn toàn có thể tạo một những người máy để ở chỗ này, sau đó để cho chúng tiến hành công tác, bất kể là có phải hay không thật liền, nhưng là bên trong có máy móc đang động liền có thể. Ách, tần thủy hoàng vỗ đầu một cái nói, đúng vậy, ta làm sao đưa cái này quên mất? Bãi trôn lấp bên trong có rất nhiều máy móc, đây là trước tần thủy hoàng đừng đưa tới người khác hoài nghi, từ công ty bên kia trở tới đây, nhưng mà những cái kia máy móc trở tới đây sau này, liền lại cũng không có động tới, giống như thiên biến nói như vậy tạo một chút phụ trợ hình người máy đi ra, sau đó đem nơi này máy móc giao cho chúng, để cho máy móc động lực, bất kể là xe đuổi đất vẫn là xe nâng, chỉ cần động lực, liền sẽ không còn người nói gì. chủ nhân, không phải ngài không nghĩ tới, ta xem ngài là sợ chế tạo cơ khí người phải tốn tiền vàng đi. ách, thiên biến mà nói, lập tức đem tần thủy hoàng miệng chặn lại. thiên biến nói không sai, tần thủy hoàng đúng là sợ nói tiền vàng, nếu như chẳng qua là tiền vàng cũng được đi, còn hữu dụng không ít hiếm hoi vật liệu. nói khó nghe, tần thủy hoàng bây giờ tạo cái khác người máy cũng làm không được. Vậy còn có những cái kia cái hiếm hoi vật liệu tạo cái này, ngoài ra Tần Thủy Hoàng còn dự định dự trữ một ít hiếm hoi vật liệu, nói không chừng là thời điểm cần sẽ dùng, nếu không cùng lúc dùng đến không có, đó mới khó chịu. Được rồi, trước hay là nhìn trước mắt đi, cùng hai ngày ta chỉ làm mấy cái người máy đi ra, trước hết tạo năm, năm cũng không sai biệt lắm, nếu như không đủ, qua một đoạn thời gian hãy nói. Mặc dù Tần Thủy Hoàng đã chuẩn bị tạo, bất quá vẫn là có giữ lại, chỉ cho phép chuẩn bị tạo năm đi ra, theo lý lớn như vậy một cái bãi chôn lấp, năm cái người máy quả thật ít một chút, nhưng là không có biện pháp Có những thứ này vật liệu và tiền vàng, Tần Thủy Hoàng còn muốn tạo nhiều một ít chiến đấu hình người máy đi ra, coi như là không tạo chiến đấu hình người máy, vậy cũng tạo một ít cái khác phụ trợ hình người máy đi ra. Ví dụ như hội kế toán viên, ví dụ như kế toán nhân viên, lại ví dụ như nhân viên quản lý, cũng so với cái này dọn dẹp rác dưới người máy mạnh hơn, coi như là rở gì, tạo một ít phục vụ tính người máy cũng có thể ạ, vậy cũng so với cái này chút dọn dẹp rác dưới người máy mạnh. Khi về đến nhà, Vừa Văn Hà Tuệ đem thức ăn làm xong, thấy Tần Thủy Hoàng trở về, vội vàng giúp hắn đem dép lấy ra, nói Ngươi đi trước rửa mặt một chút, thức ăn lập tức tốt. Ừ, được. Ngày hôm nay công trường đều đi chứ? Hà Tuệ bưng thức ăn bỏ lên bàn, sau đó hỏi một câu. Ừ, đều đi. Trên công trường như thế nào? Không có chuyện gì chứ? Không có. Tân Thủy Hoàng lắc đầu một cái. Vậy thì tốt. Sau khi nói xong, lại nói, đi nhanh rửa mặt đi. Ừ. Tân Thủy Hoàng vào phòng rửa mặt, thật tốt rửa mặt một chút, liền từ phòng vệ sinh đi ra. Lúc này vừa vặn Hà Tuệ đem thức ăn chuẩn bị xong, Tân Thủy Hoàng đi tới, ôm Hà Tuệ hôn một cái. Làm gì chứ? ăn cơm nhanh một chút. Hà Tuệ đỏ mặt đập tần thủy hoàng một chút. Hai người mặc dù không có đột phá một bước cuối cùng, nhưng mà vậy ở cùng một chỗ thời gian rất lâu, nói thế nào cũng coi là vợ chồng, nhưng mà Hà Tuệ mỗi lần vẫn là đỏ mặt, điều này cũng làm cho Tần Thủy Hoàng có muốn chọc cười nàng xung động. "Đúng rồi, tiếp theo ngươi còn đi ra sao?" Hà Tuệ cho Tần Thủy Hoàng đới một chén cơm hỏi. "Mấy ngày nay không đi ra, cũng không có chuyện gì, hẳn mỗi ngày đều ở nhà chứ?" "Ừ." Tần Thủy Hoàng nói không sai, mấy ngày nay hắn quả thật không dự định đi ra ngoài, đừng quên vậy những cái kia phỉ thúy còn không có bán đi. Vốn là Tần Thủy Hoàng là muốn cho Đồ Khải gọi điện thoại hỏi một chút, cũng là nghĩ muốn hay là chờ 2 3 ngày nói sau. Nếu như Tần Thủy Hoàng bây giờ đem Phỉ Thúy cho lấy ra, Đồ Khải sẽ nghĩ như thế nào? Phải biết hắn đây chính là mới vừa trở về, coi như là cát đá, cũng là cần thời gian, cho nên Tần Thủy Hoàng chuẩn bị đợi một chút. Kế tiếp 3 ngày, Tần Thủy Hoàng trên căn bản đều là ba hạt lên đường, đi trước hai cái công trường đi một vòng, sau đó đi bãi trôn lấp dọn dẹp đất dưới, lại lúc không có chuyện gì làm đi nhà trọ bên kia bồi bồi Hà Tuệ, cũng coi là qua rất phong phú. Ba trời thời gian trôi qua rất nhanh, chiều hôm đó Tần Thủy Hoàng một người lái xe tới đến xưởng bên này, trước dừng xe lại, đã qua đem cửa mở ra, lại lái xe vào xưởng, từ bên trong đem lớn khóa cửa. Cái này xưởng là khép kín thức xưởng, chỉ cần đem cổng đóng, từ bên ngoài là không thể nào thấy được bên trong, cho nên ở chỗ này làm gì, Tần Thủy Hoàng cũng không lo lắng, đây cũng là hắn tại sao tới nơi này nguyên nhân. Thiên biến, trước tạo một bộ máy cắt đá đi ra. Tần Thủy Hoàng vỗ một cái thiên biến. Dạ, chủ nhân, tạo một bộ máy cắt đá đối với thiên biến mà nói, căn bản cũng không có gánh vác, đồ chơi này đơn giản nói trắng ra liền chính là một cái cắt đá máy móc, hơn nữa còn không cần dùng cái gì hiếm hoi vật liệu, phổ thông sắt thép liền có thể. dĩ nhiên, giao lam yêu cầu vật liệu liệu muốn khá hơn một chút, bất quá đây chỉ là một trưng bày, cho nên liền giao lam cũng không cần quá tốt vật liệu. mười mấy phút sau đó, một bộ máy cắt đá xuất hiện ở tần thủy hoàng trước mặt, hơn nữa còn là khắc khắc mới cái loại đó. thấy như thế mới máy cắt đá, tần thủy hoàng có chút khóc cười không được, suy nghĩ một chút thôi, không có biện pháp, mới vừa làm ra tới, đương nhiên là mới. thiên biến, đem những cái kia phỉ thúy cũng thả ra đi, tốt chủ nhân. Thiên biến vừa dứt lời, từng cục mắc tiền phỉ thúy liền rơi ở trên mặt đất, nhìn qua muôn màu muôn vẻ, đặc biệt xinh đẹp. Bất qua những thứ này đối với Tần Thủy Hoàng mà nói, chính là một đống đá, nhiều nhất cũng chính là một đống tiền. Nói thật, Tần Thủy Hoàng đối với những thứ này thật đúng là không có hứng thú. Nếu như không là để kiếm tiền, phỏng đoán hắn cũng sẽ không mua. Bây giờ là không có cách nào, bởi vì hắn quá thiếu tiền, cho nên không thể không mua. Ô oh hát đúng rồi, đem từ nơi này chút phỉ thúy phía trên lấy xuống đá vậy thả ra. Chủ nhân, thả những đá kia là? Hữu dụng, là chủ nhân. Thiên biến lại thả ra một đồng đá. Khá tốt, Tần Thủy Hoàng trước nói với Thiên Biến, trừ không thể dùng vật chất, hoặc là là không có giá trị lợi dụng vật chất, cũng không thể tiến hành thu lại, nếu không phỏng đoán những đá này đã không có. Đem những thứ này cũng thả sau khi đi ra, Tần Thủy Hoàng đem máy cắt đá thông lên điện, sau đó cầm một hòn đá, thả đang cắt đá cơ hội bên trong, sau đó liền đem máy cắt đá mở ra, đâm rồi thanh âm vang lên. Rất nhanh, đặng lên đá bùi đất, sẽ để cho máy cắt đá nhìn qua không là mới, bất quá vì thật hơn thực, Tần Thủy Hoàng lại cắt mấy khối, như vậy nhìn qua liền càng giống hơn. Làm xong những thứ này sau này, Tần Thủy Hoàng đem điện thoại di động lấy ra, Sau đó liền cho Đồ Khải gọi một cú điện thoại. Nói thật, mấy ngày nay Đồ Khải một mực đang đợi Tần Thủy Hoàng điện thoại, phải biết, hắn còn có một khối phỉ thúy ở Tần Thủy Hoàng nơi này để, hơn nữa còn là một khối giá trị 2-300 triệu phỉ thúy. Dĩ nhiên, cái này 2-300 triệu là Đồ Khải định giá cả, thật ra thì giá thị trường cũng không có như thế cao, dĩ nhiên, nếu như gặp phải yêu cầu người, còn khả năng cao hơn, đồ chơi này chính là như vậy. Yêu cầu, bao nhiêu tiền cũng sẽ phải, không cần, bao nhiêu tiền cũng sẽ không mớn, nói như vậy, nếu như là trước kia Ai cầm khối này phỉ thúy bán cho Tần Thủy Hoàng, không muốn nói gì 300 triệu, 200 triệu, phỏng đoán coi như là 50 triệu hắn đều không muốn. Nhưng mà nếu như đụng phải đồ khải như vậy lớn công ty châu náu, coi như là cho hắn muốn 400 triệu, hắn cũng biết muốn, cho nên vật này muốn xem bán cho ai. Phỉ thúy đồ chơi này, tương đối và ngọc còn không giống nhau, nếu như là khối ngọc, Tần Thủy Hoàng có thể còn suy tính một chút, nhưng là phỉ thúy đồ chơi này, Tần Thủy Hoàng thật sự là khiếp phụng, đây cũng không phải nói hắn ghét phỉ thúy, chẳng qua là không thích mà thôi. Điện thoại di động mới vừa vang lên một tiếng, liên đường dây được nối Tần Thủy Hoàng buồn cười không cười đi ra, phỏng đoán đồ khải lúc này liền cho con kiến trên chảo nóng như nhau, nhưng mà lại không thể cho Tần Thủy Hoàng gọi điện thoại. Bởi vì hắn sợ Tần Thủy Hoàng hiểu lầm, nếu như là nói như vậy, liền có chút cái mất nhiều hơn cái được. Tần thiếu, nóng lòng chờ đi, như vậy, ngươi bây giờ tới đây, đem Phỉ Thủy lấy đi. Ách, Tần thiếu, không nóng nảy, không nóng nảy, nếu như ngươi có chuyện trước hết bận dữ, ta nơi này không có sao. Được rồi, ngươi xài nhiều tiền như vậy, trước hay là đem đồ vật lấy về, nếu không lão gia tử nhà ngươi cũng không yên tâm không phải? Tần Thủy Hoàng lời nói này có trình độ, hắn không có nói Đổ Khải không yên tâm, mà là nói Đổ Khải nhà lao gia tử. Như vậy, liền cùng Đổ Khải không có quan hệ gì, nếu không Đổ Khải coi như là cuốn cuồng, hắn cũng không biết nói. Vậy, vậy cũng tốt. Như vậy, ta đem vị trí phát cho ngươi, ngươi trực tiếp lái xe tới đây. Tốt Tần Thiếu. Tần Thủy Hoàng cúp điện thoại, đem mẹ chặt mở ra, sau đó chia sẻ một chút vị trí, chia sẻ vị trí, làm lại chính là xưởng nơi này. Đây không phải là xác định vị trí, nếu như định vị nói, còn khả năng định chỗ khác, chia sẻ vị trí, chính là Tần Thủy Hoàng bây giờ ở địa phương đó. Nửa giờ sau đó, Đồ Khải gọi điện thoại tới, Tần Thủy Hoàng nhìn một cái liền cho tiếp thông. "Này, đã tới chưa?" Tần Thiếu, ngược lại là đến, nhưng mà càng đi về phía trước liền đến trong ruộng. Không sai, trực tiếp đi về phía trước, làm ngươi thấy một cái lớn nhà xưởng thời điểm, liền thuyết minh ngươi đến, ta ở nơi này chờ trước ngươi. "Ách, tốt Tần Thiếu, cái này liền đi qua." 5 phút không tới, Đồ Khải lại tới, mà lúc này, Tần Thủy Hoàng đã ở cửa chờ hắn, thấy hắn chuẩn bị từ trên xe bước xuống, vội vàng ngăn hắn nói, "Không cần xuống, trực tiếp đem xe lái vào đi." "Ừ. Tân Thủy Hoàng hỗ trợ đem cửa mở ra, sau đó Đồ Khải đem xe lái vào, đây chính là trường mười mẫu đất đại hán phòng, đừng bảo là một chiếc xe, coi như là ngừng mấy trăm chiếc cũng không có vấn đề gì. Sau khi đi vào, Đồ Khải liền đem xe ngừng lại tới, sau đó từ trên xe bước xuống hỏi, "Tần thiếu, nơi này là địa phương nào?" "Nơi này là ta một nơi sưởng, ngay thường vậy không cần, cái này không, ta liền đem những cái kia nguyên thạch đưa tới nơi này giải." "À, ngươi nói là những cái kia nguyên thạch ngươi cũng giải?" "Không sai." Tân Thủy Hoàng gật đầu một cái. "Mau, mau dẫn ta xem xem." Ừ, đi thôi." Nói xong Tần Thủy Hoàng ngay ở phía trước dẫn đường, hai người rất nhanh thì đến vậy một đống phỉ thúy trước. Mà lúc này, Đồ Khải đã là đi không nổi, không có biện pháp, quá rung động, những thứ này phỉ thúy đối với Tần Thủy Hoàng mà nói, cũng chính là một đống tương đối khá nhìn đá, nhưng là đối với tại trong nhà mở công ty châu đáo Đồ Khải mà nói, đây có thể là bảo vật vô giá à? Tần, "Tần thiếu, cái này, cái này." Đồ Khải cả lăm nói không ra lời. Mặc dù nhà hắn là mở công ty châu đáo, nhưng là phỏng đoán hắn cả đời cũng không có gặp qua nhiều như vậy mắc tiền phỉ thúy hơn nữa còn có mấy khối đế vương lục, không chỉ có đế vương lục, còn có cao băng trùng và cao thúy, dĩ nhiên cao thúy cũng là trong này kém nhất, kém là thiếu chút nữa, nhưng là đầu lớn à. ngươi khối kia phỉ thúy ở đó, lúc trở về mang đi. tần thủy hoàng chỉ chỉ đồ khải khối kia phỉ thúy, nhưng mà đồ khải lúc này vậy còn có tâm tình xem hắn khối kia phỉ thúy, mà là quay đầu nhìn tần thủy Hoàng hỏi, tần thiếu, ngươi, ngươi những thứ này phỉ thúy có bán hay không? làm sao, ngươi muốn? được được được. đổ khải vội vàng một bên đáp ứng vừa gật đầu. vậy được, vậy ngươi xem xem có thể ăn nhiều ít ngươi liền lấy nhiều ít, quay đầu cho ta nói giá là được. Nhiều như vậy phỉ thúy, hơn nữa còn đều là mắc tiền phỉ thúy. Tần Thủy Hoàng biết, đồ Khải căn bản cũng không có thể lập tức ăn, phỏng đoán quay đầu còn muốn bán cho người khác một chút. Ngoài ra Tần Thủy Hoàng đối với đồ Khải rất tin tâm, bởi vì hắn biết đồ Khải sẽ không lừa gạt hắn. Tần Thủy Hoàng là đáp ứng, có thể cái này ngược lại khó ở đồ Khải, hắn là khối kia đều muốn, cầm lên một khối không bỏ được một khối, chọn nửa ngày cũng không có chọn tốt, nhìn qua cái đó khó chịu. Ta nói Đổ Kiếu, ngươi nhanh lên một chút chọn à, chờ ngươi chọn xong, ta đem còn dư lại lôi đi mở đầu làm buổi đấu giá. Đồ Khải vẻ mặt đau khổ, suy nghĩ hồi lâu, ngẩng đầu lên đối với Tần Thủy Hoàng nói, "Tần thiếu, có thể hay không đem những thứ này Phỉ Thúy toàn bộ bán cho ta?" "Bán hết cho ngươi?" Tần Thủy Hoàng ngẩn người một chút. Mặc dù hắn không hiểu gì Phỉ Thúy, nhưng mà cũng biết, những thứ này Phỉ Thúy nhưng mà giá trị không rẻ, mặc dù nói Đồ Khải nhà có tiền, có thể coi là là có tiền đi nữa, lập tức ăn nhiều như vậy Phỉ Thúy, phỏng đoán vậy không ăn hết đi. Làm Châu Đáo buôn bán là có tiền, nhưng mà chớ quên, làm Châu Đáo đặt tiền cũng nhiều, nói khó nghe, một nhà công ty Châu Đáo 90% trở lên tiền cũng để ở hàng lên, cho nên coi như là Đồ Khải nhà, lập tức cũng không khả năng cầm ra nhiều tiền như vậy. Đúng, Tần Thiếu, bán hết cho ta. Nghe được Đồ Khải Như thế nói, Tần Thủy Hoàng suy nghĩ một chút, gật đầu nói, vậy cũng tốt, cũng bán cho ngươi, vậy chính ngươi ra một cái giá đi, quay đầu đem giá cả nói cho ta là được. Nói thật, vốn là Tần Thủy Hoàng là không muốn đáp ứng, dẫu sao hắn bây giờ cần tiền, hơn nữa còn là một số tiền lớn, nếu như đem những thứ này Phỉ Thúy cũng bán cho Đồ Khải, Đồ Khải tuyệt đối lập tức không cầm ra nhiều như vậy. Nhưng mà muốn đến chuyến này dự ý lý chuyến đi. Đồ Khải quả thật không thiếu hỗ trợ, cái khác trước không nói, liền nói lần này đi dịu ý ly. Nếu như không phải là đồ Khải kêu mình, mình cũng không khả năng đi, không đi làm sao có cơ hội kiếm được những thứ này phỉ thúy. Cho nên muốn liền muốn Tần Thủy Hoàng vẫn là đáp ứng bán cho đồ Khải, coi như là đồ Khải lập tức không cầm ra nhiều tiền như vậy, chỉ cần kém điều không phải rất nhiều, vẫn là không có quan hệ gì. Chớ quên, Tần Thủy Hoàng vậy là có thể tiền thiếu, ví dụ như hắc tử mấy người bọn hắn. Cảm ơn Tần Thiếu, cảm ơn. Nhìn đồ Khải kích động nằm ở đó chút phỉ thúy lên, Tần Thủy Hoàng lắc đầu một cái, cũng sẽ không quản hắn để cho hắn một người ở đó đối với Phỉ Thúy Tiến hành định giá. Tần Thủy Hoàng nếu đáp ứng bán cho hắn cũng sẽ không đổi ý. Nửa giờ sau này, Tần Thủy Hoàng đang ở trong xe nghe âm nhạc, Đồ Khải mở cửa xe tiến vào, thấy hắn đi vào, Tần Thủy Hoàng hỏi, đánh giá tốt dưới. Ừ, đánh giá tốt. Có nhiều ít. Ba tám tỷ. Nhiều, nhiều ít. Tần Thủy Hoàng vậy sợ hết hồn, hắn còn lấy là chỉ đáng giá hơn hai mươi tỷ, làm sao vậy không nghi tới. Đỗ Khải lại báo một cái ba, tỷ. Đây chính là ba, tỷ hả? Tần Thủy Hoàng là giật mình. Nhưng mà xem ở đồ Khải trong mắt không phải chuyện như vậy, hắn còn lấy là Tần Thủy Hoàng là ngạ thiếu, cho nên liền vội vàng nói, "Tần thiếu, nếu như ngươi ngạ thiếu, ta lại thêm 200 triệu." "Không không không, không phải ngạ thiếu, mà là nhiều." Tần Thủy Hoàng nói hơn 20 tỷ, là dựa theo thiên biến báo giá cả tính toán, hắn thật giống như quên, đồ Khải cho giá cả một mực so thiên biến ra giá cao, nói thật, nếu như không phải là Tần Thủy Hoàng nơi này phỉ thúy quá nhiều, đồ Khải báo giá cả sẽ cao hơn. "Tần thiếu, nói thật, cái giá cả này là hơi cao hơn giá thị trường, nhưng là phải nói cao nhiều ít." Cái này còn thật không, có cao quá nhiều, cho nên Đô Khải nói không sai, cái giá cả này là cao hơn giá thị trường, nhưng là cũng không phải là quá cao, nếu như đem những thứ này Phỉ Thúy làm thành đồ trang sức, treo kiện cái gì, coi như là bây giờ toàn bộ bán, tối thiểu cũng có trăm phần trăm lợi. Cái này nói vẫn là bây giờ toàn bộ bán, nhưng mà cái này căn bản không có thể, chỉ những thứ này Phỉ Thúy, tối thiểu đủ nhà bọn họ bán 10 năm, cái này nói vẫn là tối thiểu, nếu như thả vào 2 3 năm sau này, những thứ này Phỉ Thúy tối thiểu so bây giờ cao hơn 30%. Vậy được đi, ba Tám tỷ liền ba. Tám tỷ, quay đầu đem tiền gọi cho ta là được. Đợi một chút tần thiếu. Còn có chuyện gì? Nghe được tần thủy hoàng hỏi, Đồ Khải có chút ngượng ngùng gãi đầu một cái nói, "Tần thiếu, nhiều tiền như vậy, nhà chúng ta lập tức khẳng định không lấy ra được, ngươi xem như vậy được không phải? Ta trở về cho ngươi góp đủ 3 tỷ tiền mặt, còn dư lại ta dùng nhà tới bù." Dùng nhà tới bù? Ta xem vẫn là được rồi, ta không thiếu nhà, như vậy đi, ngươi trước cho ta 3 tỷ, khắc 800 triệu, ngươi lúc nào có lúc nào cho. "Đừng à tần thiếu, ngươi cũng biết, ta không thích thiếu người khác tiền, đặc biệt là thiếu ngươi tiền." Ta càng không thích, bởi vì ta không muốn sau này gặp mặt không tốt xem, còn có chính là, ta nhà kia cũng không phải là giống bệnh nhà, ngươi nhất định sẽ thích. Ô hát, dạng gì nhà? Ngươi liền xác định như vậy ta sẽ thích. Là trong thành phố một bộ tứ hợp viện, trước hai năm ta xài 800 triệu mua lại, vốn là muốn sau này cho ra ra ta dưỡng lao dùng, ta bây giờ đem cái này bộ tứ hợp viện cho ngươi, để cái này 800 triệu. Không được không được. Tân Thủy Hoàng liền vội vàng lắc đầu vừa nói. Tại sao? Đồ thiếu, ngươi muốn à, ngươi đây là mua cho ra ra ngươi dưỡng lao dùng. ta làm sao có thể muốn? cho nên cái này không được, ta xem ngươi trước hay là thiếu đi, ngươi yên tâm, ta tin tưởng ngươi. Tần Thiếu, đây không phải là có tin hay không vấn đề, tứ hợp viện không có ta còn có thể mua, bỏ mặc nói thế nào, lấy nhà chúng ta năng lượng, mua thêm một bộ tứ hợp viện hẳn không có vấn đề. Nghe được Đồ Khải như thế nói, Tần Thủy Hoàng suy nghĩ một chút cũng vậy, Đồ Khải nhà công ty châu đáo, nhưng mà một nhà cửa hiệu lâu đời, ở đế đô chỗ này, tuyệt đối so với Tần Thủy Hoàng mạng giao thiệp muốn rộng nhiều, giống như hắn nói như vậy, nhà bọn họ nếu như muốn mua một bộ tứ hợp viện còn là không thành vấn đề. Như vậy đi ngươi cho ta 2.8 tỷ, cái này bộ tứ hợp viện coi là 1 tỷ, dẫu sao ngươi đã mua 2 năm, ta cũng không có thể để cho ngươi thua thiệt không phải. Mặc dù nói 2 năm này giá phòng tăng không hề cao, tuyệt đối sẽ không vượt qua là 20%, nhưng là tứ hợp viện không giống nhau hả, đây chính là có giá cả vô giá đồ chơi, nói thật, Tần Thủy Hoàng đã sớm muốn mua một bộ, đáng tiếc vẫn không có tìm được có người bán. Không cần không cần, Tần thiếu, nói thật, cái này ta đều có điểm ấy nãy, ngươi nếu như lại như vậy, chuyến đi không phải để cho người chê cười ta sao? Ách, chưa đến nỗi chứ. Làm sao chưa đến nỗi? Tần Thiếu coi như ngươi không phải toàn bộ trong vòng người, tối thiểu cũng coi là nửa trong vòng người đi, chẳng lẽ ngươi không biết?" Trong vòng người đè mặt mũi nhìn rất nặng. Nói thật, cái này Tần Thủy Hoàng còn thật không biết, hắn mặc dù vào cái vòng này, nhưng là hắn trên căn bản không đi, cho nên Đồ Khải mới nói hắn coi như là nửa trong vòng người, nói như vậy một chút sai cũng không có. "Vậy được đi, vậy ta đáp ứng, ô oh, thác đúng rồi, cái này bộ tứ hợp viện bao lớn diện tích?" Hơn 3000 m2, không sai biệt lắm 4000. "T." Tần Thủy Hoàng ngược lại hít một hơi khí lạnh nói, "Lớn như vậy diện tích" Cái này sợ rằng không dứt 800 triệu chứ. Cái này ta cũng không biết, dù sao ta là 800 triệu mua lại, cho nên ta cho người 800 triệu. Ở nhị hoàn bên trong, hơn nữa vẫn tương đối rượi vào giảm địa phương, một bộ chiếm diện tích gần 4000 m tứ Hợp viện, làm sao có thể mới 800 triệu, cái này một cái M2 mới 200 ngàn nhiều một chút, cái này căn bản không có thể. Thật ra thì Tần Thủy Hoàng suy nghĩ nhiều, ở 2 năm trước, cái giá cả này nói không phải đắt, nhưng vậy không thể nói tiện nghi, phải biết, cái này bộ tứ hợp viện chẳng qua là diện tích gần 4000 m2, cũng không phải là kiến trúc diện tích 4000 m2. Cái này thì cho mua biệt thự như nhau, bán biệt thự cũng không khả năng đem viện tử tính luôn, chỉ có thể coi là kiến trúc diện tích, dĩ nhiên, viện tử có thể coi là ở giá phòng lên, như vậy nơi này cũng giống như vậy. Chương 369, đạo nhân tạo tự. Cái này bộ tứ hợp viện đừng xem có gần 4000 m2, nhưng mà thực tế kiến trúc diện tích cũng không có nhiều ít, nghe đồ Khải nói, đây là một nơi tứ hợp viện 3 tầng, chân chính kiến trúc diện tích liền 1000 m2 gạo cũng không có. Nếu là như vậy, như vậy 1 m2 nhưng chính là 800.000 trường, cái giá cả này, coi như là ở đê đô cũng chính là coi như là giá trên trời, dĩ nhiên tứ hợp viện đồ chơi này không phải ngươi có tiền liền có thể mua được. Đế đô chỗ này có tiền quá nhiều, nhưng mà lại lại có bao nhiêu người có thể mua được tứ hợp viện, hơn nữa còn là lớn như vậy tứ hợp viện. Tân thiếu, vậy ta đem những thứ này phỉ thúy mang đi. Ừ, mang đi đi. Tân thủy hoàng lần nữa đi dịu ý ly, tổng cộng mua hơn 50 khối nguyên thạch, trừ mấy khối cố ý mua sụp đổ, cái khác đều có phỉ thúy, mà mà trong đó có 5 khối giá trị liên thành phỉ thúy, liền cái này năm khối liền không sai biệt lắm gần hai tỷ co như là còn giữ lại những cái kia, thấp nhất một khối vậy vượt qua 30 triệu. Bất quá nói xong, Tần Thủy Hoàng ngây ngẩn, không phải bởi vì cái khác, hơn nữa hắn muốn biết Đồ Khải làm sao đem những thứ này Phỉ Thúy mang đi, mặc dù nói những thứ này Phỉ Thúy đều đã giải được, có thể vậy cũng không thiếu, liền Đồ Khải chiếc này mẹ xe Dead Benz vượt giá, căn bản cũng không có thể gắn xong. Như vậy đi Đồ Khải, ta để cho hộ vệ giúp ngươi đưa trở về. Cảm ơn Tần thiếu. Khách khí. Tần Thủy Hoàng cho hộ vệ gọi một cú điện thoại, không có mấy phút, hai chiếc mệ xe Dead Benz 800 và bốn tên hộ vệ liền lái xe tới. Bọn họ là bảo vệ tần thủy hoàng hộ vệ, dĩ nhiên cách tần thủy hoàng không xa. Ở mấy tên hộ vệ xuống xe sau này, tần thủy hoàng chỉ trong đó một người nói ngươi theo ta tới đây một chút, mấy người các ngươi giúp đồ thiếu đem phỉ thúy rời đến trên xe, quay đầu giúp đồ thiếu đưa trở về. Ừ. Mấy tên hộ vệ trả lời một tiếng, ba tên đi giúp đồ khải, một người đi theo tần thủy hoàng tới qua một bên. Người bây giờ ở địa phương nào? Bẩm thiếu gia mà nói, người bây giờ ở ngoại ôm một cái giếng khô bên trong, mời thiếu gia yên tâm, tuyệt đối sẽ không có người phát hiện. Vậy thì tốt, được rồi, như vậy, ngày hôm nay cũng được đi. Các người giúp đồ thiếu đem Phỉ Thúy đưa trở về, ngày mai làm sao đi sẽ gặp hắn. Cái này hắn, nói đương nhiên là Lưu Sán, thật ra thì ở Tần Thủy hoàng trở về ngày thứ hai, hộ vệ cũng đã đem Lưu Sán mang theo trở về, từ an toàn dạy gặp, Tần Thủy hoàng cũng không có lúc ấy thì động thủ, bởi vì hắn sợ có người hoài nghi đến trên người hắn. Nhưng mà cái này đã qua hai ngày, đến bây giờ còn là gió êm sóng lặng, cũng không có người tìm tới cửa, cho nên Tần Thủy hoàng vậy chuẩn bị hành động. Ừm, thiếu gia. Được rồi, đi đi, nhớ an toàn hơn đem người và những thứ này Phỉ Thúy đưa tới chỗ. Rõ ràng có mấy tên hộ vệ hỗ trợ chỉ dùng mấy phút thời gian liền đem tất cả phỉ thúy đựng ba chiếc trên xe khá tốt ba chiếc xe cũng tương đối lớn coi như là như vậy ba chiếc trên xe vậy chứa chăn đấy tần thiếu vậy ta đi về trước ngươi yên tâm trở về ta liền đem tiền cho ngươi đánh tới ngoài ra ngày khác ta cho ngươi gọi điện thoại chúng ta đi xem phòng được vậy ngươi đi thông thả ừ tần thiếu tạm biệt tạm biệt ở bốn tên hộ vệ và đồ khải đi sau này tần thủy hoàng bên này vậy liền không có chuyện gì cho nên đi theo vậy rồi đi bất quá hắn chưa có về nhà mà là trực tiếp đi nhà trọ bên này. Xưởng cách nhà trọ vốn là gần, phải biết, Tần Thủy Hoàng nhà xưởng vẫn là bán tiện thấp đây. Tần Thủy Hoàng vào thôn sau này, trước ngừng xe ở một nhà cửa siêu thị, đi vào dợi mấy dương đồ uống thả ở trên xe, mặc dù nói Tần Thủy Hoàng phải đi xem Hà Tuệ, nhưng mà cũng không thể tay không đã qua không phải. Không biết là không phải đều quen, mỗi lần Tần Thủy Hoàng đi qua thời điểm, shop online những cái kia cô gái cũng la hét để cho Tần Thủy Hoàng mua đồ, dĩ nhiên, không phải mua lộn xộn cái gì đồ, cũng không phải muốn cái gì lễ vật quý trọng, chính là để cho mua chút nước cái gì. Những thứ này đối với Tần Thủy Hoàng mà nói căn bản cũng không coi là cái gì, trọng yếu nhất chính là Hà Tuệ còn ở bên cạnh bên vực, Tần Thủy Hoàng là thật không có cách nào, cho nên mỗi lần chỉ muốn đi qua, cũng biết đi mua mấy dương đồ uống, đậu xe ở nhà trọ cửa, Tần Thủy Hoàng hướng bên trong kêu một tiếng đi ra dời thức uống, Tần Thủy Hoàng vừa dứt lời, một người cô gái mở cửa nhìn ra ngoài một mắt, thấy là Tần Thủy Hoàng, vội vàng hướng trong phòng hô đại lao bản tới, các tỷ muội đi ra dời đồ uống, sau đó bên trong phần phật đi ra năm sáu cái, căn bản không cần Tần Thủy Hoàng động thủ, liền đem đồ uống cho dời đi vào, hiện tại hoàn hảo, là mùa đông, đồ uống vậy uống không được nhiều ít. Nếu như là mùa hè, liền những cô gái này, một ngày là có thể uống chừng mười dương. Ngươi làm sao tới? Các cô gái tiếng kêu, Hà Tuệ dĩ nhiên cũng nghe được, cho nên vậy từ phòng làm việc đi ra. Ngày hôm nay không có chuyện gì, cứ tới đây xem xem, nơi này bây giờ như thế nào. Tạm được đi, bất quá bây giờ là mùa hái hàng, cùng năm sau làm ăn sẽ tốt hơn một chút. Điều này cũng đúng. Tân Thủy Hoàng đồng ý gật đầu một cái. Không muốn bởi vì bán phân hoa cũng chưa có mùa hái hàng, vậy ở thời điểm mùa đông, rất ít sẽ có người cho xài bón phân, nhưng là qua hết năm sau này cũng không giống nhau. Khi đó đầu mùa xuân, chính là cho sải truy đuổi mập thời điểm. "Vào đi nghỉ ngơi một chút đi, chạy một ngày, mệt là đi." "Ừ." "Lão bản, thấy ngươi, đại lão bản liền không mệt." Một người cô gái cho Hà Tuệ nói đùa. Những cô gái này, và Tần Thủy Hoàng còn có Hà Tuệ là càng ngày càng quen thuộc, cho nên có lúc còn thường xuyên khai điểm đùa giỡn. Tần Thủy Hoàng ngược lại là không có gì, giống như loại này đùa giỡn vô hại, hắn chẳng những sẽ không nói cái gì, hơn nữa còn rất giúp đỡ. Bởi vì hắn thích thấy Hà Tuệ bị làm cho đùa sau này vậy đỏ bừng mặt. Dĩ nhiên Đây không phải là nói tần thủy hoàng thích thấy Hà Tuệ bị người khi dễ, hơn nữa, cái này cũng không tính là bị khi dễ đi. Nói bậy gì đấy, tin không tin quay đầu ta để cho ngươi làm thêm giờ. Không muốn à lão bản, lần sau không dám. Tên này cô gái vội vàng cầu xin tha thứ. Thật ra thì Hà Tuệ cũng chính là ngoài miệng nói một chút, nàng mới sẽ không bởi vì cái này đánh liền đánh trả thù, dĩ nhiên, các cô gái cũng đều biết, nhìn là cầu xin tha thứ, thật ra thì căn bản cũng không phải là. Đại lão bản, ngài vậy thật là, ta nhưng mà giúp ngài, ngài cũng không giúp ta trò chuyện. Ta xem ngươi thật giống như là lầm. Đại Lão Bản phải giúp cũng là giúp Lão Bản, làm sao có thể sẽ giúp ngươi. Ngoài ra một người cô gái đánh nàng một chút vừa nói, sau khi nói xong, lại nhìn Tần Thủy Hoàng nói Đại Lão Bản, ta nói đúng đúng không? Có đúng hay không cũng để cho ngươi nói, ta còn có thể nói gì? Ách! Nghe được Tần Thủy Hoàng mà nói, tên này cô gái ngẩn người một chút. Được rồi được rồi, đừng làm rộn, nhanh lên một chút đem đồ uống mang vào, sau đó bắt đầu làm việc. Tốt! Lão Bản! Còn như những cô gái này gọi, Tần Thủy Hoàng thật sự là không biết nói cái gì cho phải, không đến bọn họ là phải gọi Hà Tuệ bà chủ nhưng mà Hà Tuệ mới là bọn họ lão bản, nhưng mà nếu như tiêu Hà Tuệ lão bản, vậy Tần Thủy Hoàng lại sưng hô như thế nào? Không biết hai nghĩ tới phương pháp, tiêu Tần Thủy Hoàng, tiêu đại lão bản đi lại với nhau, Tần Thủy Hoàng đại lão bản tiếng sưng hô này liền định xuống. Ngươi ngày hôm nay không có đi trên công trường sao? Đi tới Hà Tuệ phòng làm việc sau này, trước hết để cho Tần Thủy Hoàng ngồi xuống, sau đó cho Tần Thủy Hoàng rót một ly trà hỏi. Nàng sợ dĩ hỏi như vậy, là bởi vì là nếu như Tần Thủy Hoàng đi công trường, lúc này căn bản cũng không có thể có thời gian tới đây, phải biết hai cái công trường cách rất xa, hơn nữa đi công trường sau đó tùy tiện ăn bài một chút, chính là cho tới trưa hoặc là một buổi chiều đi qua. không có, ta ngày hôm nay bận bịu chút chuyện khác. như vậy à, ta nói ngươi tại sao cũng tới. đông tam hoàn vùng lân cận một cái khu biệt thự, một chiếc mẹ xe dẹt benz 500, hai chiếc mẹ xe dẹt benz 800, đi tới khu biệt thự cửa. nơi này cũng không phải là thông thường khu biệt thự, phải biết, ở tam hoàn trong khoảng, trên căn bản không có khu biệt thự. chỉ cần có, đây tuyệt đối là biệt thự mắc tiền khu. ở người ở chỗ này, không riêng gì người có tiền, còn muốn nhất định có địa vị, đồ khải dừng xe lại. Sau đó đem cửa kiếng xe mở ra, đối với cửa bảo an nói phía sau xe và ta cùng nhau. "Tốt đồ thiếu, ngài mời." Ba chiếc xe cuối cùng ngừng ở một cái nhà tương đối lớn cửa biệt thự trước, cổng biệt thự tự động liền mở ra, dĩ nhiên, có thể đồ khải mang, có điều khiển từ xa chìa khóa, sau đó ba chiếc xe liền lái vào. Một người nhìn qua chừng 50 tuổi, ăn mặc giống như một quản gia người trung niên đi tới, đối với từ trên xe bước xuống đồ khải nói thiếu gia, "Ngài trở về." "Ừ, gia gia ta ở đây không?" Lao gia ở phòng khách." "Phải, ta biết, vậy ngươi đi làm việc đi." Ta đi tìm gia gia. Tốt thiếu gia, vậy ngài cái này mấy anh bạn, ngươi không cần phải để ý đến, chính ta gọi. Được. Quản gia trả lời một tiếng rồi đi. Thấy quản gia rời đi, Đồ Khải vội vàng cho mấy tên hộ vệ nói một tiếng, sau đó liền chạy vào biệt thự, không, có hai phút, Đồ Khải lại từ trong biệt thự đi ra, bên cạnh còn đi theo một người 67-70 tuổi cụ già. Lão gia tử mặc dù lớn tuổi, nhưng mà còn rất tinh thần, căn bản không cần Đồ Khải đỡ, bước nhanh đi theo Đồ Khải cùng đi đến ba chiếc, chiếc xe. Mau mở ra để cho ta xem xem. Ùm, gia gia. Đô Khải vội vàng đem xe hắn cướp sau mở ra, thấy bên trong phỉ thúy, cụ già rất kích động, nói đem ngoài ra trên hai chiếc xe cũng để cho ta xem xem. Tốt ra ra, ngài theo ta tới. Làm đem ba chiếc trên xe phỉ thúy nhìn xong, cụ già hô hấp đều có điểm rồn rập, trên mặt đỏ ao, cả người giống như là đánh máu gà. Ra ra, những thứ này nguyên thành ba, tám tỷ đáng ra sao? Ngươi đem cái đó sao chữ cho ta loại trừ? Ta nói cho ngươi, đừng bảo là ba. Tám tỷ, coi như là lại thêm một tỷ cũng đáng. Ngươi bây giờ vận khí là thật tốt. Có câu nói Hoàng Kim có giá cả ngọc vô giá. Tiền đến số lượng nhất định, chính là một chùm con số, đối với người có tiền mà nói, tiền căn bản cái gì cũng không phải, những thứ này Phỉ Thúy mới thật sự là tài sản. Đặc biệt là đối với một cái làm công ty châu báu lão nhân mà nói, những thứ này Phỉ Thúy đây chính là giá trị liên thành, cũng chỉ Tần Thủy Hoàng đối với những thứ này không thèm để ý, dĩ nhiên, Tần Thủy Hoàng sở dĩ không thèm để ý, đó là bởi vì hắn có không thèm để ý vốn. Từ có thiên biến sau này, Tần Thủy Hoàng liền đem những thứ này vật ngoại thân nhìn tương đối nhạt, bao gồm tiền cũng giống như vậy, nếu như không phải là vì để cho thiên biến thăng cấp Tần Thủy Hoàng làm sao có thể đi khắp nơi nhận thầu công trình? Nói khó nghe, tiền đối với Tần Thủy Hoàng mà nói, vậy thì càng không coi vào đâu, đừng bảo là hắn bây giờ đã là tỷ phú, coi như là một phân tiền không có, chỉ cần có thiên biến ở đây, Tần Thủy Hoàng cũng sẽ không lo lắng. Gia gia, ngài nói là sự thật. Đương nhiên là thật, ô oh, thoát đúng rồi, chuyện này còn có ai biết? Liên ta vị bằng hữu kia, còn có chính là hắn mấy vị này hộ vệ, bất quá gia gia ngài yên tâm, bất kể là ta vị bằng hữu kia, vẫn là hắn mấy vị này hộ vệ, cũng sẽ không đem chuyện này nói ra. Vậy thì tốt, nhớ ngày hôm nay chuyện này không nên cùng người bất kỳ nói, bao gồm ba ba người. À, gia gia, ngài đây là. Đối với mình cái đó nhi tử, lão gia tử là rất không yên tâm. Đây cũng là tại sao lão gia tử cái này lớn tuổi như vậy, còn đảm nhiệm công ty đồng sự trưởng, hơn nữa đem công ty tất cả mọi chuyện lớn nhỏ tình đều giao cho cháu trai đổ khải phụ trách. Không nên hỏi nhiều như vậy, liền giữ ta nói làm. Ừm, gia gia, vậy được, như vậy, ngươi cho bọn họ nói một tiếng, chúng ta trực tiếp đi ngân hàng, đem những thứ này thả vào tủ sắt ngân hàng bên trong. Tốt gia gia một nhà công ty châu đáo ở ngân hàng dĩ nhiên sẽ có tủ sắt đối với cái này Đồ Khải cũng sớm đã thấy thường xuyên trước kia có cái gì tốt liêu tử hoặc là có cái gì đáng tiền châu đáo cũng biết đặt ở tủ sắt ngân hàng Tiểu Khải ngươi người bạn này là làm gì còn mở đi ngân hàng trên đường Lão gia tử hỏi Đồ Khải Gia Gia bạn ta là mở công ty hơn nữa còn là lớn tập đoàn công ty vậy thì đúng rồi ngươi người bạn này thật không đơn giản Lão gia tử gật đầu một cái vừa nói Ách Gia Gia ngài vừa không có gặp qua ta bằng hữu làm sao biết hắn không đơn giản Lão gia tử nhìn Đồ Khải một mắt nói ngươi không phải nói phía sau hai chiếc xe kia lên bốn người là hắn hộ vệ sao? Đúng vậy. Đồ Khải gật đầu một cái. Vậy thì không sai, ngươi thấy không, từ đầu tới đuôi, bốn người một câu nói không có nói, vừa thấy chính là cái loại đó nghiêm chỉnh huấn luyện người, giống như trên TV diễn như vậy, nhiều xem, nhiều nghe, nói ít. Gia gia, ngài nói cái này ngược lại là, ta biết bọn họ cũng có một đoạn thời gian nghe được bọn họ nói chuyện số lần, phỏng đoán cũng chưa tới năm câu, cái này nếu như là ta, phỏng đoán đã sớm chớ điên. Lão gia tử lại nhìn cháu trai một mắt nói cho nên à, bọn họ không đơn giản. Bốn tên hộ vệ là không đơn giản, nhưng là Lão gia tử suy nghĩ nhiều, chúng sở dĩ không nói lời nào, là bởi vì là bọn họ chỉ và Tần Thủy Hoàng nói chuyện, trừ phi Tần Thủy Hoàng có mệnh lệnh, nếu không đừng bảo là mấy ngày, phòng đoán coi như là mấy tháng chúng cũng không biết nói một câu nói. Ừ, gia gia, ta biết. Tiểu Khải à, người bạn như vậy ngươi phải nhiều kết giao mấy cái, như vậy ngươi một hồi bỏ mặt làm cái gì cũng biết thuận lợi rất nhiều. Gia gia, ngài cái này nói. Đô Khải cười khổ một cái, hắn việc này liêu đô ba năm mới đụng phải một cái như vậy, còn nhiều hơn đống mấy cái. Được rồi, ta biết cái này không dễ dàng, vậy ngươi sau này phải nhiều liên lạc, không có sao đi ra ngoài chơi một chút vậy không việc gì. Ta biết ra ra. Nhà trọ bên này, Thần Thủy Hoàng vẫn đợi đến trời tối, sau đó mới và Hà Tuệ cùng nhau về nhà. Dĩ nhiên, trở về nhà trước, hắn nhận được hộ vệ điện thoại, đây cũng không phải nói có chuyện gì. Được qua. Đúng vậy thiếu gia, đã giúp đồ thiếu đem Phỉ Thúy đưa đến tủ sắt ngân hàng. Ừ, ta biết, như vậy, các người lưu lại 2 người là được, sau đó hai người đi ngoại ô nhìn. Sáng sớm ngày mai ta đã qua. Tốt thiếu gia. Thật ra thì chúng đều đi qua cũng không có vấn đề, mặc dù nói như vậy Tần Thủy Hoàng bên người cũng chưa có hộ vệ, nhưng là không quan hệ, không phải còn có mấy cái bảo vệ Hà Tuệ nữ hộ vệ sao, có chúng ở Tần Thủy Hoàng như nhau an toàn. Thấy Tần Thủy Hoàng cúp điện thoại, Hà Tuệ đi tới hỏi điện thoại đánh xong. Ừ. Tần Thủy Hoàng gật đầu một cái. Vậy chúng ta trở về đi thôi, bất quá đi về trước trước đi mua một ít thức ăn, nhà thức ăn không nhiều lắm, Phỏng đoán không đủ một bữa. Nghe ngươi, đi thôi. Trước Tần Thủy Hoàng không ở nhà, liền Hà Tuệ một người ăn cơm thơi mua nhiều một chút, một hai ngày nàng cũng không ăn hết, cho nên nàng mỗi lần lúc mua thức ăn cũng biết thiếu mua một chút. Bây giờ Tần Thủy Hoàng trở về, thức ăn cũng sẽ không đủ ăn. Tần Thủy Hoàng lái xe, Hà Tuệ ngồi ở vị trí kế bên tài xế, hai người đi tới tiểu khu phía tây chợ bán thức ăn. món ăn này thị trường Tần Thủy Hoàng tới tương đối thiếu, trừ phi hắn hồi đến sớm, hoặc là là Hà Tuệ không có ở đây, nếu không hắn trên căn bản là sẽ không tới. Soái ca người đẹp đi tới địa phương nào đều là người khác nhìn chăm chú tiêu điểm, đặc biệt là người đẹp. Từ hai người xuống xe sau này, liền có không ít người đi bên này xem, dĩ nhiên. Người tuổi trẻ nhìn tương đối nhiều. Tần Thủy Hoàng mặc dù dáng dấp không phải đặc biệt đẹp trai, nhưng là hắn nhiều vàng à, cái này thì đem vậy một chút xíu tí vết nào cho che giấu, có lúc kim tiền so đẹp trai còn có dùng, huống chi Tần Thủy Hoàng dáng dấp cũng không tệ lắm. Sau này ngươi không cho phép tới chợ bán thức ăn. Thấy nhiều như vậy nữ xem Tần Thủy Hoàng, Hà Tuệ ở Tần Thủy Hoàng trên cánh tay nhéo một cái. Tần Thủy Hoàng cái này oan uổng à, đây cũng không phải là hắn phải tới, mà là Hà Tuệ, nhưng là bây giờ đem trách nhiệm cũng đẩy tới hắn lên trên người, có thể coi là là như vậy, Tần Thủy Hoàng vậy không thể nói ra được, lúc này vẫn là giả bộ hồ đồ tương đối khá. Người phụ nữ đều là sinh vật không nói lý, phải nói xem Hà Tuệ muốn so với xem Tần Thủy Hoàng nhiều hơn nhiều, Tần Thủy Hoàng còn không có nói gì, Hà Tuệ đã không giống nhau. Biết ta sau này không đến thị trường thức ăn, coi như là tới, ta cũng đi bộ tới đây, tuyệt đối sẽ không lái xe nữa. Tần Thủy Hoàng cũng biết, sở dĩ có nhiều như vậy nữ xem hắn, vẫn là bởi vì hắn mở chiếc kia Kỷ Tất 15, nếu như không phải là Kỷ Tất 15, coi như là có người xem hắn, phỏng đoán vậy rất ít. Cái này còn không sai bị lắm, đi thôi, nhanh lên một chút mua đồ, mua xong xong trở về. Ừ. Mua một đống thức ăn, hai người đi trở về, về đến nhà sau này, vẫn là Hà Tuệ nấu cơm tần thủy hoàng nghỉ ngơi, cái này đã tạo thành một loại thói quen, nếu như ngày đó thấy tần thủy hoàng đang nấu cơm, Hà Tuệ đang nghỉ ngơi, đó mới là kỳ quái. Tần Thủy Hoàng nhìn một hồi TV, cảm giác được không có ý nghĩa, liền đem máy vi tính trên khay trà mở ra, đây là tần thủy hoàng trước đưa cho Hà Tuệ máy vi tính, bất quá Hà Tuệ ở nhà trọ bên kia có máy vi tính, cho nên cái này máy tính bảng liền không cần, ở nhà dùng. Tần Thủy Hoàng không chơi trò chơi, bất kể là trò chơi gì đều không hoàn mở máy vi tính ra nhiều nhất cũng chính là xem xem tin tức, sau đó xem một chút trang mạng, xem xem có cái gì không chuyện mới mẽ. Đầu tiên tần thủy hoàng xem sơ qua là tin tức, ở xem tin tức thời điểm, một cái tin tức đưa tới tần thủy hoàng chú ý, đó chính là ở huy hải đông bắc phương hướng muốn xây một tòa đảo nhân tạo tự. địa điểm ngay tại huy hải hướng đông bắc 100 biển khơi địa phương, phải biết, nơi này chính là đại hải, ở lớn trong biển xây đảo nhân tạo tự, cái này căn bản là làm cho đùa, có thể tần thủy hoàng nhìn một chút tin tức tuyên bố đơn vị, lại là huy hải tránh phụ thành phố. nếu là như vậy, vậy liên hẳn không phải là làm cho đùa. Nhưng mà đây cũng là làm cho đùa, cái gì gọi là đảo nhân tạo tự, chính là dùng nhân công xây một tòa hòn đảo đi ra, đây căn bản cũng không có thể. Trước không nói nơi đó có bao sâu, cũng không nói cần muốn bấy nhiêu vật liệu, nhưng mà làm sao vận đã qua, đây chính là một trăm trong biển, dùng thuyền căn bản không có thể, đây chính là xây một cái hòn đảo, yêu cầu vật liệu liệu quá nhiều, nếu như dùng thuyền, không muốn biết nhiều ít năm có thể đem vật liệu đưa xong. Trừ phi xây cất một cái trên biển phù cầu, nhưng mà cái này cũng không thực tế, trước không nói trên biển phù cầu có thể hay không xây một trăm trong biển xa như vậy, coi như là có thể xây Cái này phù cầu có thể tiếp nhận nặng như vậy sức nặng sao? Thật ra thì những thứ này cũng không trọng yếu, trọng yếu chính là xây chỗ tòa này đạo nhân tạo tự, chỉ cho thời gian trong 3 năm, 3 năm xây một tòa đạo nhân tạo tự, cái này căn bản là chuyện nghìn lệ một đêm, coi như Tần Thủy Hoàng có thiên biến cũng không dám bảo đảm có thể làm hoàn. Tần Thủy Hoàng đem toàn bộ tin tức nhìn xong, lúc này mới biết, cái công trình này trước mắt vẫn chỉ là ở cạnh tranh giai đoạn, mà dựa theo trên tin tức nói, đã công bố 3 tháng, lại không có một công ty cạnh tranh. Suy nghĩ một chút liền biết rõ, liền trong nước mà nói Trước mắt còn không có một công ty có như vậy thực lực, dĩ nhiên, liền liền nước ngoài cũng giống như vậy, còn không có công ty kia có như vậy thực lực. Nếu như nói ở gần biển còn không sai biệt lắm, có thể đây không phải là, mà là cách bờ bên còn có 100 trong biển, đây cũng không phải là chuyện đùa, cạnh tiêu thì phải liền, hơn nữa còn muốn làm tốt, nếu không chính là vi ước. Ai cũng không dám đánh cái này bảo phiếu, hơn nữa còn muốn làm tốt. Tần Thủy Hoàng đem tin tức nhìn xong, liền đem chuyện này cho bỏ qua một bên, dù sao hắn là không có đánh coi là đi cạnh tranh, ngay tại Tần Thủy Hoàng chuẩn bị đi nhìn thứ khác tin tức Thiên biến thanh âm ở tần thủy hoàng trong đầu vang lên. "Chủ nhân, thật ra thì cái công trình này ngài có thể nhận. Ta." "Thiên biến, ngươi đùa gì thế, mặc dù ngươi có thể lên thiên nhân, thậm chí nói nhập biển vậy không thành vấn đề, nhưng là chớ quên, xây một tòa đảo nhân tạo tự cũng phải cần rất nhiều vật liệu, ngươi quên hưng thọ công trưởng, liền xây một tòa núi nhỏ mà thôi, liền cần nhiều như vậy xà bần đất bùn." Tần thủy hoàng nói không sai, chỉ là một tòa núi nhỏ, Tần thủy hoàng đã làm hơn một năm, dùng xà bần đất bùn đã không biết có nhiều ít, liền thời gian bao lâu ngược lại là không có vấn đề. Dùng nhiều ít xà bẩn đất bùn vậy không có vấn đề, chủ yếu là đệm đi vào quá nhiều tiền. Hơn nữa ở là ở trong biển xây hòn đảo, những cái kia xà bẩn đất bùn cái gì căn bản là không dùng được, cần chính là vật liệu, tối thiểu là có thể ở trong biển dùng vật liệu, vậy thì cần từng điểm từng điểm vận đã qua, hơn nữa còn không thể bại lộ thiên biến tồn tại. Như vậy, đương bảo là 3 năm, coi như là cho mình 30 năm cũng không thể. Chủ nhân, thật ra thì rất đơn giản, ngài hoàn toàn có thể tại chỗ lấy tài liệu ạ. Tại chỗ lấy tài liệu? Có ý gì? Chủ nhân, không phải là xây một tòa hòn đảo sao? Phải biết Đại hải bên trong nhưng mà có rất nhiều núi, từ đại hải bên trong rời mấy ngọn núi đã qua, sau đó sẽ từ đại hải bên trong rời một ít đá đã qua, trên căn bản một tòa hòn đảo liền hình thành, nhiều nhất phía sau ở tự chữa một chút, nếu là như vậy, căn bản không cần 3 năm, phỏng đoán có 1 năm là đủ rồi. Thiên biến, ngươi, ngươi không nói đùa chứ? Chủ nhân, ngài xem ta giống như là đùa giỡn hay sao? Dĩ nhiên, cái này còn muốn xem hòn đảo này tự bao lớn, nếu như quá lớn, có thể yêu cầu thời gian sẽ lâu một chút, nếu như hòn đảo không phải rất lớn, ta dám cam đoan, 1 năm tuyệt đối có thể làm xong. T. Nghe được thiên biến lời này, Tần Thủy Hoàng ngược lại hít một hơi khí lạnh, nếu quả thật giống như thiên biến nói như vậy, cái công trình này vậy không phải là không thể tiếp, nhưng là bây giờ có một chút vấn đề, đó chính là là đưa tiền trước trước hay là làm công trình. Nếu như là đưa tiền trước mà nói, Tần Thủy Hoàng vậy không phải là không thể tiếp, nhưng là nếu như là trước làm công trình sau đưa tiền, như vậy cái công trình này Tần Thủy Hoàng tuyệt đối không nhận, ngay bây giờ ở hai cái công trình, đã để cho Tần Thủy Hoàng tâm lực quá mệt mỏi, nếu như lại tới cái tạo hòn đảo công trình, vậy còn có để cho người sống hay không? Phải. Chuyện này ta nhớ, bất quá bây giờ có thể không có ở đây, chờ thêm hết năm rồi hay nói. Phải biết trước tiết Tần Thủy Hoàng nhưng mà còn có rất nhiều chuyện, chuyện thứ nhất đó chính là đem tiền cho các đoàn xe kết liêu, chuyện thứ nhì chính là trước thời hạn nghỉ phép để cho mọi người trở về cùng người nhà đoàn viên. Ngoài ra chính là Tần Thủy Hoàng muốn ở trước tiết kết hôn, cái này mới là việc lớn, phải biết Tần Thủy Hoàng bây giờ vậy lớn rồi, là thời điểm kết hôn rồi, nếu như hắn lại không kết hôn, phỏng đoán lao ba lão mụ không phải tới đây bắt hắn không thể. Hà Tuệ nấu cơm rất nhanh, nửa giờ sau đó, sáu món một canh đã làm xong sau đó hai người liền bắt đầu ăn cơm, cơm nước xong sau này hai người ngồi ở trên ghế salon vuốt ve an ủi một hồi, nhìn thời gian đã không còn sớm, hai người mới tắm một cái rồi ngủ. ngày thứ hai vừa dạng sáng, ăn điểm tâm xong, tần thủy hoàng liền lái xe rời đi, dựa theo bốn tên hộ vệ cho mình địa chỉ, tần thủy hoàng đi tới khu bình Sương nam miệng vùng lân cận một cái trong thung lũng, nơi này chính là lưu xán bị hộ vệ tống giam địa phương. núi này thau rất sâu, khá tốt tần thủy hoàng có thiên biến, nếu không đi vào còn sớm một chút phiền toái, tần thủy hoàng mặc dù thể lực không tệ, nhưng mà hắn cũng không thể và người máy do so không phải. Đi vội vàng đại khái đi có hai cây số nhiều, Tân Thủy Hoàng liền thấy hai người hộ vệ, đồng thời, hai người hộ vệ cũng nhìn thấy hắn, liền vội vàng nên đón nói thiếu gia, ngài tới rồi. Ừ, người ở địa phương nào? Ngay ở phía trước, thiếu gia mời theo ta tới. Dẫn đường. Ừ. Núi này ao bên trong rất trống trải, hơn nữa ở trên sườn núi còn có không thiếu nếu như điều khắc dấu vết, xem tới nơi này trước có người ở qua, chính là không biết là lúc nào, bởi vì những thứ này bị mài dũa đi ra ngoài hang núi, đã không biết có nhiều ít năm không có ai đã tới. Ở một nơi trước sơn động có một cái giếng khô. Cái này miệng giếng khô nhìn dáng dấp cũng không phải là ngay bây giờ sâu như vậy, bất quá có thể bởi vì rất nhiều năm không sử dụng, bên trong trên căn bản đã bị lấp đầy. Bây giờ phần đáy cách mặt đất cũng chỉ ba em mở bao sâu. Hơn nữa cái giếng này là cái loại đó cái bình hình, chính là miệng tương đối nhỏ, phần đáy tương đối lớn. Tân Thủy Hoàng đi tới miệng giếng, đi xuống mặt nhìn một cái, liền thấy một người đầu bù xù mặt dơ bẩn nằm ở đáy giếng, xem bộ dáng là gặp không thiếu tội, bất quá cũng vậy, rơi vào hộ vệ trong tay, còn có thể có trái cây monan, phải biết chúng có thể là người máy, căn bản cũng không có cảm tình đem người thu được tới. Ùm, thiếu ra. Một người người máy trả lời một tiếng, liền trực tiếp nhảy xuống, sau đó nắm lưu san, lại nhảy lên, cao hơn 3 mét địa phương, đối với những người máy này mà nói, căn bản cũng không coi là cái gì. Lưu san lúc này đã thoát, thoát, cũng vậy, phải biết mới lưu san bị nắm đến bây giờ, tối thiểu cũng có 4 năm ngày, nói cách khác, cái này 4 năm ngày hắn cũng không có uống một hớp nước, chớ đừng nói chi là ăn cơm. Đem ai đói cái 4 năm ngày, liền một hớp nước cũng không cho, xem xem ai còn có lực khí, hoặc là nói còn có tinh thần. Coi như là như vậy, đến nơi mặt sau này, Lưu Sán ngẩng đầu lên nhìn một cái, khi thấy là Tần Thủy Hoàng sau này, vội vàng vùng vây từ dưới đất bò dậy, quỳ xuống đất một cái sức lực cho Tần Thủy Hoàng dập đầu. Không cần hắn phát biểu, Tần Thủy Hoàng cũng biết, hắn đây là đang cầu mình thả hắn một lần, có thể Tần Thủy Hoàng sẽ thả hắn sao? Dĩ nhiên sẽ không, lấy người này tính cách, chân trước thả hắn, chân sau hắn thì sẽ tới trả thù. Tần Thủy Hoàng ngược lại không sợ hắn trả thù, thế nhưng vậy phiền vấy không phải, hơn nữa, vạn nhất tên này lại đi báo công an, nói mình nuốt hắn, khi đó sẽ phiền vấy hơn, giải quyết phiền vấy tốt nhất biện pháp. Đó chính là không để cho phiền tói xuất hiện. À, sớm biết hôm nay cần gì phải ban đầu. Cầu, cầu, van cầu. Ngươi, thả, ta, một con ngựa. Tha cho ngươi một cái mạng. Tần Thủy Hoàng lắc đầu một cái, nói tiếp vậy không thể nào. Ta, ta, có tiền. Có tiền giữ lại đến bên kia xài đi. Tần Thủy Hoàng sẽ đi muốn hắn tiền sao? Dĩ nhiên sẽ không, Chứ không nói đồ khải chút tiền này Tần Thủy Hoàng có thể hay không để ý, liền nói muốn hắn tiền sau này những cái kia phiền tói làm thế nào, Tần Thủy Hoàng lại không ốc. Nếu như hắn muốn động lưu sán tiền, phòng đoán lập tức cảnh sát liền sẽ tìm tới cửa, cho nên nói, bỏ mặc lưu sán có bao nhiêu tiền, Tần Thủy Hoàng cũng sẽ không muốn, cho dù là một phần cũng không được. Không. Không muốn, ta. Ta sai. Ngươi chưa thấy được bây giờ đã muộn sao. Nhớ, đời sau không muốn lại như thế phách lối. Nói thật, Tần Thủy Hoàng vốn là có thể không đến, trực tiếp giao cho hộ vệ liền có thể, nhưng là Tần Thủy Hoàng muốn cho lưu sán chết biết, bỏ mặc nói thế nào, cũng không thể để cho hắn làm một quỷ hồ đồ, cho nên hắn tới. Đối với muốn mình mạng người Tần Thủy Hoàng cho tới bây giờ không mềm lòng chùn tay. Tần Thủy Hoàng coi trọng nhất có mấy giờ? Thứ nhất chính là người nhà, sau đó là người yêu và bạn, thứ ba chính là chính hắn. Cái này ba cái là Tần Thủy Hoàng nghịch lân, tiếp xúc hẳn phải chết, bỏ mặc ngươi là ai? Xử lý đi, liền chôn ở vậy giếng khô bên trong. Là thiếu gia. Hai người hộ vệ đi theo Tần Thủy Hoàng đi ra ngoài, hai người hộ vệ lưu lại giải quyết tốt. Tần Thủy Hoàng bọn họ mới vừa đi ra khe núi, ngoài ra hai người hộ vệ vậy theo kịp. Xử lý tốt. Đúng vậy thiếu gia, đã xử lý xong. Vậy được, đi thôi bốn tên hộ vệ xe không ở nơi này mà là đặt ở chấn nam Khẩu lên tần thủy hoàng để cho bốn tên hộ vệ đi lên sau đó lái xe đi chấn nam Khẩu mở nơi này cách chấn nam Khẩu cũng không xa chỉ có năm sáu cây số mà thôi trong núi đường không phải rất tốt đi tần thủy hoàng cũng mới dùng mười mấy phút mà thôi đến chấn trên sau này bốn tên hộ vệ liền xuống xe sau đó tần thủy hoàng lái xe rời đi bốn tên hộ vệ là trong bóng tối bảo vệ hắn cho nên cũng không cần đi một bước theo một bước tần thủy hoàng không thích như vậy hắn liền muốn làm người bình thường muốn đi chỗ nào liền đi chỗ nào nếu như bên người đi theo mấy tên hộ vệ sẽ cho người cảm giác được rất không thoải mái. Giữa chấn nam khẩu thời điểm, Tần Thủy Hoàng nhìn một cái đồng hồ đeo tay, lúc này vẫn chưa tới 10 điểm, suy nghĩ một chút Tần Thủy Hoàng liền lái xe đi thôn Tân Vương dụ, bên này Tần Thủy Hoàng luôn muốn bắt đầu làm việc, đáng tiếc đoạn thời gian này quá bận rộn, hơn nữa Tần Thủy Hoàng trong tay cũng không có tiền, cho nên trước hết để xuống. Liên quan tới cập nhật thuyết Minh. Thấy không ít người nói cập nhật ít đi, một ngày chỉ có một canh, ở chỗ này thuyết Minh một chút, Hy vọng mọi người trước xem xem số chữ, không phải nói đổi mới nhiều liền số chữ nhiều, không sai, ta là một ngày một canh. Nhưng mà mọi người có phát hiện hay không, ta cái này một canh tối thiểu là 8.000 chữ, nói cách khác, ta cập nhật chương 1 thì tương đương với người khác 4 chương. Ta không biết người khác một ngày cập nhật bao nhiêu chữ, phỏng đoán cũng chính là 2 chương 4.000 chữ đi, nhiều cũng chính là 3 chương 6.000 chữ cơ đó, nếu như vậy coi là, ta vào một ngày đổi mới số chữ chỉ so với người khác nhiều, sẽ không so người khác thiếu. Lại nói một tiếng, bất kể là khởi điểm vẫn là trang khác, thu lệ phí cũng là dựa theo số chữ, không là dựa theo chương tiết, không phải chương tiết nhiều đổi mới là hơn, mà là xem số chữ. Ngoài ra cảm ơn mọi người cho tới nay giúp đỡ. Cuối cùng đối với những cái kia nuôi sách độc giả bổ sung một câu, không muốn xem chương tiết thiếu, ta nơi này nuôi 20 tới trường, thì tương đương với người khác chừng 100 trường, thấy nuôi 20 tới trường, hoàn toàn có thể mở làm thịt. Năm 2019 ngày 13 tháng 3. Phong sắp thiên hạ. Chương 370, đại tứ Hợp viện. Nhưng là bây giờ không giống nhau, Tần Thủy Hoàng trong tay bây giờ có một ít tiền, coi như là đem cho nên công trình khoản đều kết, Tần Thủy Hoàng trong tay còn biết còn lại không thiếu, nếu như tiêu xài không phải quá lớn. Tần Thủy Hoàng bây giờ hoàn toàn có thể lấy ra. Đi tới thôn Tân Vương Dục nơi này, Tần Thủy Hoàng tiến vào địa bàn của mình, bây giờ thôn Tân Vương Dục, và nửa năm trước so nhưng mà sẽ ra biến hóa long trời lở đất, có Tần Thủy Hoàng cho vậy một số tiền lớn, cái này thôn Tân Vương Dục chẳng những đem đường cho sửa xong, trong thôn cũng đều xây tân phòng. Dĩ nhiên, Tần Thủy Hoàng cái này vào địa bàn của mình, cũng không phải là nói cái này thôn Tân Vương Dục, mà là hắn mua mảnh đất kia và đập chứa nước, nơi này sau này sẽ là Tần Thủy Hoàng địa bàn, không có đi qua hắn cho phép, coi như là thôn Tân Vương Dục người cũng không thể bảo. Nơi này đã xây tường, hơn nữa còn sắp xếp một cái cửa sắt lớn, chỉ cần đem lớn khóa cửa, trên căn bản không người nào có thể đi vào, tương đối đầu tường đủ cao, hơn nữa ở trên đầu tường tần thủy hoàng còn sắp xếp không thiếu dây thép mạng. Thiên biến, đem nơi này hoạch định một chút. Chủ nhân, ta không đề nghị ngài bây giờ liền đối với nơi này tiến hành xây dựng. Hách. Tại sao? Chủ nhân, ngài muốn à, nơi này đã là ngài sở nghiệp, ngài muốn lúc nào xây đều có thể, nhưng là có một chút, xây viện dưỡng bệnh rất phiền toái, chứ không nói những cái kia thủ tục, chính là quản lý vậy rất phiền toái. Nghe được Thiên Biến như thế nói, Tần Thủy Hoàng nhíu mày một cái, cái này thật đúng là, quản lý một nhà viện dưỡng bệnh cũng không phải là đơn giản như vậy, suy nghĩ một chút cũng phải, có thể vào ở viện dưỡng bệnh người, trên căn bản đều là một ít cụ già, chiếu cố những cụ già này nhưng mà không đơn giản. Chủ nhân, còn có chính là, ngài bây giờ nhiệm vụ chính là tiếp công trình, nhận được công trình càng nhiều, hệ thống thăng cấp cũng chỉ càng nhanh, cùng hệ thống lên tới cấp 5 hoặc là cấp 6 thời điểm, ngài muốn làm cái gì không được." Thiên Biến mà nói, để cho Tần Thủy Hoàng vỗ đầu một cái, đúng vậy, bây giờ mình còn không phải là hưởng thụ thời điểm. Vẫn là phải tiếp công trình, muốn kiếm tiền, giống như thiên biến nói như vậy, cùng hệ thống lên tới cấp 5 cấp 6 sau này, mình làm gì nữa không được. Còn như nói thiên biến tại sao nói lên tới cấp 5 cấp 6, mà không phải là cao hơn, cái này Tần Thủy Hoàng biết một chút, trên trái đất, có thể đem hệ thống lên tới cấp 5 cấp 6 cũng đã rất tốt. Cấp 3 liền cần 100.000 tiền vàng, cấp 4 chính là triệu, cấp 5 chính là dù sao cũng, cấp 6 chính là 100 triệu tiền vàng, suy nghĩ một chút liền có thể sợ, 100 triệu tiền vàng là cái gì khái niệm, liền nói dù sao cũng cấp công trình đi. Một cái dù sao cũng cấp công trình mới cho 600 tiền vàng. Hơn nữa cái này vẫn là đem công trình làm xong, sau đó đem công trình khoản bắt vào tay, nói cách khác, muốn đến cấp 6, dù sao cũng cấp công trình. Thần Thủy Hoàng phải làm tháng năm 1566k667 cái, coi như toàn bộ là trăm triệu cấp công trình, cũng muốn làm 16.667 cái. Một tỷ cấp công trình, cũng phải 1.667 cái, 10 tỷ cấp công trình cũng muốn làm 167 cái. Không sai, trên trái đất 10 tỷ cấp công trình có rất nhiều, nhưng mà chớ quên, làm công trình là cần thời gian. Không phải nói đem công trình tiếp theo liền có thể, giống như cái loại đó 10 tỷ cấp công trình, một cái công trình không có 1-1-2 năm căn bản cũng không có thể hoàn thành. Cho nên nói không phải là không thể tiếp, mà là thời gian bất đồng người, nói khó nghe, coi như là mỗi ngày có người đến tìm hắn làm công trình, hắn cả đời này vậy không làm được nhiều ít, từ đạt được tiên biến đến bây giờ, đã hơn một năm, nhưng mà Tần Thủy Hoàng kiếm được tiền vàng cũng mới mấy trăm ngàn mà thôi. Liên giữ một năm được lợi 1 triệu tiền vàng, 100 triệu tiền vàng cũng cần 100 năm, Tần Thủy Hoàng có thể sống thêm 100 năm sao? Cái này căn bản không có thể. Cho nên Thiên Biến mới nói đem hệ thống lên tới cấp 5 cấp 6 trưởng. Bất quá có một chút, Thiên Biến là càng ngày càng nhân tính hóa, bây giờ lại cho Tần Thủy Hoàng cái này ký chủ đề nghị, một điểm này để cho Tần Thủy Hoàng thật cao hứng, bởi vì là như vậy hắn liền có thể thiếu đi rất nhiều đường quyền co. Phải, vậy trước tiên không xây cất, qua một đoạn thời gian hay nói, bây giờ đúng là có chút bận dục, cùng công trình ít một chút thời điểm nói sau. Đúng vậy chủ nhân. Vừa vặn lúc này, Tần Thủy Hoàng điện thoại di động reo, lấy ra nhìn một cái, là Đồ Khải đánh tới, liền cho tiếp thông. Này, Đồ thiếu. Tần Thiếu Ngươi bây giờ có thì giờ không? Tân Thủy Hoàng nhìn một cái đồng hồ đeo tay, vừa qua khỏi mười điểm, liền nói, buổi chiều có thời gian, làm sao rồi? Là như vậy, tiền đã góp đủ rồi, ta lập tức đi ngay ngân hàng đem tiền chuyển tới cho ngươi. Ta muốn nói là, nếu như ngươi có thời gian, chúng ta sẽ chiều đi nhìn một chút tứ hợp viện, sau đó đem thủ tục làm một chút. Như vậy à? Vậy được, vậy chúng ta buổi chiều hai h thời điểm ở tây trực môn hội họp, sau đó cùng đi. Được, vậy ta chờ ngươi. Nói thật, Tân Thủy Hoàng lúc này đã qua cũng có thể, nhưng là nơi này cách thành phố bên trong quá xa phòng đoán đến thời điểm vậy kém không nhiều một chút, chớ quên hắn còn chưa có ăn cơm đâu, dĩ nhiên đã qua sau này ăn cũng được, nhưng là vậy quá phiền tói. Ừ. Sau khi cúp điện thoại, tần thủy hoàng liền chuẩn bị lên đường, trước đem xe mở đi ra bên ngoài, sau đó đem lớn khóa cửa. Nơi này có tần thủy hoàng bí mật, cho nên hắn không hy vọng có người ngoài thấy. Còn như nói bí mật gì, đó đương nhiên là đập chứa nước. Đập chứa nước bây giờ đã bị tần thủy hoàng được đào lên, hơn nữa bên trong đã sục mát nước. Cái này cùng vừa mới bắt đầu hắn mua nơi này thời điểm nhưng mà không giống nhau, cho nên ở chỗ này không có xây dựng trước hắn là không hy vọng bị người khác biết. Đi ngang qua tiểu thang sơn thời điểm, Tần Thủy Hoàng thấy một nhà nông gia nhạc, liền đem xe lái đi, đi vào ăn chút gì, cơm nước xong sau này, Tần Thủy Hoàng mới đi thành phố đi. Trên đường kẹt xe rất nghiêm trọng, không có biện pháp, Tần Thủy Hoàng chỉ có thể đem điều khiển quyền giao cho Thiên Biến, Thiên Biến không riêng gì kỹ thuật lái tốt, hơn nữa nó có thể tìm được một cái tốt nhất đường, cũng chính là không thế nào kẹt xe đường. Dĩ nhiên, ở đế đô chỗ này, cũng chưa có không kẹt xe địa phương, nhưng là Thiên Biến tối thiểu có thể tìm được một cái không phải rất kẹt đường, một điểm này Tần Thủy Hoàng không làm được bởi vì hắn không có thiên biến xử lý hệ thống. Đặc biệt là tiến vào ngũ hoàn sau này, xe liền nghiêm trọng hơn, bất quá coi như là như vậy, Tần Thủy Hoàng vẫn là ở 1.510 trường đến Tây Trực môn nơi này, ngừng xe ở ven đường, Tần Thủy Hoàng cho Đồ Khải gọi một cú điện thoại. "Tần Thiếu, ta đến, ngươi ở địa phương nào?" Tần Thủy Hoàng đi ngoài xe nhìn một cái, cũng không nhìn thấy Đồ Khải trước kia mẹ xe Dead Ben với giá. "Ách, ngươi đến, ta tại sao không có thấy được ngươi?" Sau đó Tần Thủy Hoàng liền nghe được một hồi hỗn náo và thuộc ra tiếng va chạm, sau đó lại nghe đến xe hơi mở cửa đóng cửa thanh âm ta thấy ngươi, ngươi bây giờ mở thế nào một chiếc lạm bùa gọi y niệm hả? ta còn lấy là ngươi mở là vì dã. Tần Thủy Hoàng thấy được đồ Khải, ngay tại hắn trước mặt hơn 100 trăm em mở địa phương, Tần Thủy Hoàng đem xe cửa sổ mở ra, đối với đồ Khải vây vây tay. ách, Tần Thiếu, cái niên đại này, ai còn không có mấy chiếc xe hả? ngươi không thể nhìn thấy ta lái một chiếc xe, nhất định ta còn lái chiếc xe kia đi. vậy cũng tốt, là ta đọc đoán, chúng ta đi thôi. được, vậy ngươi đi theo ta. Theo Lý Tần Thủy Hoàng nỉ tận mười hẳn tốt hơn nhận, phỏng đoán Đổ Khải tên này là không có chú ý đặc biệt là tần thủy hoàng lúc tới không nhìn thấy nếu không nghĩ tật 15 muốn đối hắn làm bùa gọi ỉ nghĩ càng chói mắt tứ hợp viện vị trí ở vào vương phủ tỉnh phố lớn bắc đoạn sát bên lão bộ cố cư dĩ nhiên nói sát bên cũng không đúng bởi vì ở giữa còn cách một nơi tứ hợp viện nhỏ bất quá chỗ này tứ hợp viện nhưng mà so lão sư phòng đoán lớn hơn nhiều nhà vẫn là ngồi bắc hướng nam ở tứ hợp viện đồ hai bên đều có một cái đường xe chạy tứ hợp viện phía tây con đường này trực tiếp có thể đi thông lão bộ kỷ niệm quán ở lão bộ kỷ niệm quán phía nam một chút chính là đèn thành phố nghĩa phố tây tần thiếu ngươi xem phòng này như thế nào hai người ngừng xe ở cửa tứ hợp viện mới vừa từ trên xe bước xuống đồ khải liền chỉ tứ hợp viện hỏi tần thủy hoàng xem đều không xem ta làm sao biết anh vậy chúng ta đi vào xem xem từ bên ngoài xem nơi này cũng không tệ lắm giống vậy cửa tứ hợp viện là không thể đậu xe bởi vì đường tương đối hẹp nhưng là nơi này không giống nhau nơi này hoàn toàn có thể để cho ba chiếc xe nhỏ đồng hành từ nơi này vậy có thể thấy được trước kia ở người ở chỗ này thân phận không đơn giản tối thiểu cũng là vương công quý tộc thậm chí nói là vương gia chỗ ở đồ khải mang tần thủy hoàng một bên đi cửa đi. Vừa nói, nơi này là ta 2 năm trước mua, lúc bán nơi này rất phá, nhưng mà làm ta chuẩn bị đối với nơi này tiến hành tu sửa thời điểm, bị chính phủ cho trở lại. Như thế nói nơi này căn bản là không có dùng. Tân Thủy Hoàng nhíu mày một cái. Giống như loại này tứ hợp viện, tối thiểu lên một lượt trăm năm thậm chí mấy trăm năm lịch sử, nếu như không có tu sửa mà nói, căn bản cũng không người có thể ở. Đó cũng không phải, chính phủ mặc dù ngăn lại ta, nhưng cũng không phải là không thể tu sửa, bất quá tu sửa cần tìm nhân viên chuyên nghiệp, hơn nữa còn phải là dựa theo cổ xây dựng chữa trị tiêu chuẩn đấy. Như vậy bên trong sửa sao? Tần Thiếu, đi vào xem xem ngươi liền biết rõ. Vừa vận lúc này Đỗ Khải đem cửa mở ra, hai người liền một chức một sau đi vào, mới vừa vào cửa, Tần Thủy Hoàng liền bị bên trong cho rung động đến, đây là một nơi tứ hợp viện ba tầng, phía trước có 12 gian phòng và ở giữa một gian cửa phòng, cũng chính là hành lang. Hai bên phân biệt có 12 gian buồng, tương đương với nói toàn bộ tiền viện nhìn qua vương vức, ở giữa cái này vừa vào nhà cũng giống như vậy, đồng dạng là diện tích 13 gian, ở giữa vậy gian là một cái hành lang. Hơn nữa ở trong viện tử có lầu đình thủy tạ, từ bên ngoài xem là cái loại đó cổ kính tứ hợp viện. Nhưng là tùy tiện mở ra cửa một gian phòng, liền có thể thấy bên trong hoàn toàn là hiện đại hóa phương tiện. Từ tiền viện đi tới hậu viện, hậu viện buồng đông tây đồng dạng là 12 gian, chỉ có phía bắc nhất phòng tránh là 13 gian, toàn bộ tứ hợp viện đồ chiều rộng gần 40m, nam bắc dài gần 100 mét, đừng bảo là ở đế cũng địa phương như vậy, coi như là ở vậy thành phố, cái này cũng tuyệt đối gọi là xa xỉ. Hậu viện là chủ nhân ở gian phòng, như vậy cái này hậu viện liền xinh đẹp hơn, chẳng những có tiền viện lầu đỉnh thủy tạ, còn có hoa sen ao, ngoài ra còn có hòn non bộ cái gì. Hơn nữa còn có một cái không sai biệt lắm chiếm một nửa sân vườn hoa. Tân thiếu, nơi này đã toàn bộ sửa sang xong, chẳng những thông điện nước khí, còn thông lò sưởi, nói thật, nếu như không phải là ngươi, nói gì ta cũng không đem chỗ này nhường lại. Cảm ơn. Tân Thủy Hoàng biết, Đồ Khải nói không sai, địa phương như vậy, coi như là mình, phỏng đoán cũng sẽ không để cho đi ra ngoài, cho nhiều tiền hơn nữa cũng sẽ không nhường ra đi, đây không chỉ là một tòa tứ hợp viện, càng nhiều hơn chính là thân phận tượng trưng. Tân thiếu khách khí, phải nói cảm ơn cũng là ta hẳn cảm ơn ngươi, cảm ơn ngươi đem nhiều như vậy phỉ thúy nhường cho ta. Được rồi, chúng ta cũng chỉ chớ khách khí. Sau này có phải dùng tới ta địa phương cứ việc nói, tuyệt đối không nói hai lời. Cảm ơn. Đỗ Khải cái này tiếng cảm ơn nói rất chân thành, bởi vì hắn biết sau này thật là có không thiếu địa phương cần Tần Thủy Hoàng hỗ trợ, nếu không hắn cũng không biết cầm ra như thế một bộ tứ hợp viện để lấy lòng Tần Thủy Hoàng. Dĩ nhiên, bằng hữu sao? đều là chỗ đi ra ngoài. Người đối với người khác thật lòng, người khác cũng chỉ đối với ngươi thật lòng. Nếu như ngươi cho người khác đấu tâm, như vậy không cần phải nói, người khác cũng sẽ cho ngươi đấu tâm. Tần Thủy Hoàng ở bên ngoài thời gian dài như vậy cho tới bây giờ không có cho ai chơi qua lòng, nếu không hắn vậy không chơi được giống như Hất Tử, Lão Đỗ, Lao Hứa và Lao Cô như vậy bằng hữu, bây giờ còn thêm một cái Đồ Khải, mặc dù nói hai người biết thời gian không dài, nhưng là Đồ Khải bây giờ tuyệt đối cũng coi là tần thủy Hoàng bằng hữu. đem toàn bộ tứ hợp viện nhìn một lần sau này, Đồ Khải đem cửa phòng chìa khóa giao cho Tần Thủy Hoàng nói, "Buổi tối có thời gian không? Làm gì? Mang người đi cái địa phương." Nghe được Đồ Khải như thế nói, Tần Thủy Hoang lắc đầu một cái nói, "Ta không thích những thứ hỗn nang kia địa phương." Yên tâm đi tuyệt đối không phải lộn xộn cái gì địa phương mà là câu lạc bộ ngươi không phải muốn vào chúng ta câu lạc bộ sao ngày hôm nay chúng ta đi ngay trước đem ngươi câu lạc bộ hội viên cho xác định được ngày hôm nay à tần thủy hoàng suy nghĩ một chút nói ngày hôm nay vẫn là được rồi ta ngày hôm nay vừa không có lái làm bộ ở iny ta xem vẫn là ngày khác đi ách vậy cũng tốt vậy chúng ta liền ngày khác còn như nói tứ hợp viện sang tên như vậy sự việc căn bản không cần tần thủy hoàng tự mình đi cái này giao cho Đồ khải là được hơn nữa tần thủy hoàng tin tưởng đổ khải nhất định sẽ làm thật xinh đẹp Tần Thủy Hoàng sợ dĩ ngày hôm nay không đi câu lạc bộ, một là bởi vì là hắn không có lái làm bùa bữa muội muội tới đây, hai là bởi vì là hắn chiều còn phải đi muội muội vậy nhìn một chút, thời gian dài như vậy, Tần Thủy Hoàng và muội muội liền không thế nào gặp mặt qua. Gần đây hai ngày, muội muội phải trở về quê nhà, ở muội muội trước khi đi, vô luận như thế nào Tần Thủy Hoàng vậy muốn lại xem, tối thiểu cũng phải cấp muội muội cầm một chút tiền, trở về quê quán sau này, khắp nơi đều là dùng tiền địa phương, không có tiền sao được? Đừng quên, muội muội nhưng mà trở về quê quán giúp mình chuẩn bị huế lễ, vậy thì càng cần tiền mặc dù nói tần thủy hoàng cho tần ba tần ngũ không thiếu tiền nhưng là lấy tần sàng tính cách tuyệt đối sẽ không cho phụ mẫu đưa tay được ngày khác bất quá sang tên sự việc vẫn là phải phiền thói người tần thiếu lời nói này cái gì phiền thói hay không phiền thói ta cũng chạy chân chạy mà thôi và đồ khải tách ra sau này tần thủy hoàng liền lái xe đi đô thị lệ cảnh thật ra thì ở tần thủy hoàng không có đi rượu y lỵ trước tần sàng liền nói trở về nhưng mà khi đó tần thủy hoàng phải đi dịu y lỵ sẽ để cho muội muội đợi mấy ngày tần sàng lúc này cũng không có đi làm hơn nữa đã ở nhà nghỉ ngơi gần một tuần lễ tần thủy hoàng lúc tới. Tần Sảng và Hạ Dĩnh Tuyết hai người đang ở phòng khách ăn uống, không sai, chính là ăn uống. Ca. Thấy Tần Thủy Hoàng đi vào, Tần Sảng ngẩn người một chút. Ta nói các người hai cái thật đúng là có thể, cái này buổi trưa không phải buổi trưa, buổi tối không là buổi tối liền đang uống rượu. Tần Thủy Hoàng lắc đầu một cái vừa nói, "Ca, ngươi trở về lúc nào, ta còn nói ngươi không trở lại nữa chúng ta liền chuẩn bị đi." Tần lão bản, uống chút không? Hạ Dĩnh Tuyết cầm lên vừa nghe bia đưa cho Tần Thủy Hoàng. Xem bộ dáng là uống hơi nhiều, nếu không nàng tuyệt đối sẽ không như vậy. Ta không uống, cảm ơn. Cự tuyệt hạ dĩnh tuyết sau này, Tần Thủy Hoàng lấy ra một tờ thẻ ngân hàng đưa cho Tần Sàng nói, cái này cho ngươi, trở về sau này dùng. Nếu như là đừng đến lúc đó, Tần Sàng tuyệt đối sẽ không tiếp, nhưng là lúc này, Tần Sàng tiếp đi qua, không có biện pháp, nàng cũng biết, trở về sau này phải tốn tiền, hơn nữa còn tốn không thiếu, chính nàng cái này một năm căn bản cũng không có được lợi bao nhiêu tiền. Vậy ta liền cầm, bất quá ca ngươi yên tâm, nếu như không xài hết, đến lúc đó ta trả lại cho ngươi. Không cần, ngươi giữ đi, ta còn không kém chút tiền này. Tần Thủy Hoàng cho Tần Sảng trong tấm thẻ này có 5 triệu, là 2 ngày trước mới vừa tích chữ đi vào, đương bảo là Tần Sảng trở về sau này là giúp mình chuẩn bị hôn lễ, coi như là cái gì cũng không làm, Tần Thủy Hoàng cũng sẽ đem cái thẻ này cho nàng. Muội muội đã lớn, đã đến tiêu tiền lối ăn mặc mình lúc, trước là bởi vì là nàng còn không có tốt nghiệp, nhưng là bây giờ không giống nhau, nàng đều đã tốt nghiệp, hơn nữa liền bằng tốt nghiệp cũng lấy được rồi. Không cần ca, ta kiếm đủ xài. Ngươi vậy chút tiền lương đủ làm gì, ngươi liền giữ đi. Sau khi nói xong, thấy Tần Sảng còn muốn nói gì nữa, Tần Thủy Hoàng lại liền vội vàng nói: Ô hát đúng rồi, ta mới vừa mua một bộ tứ hợp viện, cùng mùa xuân sau này ta mang ngươi lại xem, nơi đó rất đẹp. À, ca, ngươi mua tứ hợp viện làm gì? Chúng ta lão nhà ở cũng không là tứ hợp viện sao? Tần sảng lời nói này không sai, ở nông thôn, trên căn bản nhà nhà đều là tứ hợp viện, dĩ nhiên, cái loại đó tứ hợp viện và đế đô ở đây tứ hợp viện có chút không giống nhau, nhưng là cũng không phải là nói đế đô cũng chưa có quê quán cái loại đó tứ hợp viện. Coi như là ở đế đô, nhiều nhất tứ hợp viện cũng là tần thủy hoàn quê quán cái loại đó. Giống như Tần Thủy Hoàng mới vừa mua cái này bộ tứ hợp viện, coi như là ở đế đô vậy rất ít. Không giống nhau, ta mua là một bộ đại tứ hợp viện, có 3 tầng. Tầng 3. Hoa kia liền bao nhiêu tiền? 800 triệu. 8. 800 triệu. Tần Thủy Hoàng mà nói, đem Tần Sảng sợ hết hồn, ngay cả lời đều nói không lanh lẹ, điều này cũng không có thể trách nàng, mặc dù nàng biết anh mình có tiền, nhưng mà làm sao vậy không nghĩ tới như thế có tiền, mua một bộ tứ hợp viện liền xài 800 triệu. Ca, ngươi điên rồi. Dạng gì nhà muốn 800 triệu? Ngươi cái này nha đầu biết cái gì? Mới xài 800 triệu mà thôi, ngươi tin tưởng không, nếu như ta bây giờ muốn bán, coi như là 1 tỷ, cũng có người xếp hàng tới đây mua. Không phải đâu ca. Tân Sảng có chút không tin. Tân Sảng, ca ngươi nói không sai, ở Đế Đô, một nơi tứ hợp viện ba tầng, mua một 1 tỷ 800 triệu tuyệt đối không thành vấn đề, cái này còn muốn xem tứ hợp viện chiếm diện tích bao lớn, nếu như lớn mà nói, phỏng đoán còn không ngừng. Không phải đâu, chẳng qua là tứ hợp viện mà thôi, làm sao trị giá nhiều tiền như vậy, 800 triệu, có thể mua hơn mấy chục bộ nhà lầu. Tần Sảng lời nói này vậy không sai một bộ nhà lầu liền giữ 20 triệu coi là, cũng có thể mua 40 bộ, một nơi tứ hợp viện lại giá trị 40 bộ nhà lầu, cái này làm cho Tần Sảng có chút không thể tiếp nhận. Đúng là như vậy, bất quá ngươi suy nghĩ một chút à, nhà lầu và tứ hợp viện là không giống nhau, nhà lầu chỉ có giấy bất động sản, nhưng là tứ hợp viện chẳng những có giấy bất động sản, còn có khế đất, cũng chính là nói đất đai tất cả chứng, liền cái này một cái chứng liền đáng giá tiền. Bỏ mặc Tần Thủy Hoàng và Hạ Dĩnh Tuyết như thế nói, dù sao ở Tần Sảng trong mắt, Tần Thủy Hoàng bây giờ đã thành con phá của, sai 800 triệu mua một nơi tứ hợp viện. Đây không phải là con phá của là cái gì. Nói thật, nếu như lúc trước, Tần Thủy Hoàng cũng sẽ không đi mua cái gì tứ hợp viện. Nhưng là Tần Thủy Hoàng biết, phụ mẫu sở dĩ không muốn tới đế đô, còn một nguyên nhân khác chính là bọn họ không thích ở nhà lầu. Liên so với bây giờ, Tần Thủy Hoàng mặc dù ở quê quán xây biệt thự, nhưng mà Tần Ba Tần Mụ vẫn là ở tại biệt thự lầu 1, căn bản không nguyện ý ở đến phía trên đi. Cho nên ở đồ khải cho Tần Thủy Hoàng nói tứ hợp viện thời điểm, Tần Thủy Hoàng không nói hai lời đáp ứng. Tần Thủy Hoàng suy nghĩ, cùng mình kết hôn sau này, có thể cho phụ mẫu thương lượng một chút, lúc không có chuyện gì làm tới đế đô ở một đoạn thời gian. Đến lúc đó ngủ ở trong tứ hợp viện, ngoài ra chính là, Tần Thủy Hoàng giống vậy tương đối thích tứ hợp viện. Được rồi, các người tiếp tục đi, ta đi trước, hô oh, hát đúng rồi, lúc trở về, để cho hộ vệ lái xe. Biết ca. Tần Thủy Hoàng sở dĩ để cho hộ vệ lái xe, là bởi vì là Tần Thủy Hoàng cho hộ vệ lắp thêm đều là mẹ xe Mercedes Benz 800, để cho chúng lái xe nói, như vậy Tần Sảng liền không cần mở nàng vậy chiếc BMW 61. Buổi tối hôm đó, Tần Thủy Hoàng đang lái xe đi bãi chôn lấp Đi, liền nhận được Tần Sảng điện thoại, nguyên lai like Tần Sảng là ở trước khi đi nói cho hắn một tiếng, nói cách khác tần sảng dự định tối về nói chuyện cũng tốt lúc này đi vừa vặn buổi sáng ngày thứ hai về đến nhà hơn nữa có hộ vệ lái xe nàng còn có thể ở trên xe ngủ một giấc vừa mới chuẩn bị cúp điện thoại tần thủy hoàng thật giống như nhớ ra cái gì đó liền vội vàng nói đợi một chút ca còn có chuyện gì Là như vậy biểu tỷ vậy phải đi về ngươi như vậy ngươi cho biểu tỷ gọi điện thoại hỏi một chút nàng đi bây giờ không đi nếu như đi các người cùng nhau nếu như không đi cũng được đi ừ ta biết ca ta cái này thì cho biểu tỷ gọi điện thoại được tần thủy hoàng bên này đến bãi chôn lấp thời điểm cũng không có đi trước dọn dẹp rác dưới mà là trước đem chế tạo xe đổi đi ra tạo năm cái người máy đi ra cái này năm cái người máy sau này ở lại chỗ này vì để cho chúng có thể liên tục công tác tân thủy hoàng còn cố ý đem những xe kia trước tiến hành sửa đổi ở chúng công tác thời điểm những thiết bị này xe cộ liền có thể đối với chúng tiến hành sạc điện liền cho những cái kia mẹ xe Mercedes-Benz 800 như nhau đem những thứ này làm xong an bài xong sau này tân thủy hoàng mới bắt đầu dọn dẹp rác dưới đi qua đoạn thời gian này dọn dẹp bãi chôn lấp chôn lấp những cái kia rác dưới đã bị dọn dẹp gần một nửa lại còn 2-3 tháng thời gian, trên căn bản là có thể dọn dẹp sạch sẽ. Từ bãi trôn lấp sau khi đi ra, Tần Thủy Hoàng cũng không có trực tiếp về nhà, mà là lái xe đi sưởng bên kia, mở ra cửa đi vào, từ bên trong đem khóa cửa. Lúc này mới vuốt một cái thiên biến nói, biến thành một chiếc làm bùa hộ y nhi, muốn loại tốt nhất kia. Tốt chủ nhân, đi tất 15 một hồi lung đưa, biến thành một chiếc làm bùa hộ y nhi về nệ nọ Cái món này xe tụt xương độc dược, là trước mắt làm bùa hộ y nhi cấp bậc cao nhất xe, giá bán cao đến ba triệu nhân dân tệ. Dĩ nhiên, cái này nói chẳng qua là cấp bậc cao nhất nếu như nói tính năng mạnh nhất vẫn phải nói làm bùa hùa dị nghị xẹt tổ hệ lện tổ đồng thời được gọi là làm bùa hùa dị nghị thứ 6 nguyên tố cái món này xe trăm cây số tăng tốc độ 2.5 giây cao nhất tốc độ giờ 349 cây số mỗi giờ giá cả 20 triệu nhân dân tệ trở lên có thể đây không phải là thi đấu tần thủy hoàng là muốn vào câu lạc bộ dĩ nhiên phải dùng một chiếc cấp bậc cao nhất nếu như là tranh tài tần thủy hoàng không nói hai lời tuyệt đối sẽ lựa chọn làm bùa hùa dị nghị xẹt tổ hệ lện tổ nếu như là trước kia tần thủy hoàng nhất định sẽ nghiên cứu cẩn thận một phen nhưng là bây giờ Tần Thủy Hoàng đã không có cái tâm tình này, bởi vì hắn đã qua, thậm chí nói ra qua xe quá nhiều, cái này làm bùa vừa ý nỉ cũng không phải là hắn lái qua tốt nhất xe, coi như là cấp bậc cao nhất làm bùa vừa ý nỉ về nệ nó cũng giống như vậy. Giống như cái gì Tây Nhi bối, xe bị sổ gas, khani cửa hải cách, cổ ẻn nỉ xếp ô tô mỏ tại AB, Bugatti, Mercedes Benz, mớ là dẹn p một đợi một chút, ngoài ra còn có lỉ cản hỉ ở ở bột có thể mọi người đối với cái món này xe không phải rất quen thuộc ở điện ảnh phim diệt 7 bên trong phạm dẫn đường xe ở lễ bay vọt cao chọc trời lầu lúc trên mông bị nổi giận mũi tên pháo chiếc kia màu đỏ xe thể thao chính là lì cản hỉ ở ở bụng lì cản hỉ ở ở bụng tên tiếng trung gọi là sói con hơn nữa khoa trương là ghế ngồi dùng kim tuyến may, đèn dùng màu sắc rực rỡ kim cương thắm nạm ước chừng đèn xe liền có thể mua một dồn giỏi sợ đổi xong sau này tân thủy hoàng đã qua đem cửa mở ra sau đó để cho thiên biến đem xe rời ra đi đem lớn khóa cửa cái này mới lái xe về nhà bởi vì đi một chuyến sưởng cho nên so ngày thường về trễ liền một chút, mặc dù sẽ trễ một chút, nhưng mà Hà Tuệ đã đem thức ăn làm xong đang chờ hắn. Thấy hắn trở về, Vội vàng đã qua đem dép giúp hắn lấy ra, nói, ngày hôm nay tại sao trở về chậm? Mới vừa rồi đi công ty đổi một chiếc xe, ngày mai phải dùng. À, ta nói sao, ô oh, hát đúng rồi, Tần Sảng trở về quê quán. Ta biết, nàng cho ta gọi điện thoại. Tần Thủy Hoàng đem túi buông xuống, thay Hà Tuệ cho cầm dép, cùng Hà Tuệ lúc đứng lên, Tần Thủy Hoàng một cái ôm nàng, ở nàng trên chán hôn một cái nói, lại còn trường hai ngày chúng ta liền kết hôn rồi. Ngươi dự định lúc nào trở về? Làm xong mấy ngày nay đi, qua mấy ngày ta hãy đi về trước chuẩn bị một chút, dù sao Shop Online ta có ở đó hay không cũng không có vấn đề. Ừ, cái này ngươi tự xem làm, không quá ta trở về có thể phải chậm một chút. Ta biết. Hà Tuệ hiểu gật đầu một cái. Sáng ngày thứ hai, Tần Thủy Hoàng cầm lấy điện thoại ra gọi một cú điện thoại đi ra ngoài, cái này thông điện thoại là gọi cho Đồ Khải. "Này, Tần thiếu, ngươi ở địa phương nào? Ta ở làm cho ngươi thủ tục sang tên." "Ách. Vậy ngươi làm đi, ta còn nói muốn đi một chuyến các người câu lạc bộ." nếu như vậy, vậy thì ngày khác đi. đừng à, liền ngày hôm nay đi, ta bên này lập tức tốt, vừa vặn ta đem đồ vật cho ngươi đưa tới. vậy được, ta đi chỗ nào chờ ngươi. như vậy, ta cho ngươi phát cái địa chỉ đã qua, sau đó ngươi đi trước, ta bên này làm tốt trực tiếp đi qua. được. cúp điện thoại không tới một phút, đồ khải liền đem địa chỉ cho gửi tới. tần thủy hoàng nhìn một cái, địa chỉ ở tây tam hoàn viện tử trúc vùng lân cận, nói là tây tam hoàn, thật ra thì trên căn bản là và bắc tam hoàn tiếp giáp. địa chỉ rõ ràng là tô châu cầu nam, là công cầu bắc lần lượt đế đô đài truyền hình từ nhà máy hoa Đông một đường phố đi vào ở bên trong có một cái đại viện ở nơi này cái trong đại viện chính là lạm bùa hươu y nghỉ câu lạc bộ Đỗ Khải cho địa chỉ rất cặn kẽ bất quá Tần Thủy Hoàng cũng không có trực tiếp đi vào mà là ở tiến vào nhà máy hoa Đông một đường phố thì dừng lại vừa vặn ngừng ở một nhà cửa hàng tiện lợi cửa lúc này Đỗ Khải vẫn chưa đến Tần Thủy Hoàng liền từ trên xe bước xuống đi cửa hàng tiện lợi mua một dương bò hút thả trên xe sau đó mở ra dương lấy ra vừa nghe đứng ở trước xe một bên uống một bên cùng Đỗ Khải Đỗ Khải tới vậy rất nhanh giấu sao hắn cách gần nhất chút. Đỗ Khải tên nhảy tới đây sau này, giống vậy không, có trực tiếp lái vào đi, bởi vì hắn thấy được Tần Thủy Hoàng, vội vàng đậu xe ở ven đường, liền từ trên xe bước xuống. Tần, Tần thiếu, cái này, đây là xe ngươi. Đỗ Khải tới đây sau này, xem cũng không có xem Tần Thủy Hoàng lại hỏi. Một bên hỏi, một bên giống như sở mỹ nữ mặt tựa như sở Tần Thủy Hoàng trước này làm bùa hụi y ni, phải biết, Tần Thủy Hoàng trước này làm bùa hụi y ni, là cho nên chơi làm bùa hụi y ni mục tiêu cuối cùng. Đừng xem Đỗ Khải có tiền, đáng tiếc hắn vậy không mua được cái món này, không có biện pháp Đây chính là bản hạn chế, không phải có tiền liền có thế mua được, là có tiền ngươi cũng mua không được. Vốn là Tần Thủy Hoàng là cầm ra vừa nghe bò húc cho hắn, thấy hắn cái bộ dáng này, Tần Thủy Hoàng lắc đầu một cái nói, không phải là một chiếc xe sao? Về phần ngươi sao? Tần Thiếu, mời ngươi đem cái đó sao chữ loại trừ, ta nói cho ngươi, ta còn như, từ đầu đến cuối, bất kể là đang cùng Tần Thủy Hoàng nói chuyện, vẫn là đang quan sát xe, Đồ Khải cũng không có đem ánh mắt rời đi Tần Thủy Hoàng chiếc này làm bộ hụi nhị lên. Ngươi nếu thích, quay đầu ta đưa ngươi một chiếc. Phúc. Nghe được Tần Thủy Hoàng mà nói. Đồ Khải thiếu chút nữa không để cho mình nước miếng cho sặc, ho khan mấy tiếng nói: "Tần thiếu, ngươi bởi vì xe này cải trang à? Còn đưa cho ta một chiếc, mặc dù ta không biết ngươi xe này là làm sao thu vào tay, nhưng là ta biết, tuyệt đối không dễ dàng." "Có cái gì không dễ dàng, không phải là một chiếc xe sao? Như vậy, ngươi cho ta nửa tháng thời gian, ta đưa ngươi một chiếc xe này." "Hả? Tần Tần thiếu, ngươi là nghiêm túc?" "Dĩ nhiên, ta người này cho tới bây giờ không buông không tháo, nói đưa cho ngươi sẽ đưa cho ngươi." "Tần thiếu, ngươi không biết định đem chiếc này đưa cho ta chứ?" Vậy làm sao có thể? Chiếc xe này ta còn muốn dùng, ta đưa cho ngươi một chiếc mới." Nghe được Tần Thủy Hoàng như thế nói, Đồ Khải ánh mắt sáng lên, nói: "Tần thiếu, ta không cần ngươi đưa cho ta, như vậy, ta đưa tiền, 50 triệu, chỉ cần ngươi đem xe này làm cho ta tới đây, 50 triệu ta muốn." Cút, nói đưa cho ngươi sẽ đưa cho ngươi, nếu như ngươi cho tiền, vậy coi như xong." Ách. Tần Thủy Hoàng chính là như vậy, nói ra tuyệt đối là một cái nước miếng một cái đinh, nếu như hắn nói đưa cho ngươi, một phân tiền cũng sẽ không ổn, nếu như hắn nói bán cho ngươi, như vậy một phân tiền cũng không thể thiếu. Ngoài ra, Tần Thủy Hoàng nói nửa tháng sau này là có nguyên nhân, nếu như hắn ngày mai sẽ cho đồ Khải lấy một chiếc, vậy đồ Khải nghĩ như thế nào? Cho nên hắn cho ra nửa tháng, có nửa tháng thời gian, đến lúc đó Tần Thủy Hoàng như thế nói đều được. Được, cảm ơn Tần thiếu. Nếu Tần Thủy Hoàng đáp ứng đưa hắn một chiếc, cho nên đồ Khải có liền đem ánh mắt từ trên xe rời đi, rời là rời đi, nhưng là ánh mắt dư quang vẫn là đang nhìn Tần Thủy Hoàng chiếc kia làm bùa hùy y y. Thật ra thì cái này rất bình thường, cái này cũng thuyết minh đồ Khải là một xe thể thao người yêu thích, cũng vậy, tiến vào câu lạc bộ người Làm sao có thể không phải xe thể thao người yêu thích, nếu như chẳng qua là mua được lái chơi, vậy liền không cần vào câu lạc bộ. Chương 371, chính xác nhập tiêu chuẩn. Dĩ nhiên, cũng có ngoại lệ, nói thí dụ như Tần Thủy Hoàng, hắn sở dĩ vào câu lạc bộ, cũng không phải là nói hắn có thích bao nhiêu xe, hắn là có dụng ý khác, hắn tới nơi này, chủ yếu là vì mạng giao thiệp. Nơi này cũng không giống như hắn bây giờ đợi Porsche câu lạc bộ, nơi này hội viên, muốn so với Porsche câu lạc bộ cao hết mấy cấp bậc, thậm chí có thể dùng không làm một loại người để hình dung. Có thể đi vào làm bổ trợ ý nghĩ câu lạc bộ người Cái nhà đó bên trong không phải một tỷ trở lên xuất thân, giống nhau, nơi này hội viên không cũng có Hotter Câu lạc bộ nhiều như vậy, cái này trước Tần Thủy Hoàng nghe Đồ Khải nói qua. Hotter Câu lạc bộ bên kia có hơn 100 người, hơn nữa Tần Thủy Hoàng cho ở cái đó Câu lạc bộ còn không phải là đế đô lớn nhất Hotter Câu lạc bộ, liền vậy thì có hơn 100 người. Đồ Khải bọn họ cái này Câu lạc bộ là đế đô lớn nhất làm bùa Hự y Nỉ Câu lạc bộ, số người chỉ có tới 70 người, cũng không muốn xem nhẹ cái này tới 70 người, đây chính là tới 70 chiếc làm bùa Hự y Nỉ ạ. Tiến vào Lạm Bồ Hự Yỳ Nỉ cơ bản nhất điều kiện đó chính là muốn có một chiếc làm bùa hộ inì, không có làm bùa hộ inì, coi như ngươi xuất thân cao hơn nữa cũng không khả năng đi vào. Nếu không đổ khải cũng sẽ không để cho tần thủy hoàng lái xe này tới. Coi như đổ khải là làm bùa hộ inì câu lạc bộ người sáng lập, hắn cũng không thể làm ngoại lệ. Nếu như ngày hôm nay là một cái đặc thù, ngày mai là một cái đặc thù, như vậy cái này câu lạc bộ cũng chỉ đáng mặt. Hai chiếc làm bùa hộ inì mở vào viện tử, đưa tới náo động. Đổ khải làm bùa hộ inì mặc dù không tệ, bất quá cũng chỉ là một chiếc con rơi ủ xì hệ gỗ, coi như là cao phối, cũng chỉ chừng bảy triệu mà thôi. So với tần thủy hoàng chiếc này, kém không biết mấy cái cấp bậc, cấp bậc không nói, liền từ về giá cả xem, tần thủy hoàng chiếc này liền có thể mua đồ khải chiếc này còn rơi vũ xì hệ gỗ bảy chiếc. Nơi này đều là chơi lạm bùa hự y nhị, dĩ nhiên biết tần thủy hoàng chiếc xe này, không náo động mới là lạ, hai người còn không có xuống xe, tần thủy hoàng chiếc này lạm bùa hự y nhị liền bị người vây lại. Không chơi lạm bùa hự y nhị người, vĩnh viễn không hiểu thấy chiếc xe này cảm thụ, giống như chơi xe gắn máy người, thấy Honda Honda F6B và Ha Ha Sấm David xâm vụ dòng xe lỳ tẻ xoái hạng bay lượn như nhau. Thấy Tần Thủy Hoàng xe bị vây lại, Đồ Khải cười khổ từ trên xe bước xuống. Vừa vặn một người chừng 30 tuổi người tuổi trẻ đi tới, hỏi Đồ thiếu, vị này huynh đệ là? Hắn là ta một người bạn, muốn gia nhập chúng ta câu lạc bộ. Bằng Hữu à? Ngươi vị bằng hữu này lợi hại à, trực tiếp một chiếc trung cư bản, đem chúng ta toàn bộ câu lạc bộ cũng so không bằng. Người tuổi trẻ lắc đầu đối với Đồ Khải vừa nói. Đó là đương nhiên, ta vị bằng hữu này, nhưng mà không bình thường, so ngươi ta như vậy mạnh gấp trăm lần. Nói tới cái này sẽ để cho Đồ Khải rất im lặng, bàn về tuổi tác, hắn so Tần Thủy Hoàng lớn bàn về xuất thân, hắn từ nhỏ liền sinh ra ở gia đình giàu có, nhưng mà tần thủy hoàng đâu, một cái căn bản không có cái gì xuất thân người, hơn nữa còn là một cái nông dân. bất kể là bàn về nguyên vẫn là bàn về điểm, hắn nếu so với tần thủy hoàng cao không biết mấy trăm mấy ngàn lần, nhưng là bây giờ đâu, người ta tần thủy hoàng đã là một nhà lớn tập đoàn công ty lão bản, hắn đâu, đến bây giờ chẳng qua là mới vừa tiếp xúc gia tộc sản nghiệp, hai người có thể nói không có một chút có thể so sánh, cho nên lúc này mới để cho hắn buồn rầu. ô hát, không biết ngươi vị bằng hữu này là cái đó gia tộc người, tần thị người gia tộc. Đô Khải mở liền một câu đùa giỡn. Tần Thị gia tộc, ta làm sao chưa có nghe nói qua có một cái gia tộc như vậy. Người tuổi trẻ nhũ mày một cái, suy nghĩ hồi lâu cũng không có muốn đi ra đế đô lúc nào xuất hiện một cái Tần Thị gia tộc. Ngươi chưa có nghe nói qua vậy đúng rồi, nghe nói qua mới kỳ quái. Đô Khải vỗ một cái bả vai của người tuổi trẻ. Ngươi có ý gì? Bởi vì hắn không phải phú nhị đại, không phải phú nhị đại. Người tuổi trẻ gật đầu một cái nói trách không được đâu. Ta nói ta làm sao chưa có nghe nói qua. Đô Khải lắc đầu một cái, nói bởi vì hắn là siêu cấp phú nhất đại. Người tuổi trẻ thiếu chút nữa không có bị mình nước miếng cho sặc, không mang theo nói như vậy nói thở mạnh, khá tốt hắn và Đồ Khải quan hệ không tệ, nếu không phỏng đoán sẽ rất tức giận. "Đồ thiếu, ta không có nghe lầm chớ, ngươi nói hắn là siêu cấp phú nhất đại." "Không sai, hắn chính là siêu cấp phú nhất đại, nếu như ta nói một chút hắn tên chữ, phỏng đoán ngươi liền sẽ nghĩ đến cái gì?" "Ô há, ngươi nói? Hắn đều Tần Thủy Hoàng." "Tần Thủy Hoàng?" Người tuổi trẻ nhíu mày một cái, sau đó ở đó mớn, "Đương nhiên, người tuổi trẻ ánh mắt sáng lên nói hắn không phải là cái đó thu mua tập đoàn kiến lợi cái đó Tần Thủy Hoàng chứ?" không sai chính là hắn mẹ kiếp thật đúng là siêu cấp phú nhất đại tân thủy hoàng thu mua tập đoàn kiến lợi chuyện ở đế đô có rất nhiều người biết nhưng là biết tương đối cặn kẽ người cũng không nhiều ví dụ như hot chờ câu lạc bộ bên kia phỏng đoán có liền hồ phi một người biết không có biện pháp bất kể là bọn họ vẫn là nhà bọn họ cấp bậc cũng không đủ nhưng là nơi này không giống nhau hả nơi này cũng đều là siêu cấp phú nhị đại còn như hồ phi bọn họ làm nhiều coi như là phú nhị đại xin lỗi mọi người để cho một chút để cho bạn ta từ trong xe đi ra đồ thiếu vị này là bạn ngươi hả quay đầu muốn giới thiệu chúng ta quen biết một chút." Một người người tuổi trẻ ở Đồ Khải thân vừa nói. "Không thành vấn đề, hơn nữa, muốn biết hắn căn bản không cần ta giới thiệu, bởi vì hắn cũng là tới tham gia chúng ta câu lạc bộ, sau này mọi người đều là người mình, cho nên muốn biết, liền mình đi biết đi, không nên để cho ta từng cái từng cái giúp các người giới thiệu." "À, vị này huynh đệ là tới gia nhập câu lạc bộ ạ." "Vậy thì tốt quá." Lúc này, Tân Thủy Hoàng vậy từ trong xe đi ra, đối với mọi người khoát tay một cái nói "Mọi người khỏe." "Người khỏe." "Người khỏe." Tân Thủy Hoàng nhập sẽ rất thuận lợi. Dung Đô Khải nói nói, cũng chưa có gặp qua nhanh như vậy nhập sẽ nghi thức, từ xin đến tiến vào, liền một tiếng cũng không có, đây chính là phá kỷ lục. "Tần thiếu, ta phục." Đô Khải đối với Tần Thủy Hoàng rũa một chút ngón tay cái. "Làm sao rồi? Làm sao còn rồi? Tần thiếu, ngươi biết, ở ngươi trước, nhanh nhất nhập sẽ thời gian là 7 ngày rưỡi, mà ngươi chỉ dùng không tới một giờ, ngươi nói để cho ta nói thế nào?" "Ách, không thể nào, muốn thời gian dài như vậy." Đối với cái này, Tần Thủy Hoàng còn thật không biết, hắn vậy không nghĩ tới sẽ nhanh như vậy, coi như là hắn vào hốt chờ câu lạc bộ. Còn phải đi qua thi đấu, cuối cùng thắng mới tiến vào, nhưng là nơi này căn bản cũng không có những thứ này. Tân Thủy Hoàng chẳng qua là đem mình tên chữ, tiểu xe báo lên, không nghĩ tới xin rất nhanh liền thông qua, cái này làm cho hắn vậy rất kỳ quái. Tân Thiếu, ngươi đối với chúng ta câu lạc bộ còn không rõ ràng, như vậy nói với ngươi đi, muốn tiến vào chúng ta câu lạc bộ, không phải chỉ có một chiếc lạm bùa vừa y nì liền có thể, cái này còn muốn xem ngươi thân phận, nói cách khác nhà ngươi là làm gì, tài sản có chừng nhiều ít. Không phải đâu, những thứ này còn muốn điều tra. dĩ nhiên cần. Nhưng mà các người có thể điều tra ra được người khác xuất thân sao? Cái này dĩ nhiên điều không tra được, bất quá không có vấn đề, chúng ta chẳng qua là điều tra một cách đại khái, cảm giác được không sai biệt lắm, hơn nữa nhất định có danh tiếng, trên căn bản có thể thông qua, nhưng là cái này thời gian tối thiểu cũng phải 6 7 ngày. Vậy ta cái này tại sao không điều tra? Bởi vì ngươi căn bản không cần điều tra, ngươi tên chữ chính là tốt nhất bằng chứng. Cái này cũng được. Tân Thủy Hoàng ngẩn người một chút. Hắn cho tới bây giờ không biết, mình tên chữ lại tốt như vậy khiến cho sớm biết còn phí cái này sức lực làm gì mình chỉ có một người tới, thậm chí cũng không cần cho đồ Khải gọi điện thoại, nhưng mà nói về, nếu như không có đồ Khải, Tần Thủy Hoàng cũng không khả năng sẽ tới nơi này. Nhập hoàn sau này sẽ, mọi người giới thiệu lẫn nhau một chút mình, nói thật, bởi vì quá nhiều người, Tần Thủy Hoàng căn bản cũng không có nhớ mấy cái, dĩ nhiên, để cho tiện, Tần Thủy Hoàng lén lén để cho Thiên Biến đem người cũng ghi xuống, chẳng những như vậy, còn giữ bọn họ tấm ảnh. Giới thiệu xong sau này, Tần Thủy Hoàng đi theo đồ Khải đi tới một gian trong phòng họp nhỏ, trong phòng họp nhỏ đã có bốn người, thấy hai người đi vào, bốn người vội vàng đứng lên. Trong đó một người hơn 30 điểm người tuổi trẻ đưa tay ra và Tần Thủy Hoàng cầm một chút nói ngài khỏe Tần thiếu, ta tự giới thiệu mình một chút, ta kêu Đường Lâm, là câu lạc bộ này một trong người sáng lập. Ngài khỏe Đường thiếu, ta kêu Tần Thủy Hoàng. Ta biết ngài, Tần Thủy Hoàng tập đoàn công ty lão bản, xuất thân mấy chục tỷ, đối với ngài, ta nhưng mà ngưỡng mộ đại danh đã lâu. Cái này có chút khoa trương. Tần Thủy Hoàng sờ một cái lỗ mũi. Không khoa trương, không khoa trương. Đường Lâm lắc đầu một cái vừa nói. Ngài khỏe Tần thiếu, ta kêu Trương Vĩ, cũng là câu lạc bộ này một trong người sáng lập lại một tên người tuổi trẻ đưa tay ra và Tần Thủy Hoàng cầm một chút, làm tự giới thiệu mình. Ngài khỏe Trương Thiếu gia. Ngài khỏe Tần Thiếu, ta Têu Ninh Dịch, cũng là câu lạc bộ này một trong người sáng lập. Ngài khỏe Ninh Thiếu. Ngài khỏe Tần Thiếu, ta. Đi qua một phen tự giới thiệu mình, Tần Thủy Hoàng đối với nhà này làm bùa hự ỉ nhỉ câu lạc bộ có nhất định biết, nhà này câu lạc bộ tổng cộng có 5 người sáng lập, theo thứ tự là Đường Lâm, Trương Vĩ, Ninh Dịch, Lý Vi và Đồ Khải. Tần Thủy Hoàng cũng không nghĩ tới, Đồ Khải lại cũng là câu lạc bộ này một trong người sáng lập, bất quá tên này trước lại không có tự mình nói đoán chừng là biết mình tiến vào câu lạc bộ không có vấn đề chứ, cho nên mới chưa nói. Cái này Tần Thủy Hoàng có thể hiểu. Mấy người tự giới thiệu mình hoàn sau này, liền ngồi xuống. Tần Thủy Hoàng lúc này hỏi không biết mấy vị đều ta tới đây là. Tần Thiếu, đừng hiểu lầm, chúng ta không có ý tứ gì khác, chính là muốn hỏi một chút. Tần Thiếu có không có hứng thú gia nhập chúng ta? Nghe được Đường Lâm hỏi như vậy, Tần Thủy Hoàng nghi hoặc nói ta đây không phải là đã gia nhập sao? Tần Thiếu, ta không phải là nói cái này gia nhập, ta là muốn hỏi ngài có không có hứng thú gia nhập câu lạc bộ người sáng lập hàng ngũ? Cái này. Cái này người sáng lập cũng có thể gia nhập. Cái này Tần Thủy Hoàng còn thật không biết, phải biết bất kể là câu lạc bộ còn là công ty, hẳn là vừa mới bắt đầu sáng lập thời điểm gia nhập mới tính là người sáng lập. Nhưng mà nghe Đồ Khải nói, nhà này câu lạc bộ đã tạo dựng mau 5 năm, lúc này thế nào cũng không thể coi như là mới vừa tạo dựng đi, nếu không phải mới vừa tạo dựng, vậy ở đâu ra người sáng lập nói đến? Dĩ nhiên có thể, bất quá muốn thành là người sáng lập, điều kiện rất hà khắc, đây cũng là từ câu lạc bộ thành lập đến bây giờ, vẫn không có gia tăng người sáng lập môn nhân. Tô vậy cũng có cái gì điều kiện? Thứ nhất, Người tài sản 10 tỷ trở lên. Thứ hai, gia tộc công ty tổng tư sản 50 tỷ trở lên. Thứ ba, tuổi tác không được vượt qua 30 tuổi. Thứ tư, có một chiếc giá trị vượt qua 6 triệu làm bùa hộ y Nói thật, cái này bốn cái điều kiện thứ hai và thứ tư cái này ba cái điều kiện cũng không cao lắm. Ở đế đô chỗ này, vậy cái gì siêu cấp phú nhị đại có lẽ người tài sản không có nhiều ít, nhưng là phải nói gia tộc tài sản công ty vượt qua 50 tỷ hẳn không thiếu. Còn như nói cái thứ ba điều kiện, có một chiếc giá trị 6 triệu trở lên làm bùa hộ y cái này liền càng đơn giản hơn lạm bùa gỗ y nhỉ nhưng mà siêu cấp xe thể thao, phần lớn kiểu xe cũng ở cái giá cả này trên. Khó thì khó ở đệ nhất và thứ ba cái này hai cái điều kiện, không vượt qua 30 tuổi. đùa gì thế, đừng xem ở trên TV đưa tin rất nhiều phú nhị đại, nhưng mà những thứ này phú nhị đại tuổi tác ở 30 tuổi một cái rất ít, trên căn bản đều vượt qua 30 tuổi, trong đó liền bao gồm siêu cấp phú nhị đại nào đó thông. Không chỉ như vậy, hơn nữa còn là ở trước 30 tuổi người tài sản đạt tới 100 tỷ trở lên, cái này hai cái điều kiện quá hà khắc, chắc không được câu lạc bộ thành lập 5 năm, trước mắt còn không có ra tăng một người. Dĩ nhiên, không phải nói đường lâm, đồ khải bọn họ liền đạt tới những yêu cầu này, bởi vì bọn họ là chân chính người sáng lập, căn bản không cần những thứ này, những thứ này điều kiện chẳng qua là nhằm vào phía sau gia nhập vào người sáng lập. vừa lúc đó, Ninh Dịch đống nhiên nói một câu nói ta làm sao cảm giác được những thứ này điều kiện, thật giống như chính là cho tần thiếu đo thân làm theo yêu cầu. Ách! Thật đúng là! Đồ khải gật đầu một cái. Không sai, không sai, ta cũng có loại cảm giác này. Lý uy có gật đầu một cái phụ hoạn. Bọn họ nói không sai, trước mắt ở đế đô. Phòng đoán có liền Tần Thủy Hoàng có thể đạt tới những yêu cầu này, người tài sản trên 10 tỷ, công ty tổng tư sản 50 tỷ, tuổi tác không vượt qua 30 tuổi, một chiếc vượt qua 6 triệu làm bùa hộ y những thứ này Tần Thủy Hoàng toàn bộ có thể đạt tới. Không nghi ngờ chút nào, Tần Thủy Hoàng cuối cùng gia nhập vào, trở thành làm bùa hộ y câu lạc bộ một người người sáng lập, Tần Thủy Hoàng biết, trong này tuyệt đối có đồ khải bằng dáng, bất quá hắn vậy không muốn nói cái gì. Dù sao thành là làm bùa hộ y câu lạc bộ người sáng lập sau này, chỉ có chỗ tốt không có chỗ xấu, trọng yếu nhất chính là Người nơi này mạch cũng không phải là Potter Câu lạc bộ có thể so, bởi vì hai cái câu lạc bộ căn bản cũng không phải là một cấp bậc. Câu lạc bộ gần đây cũng không có cái việc gì động, cho nên ở nhập sau này sẽ, Tân Thủy Hoàng liền chuẩn bị đi, dĩ nhiên không phải hắn một người, còn có Đồ Khải, có thể là bởi vì không có gì hoạt động, ngày hôm nay người cũng không phải là rất chính tề, mới vừa một nửa cũng chưa tới. Tân thiếu, buổi tối. Ngày khác đi, ta trước Tết tương đối bận rộn. Tân Thủy Hoàng cười khổ một tiếng. Cũng vậy, giống như người loại này lại lão bản, càng lúc này lại càng bận rộn. Không phải như vậy nếu như là ngày thường, lúc này ta trên căn bản không có chuyện gì, nhưng là năm nay không được, bởi vì ta trước Tết muốn kết hôn, cho nên, à, không phải đâu, Tần thiếu ngươi nói là ngươi trước Tết kết hôn, đúng vậy, làm sao rồi? Đô Khải cho Tần Thủy Hoàng một cái liếc mắt nói ngươi mới vừa rồi tại sao không nói? Bất quá không quan hệ, chuyện này giao cho ta xử lý, ngươi yên tâm, đến lúc đó tuyệt đối để cho ngươi cái này hôn lễ làm gió náo nhiệt quang. Có ý gì? Tần thiếu, ngươi mới vừa gia nhập câu lạc bộ, đối với chúng ta câu lạc bộ không phải rất hiểu, là như vậy chỉ cần là chúng ta câu lạc bộ hội viên kết hôn, chúng ta toàn bộ câu lạc bộ cũng biết tập thể điều động, dùng câu lạc bộ xe làm xe hoa. À, không phải đâu. Tần Thủy Hoàng còn thật không biết cái này, hơn nữa, nếu như là người khác, phỏng đoán sẽ rất vui lòng, nhưng là Tần Thủy Hoàng không giống nhau, Tần Thủy Hoàng thứ không thiếu nhất là cái gì? Thứ không thiếu nhất đương nhiên là xe. Đừng bảo là chẳng qua là một ít kém không đủ làm bùa gụ y coi như là chăm chức cùng khoản cùng màu bồ gạ tỷ cũng không là vấn đề, hơn nữa, bởi vì khoảng cách khá xa, hơn nữa đường cũng không được khả lắm, Tần Thủy Hoàng cũng không có định dùng siêu xe. Hắn chuẩn bị dùng việc dã, Trong chiếc cùng khoản cùng màu mẹ xe Mercedes 800 không thể so với 60-70 chiếc kém không đủ lá bùa gọi nỉ kéo gió. Hơn nữa Tần Thủy Hoàng đã nghĩ xong, đầu xe sẽ dùng nỉ tận 15, bất quá không phải thiên biến thay đổi chiếc này, mà là lần nữa tạo một chiếc. Đúng vậy Tần Thiếu, câu lạc bộ ngày thường cũng không có chuyện gì, không có biện pháp, chỉ có thể tìm chút chuyện làm. Đô Khải, ta xem chuyện này coi như xong đi, ta không phải ở Đế đô kết hôn, mà là trở về quê quán. Hơn nữa, ta kết hôn thời điểm là 26 tháng trạm, lập tức phải hết năm ta xem cũng không phiền thoái mọi người. tần thiếu, ngươi cái này nói lời gì? đừng bảo là sẽ không chế mãi mọi người đã trở lại năm, coi như là làm chế mãi vậy không quan hệ. ngươi yên tâm đi, chuyện này liền giao cho ta. thật không cần. tần thủy hoàng cười khổ nói. thấy tần thủy hoàng thật giống như thật không cần. đồ khải suy nghĩ một chút nói tần thiếu, ta biết ngươi có tiền, cũng biết ngươi không biết kém những xe này, nhưng là ngươi cái này mới tới câu lạc bộ, và mọi người cũng còn không quá quen thuộc, vừa vặn lợi dụng lần này cơ hội và mọi người làm quen một chút. cái này. tần thủy hoàng biết, đồ khải nói không sai nhưng mà hắn thật không cần, nhưng là giống như Đồ khải nói như vậy, hắn là vừa mới đến, nếu như không để cho mọi người đi, bọn họ sẽ nghĩ như thế nào? Có thể hay không lấy làm mình xem thường bọn họ? Ngoài ra giống như Đồ khải nói như vậy, vừa vặn lợi dụng lần này cơ hội và mọi người làm quen một chút, đây đối với hắn sau này phát triển cũng có chỗ tốt, không phải là quản vài bữa cơm chuyện sao? Tần Thủy Hoàng còn thiếu vài bữa cơm tiền, vậy cũng tốt, ngươi liền phiền thái ngươi. Tần Thiếu, xem ngươi lời nói này, phiền thái gì không phiền thái? Hơn nữa, ngươi kết hôn người ta đi, chẳng lẽ người ta kết hôn ngươi không đi? cho nên căn bản không muốn nói gì phiền toái. Nghe được đồ Khải như thế nói, Tần Thủy Hoàng lúc này mới suy nghĩ ra, đúng vậy, cũng không phải là tự mình một người như vậy, tất cả mọi người như nhau, mới vừa rồi Tần Thủy Hoàng nhìn, câu lạc bộ thành viên, phần lớn đều là hơn 20 tuổi, phòng đoán phần lớn cũng không có kết hôn. Mình kết hôn người ta tới, các người nhà kết hôn thời điểm, chẳng lẽ mình có thể không đi. Vậy chúng ta liền quyết định, ngươi lúc nào trở về, cho ta gọi điện thoại, ta bên này liền bắt đầu chuẩn bị. Ừ. Tiếp theo một đoạn thời gian, Tần Thủy Hoàng là thật bận điệu, kết hôn không cần hắn bận điệu, nhưng là tính tiền cần hắn a. Bởi vì còn có chừng 20 ngày thời gian, coi như là hiện tại bắt đầu tính tiền, phòng đoán ở hắn hồi trước khi đi mới có thể kết hoàn. Dùng ngay 16 thời gian, bỏ ra 2.3 tỷ, Tần Thủy Hoàng coi như là đem công trình khoản cho kết xong rồi, hắn lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, khá tốt đồ khải tiền cho kịp thời, nếu không Tần Thủy Hoàng bây giờ còn thật không biết làm thế nào. Dĩ nhiên, nói tới cái này còn có cảm ơn đồ khải, nếu như không phải là đồ khải mang tự đi một chuyến dịu y ly, Tần Thủy Hoàng còn thật không biết số tiền này từ địa phương nào làm, nếu như là 2-3 cái trăm triệu. Tần Thủy Hoàng còn có thể từ nơi khác nghĩ một chút biện pháp, đây chính là 23 cái trăm triệu hả? Rốt cuộc bận điệu xong rồi. Lão đỗ tê liệt đổ ở trên ghế salon. Đúng vậy. Rốt cuộc bận điệu xong rồi. Lão cố đặt mông ngồi xuống, sau đó đối với Tần Thủy Hoàng nói Lao Tần, ngươi lúc nào trở về? Tần Thủy Hoàng suy nghĩ một chút nói như vậy, ngày mai sẽ cho mọi người nghỉ phép, lần này thả lâu một chút, qua 15 lại bắt đầu làm việc, để cho mọi người khỏe tốt qua cái Tết. Ta nói Lao Tần, ngươi cái này không đơn thuần là để cho mọi người khỏe tốt qua cái Tết như thế đơn giản chứ? ta xem ngươi làm muốn thật tốt và tẩu tử nhiều dính một đoạn thời gian." Lão Cố cười nói, "Cút đi." Đoán chừng là bị lão Cố nói trúng tâm tư, Tần Thủy Hoàng khó khăn được đỏ mặt lên, sau đó cho lão Cố một cước, dĩ nhiên, hắn không có thật đá, chẳng qua là nhẹ nhàng nói một chút, nếu không lấy Tần Thủy Hoàng chân sức lực, phỏng đoán sẽ đem lão Cố đá nhe răng toét miệng. "Ta nói lão Cố, ngươi vậy đừng chê cười người ta lão tần, phỏng đoán ngươi mới vừa kết hôn thời điểm, còn không biết như thế nào. Đi đi đi, ngươi không phải cũng giống vậy." Lão Cố cho lão đô một cái liếc mắt. "Được rồi, không nói những thứ này." Bên này liền giao cho các người hai cái, ngày mai sẽ để cho mọi người trở về đi thôi, bất quá phải đem ở lại giữ người trước thời hạn quyết định, trên công trường không thể không có người. Trước không nói trên công trường có nhiều như vậy dụng cụ, liền lớn nhà ở chỗ này, vậy có rất nhiều thứ, nếu như không có người nhìn, cái này là tuyệt đối không được, cho nên ở lại giữ người là nhất định phải có, hơn nữa còn không thể bớt, tối thiểu phải có 3 4 cái. Lao Tần, cái này ngươi yên tâm, người đã sớm quyết định, Đại Hải không đi trở về, ngoài ra còn có mấy cái không có người nhà tài xế, bọn họ sẽ lưu lại. Lao Đô nói Đại Hải Dĩ nhiên là đệ đệ hắn đấu đại hải, còn như nói không có người nhà tài xế, cái này thì càng bình thường. Toàn bộ công trường có mấy trăm tên tài xế, dĩ nhiên sẽ có mấy cái cô nhi, cái này rất bình thường. Dĩ nhiên, cô nhi và cô nhi vậy không giống nhau, có chính là ra đời là được cô nhi, có chính là sau đó thành cô nhi, vậy chính là mọi người nói phụ mẫu đã không có ở đây, vừa không có anh chị em. Đem lương thọ công trường an bài xong sau này, thần thủy hoàng không có đi sông vĩnh định bên kia, mà là cho hắc tử gọi một cú điện thoại. Sông vĩnh định bên kia công trình khoản tương đối khá kết, bởi vì ở sông vĩnh định làm việc liền hắc tử. Lão Đố bọn họ mấy cái. Bên kia công trình khoản cũng đã kết hoàn. Tần Thủy Hoàng sở dĩ gọi điện thoại này là cùng bên này như nhau. Nói cho Hắc Tử bắt đầu từ ngày mai nghỉ phép. Công trường là nghỉ, nhưng là công ty không có nghỉ phép. Công trường sở dĩ nghỉ phép là bởi vì là Tần Thủy Hoàng kết hôn thời điểm. Hắc Tử, Lão Đố bọn họ phải đi. Bọn họ nếu như đi qua như vậy trên công trường liền không có người nào, cho nên mới để ra mấy ngày trước nghỉ phép. Bất quá sông Vĩnh Định bên kia và bên này cũng không giống nhau. Bên này lưu mấy người tài xế và Đỗ Đại Hải nhìn là được, nhưng mà sông Vĩnh Định bên kia không được bên kia tương đối loạn, cho nên tần thủy hoàng cho mỗi một công trình đoạn cũng phái một người người máy nhìn. người máy có thể không ăn không uống, cả ngày 24 giờ công tác, nhưng là người không được. trừ công trường, bất kể là tần thủy hoàng tập đoàn, vẫn là chỗ khác, vẫn dựa theo công việc bình thường thời gian đưa vào hoạt động, nên nghỉ phép nghỉ phép, nên tuần lễ tuần lễ, dĩ nhiên tiền lương cũng không thể thiếu. hà tuệ ở năm ngày trước cũng đã trở về, bất quá không phải hồi tần thủy hoàng nhà, mà là hồi chính nàng nhà, bộ mặc nói thế nào, hai người còn không có chính thức kết hôn, cho nên nàng vẫn không thể coi như là tần thủy hoàng người nhà. Không riêng gì Hà Tuệ, Liên Liên biểu tỷ phu cũng ở đây 2 ngày trước trở về, dĩ nhiên, không phải Tần Thủy Hoàng để cho hắn trở về, mà là biểu tỷ cho hắn gọi điện thoại để cho hắn trở về, không có biện pháp, ngày cưới càng ngày càng gần. Lúc này, Tần Thủy Hoàng cũng nên đi, bất quá ở trước khi đi, còn có một cái điện thoại muốn đánh, đó chính là gọi cho Đồ Khải. "Này, Tần thiếu." "Đồ thiếu, là như vậy, ta ngày mai đi trở về, ta là 26 tháng chạm kết hôn, các người ở 25 tháng chạm trước đến liền có thể, quay đầu ta đem địa chỉ phát cho ngươi." "Phải, ta biết." Ta cái này thì thông chi một chút đi, bảo đảm ở 25 trước đến, cái này ngươi yên tâm. Được, ta chờ ngươi cửa. Tần Thủy Hoàng kết hôn sẽ rất phiền toái, không có biện pháp, bởi vì cách khá xa, hơn nữa Tần Thủy Hoàng còn không muốn trước đem Hà Tuệ nhận được huyện Thái Châu, đến lúc đó trực tiếp từ huyện Thái Châu lên đường về đến nhà. Tần Thủy Hoàng nghĩ là trực tiếp từ Hà Tuệ nhà tiếp, như vậy thì có mấy trăm cây số, hơn nữa cái này nói còn không phải là qua lại, mà là một chiều, nếu như tính luôn tới một cái một lần mà nói, không sai biệt lắm gần ngàn cây số. Thật ra thì đây cũng là không có biện pháp, Tân Thủy Hoàng trước đã đáp ứng Hà Tuệ Nhất định sẽ do náo nhiệt quang đem nàng cưới vào nhà cửa, như thế nào mới tính là gió náo nhiệt quang, đương nhiên là ở kết hôn cùng ngày để cho Hà Tuệ xuất tận đầu ngõ gió. Bất quá tần thủy hoàng vậy không phải là không có cân nhắc đường xa khá xa chuyện này, hắn đã nghĩ xong, ở 26 tháng trạp ngày đó dạng sáng từ nhà lên đường, như vậy, không sai biệt lắm buổi sáng hơn 4h liền có thể đến. Liền giữ 5 giờ sáng từ Hà Tuệ nhà lên đường, như vậy tại thượng vị lúc hơn 9h, vậy tuyệt đối đem Hà Tuệ nối trở lại rồi, như vậy căn bản cũng không biết chuyến mãi, bởi vì bây giờ sa lộ tương đối dễ dàng hơn nữa còn là toàn bộ hành trình cao tốc. Đêm nơi có việc cũng an bài xong sau này, cùng ngày ban đêm, Tần Thủy Hoàng liền lên đường trở về quê quán, vốn là suy nghĩ ngày mai trở về, nhưng là muốn đến lần này trở về xe quá nhiều, hơn nữa còn đều là mẹ xe đét Mercedes 800, cho nên cũng chỉ có thể ban đêm đi. 100 chiếc mẹ xe đét Mercedes 800, 2 chiếc nghỉ tật 15, cộng thêm 202 tên người máy hộ vệ, nghỉ tật 15 Tần Thủy Hoàng lái một chiếc, một chiếc khác là vừa tạo nên, có 2 người người máy hộ vệ mở. Không có biện pháp, đó là cho Tần Thủy Hoàng làm đầu xe, vốn là Tần Thủy Hoàng là muốn trực tiếp dùng tiền biến Nhưng mà thiên biến không thể cho người máy sa điện, không, có biện pháp, Tần Thủy Hoàng chỉ có thể tái tạo một chiếc. Mặc dù là buổi tối, nhưng là chừng 100 chiếc mẹ xe Mercedes-Benz 800 chạy ở trên đường, vẫn là đưa tới rất nhiều người chú ý, bất quá cũng may là buổi tối, mặc dù đưa tới rất nhiều người chú ý, nhưng là buổi tối không giống ban ngày, coi như là có người cầm điện thoại di động thu hình, vậy nhìn không phải rất rõ. Liên cái này Tần Thủy Hoàng còn cố ý đi là lục hoàn, chuẩn bị lượn quanh một vòng lớn lại lên xa lộ, nếu như từ thành phố xuyên qua nói, vậy không biết sẽ là hình dáng gì, phỏng đoán ngày thứ 2 đầu bạn tựa đề chính là cái này. Đây tuyệt đối không phải Tần Thủy Hoàng nguyện ý thấy. Dọc theo đường đi trừ cho xe cố gắng lên, 1 phút cũng không có nhiều ngừng, rốt cuộc vào sáng ngày thứ 2 năm giờ nhiều lúc, đoàn xe xuống cao tốc, chỉ cần xuống cao tốc, trên căn bản coi như là đã về đến nhà. Bởi vì nơi này rời nhà chỉ có mấy cây số, mở nhanh một chút nói, phỏng đoán cũng không tới 5 phút. Cái này ngày mùa đông, lúc này trên đường cây bản không có người đi đường, xe cộ liền càng ít hơn. Hoàn hảo là hơn 5 hát về đến nhà, bởi vì trời căn bản cũng không có sáng, lúc này là mùa đông, cách trời sáng không sai biệt lắm còn có hơn hai tiếng nếu không cái này hơn 100 chiếc siêu cấp mẹ xe ben không biết sẽ đưa tới bao lớn náo động. nhiều như vậy xe trong sân nhất định là dừng không được không có biện pháp chỉ có thể vòng quanh vòng mương thả bởi vì tài xế cũng là người máy cần chúng làm tài xế thời điểm chính là tài xế cần chúng làm hộ vệ thời điểm chính là hộ vệ bây giờ đến nhà như vậy chúng chính là hộ vệ đậu xe xong sau này tài xế toàn bộ xuống xe đưa cái này vòng mương vây lại dùng Tân thủy hoàng nói nói đó chính là ba trăm một đổi năm bước một chạm gác không có đánh thức phụ mẫu tần thủy hoàng dùng rẽ một từ bên ngoài đem cửa mở ra Sau đó mở hắn khí tất 15 liền tiến vào, mặc dù Tần Thủy Hoàng không muốn kinh động phụ mẫu, nhưng mà làm Tần Thủy Hoàng đậu xe ở cửa biệt thự thời điểm, phụ thân đã đứng ở đó. Tần Thủy Hoàng vội vàng dừng xe lại, chạy tới hỏi ba, "Ngài làm sao đi ra?" Nghe được xe vang, cũng biết là ngươi trở về. Nói xong đi Tần Thủy Hoàng phía sau nhìn một cái, hỏi ta nghe được có rất nhiều xe, làm sao liền một mình ngươi? Là như vậy, lần này trở về người tương đối nhiều, trong nhà đợi không được, cũng không để cho chúng tiến vào, ngài liền không cần phải để ý đến, ta đã an bài xong. Người cái đứa nhỏ này tử, lời này là nói như thế nào? Làm sao có thể không để cho người ta đi vào nghỉ ngơi một chút, tối thiểu cũng có uống miếng nước cả. Tần ba ở tần thủy hoàng trên đầu gõ một cái. Ba, thật không cần, trên xe cái gì cũng có, hơn nữa, lần này trở về có hơn 200 người, ngài xem nhà chúng ta có thể đợi trễ sao. Ngài để cho chúng đi vào, còn không bằng ở trong xe, như vậy còn ấm áp một chút. Ách! Tần ba suy nghĩ một chút, gật đầu nói ngươi nói cũng phải, bất quá tại sao trở về nhiều người như vậy. Chúng là công ty ta nhân viên, đều là tài xế, ta không phải đáp ứng Hà tuệ, muốn dạng dỡ đem nàng cưới đi vào. Cho nên liền chuẩn bị vậy không thiếu xe cộ, không, có biện pháp, chỉ có thể để cho chúng lái xe trở về. Như vậy à? Vậy ngươi sau này có thể muốn đối với người ta tốt một chút, cái này ăn Tết, trả qua vội tới ngươi làm tài xế, thật đúng là không dễ dàng. Ta biết ba, ngài yên tâm đi, đi, chúng ta đi vào trước, bên ngoài có chút lạnh. Ừ, vào đi thôi. Vào biệt thự sau này, Tân Thủy Hoàng nhìn một cái đồng hồ đeo tay, mới 5 giờ rưỡi, liền nói ba, như vậy, ta trước đi tắm, sau đó nghỉ ngơi một hồi, chừng 8h ngài kêu ta. Được, ngươi đi đi, 8h oh, đúng rồi. Siêu tử ở ngươi gian phòng nghỉ ngơi. Siêu tử, tên này lúc nào tới đây? Đã tới đây đã mấy ngày, ngươi cũng không trở về nữa. May mà người ta siêu tử, mấy ngày nay cho ngươi ở nơi này bận biệu trước bận biệu sau đó, quay đầu ngươi nhất định phải thật tốt cảm ơn người ta. Cảm ơn hắn làm gì? căn bản không cần, hắn giúp ta bận biệu trước bận biệu sau là phải. Ngươi cái đứa nhỏ này tử, càng nói càng không giống. Thần ba trừng mắt một cái tần thủy hoàng, hắn và trương siêu là quan hệ như thế nào? Giúp chút việc nhỏ này còn tạ ơn tới tạ ơn lui, căn bản cũng không có cần thiết, giống nhau. Nếu như siêu tử kết hôn, Tần Thủy Hoàng giống vậy sẽ như vậy, bất quá đã không cần, bởi vì Trương Siêu đã kết thành hôn. Chương 372, định hướng bình thường, chuẩn bị. Được rồi ba, ta biết, vậy ta đi lên trước. Ừ. Tần Thủy Hoàng đi tới lầu ba, mở cửa liền thấy Trương Siêu tứ bình bát ổn nằm ở hắn trên giường, tên này thật đúng là, người lớn như vậy lại vẫn đa chăn, cho một đứa nhỏ tựa như, khá tốt Tần Thủy Hoàng trong nhà có trung ương máy điều hòa không khí, căn bản cũng không lạnh, nếu không tên này không đông trước mới là lạ. Dĩ nhiên, nếu như không có trung ương máy điều hòa không khí nói Có lẽ hắn cũng không đá chăn, người ở ngủ thời điểm, sợ gì đá chăn, trên căn bản là bởi vì nóng, nếu như đông sợ sợ phút phun, ai còn sẽ chừng chăn. Tần Thủy Hoàng không có để cho tình hắn, trực tiếp cầm một bộ áo ngủ tiến vào phòng 8, an nhàn 8, thay quần áo ngủ, liền trực tiếp nằm ở trường siêu bên người ngủ rồi, dĩ nhiên, chăn cũng bị hắn cho xây đến trên mình. Buổi sáng, Tần Thủy Hoàng là bị một hồi tiếng thét chói tai đánh thức, mơ mơ màng màng dụi mắt một cái hỏi, làm sao rồi? Sáng sớm liền hô to kêu to, còn có nhường hay không người ngủ. Mẹ kiếp, lão tần, tại sao là ngươi ạ? Không phải ta còn có thể là ai? Tần Thủy Hoàng nói xong lại nằm xuống. Ngươi tên này trở về lúc nào? Hơn 5 h, ta lúc trở lại ngươi đang ngủ say, cũng chưa có kêu ngươi. Trương Siêu sở dĩ thét chói thay, là bởi vì là hắn bị Tần Thủy Hoàng dọa sợ. Trên giường không giải thích được thêm một người không nói, lại vẫn ôm hắn ngủ, hắn không thét chói thay mới là lạ. Không có biện pháp, Tần Thủy Hoàng đã thành thói quen. Dĩ nhiên không phải thói quen ôm Trương Siêu, mà là là người khác, nhưng mà ngủ sau này, tự nhiên làm theo liền ôm lên, đây là một loại thói quen. Hơn năm h, dựa vào. Hơn năm h trở về ngươi tại sao không gọi ta? Tiêu ngươi làm gì? Xem ngươi một bộ thật giống như bị cường bạo giáng vẻ. Yên tâm đi, người anh em định hướng rất bình thường. Cút, ta định hướng cũng bình thường. Vậy không phải, được rồi, ngươi vậy tỉnh ngủ, nhanh lên thức dậy lăn ra ngoài, ta ngủ một hồi nữa. Ban đêm lúc trở lại, mặc dù dọc theo đường đi lớn thời gian nửa tiếng là thiên biến ở điều khiển, nhưng là Tần Thủy Hoàng cũng không có nghỉ ngơi, không có biện pháp, lớn như vậy một cái đoàn xe ở trên xa lộ chạy, Tần Thủy Hoàng không thể nào không bận tâm. Vậy cũng tốt, vậy ngươi ngủ tiếp, ta đi rửa mặt. Tần Thủy Hoàng là muốn ngủ một hồi, đáng tiếc có người không để cho hắn như nguyện, cái này không, chương siêu mới ra đi không bao lâu sẽ, Tần Sảng liền đẩy cửa ra đi vào, không nói hai lời liền đem Tần Thủy Hoàng chăn cho mở ra. Tần Thủy Hoàng vừa định ngủ, cũng cảm giác được chăn đắp người mở lên, mở mắt ra nhìn một cái, nói: "Ta nói nha đầu, làm gì vậy chứ?" "Ca, ngươi xem cũng mấy giờ rồi, còn không mau một chút dậy." Tần Sảng vừa mới bắt đầu cũng không biết Tần Thủy Hoàng trở về, cái này nha đầu ngủ tương đối chết, buổi sáng lớn như vậy động tĩnh cũng không có đem nàng đánh thức, cái này không, mới vừa mới rời giường xong này, đi tới bên ngoài biệt thự Thấy Tần Thủy Hoàng xe cộ, mới biết ca ca trở về, cái này không, lập tức liền chạy tới. Chạy tới là chạy tới, bất quá nàng cũng không có đi vào, mà là cùng trương siêu đi ra ngoài sau này mới đi vào đem Tần Thủy Hoàng chăn vấn lên. Ta nói một ngày, ta hơn 5 h mới ngủ, ngươi lại để cho ta ngủ một hồi không được sao. Không được, nhanh lên một chút, đây chính là ngươi kết hôn, ngươi không thể cái gì cũng không quản chứ. Được được được, ta đứng lên còn không được sao. Ngươi đi ra ngoài trước. Không được, ngươi bây giờ liền đứng lên, đừng ta đi ra ngoài sau này ngươi vừa nằm xuống tới Vậy ngươi rủ sao phải để cho ta thay quần áo chứ? Ngươi không phải để cho ta mặc đồ ngủ đi ra ngoài đi. Ách! Nghe được ca ca như thế nói, tần sàng ngẩn người một chút, sau đó nói, vậy ngươi nhanh lên một chút, 5 phút, nếu như 5 phút ngươi không ra, ta tới nữa kêu ngươi. Đối với mình cô em gái này, Tần Thủy Hoàng là không có biện pháp nào, ở bên ngoài còn khá một chút, dẫu sao hai người không thường xuyên gặp mặt, nhưng là ở nhà, muốn tránh cũng không có mét khối tránh, những thứ này cũng không trọng yếu, trọng yếu chính là, cái này nha đầu đem Tần Thủy Hoàng ăn g Tần Thủy Hoàng đứng lên sau này mới phát hiện, toàn bộ biệt thự lui tới đều đang bận rộn, không có biện pháp. Cách kết hôn của sống là càng ngày càng gần. Hơn nữa bây giờ vẫn là mùa đông, rất nhiều thứ có thể trước nổ ra tới. Chính là cái gọi là ra giàu. Nếu như là lúc khác, căn bản không cần. Có thể đây không phải là lập tức hết năm sao? Dĩ nhiên, không riêng gì Tần Thủy Hoàng người nhà bận rộn, còn có không thiếu rút. Tới người giúp dĩ nhiên cũng không phải người ngoài, đều là trong thôn thẩm đại đường. Bất quá các nàng cũng chỉ là thật to ra tay, chân chính người làm việc là từ tỉnh thành khách sạn lớn mời tới đặc cấp đầu bếp. Dĩ nhiên đầu bếp cũng không chỉ có một mà là có mười mấy. Quan đặc cấp đầu bếp thì có ba cái, cái khác đều là bọn họ học trò. Còn như nói những cái kia làm việc vật càng nhiều, không sai biệt lắm có hai ba chục cái. Vì bữa nhậu này tiệc, tần thủy hoàng nhưng mà không thiếu tiêu tiền, bất quá hắn cũng chỉ bỏ tiền, người cũng không phải là tần thủy hoàng tìm, mà là trương siêu đi tìm. Vì tìm được những đầu bếp này, trương siêu nhưng mà ở tỉnh thành đợi không sai biệt lắm một tuần lễ. Ồ, chú rể trở về lúc nào? Một người trong thôn thầm thấy tần thủy hoàng, liền hỏi một câu. Vừa sáng trở về, tần thủy hoàng cười trả lời. Cô dâu và ngươi cùng nhau trở về. Vị này thẩm vừa nói một bên đi Tần Thủy Hoàng sau lưng nhìn một cái. Không có, liền ta một người trở về, nàng trước về nhà mẹ đi, kết hôn cùng ngày lại nhận lấy. Nghe được Tần Thủy Hoàng như thế nói, vị này thẩm ngẩn người một chút, phỏng đoán cũng chỉ Tần Thủy Hoàng sẽ làm như vậy, nếu như đổi người khác, đừng bảo là như thế khoảng cách xa, dù là trên lệnh cái trường 100 cây số, cô dâu cũng biết trước thời hạn tới đây một ngày. Tần Thủy Hoàng điều này cũng tốt, hơn 400 cây số khoảng cách, vẫn còn có cùng ngày đi đón, sẽ không sợ bỏ qua thời gian, phải biết ở Tần Thủy Hoàng quê quán nhưng mà có cái quý cũ đó chính là ở trước giữa chưa phải đem cô dâu nhận được nhà, nếu như là qua 12h, vậy chỉ có cưới lần 2 mới như vậy. Cùng ngay đi đón, vậy sẽ không trễ sao? Sẽ không. Tân Thủy Hoàng lắc đầu một cái, hắn có tự tin này. Đi đón hôn xe đều là xe tốt, trên đường tuyệt đối sẽ không có vấn đề, hơn nữa hắn kết hôn thời điểm vừa vặn không có nghỉ phép, như vậy liền tránh khỏi trên đường kẹt xe, mặc dù nói lập tức phải ăn Tết, rất nhiều người biết lái xe trở về quê quán, nhưng là chờ quên, rất nhiều người cũng chờ nghỉ phép miễn cao tốc phí mới đi. Như tử, Tân Mộ sớm đã thức dậy, một mực bật biểu Nàng biết Tần Thủy Hoàng trở về, bất quá Tần Thủy Hoàng đang ngủ, cái này không, mới vừa làm việc xong, đi vào liền thấy Tần Thủy Hoàng. Mụ. Tần Thủy Hoàng đối với vị kia thẩm gật đầu một cái, liền hướng Tần Mụ bên người đi. "Tới, để cho mụ xem xem, như thế nào? Có phải hay không lại đổi đẹp trai?" Tần Thủy Hoàng địa túi nói. "Sĩ, xấu xí không sót mấy, còn nói mình đẹp trai." Tần Sảng ở bên cạnh đũ môi vừa nói. "Ngươi cái này nha đầu, như thế nào cùng ca ngươi nói chuyện đâu?" Tần Mụ ở Tần Sảng trên đầu vỗ một cái. "Thiên vị. Ta liền thiên vị, ngươi có thể làm gì?" có bản lãnh ngươi vậy nhanh lên một chút tìm một cái đem mình gả ra ngoài. Tần Ngụ căn bản không cho Tần Sảng một chút mặt mũi. Hơn nữa câu nói đầu tiên đem Tần Sảng đánh bại. Tần Sảng cái này nha đầu, muốn tướng mạo có tướng mạo, cần học vấn có học vấn, thậm chí nói muốn thân cao có bầu cao, nhưng mà không biết chuyện gì. Cái này nha đầu thật giống như đối với nói yêu thương căn bản cũng không để ý. Tham gia công tác cũng có một năm, cho tới bây giờ chưa có nghe nói qua hắn và cái đó bé trai tử quan hệ tốt một chút, ngược lại là mỗi ngày không có tim không có phổi còn sống, điều này cũng làm cho Tần Ngụ rất gấp, nhưng mà cuống cuồng có biện pháp gì? Người ta tần sảng nhìn qua một chút cũng không cuống cuồng. Mụ, nói ca ta đâu, tại sao lại nói đến trên người ta? Làm sao? Ngươi không thể nói, ngươi nói ngươi vậy lớn hơn rồi, lúc nào mang người bạn trai trở về để cho ta xem xem. Nghe đến mẹ già như thế nói, Tần Sảng liếc khinh thường một cái nói, cái gì liền lớn hơn rồi, ta mới 23, vẫn chưa tới 24, ca ta giống như ta lớn như vậy thời điểm, không cũng không có nói yêu thương sao. Ngươi, ngươi nói ngươi cái đứa nhỏ này thử, cái gì cũng cho ca ngươi so, vậy ngươi sao không cùng ngươi ca so năng được đâu. Tần Mụ một câu nói đem tần sàng nói sắc mặt đỏ bừng, tức giận nói, được, rồi, không cùng ngài nói, ngài liền hướng con trai ngài đi. Nói xong rời đi cái này thương tâm. A di, vậy ta cũng đi qua. Hạ Dĩnh Tuyết ở bên cạnh nói một câu, nàng một mực cùng tần sàng chung một chỗ, thậm chí ở cũng ở cùng một chỗ, mới vừa rồi tần mụ, tần thủy hoàng, còn có tần sàng lúc nói chuyện nàng ngay tại, nhưng mà tần thủy hoàng người một nhà nói chuyện, nàng có thể chen miệng vào không lọt. Cái này không, thấy tần sàng đi, liền vội vàng chào hỏi chuẩn bị đuổi theo. À, tốt, ngươi đi đi. Hạ Dĩnh Tuyết trả lời một tiếng, sau đó đối với Tần Thủy Hoàng gật đầu một cái, liền truy đuổi Tần Sảng đi. Dĩ nhiên, Tần Thủy Hoàng cũng không thể chứa không thấy được, giống vậy đối với nàng gật đầu một cái, nói thật, mới vừa thời điểm bắt đầu, Tần Thủy Hoàng đối với Hạ Dĩnh Tuyết là có chút tức giận, nhưng mà đi qua cái này thời gian hơn một năm, Tần Thủy Hoàng trên căn bản đã tha thứ nàng. Không chỉ như vậy, trong này còn có đồng tình thành phần, Hạ Dĩnh Tuyết mặc dù lừa hắn, nhưng mà vậy không hoàn toàn đúng cũng lừa gạt hắn, giống như thời gian dài như vậy chưa có trở về đi, trong này tuyệt đối có chuyện, đáng tiếc Tần Thủy Hoàng không biết mà thôi. Nếu như dựa theo nói như vậy nói, Hạ Dĩnh Tuyết lừa gạt mình hoàn toàn là có tình ý có thể nguyên, cho nên Tần Thủy Hoàng bây giờ đối với nàng đã không tức giận. Hơn nữa lúc gặp mặt, có lời nói, không nói cũng biết gật đầu một cái. Nhi tử, ngươi rốt cuộc nghĩ như thế nào? ở Hạ Dĩnh Tuyết đi sau này, Tần Ngụ nhìn Hạ Dĩnh Tuyết hình bóng hỏi Tần Thủy Hoàng. Ngụ, ngài lời này là ý gì? Ta xem cái này nha đầu đối với ngươi tốt giống như không có chất lòng, ngươi nói ngươi cái này lập tức liền kết hôn rồi, nàng còn muốn làm gì? Ngươi nói nàng có thể hay không ở ngươi hôn lễ lên bày rối. Ngụ, ngài suy nghĩ nhiều đi. Yên tâm đi, nàng sẽ không. Tần Thủy Hoàng nói không sai, Hạ Dĩnh Tuyết tuyệt đối sẽ không làm chuyện như vậy. Hạ Dĩnh Tuyết là người nào? Là một cái dám yêu dám hận người, không sai. Nàng thích Tần Thủy Hoàng, hơn nữa vừa mới bắt đầu liền biểu minh, hơn nữa cho tới bây giờ cũng không có thay đổi. Nhưng mà biết Tần Thủy Hoàng không thích nàng, nàng vậy cho tới bây giờ chưa từng làm chuyện gì khác thường, đặc biệt là ở biết Tần Thủy Hoàng có bạn gái sau này, lại càng không có làm qua cái gì, thậm chí cũng không có cho Tần Thủy Hoàng gọi một cú điện thoại. Tần Thủy Hoàng nhớ đặc biệt rõ ràng, ở biết bản thân có bạn gái sau này, Hạ Dĩnh Tuyết đi tìm mình một lần. Không phải tìm phiền toái, cũng không phải tới đây náo, liền cho Tần Thủy Hoàng nói một câu nói, hơn nữa vẫn chưa nói hết. Lúc ấy Hạ Dĩnh Tuyết là nói như thế nào? Không muốn cho ta cơ hội, nếu không. Mà Hạ Dĩnh Tuyết nói cơ hội này, cũng không phải là lúc nào cơ hội, những lời này ý nghĩa chính là Tần Thủy Hoàng và Hà Tuệ hai người bây giờ không nên xuất hiện vấn đề, như quả không xảy ra vấn đề, như vậy hết thảy đều dễ nói, nếu như xuất hiện vấn đề, như vậy nàng sẽ tiến vào. Nói thật, Hạ Dĩnh Tuyết một điểm này, thật đúng là để cho Tần Thủy Hoàng rất bội phục, một cái dám yêu dám hận, một cái quang minh lỗi lạc kỳ nữ tử, dùng Hạ Dĩnh Tuyết nói nói. Ta biết ngươi trộm, cho nên chỉ có thể như vậy. Ngươi làm sao biết nàng sẽ không? Cái này ta cũng không biết, nhưng là ta biết nàng nhất định sẽ không. Ngươi nha, ngươi nói ta trước kia tại sao không có phát hiện, ngươi cái này như thế chiêu cô gái tự thích, nếu như sớm phát hiện, ta bây giờ có lẽ đã ôm lên cháu. Tân Mộ mỗi lần nói tới cái này, Tân Thủy Hoàng cũng chỉ có thể cười khổ, không có biện pháp, bởi vì Tân Mộ lời kế tiếp chính là, ngươi xem xem ai ai ai, đứa nhỏ cũng. Quả nhiên, Tân Mộ bắt đầu nói, ngươi xem người ta Tân Quân, so ngươi còn nhỏ. Ngộ, cái đó ta đi bên ngoài xem xem. Ngài có chuyện làm việc trước. Tân Thủy Hoàng nói xong cũng chạy ra ngoài, nếu không lại phải bị lão mụ cho anh tạc một lần lỗ thai, những lời này Tân Thủy Hoàng nghe qua không dứt trăm lần. Người thằng nhóc thúi này, mỗi lần nói tới cái này ngươi chạy. Nhìn Tân Thủy Hoàng hình bóng, Tân mụ cũng chỉ có thể lắc đầu, mà lớn không khỏi nương à. Nếu như là trước kia, Tân Thủy Hoàng còn biết nghe một hồi, nhưng là bây giờ không giống nhau, bởi vì bây giờ hắn căn bản không cần lại nghe, qua mấy ngày liền kết hôn rồi, bây giờ nói sau cái này còn có ý nghĩa gì? Đi tôi bên ngoài biệt thự, bên ngoài so bên trong biệt thự còn bận hơn, giết gà làm thịt. Dê giết cá, thu thập tất cả trồng cái xanh. Bất quá những người này Tần Thủy Hoàng cũng không nhận ra, hẳn là đi theo những cái kia đầu bếp tới đây người. Đi tới vòng mương bên ngoài, một người người máy tới đây đối với Tần Thủy Hoàng được rồi một cái lễ hô, thiếu gia. Ừ, như vậy để cho mọi người lên một lượt xe, không phải đứng ở phía dưới. Không có biện pháp, những người máy này căn bản không sợ lạnh, cho nên chúng chẳng qua là mặc một bộ tây trang mà thôi. Phải biết Tần Thủy Hoàng quê quán nơi này thời tiết nhưng mà rất lạnh, để cho người thấy cái này, khó tránh khỏi sẽ có ý kiến đến gì. Là thiếu gia tên này người máy nói xong đánh một cái động tắt tay nơi có máy móc người liền đều lên xe sau đó tên này người máy lại hỏi thiếu gia ngài còn có gì phân phó như vậy đến lúc ăn cơm các người liền lái xe đi ra ngoài đi một vòng lớn cái một tiếng chừng là được sau đó sẽ trở về rõ ràng liền thiếu gia ta sẽ an bài xong xuôi vậy được chỉ những thứ này đi cái khác chính các ngươi nhìn làm đây cũng là không có biện pháp người máy lại không cần ăn cái gì chỉ cần sạc điện là được nếu như bọn họ ở chỗ này đợi mấy ngày căn bản không ăn cơm cái này căn bản cũng không cần người khác hoài nghi cũng đã bại lộ. Cho nên hắn chỉ có thể nghĩ ra cái biện pháp này, ở lúc ăn cơm để cho chúng đi ra ngoài một hồi, như vậy, coi như là có người hỏi tới, Tần Thủy Hoàng cũng có thể nói trong nhà đợi không, dưới sẽ để cho chúng đi ra ngoài ăn. Đây không phải là 18 người, mà là hơn 200, nếu như là 18 người, nghe được Tần Thủy Hoàng như thế nói, Tần Ba Tần Mụ nhất định sẽ dạy bảo hắn, nhưng là gần 200 người, đây đúng là quá nhiều, mỗi ngày ăn hết cơm đều là một cái phiền phức chuyện. An bài xong bên ngoài sau này, Tần Thủy Hoàng từ trở lại bên trong, suy nghĩ một chút cũng không có chuyện gì liền chuẩn bị đi trong huyện một chuyến, một đoạn thời gian chưa có trở về, cũng không biết huyện thành phát triển thế nào. Phải biết, hắn còn có 3 tỷ đầu tư ở huyện thành đâu, cũng không biết bây giờ thế nào, tối thiểu là không phải có thành tích, cái này tần thủy hoàng luôn có quyền biết đi. Siêu tử, siêu tử. Chuyện gì? Lao Tần. Đi, theo ta đi một chuyến huyện thành. Ngươi phải đi huyện thành? Đúng, ta ở nhà cũng không có chuyện gì, hay là đi huyện thành vòng vo một chút đi. Phải, chờ ta một chút, ta đi cái phòng vệ sinh. Ngươi thật đúng là người lười cứt đái nhẹo, nhanh lên một chút.